Chương 068: Kết quả. Đỗ Vân Thiên ánh mắt cứng lại tại Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt có đen kịt vẻ tràn đầy mà qua, thật lâu về sau, hắn mới đột nhiên thấp giọng, hơi chần chờ nói, "Ngươi là Đỗ Phi? Gia chủ đại nhân hảo nhãn lực." Đỗ Phi cười cười, ngược lại vẻ mặt không sao cả biểu lộ. Nhìn thấy Đỗ Phi cái này bộ hình dáng, Đỗ Vân Thiên sắc mặt biến đổi, một lát sau mới trầm giọng nói, "Ngươi là gan cũng không nhỏ, dẫn đến rơi xuống thiên đại phiền thoái, rõ ràng còn dám đổi một thân phận tiểu vào đế đô, ngươi là hay không biết rõ, nếu là giờ phút này lão phu đem thân phận của ngươi nói ra, Như vậy chờ đợi ngươi sẽ là cái gì? Nếu là ngươi thật sự làm như vậy lời nói, như vậy Đường Đường Vân Thủy độ ra, tiêu hủy ở trong tay của ngươi, ít nhất ngay cuối cùng một tia xoay người cơ hội cũng làm mất đi, có lẽ không lâu về sau, Đại An Vương triều, liền chỉ có Vân Thủy tứ gia, mà không phải ngũ gia. Đỗ Phi dừng ở Đỗ Vân Thiên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Đỗ Vân Thiên cau mày nói: "Đỗ Phi cười cười, chậm rãi nói: "Long Bách cùng Long Lăng Thiên, đều đã chết rồi mà ta lần này đến đế đô mục đích rất đơn giản, cứu ra cha ta, lại để cho Vân Thủy Long gia chó gà không tha." Hơn nữa, ngươi cũng nên biết, đã ta có thể giết Long Bách, như vậy, ta dĩ nhiên là có diệt Vân Thủy Long gia tư tưởng. Nghe vậy, Đỗ Vân Thiên thân hình cũng hơi hơi chấn động, hiển nhiên Đỗ Phi đích thoại ngựa tuy nhiên bình thản, nhưng là dẫn cái hắn rung động nhưng lại không ít. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi trên người, một lát sau, Đỗ Vân Thiên mới thở dài một hơi, trầm mặc một lát, mới đột nhiên nói, ngươi có thể theo Quân Vũ Tông cùng Vân Thủy Ngũ gia liên trong tay đoạt được băng liên đan, hiện tại lại sống sờ sờ đứng ở chỗ này, như vậy ngươi nói ngươi giết Long Bách. ta tự nhiên cũng tín nhưng là, ta xem thực lực của ngươi, nhiều nhất bất quá bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh. Bực này thực lực, đối phó một cái Long Nạo Thiên có lẽ có thể, nhưng là muốn tiêu. Diệt Vân Thủy Long gia, bất quá là nói chuyện hoang đường viện vông mà thôi. Cho nên, ta cần thứ này Đỗ Phi ánh mắt quét đến viễn cổ yêu sắc hổ hải phía trên, có thứ này lợi mà nói, như vậy thực lực của ta tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, cho dù không thể thật sự diệt Vân Thủy Long gia cả nhà, nhưng là, ít nhất Long Nạo Thiên, cũng nhất định phải chết. Hơn nữa giờ phút này, Long Bách cùng Long Lăng Thiên đã ở chết rồi, chắc hẳn Vân Thủy Đỗ gia coi như là lại thỏa hiệp, cũng chưa chắc có thể làm cho Vân Thủy Long ra đè xuống tức giận a. Dù sao Ta đúng vậy giết bọn họ một vị Vũ tông cường giả cùng một vị nửa bước Đan tông cường giả. Có lẽ Vân Thủy Đỗ gia thực lực trước kia không kịp Vân Thủy Long gia, lại có lẽ Long Nạo Thiên sau lưng còn có một quân Vũ tông. Nhưng là, nếu như ngay cả Long Nạo Thiên đều chết hết, ngươi còn có thể sợ cái gì? Đỗ Phi dừng ở Đỗ Vân Thiên, trên mặt có một tia đạm mạc sát ý tràn đầy ra, mất đi Long Nạo Thiên, Vân Thủy Long gia tựu mất đi quân Vũ tông che chở, đến lúc kia, nếu là gia chủ đại nhân ngươi nguyện ý lời mà nói, tập hợp Vân Thủy Đỗ gia toàn lực cùng Vân Thủy Long gia một trận chiến, chưa chắc sẽ thua chính là ngươi không muốn lời mà nói. Từ nay về sau Vân Thủy Long gia đối với Vân Thủy Đỗ gia, cũng không tạm biệt có bất cứ uy hiếp gì mà gia chủ đại nhân ngươi muốn làm, bất quá là đánh. Cuộc một lần mà thôi." Nói đến trình độ này, Đỗ Phi đã muốn không cần nói thêm gì đi nữa. Có thể trở thành một cái ngàn năm thế gia gia chủ loại người, nhưng không có gì kẻ ngu rốt, Đỗ Phi giờ phút này đem lời nói được như vậy minh bạch lời mà nói, chắc hẳn cái này Đỗ Vân Thiên cũng đúng minh bạch phải nên làm như thế nào. Hơn nữa, vậy cũng là một hồi hào đánh bạc. Mà Đỗ Phi đánh bạc, chính là cùng loại Đỗ Vân Thiên người bậc này vật, chưa hẳn cam tâm tình nguyện tiếp nhận những người khác bài bố mà dưới mắt có như vậy một cái xoay người cơ hội lời nói chắc hẳn chính hắn hội bắt lấy. đương nhiên nếu là cái này Đỗ Vân Thiên không bắt lấy lời mà nói như vậy ít nhất hắn giờ phút này cũng sẽ không vạch trần Đỗ Phi thân phận. dù sao chỉ cần Đỗ Phi không nhận lời mà nói, tung xem như những người khác có một chút hoài nghi, cái này Đỗ Vân Thiên cũng đúng không làm gì được Đỗ Phi. thật lâu trầm mặc về sau Đỗ Vân Thiên mới chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở Đỗ Phi. một lát sau thở dài một hơi, thấp giọng nói, ngươi chuẩn bị lại điện trước đại bì thời điểm, đem Long Nạo Thiên tại chỗ đánh chết. chưa hẳn. Có lẽ sẽ lại để cho hắn sống lâu một chút, dù sao, ta còn muốn cứu cha ta Đỗ Phi thản nhiên nói. Phụ thân của ngươi chính là Đỗ Thiên Đỗ Vân thiên khỏe mắt tựa hồ có chút co lại, một lát sau mới thở ra một hơi, trầm giọng nói, việc này thực sự quá trọng đại, coi như là lão phu, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quyết định cái gì, chỉ có điều, cho dù lão phu không đáp ứng yêu cầu của ngươi lời mà nói, cũng thành thật không biết vạch trần thân phận của ngươi cũng được, tuy nhiên trở ngại mặt khác quân vũ tông cùng Vân Thủy tứ ra áp lực, chúng ta không thể không buông cho. Bất việt thành Đỗ gia loại người, bất quá, ngươi dù sao còn họ Đỗ. Đỗ Phi nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại quét Đỗ Vân Thiên liếc về sau, thực sự không nói cái gì nữa rồi, mà là bản chân một chuyện. Chậm rãi xoay người đi ra bàn đấu giá, đưa mắt nhìn Đỗ Phi rời đi, cái kia Đỗ Vân Thiên trên mặt cũng khôi phục bình thường thần sắc, bất quá hắn cũng không có cái gì quá nhiều động tác, hiện nhiên là đang suy tư điều gì. Đi đem Đỗ Hảo trưởng lão mời đến. Suy tư sau một lát, Đỗ Vân Thiên mới nhẹ nhàng vung tay lên nói: Dạ. Theo mệnh lệnh của hắn, rất nhanh thì có Vân Thủy đỗ ra loại người nhanh chóng chui vào bản đấu giá phía dưới liệt trong miệng, không lâu về sau liền gặp được mặc khác một đạo thân ảnh nhanh chóng chui ra, mà đến người, đương nhiên đó là Vân Thủy Đô gia hộ pháp trưởng lão Đô Hảo. Nhìn thấy Đô Hảo xuất hiện, Đô Vân Tiên nhẹ gật đầu, tay áo vung lên, lập tức một đạo hắc khí liền đem hai người bao phủ tại trong đó, mà đưa mắt nhìn Đô Hảo một lát sau, Đô Vân Tiên mới cao mày, thấp giọng nói, ngươi là bài kiến Đô Phi người này, tiểu ngươi tới nói, nếu là nói Đô Phi tự tay giết Long Bách lời mà nói, ngươi tin, có lẽ hay là không tin. Nghe vậy, Đô Hảo cũng là sửng sở chợt hắn cũng đúng khẽ nhíu mày một lát sau, mới trầm ngâm nói, ngày đó tại ngàn năm băng giới thời điểm. Hắn có thể độc chiến Lữ Dư mà không bại, hơn nữa ở đẳng kia đợi tuyệt trong đất, còn có thể xông ra đến. Đối với người này tâm tính, bổn sự, nói thật, ta cũng là không thể không xem trọng bài phần. Đừng nói chúng ta Vân Thủy đấu ra, cho dù cả Đại An Vương chiêu bên trong, có thể cùng hắn bằng được nhân vật thiên tài, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Nhưng là cái kia Long Bách dù sao cũng là Vân Thủy Long gia uy tín lâu năm Vũ Tông cường, giả muốn nói hắn là bị Đỗ Phi tự tay đánh chết, ta còn thật sự không biết có nên hay không nên tín. Nghe được Đỗ Hào nói như vậy, Đỗ Vận Thiên cũng đúng kẽ gật đầu một lát sau mới chần chờ nói như vậy nếu như Diệp Phi chính là Đỗ Phi nghỉ cái gì nghe vậy Đỗ Hào thân hình chấn động mạnh một lát sau mới thất thanh nói gia chủ ngươi nhưng đừng nói giỡn, nửa năm trước cái kia Đỗ Phi thực lực như thế nào ta tin tưởng vô cùng mà cái kia Diệp Phi thực lực có thể so sánh hắn cường hãn rất nhiều hai người này tại sao có thể là cùng một cái đúng chi bọn hắn hình dạng đều hoàn toàn bất động muốn thay đổi biến dạng bạo thân hình nhiều đích phương pháp xử lý mà nửa năm trong lúc đó có bực này tăng lên cũng không kỳ quái ngươi ngàn vạn chớ quên hai năm trước Đỗ Phi chẳng qua là một người người đều biết phế vật mà thôi, nhưng là ngươi chưa từng nghĩ đến. Bất quá hai năm không đến thời gian, hắn tụt đạp đến rất nhiều cái gọi là thiên tài, cả đời đều đặt chân không đến cảnh giới. Như vậy, cái này nửa năm thời gian lý, hắn chẳng lẽ không thể tấn giai đến bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh rồi? Đỗ Vân Tiên trầm mặc nửa ngày về sau, sắc mặt biến thành vi hơi vùng vẫy một lát, mới chần chờ mở miệng nói. Cái gì cái kia nói như vậy có lẽ, hắn đánh chết Long Bách sự Tỉnh là không có giả dối rồi. Dù sao, ba ngày trước ta thấy đến hắn thời điểm, cho dù ta cũng cảm giác mình không có đưa hắn nắm bắt nắm chắc, chỉ là cái này diệp phi thật là đỗ phi sao đỗ hào ngẩn người chợt mới trầm ngâm nói đỗ vân thiên cũng không trả lời chỉ có điều một lát sau lại lạnh lùng cười nói mặc kệ cái kia diệp phi có phải là đỗ phi nhưng là chỉ cần long bách đã chết rồi sự tình thật sự lời mà nói như vậy mới có thể mất đi long bách vân thủy long gia chỉ còn lại cái kia hai cái lao quỷ hưởng hử nói xong lời này về sau đỗ vân thiên phảng phất đã muốn rơi xuống nào đó quyết tâm giống nhau tay phải vung lên tựu triệt hồi cái bọc tại bên cạnh hai người hắc khí mà ánh mắt cũng đúng nhanh chóng rơi xuống cái kia cụ viện cổ yêu hổ di hải phía trên Đỗ Phi theo bản đấu giá chi thượng xuống tới về sau, chần chờ sau một lát, hắn mới bản chân mạnh, thân hình lại một lần nữa lẻn đến bữa tiệc khách quý phía trên, chậm rãi rơi xuống. Như thế nào? Ngồi ở một bên Thủy Vân Thanh chần chờ một lát, mới thấp giọng nghe thấy nói. Đỗ Phi có chút suy tư một lát, mới thở dài một hơi, thản nhiên nói: Ta lấy ra mấy cái gì đó. Vân Thủy đố ra đúng một chút hứng thú đều không có, bất quá ta đã dùng hết hắn thủ đoạn của hắn chỉ có điều, có thể hay không thành công. tự muốn nhìn cái kia Đỗ Vân Thiên, đến cùng phải hay không một nhân vật nếu là ta cái này thủ đoạn không thành lợi mà nói ngày sau cái này vân thủy ngũ gia hơn phân nửa muốn biến thành vân thủy tứ gia cái gì ngươi thủy vân thanh hơi sững sờ hiện nhiên rất nhanh chịu suy nghĩ cẩn thận rồi đỗ phi dùng đúng thủ đoạn gì đến sau đó nàng trong mắt rõ ràng tiểu hiện lên một tia lo lắng sát thái nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy đỗ phi ngược lại cười cười sau đó thân thủ vô vô cánh tay của nàng mới thản nhiên nói không cần quá lo lắng rồi cái kia đỗ Vân thiên cũng không phải kẻ ngu dốt tự nhiên không biết làm chuyện ngu xuẩn hung chi hắn cho dù như vậy nói cũng chưa chắc có bao nhiêu người chịu tin hiện tại thành công hay không vật thể muốn xem quyết đoán của hắn nếu như thất bại lời nói. Nói đến đây, Đỗ Phi đột nhiên lần nữa cười nói, cho dù thất bại, cũng không phải nói sẽ không có hắn thủ đoạn của hắn rồi, hề hề hề hề. Nghe vậy, Thủy Vân Thanh hơi sửng sợ, một lát sau nhịn không được cười khổ một tiếng, nàng ngược lại không thể tưởng được, chỉ có điều nửa năm không thấy, Đỗ Phi tựu giống như thay đổi một người giống nhau. Tuy nhiên hắn trận đánh lúc trước Long Ngạo Thiên thời điểm, cũng đúng không, có chút nào sợ hãi, nhưng mà tuyệt đối không có giờ phút này như vậy không kiêng nể gì cả, rất hiển nhiên, hắn có nào đó át chủ bài có thể cho hắn triệt để không đếm xỉa long ngạo thiên thực lực. Một nghĩ đến đây, Thủy Vân thanh ngược lại trong nội tâm nhịn không được có vài phần mong đợi, nàng coi như là từng bước một nhìn xem Đỗ Phi lớn lên, cho nên ngược lại nhịn không được muốn biết, cái này Đỗ Phi, tại nửa năm qua này, rốt cuộc lại đi đến trình độ nào. Tại hai người nhẹ giọng nói chuyện trong lúc đó, vô số người chú ý bản đấu giá phía trên, bỗng nhiên có một loại nhàn nhạt chấn động truyền ra, chợt liền gặp được những kia màu đen khí tức chậm rãi quét tới, mà trên đài đấu giá mặt tình huống lại lại một lần nữa hiện hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Ha ha ha, chư vị Trải qua vừa rồi một phen chọn lựa, chúng ta Vân Thủy đô ra, coi như là xác định giao dịch đối tượng. Đỗ Vân Thiên ánh mắt tại bốn phía có chút khẽ quấn, một lát sau mới híp mắt nói. Nghe được hắn lời này, trong phòng đấu giá lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng, tất cả ánh mắt đều là lập tức tập trung đến Đỗ Vân Thiên trên người, muốn xem xem hắn rốt cuộc làm xảy ra điều gì lựa chọn. Tại bực này ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, Đỗ Vân Thiên sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, có chút trầm ngâm một lát sau, hắn mới thấp giọng nói, trải qua chúng ta Vân Thủy đấu ra rất nhiều trưởng lao thương thảo về sau quyết định, lần này cái này viễn cổ yêu hổ di hải giao dịch đối tượng chính là đan sư diệp phi theo đỗ vân thiên thanh âm rơi xuống trong chẳng không ít tầm mắt của người đều hơi hơi một sắc những tia rầm rạp chẳng chỉ ánh mắt lập tức rơi xuống đỗ phi trên người trên cơ bản trên mặt của mỗi người đều mang theo vài phần kinh nghi bất định thân sắc mà còn có chút người khoe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt cười lạnh mà trong chuyện này sắc mặt là cổ cái nhất đương nhiên đó là cái kia long ngạo thiên cùng lữ dư ngoài dự đoán mọi người bên ngoài chính là cái tia long ngạo thiên cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì cử động đến mà là thật sâu nhìn chăm chú Đỗ Phi liếc về sau, trận lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ đến, mà cái kia lưu dư ánh mắt cũng là lần đầu tiên rơi xuống Đỗ Phi trên người, trên mặt đồng dạng có quỷ dị thân sắc. bất quá đối với cái này chút ít tầm mắt của người Đỗ Phi lại hoàn toàn không để mắt đến, hắn chỉ là ánh mắt chậm rãi quang đến bàn đấu giá địa phương, khỏe miệng có chút một kéo, xem ra cái này Vân Thủy đố ra cũng không phải về phần làm cho mình hoàn toàn thất vọng à? chương 069 gặp mặt, không khí trong sân quỷ dị đến cực hạn, nhưng là không chỉ là Đỗ Phi giống như không có, có cảm giác giống nhau mà ngay cả cái kia trên đài đấu giá Đô Văn Thiên cũng giống như không có phát giác được nữa tiệc khách quý thượng quý dị đến cực hạn khí tức giống nhau, hắn chỉ là đối với bốn phía chấp tay mới cười mỉm thản nhiên nói, hôm nay cái này áp chụp mấy cái gì đó cũng có thuộc sở hữu chỗ, chúng ta Vân Thủy đấu gia cử hành trận này đấu giá hội coi như là kết thúc bí mãn. kế tiếp, xin mời các vị đấu giá vật phẩm khách quý mang theo eo của mình bài đến phòng đấu giá phòng khách riêng công việc giao tiếp thủ tụ tại đó, chúng ta hội đem các vị mấy cái gì đó còn nguyên hai tay dâng. thoại âm rơi xuống, cái kia Đô Văn Thiên cũng đã không hề trên khán đài liếc mà là trong chớp mắt hậu vung tay lên lập tức liền gặp được rầm dạp chẳng chị vân thủy đố ra loại người áp giải cái này cái kia cụ viễn cổ yêu hồ di hài biến mất tại trên đài đấu giá liệt trong miệng sau đó ít qua nháy nha lập tức bàn đấu giá phía trên tiểu trở nên trống rông bắt đầu đứng dậy mà sau đó bữa tiệc khách quý thượng một số người cũng đúng lục tục đứng lên trận đều là một cái cái hừ lạnh một tiếng liền hướng phòng đấu giá chi bước ra ngoài mà đỗ phi mặc dù chỉ là chạm tại nguyên chỗ nhưng lại phát hiện không ít người thoáng âm hàn ánh mắt đều là tại trên người của mình lướt qua hiển nhiên cái kia viễn cổ yêu hồ di hải rơi xuống trong tay của mình. Bao nhiêu lại có vài phần phạm vào nhiều người tức giận cảm giác. Nếu không phải vật kia đối với ta có phần làm trọng yếu lời mà nói, ta còn thật sự không muốn đi làm cái kia chim đầu đàn nhỉ. Đỗ Phi lắc đầu, cười khổ một tiếng, chợt mới chậm rãi đứng lên, thẳng liền hướng phòng đấu giá phòng khách riêng chỗ bước đi, hiển nhiên, hắn là chuẩn bị trực tiếp đi nhận lấy đập đến mấy cái gì đó. Mà ở phía sau hắn, Thủy Vân Thanh trần chờ sau một lát, có lẽ hay là chậm rãi theo đi lên. Diệp Phi các hạ, còn xin dừng bước vừa lúc đó, một hồi hơi vui vẻ thanh âm, lại chậm rãi theo Đỗ Phi sau lưng vang lên. Bước chân nhẹ nhàng một trâu. Đỗ Phi có chút nghiêng đầu, đã thấy đến cái kia Lữ Dư cùng Long Ngạo Thiên hai người giờ phút này cũng đã đứng lên, hơn nữa hơi vui vẻ đã đi tới, mà vừa mới mở miệng loại người, đương nhiên đó là cái kia Lữ Dư. Có việc. Ánh mắt nhàn nhạt quét hai người này liếc về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói. Haha, Diệp Phi các hạ, tại hạ là đúng quân vũ tông Lữ Dư, vị này chính là vân thủy Long Gia Long Ngạo Thiên thiếu ra, chắc hẳn ngươi là nhận thức đúng không? Lữ Dư cười tủm tìm đã đi tới, đối với Đỗ Phi chắc tay, thoáng hiền nói. Con Vũ tông nội môn tứ đại đệ tử một trong cuồng đao Lữ dư mặc dù đối với Lữ dư cũng không xa lạ gì, nhưng là Đỗ Phi có lẽ hay là lộ làm ra một bộ thoáng kinh ngạc biểu lộ nói: "Ha ha, một điểm hư danh mà thôi, Diệp Phi các hạ không cần chú ý." Lữ Dư vẫn là cười tủm tỉm mở miệng nói: "Lữ Dư các hạ, nếu đang có chuyện lợi mà nói, cứ nói đừng ngại, nếu là có danh rồi, ta nhưng còn có sự tình nghỉ." Ánh mắt tại Lữ Dư trên người quét một vòng mấy lúc sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Ha ha, thông khoái." "Đã Đỗ Phi các hạ là như thế thông khoái loại người." Theo suy nghĩ nông cạn của tôi cũng phải trực tiếp một chút. Như vậy, tại hạ thì có lời nói nói thẳng cái kia Viễn Cổ Yêu hổ Di Hải, chính là chúng ta lần này đến đây nhất định phải vận. Tuy nhiên không biết Đô Phi các hạ rốt cuộc cầm sẽ ra điều gì gì đó đến trao đổi, nhưng là, ta muốn, cái kia một cụ Viễn Cổ Yêu hổ Di Hải, mong rằng đối với các hạ xuống đây nói, cũng không có bao nhiêu giá trị, nếu là các hạ nguyện ý lời mà nói, phải chăng có thể chuyển nhượng cho chúng ta. Mà chúng ta cũng tất nhiên sẽ không để cho các hạ lộ vốn cũng được. Lữ Dư đôi mắt lập loè một phen về sau, mới trầm giọng mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi khỏe miệng lại có chút ngày lên, chợt lộ ra một tia chảo phúng cười lạnh, nhàn nhạt quét Long Ngạo Thiên liếc về sau, mới lạnh lùng nói, ý của ngươi là, để cho ta đem tân tân khổ khổ đấu giá được mấy cái gì đó, chuyển nhượng cho vị này một mực cho ta không sao tìm việc làm Long Ngạo Thiên thiếu ra sao. Nói thật cái kia viễn cổ yêu hổ di hải, đối với ta thật không có bất cứ tác dụng gì, nhưng là, ngươi cảm thấy, ta sẽ chuyển nhượng sao. Cái này, ha ha ha lự dư khỏe mắt cũng hơi hơi có lại, hiển nhiên là muốn không đến Đỗ Phi rõ ràng như vậy không để cho Long Ngạo Thiên mũi hắn nhanh chóng đối với long ngạo thiên khiến một cái ánh mắt về sau mới ho khan một tiếng nói cái này không bằng nói như vậy à diệp phi các hạ cho ta lữ dư một cái mặt mũi cũng coi như đúng cho chúng ta quân vũ tông một cái mặt mũi đem gì đó ngược lại cho ta như thế nào ngươi đây là cầm quân vũ tông áp ta đỗ phi đôi mắt có chút ngưng tụ chậm lạnh giọng nói không dám đây bất quá là thỉnh cầu diệp phi các hạ cho một cái mặt mũi mà thôi lữ dư vẫn là hơi vui vẻ mở miệng nói mặt mũi sao đỗ phi lạnh lùng cười một tiếng chợt nhìn thật sâu long ngạo thiên liếc về sau mới thản nhiên nói phải ra khỏi tay cho ngươi, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi mang lên 10 vạn diễn tông đang đến, bất luận cái gì thời điểm, ta cũng có thể đem gì đó qua tay đi ra ngoài, nếu là không, có lời mà nói, như vậy ta chính dễ dàng đem vật kia luyện chế thành đan dược cho ta cái này sủng vật ăn năn xem có thể hay không thoát thai hoàn cốt. Dứt lời, Đỗ Phi cũng không đợi cái kia Lữ Dư mà miệng, mà là ôm lấy tiểu hổ, chợt xoay người rời đi vào trong thông đạo. Nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng như vậy không cho mình mà mũi Lữ Dư trên mặt cũng đúng hiện lên một tia nhàn nhạt hàm ý, đôi mắt ở chỗ sâu trong, có một tí tia, tí ti, sắc cơ hiện lên. Mười vạn diễn tông đan, thiên kia là ở công phu sư tử Ngọa a, long ngạo thiên hừ lạnh một tiếng, hơi nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, đợi cho Đỗ Phi bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, cái kia Lữ Dư mới quét long ngạo thiên liếc, lạnh lùng cười nói, đã sớm cho ngươi không cần phải đi dẫn đến cái này Diệp Phi rồi, hiện tại xong chưa? Cũng không biết hắn rốt cuộc cầm xảy ra điều gì gì đó đến, rõ ràng lại để cho Đỗ vân Thiên cái kia lão quỷ có thể không đếm xỉa các ngươi Vân Thủy Long ra áp lực, cũng muốn đem gì đó bán cho hắn, hơn phân nửa là cái kia phá tông đan rồi, xem ra chúng ta bị người này lừa gạt rồi ngày đó ở đằng kia trí tôn trong nội đường hắn luyện chế phá tông đan rõ ràng còn không có dùng. Long nạo thiên suy tư một lát sau mới lạnh lùng nói, bất quá Đỗ vân Thiên cái kia láo bất tử rõ ràng chịu vì một cái đan sư đắc tội Ta Vân Thủy Long gia hắn sẽ không sợ. Thật vất vả mới cùng chúng ta Long gia đánh tốt quan hệ, bởi vì chuyện này lại một lần sơ cứng đến sao. Hiện tại nói cái gì đều không dùng, có lẽ hay là nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không trực tiếp theo Vân Thủy Đỗ gia vào tay cái kia Viễn cổ yêu hổ Di hại à muốn nói cách khác không thể nói trước, ngươi tiểu đi trước thử xem nhìn đan sư Diệp phi bổn sự Lữ Dư mồ hôi lạnh một tiếng, chợt mới thản nhiên nói: Trực tiếp theo tiểu tử kia trong tay vào tay sao? Có chút ý tứ ta cũng không tin một cái từ bên ngoài đến Dan Sư. Tại Đế đô bên trong không trôi nước tượng, còn có thể cùng ta Vân Thủy Long gia gây khó dễ. Long Nạo Thiên cười lạnh một tiếng, buồn rười rượi nói: Nếu là muốn động thủ, muốn gọt gàng, lại để cho tiểu tử này bị chết không minh bạch. Nếu không nghe lời, chính là đưa hắn đổ lên chúng ta mặt đối lập. Nói như vậy, đối với chúng ta không có lợi điện trước đại bị sắp tới. Bất kể là hoàn thất, có lẽ hay là mà khác Vân Thủy tứ gia hiện tại tinh thần đều càng cứng lắm, có thể sử dụng dụ dỗ thủ đoạn hay dùng dụ dỗ thủ đoạn A thật sự không được lời nói hử lữ dư thanh âm cũng đúng dần dần chuyển thành đạm mạc chợ hắn không nói thêm gì nữa mà là tay phải vung lên thân hình cũng đúng dẫn đầu hướng về gian ngoài đi đến tại ngẫu nhiên có mấy người lưu trong thông đạo đi tới một lát sau đỗ phi mới chậm rãi mở miệng nói ngươi những ngày này tốt nhất có lẽ hay là không nên cùng ta đi thân cận quá rồi đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ trò chuyện về sau ngươi tiểu đối ngoại tuyên truyền muốn kéo lung ta trong mây ra nhưng lại thất bại ừ đi ở Đỗ Phi sau lưng Thủy Vân Thanh hơi sững sờ, Đỗ Phi quét nàng liếc, mới tiếp tục nói ngươi nên vậy so với ta tin tưởng, vô luận là Lữ Dư, có lẽ hay là cái kia Long Nạp Tiên, đều tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu, ta cũng không tin bọn hắn hội ngoan ngoãn xem ta vào tay cái kia Viễn Cổ yêu hồ Di Hải, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tìm đến phiền phức của ta, nhưng là ta lại không nghĩ cho ngươi tham gia chuyện này chung. Thủy Vân Thanh nhíu mày một lát, mới thấp giọng nói nhưng là nếu là chỉ có ngươi một người lời mà nói, mà đối với bọn họ, chẳng phải là quá mức nguy hiểm? Không sao, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng. Hiện tại điện trước đại bị sắp tới, coi như là bọn hắn cũng không dám hiển nhiên sang bậy. Ta không biết cho bọn hắn cơ hội làm cho bọn họ sang bậy, mà chỉ cần đợi điện trước đại bị qua đi, khi đó bọn hắn còn muốn tới tìm ta tính sổ, chỉ sợ cũng chậm một chút. Kế tiếp ta còn phải đi gặp Đỗ Vân Thiên cái kia lão bất tử. Ngươi trước tạm thời đến phòng đấu giá bên ngoài chờ ta, lại đi một hồi về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, cái kia Thủy Vân Thanh ngược lại có chút thức thời nhẹ gật đầu, chợt nàng đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, thân hình cũng đã hướng về một phương hướng khác chuyên khu. Thủy Vân Thanh sau khi rời khỏi. Đỗ Phi trong ngực ôm Tiểu Hổ, tại trong phòng đấu giá tha vài vòng mấy lúc sau, liền đi tới phòng đấu giá phòng khách riêng chỗ. Đối với Đỗ Phi đến, sớm liền chuẩn bị Tốt Vân Thủy đố ra đệ tử, ngược lại đều biểu hiện ra thật lớn nhiệt tình, đưa hắn nênh đến hậu trong sảnh một chỗ nhã các chỗ. Mà ở cái kia bên trong nhã các ngồi sau một lát, cái kia Đỗ Vân Thiên lại chậm rãi xuất hiện ở bên trong nhã các. Tại nhã các ghế trên chỗ, Đỗ Vân Thiên đại mã kim đao ngồi xuống, quỷ dị ánh mắt tại Đỗ Phi trên người đưa mắt nhìn sau một lát, mới trong lúc đó nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Theo động tác của hắn, Đỗ Phi cảm ứng được rồi. Tại đây nhã các bốn phía chỗ, đột nhiên nhiều hơn không ít lạnh lạnh khí tức, hiện nhiên đều là Vân Thủy Đỗ gia cao thủ đem cái này bốn phía phong đến xích sao. Đỗ gia chủ ngươi cái này tính toán là có ý gì đâu này? Đỗ Phi rối ra ngón tay. IZS 8 Tại bên người cái bàn nhẹ nhàng gõ về sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha, lão phu bất quá là muốn cam đoan, ở chỗ này nói chuyện, không có người bất luận kẻ nào có thể biết rõ, nơi này cũng không có bất kỳ người có thể tùy ý ra vào mà thôi. Nhìn qua Đỗ Phi bộ dáng này, Đỗ Vân Thiên mới cười cười, chậm rãi mở miệng nói. Ừm, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi đi. Bày ra lớn như vậy trận chiến, Đỗ Phi tự nhiên minh bạch, cái này Đỗ Vân Thiên chắc chắn sẽ không đúng cùng mình nói chuyện phiền đến, cho nên khi hạ ngược lại có chút lưu manh mở miệng nói. Ha ha, ngươi đã như vậy trực tiếp, như vậy lão phu cũng không nên lại tiếp tục trang đi xuống, như vậy, ta liền cho hỏi trước ngươi ngươi nói ngươi là Đỗ Phi, nhưng có bất cứ chứng cứ gì? Đỗ Vân Thiên dừng ở Đỗ Phi, chậm chậm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi chần chờ một lát, chợt, hắn thở dài một hơi trong tay phải đã muốn nhanh chóng ngưng kết ra mấy cái cổ quái thủ ấn, mà theo tay của hắn ấn biến hóa, lập tức liền gặp được hắn vốn là hơi sát khí diện mạo phía trên phảng phất bao trùm lên tầng một nước giống nhau mơ hồ không đi, mà sau một lát, sắc mặt của hắn lại khôi phục bình thường, lộ ra cho tới nay cái tia trường tấm bình thẳng mặt, đây là dịch dung đan. nhìn thấy Đỗ Phi bực này biến hóa, cái tia Đỗ vân Thiên đảo đúng hơi sướng sở, chợt thất thanh nói, gia chủ đại nhân hảo nhã lực, đã như vậy lời mà nói, chắc hẳn cũng minh bạch, đây cũng là tốt nhất chứng cớ đi à nha. Đỗ Phi cười cười nói, tuy nhiên hiện tại hình dạng đúng rồi. Nhưng là, chứng cớ còn chưa đủ để a. Đỗ Vân Thiên đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, mới tiếp tục mở miệng nói. Còn muốn chứng cớ sao? Đỗ Phi cười cười, vốn là biến hóa thủ ấn, làm cho mình hình dạng lại biến thành diệp phi bộ dáng về sau, trong tay mới tại hắc linh giới phía trên một vòng, hạ trong nháy mắt, một quả bị hàn khí bao vây đầu lâu, tự hiện hiện tại Đỗ Phi trong tay. Nhìn qua long lăng thiên giờ phút này còn hơi vài phần kinh hoàng khuôn mặt, Đỗ Vân Thiên trong đôi mắt dị sắc có chút lóe lên, một lát sau rốt cục thoáng cổ quái nhẹ gật đầu, một lúc lâu sau, mới thở dài một hơi nói, không thể tưởng được không thể tưởng được ta vân thủy đỗ gia cũng ra người bậc này vậy nếu là ngươi đúng tông gia loại người lời mà nói như vậy hiện tại vân thủy đỗ gia tiểu chưa chắc sẽ sợ vân thủy long gia thật sự là đáng tiếc tiện tay đem gì đó thu vào nhìn xem cảm thán liên tục đỗ vân thiên đỗ phi lại cũng chỉ đúng cười cười trận mới thẳng nhiên nói gia chủ đại nhân hiện tại ta đã biểu hiện ra thành ý của ta rồi không biết kế tiếp ngươi là hay không cũng cần xuất ra thành ý của ngươi đến trương không bậy không thành ý thành ý sao khấp mắt đưa mắt nhìn đỗ phi một lát sau đỗ vân thiên mới đột nhiên bật cười nói qua nhiều năm như vậy ngươi đúng vậy, Đỗ gia người thứ nhất dám theo ta đảm điều kiện người. Bất quá, ta cũng vậy phải thừa nhận, ngươi quả thật có tư cách này. đa tạ rồi. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng nói. Đỗ Vân Thiên lại nhìn Đỗ Phi liếc về sau, mới tay phải hất lên, đem một quả dung giới trực tiếp vung đến Đỗ Phi trước mặt trên mặt bàn. Đây chính là ta đại biểu Vân Thủy Đỗ gia chỗ cho ra thành ý. Nhìn thấy Đỗ Vân Thiên động tác này, Đỗ Phi đôi mắt có chút nhíu lại, một lát sau mới có chút nhẹ gật đầu, cũng không có nửa điểm tiểu tác, mà là cầm lên dung giới, tinh thần lực nhanh chóng tham dò vào trong đó. Một lát sau, sắc mặt mới có chút biến đổi trong lúc này chẳng những có Đỗ Phi lúc này đây đấu giá đoạt được hai dạng đồ vật, trừ lần đó ra rõ ràng còn có 5.000 nghìn khỏa nóng hổi diễn tông đan. đây là chậm rãi đem tinh thần lực thu sau khi trở về, Đỗ Phi mới khẽ tao mày nói, ngươi không cần lo lắng. đã Lao Phu nói, cái này xem như Vân Thủy đấu ra thành ý, như vậy tự nhiên là miễn phí tặng tặng cho ngươi. Đỗ Vân Thiên hiếp mắt cười mỉm nói, miễn phí đưa tặng sao bất kể thế nào nói, cái này lễ cũng quá nặng đi vài phần đi à nha Đỗ Phi khẽ to mày nói, dù sao bực này thủ bút quả thật có điểm khoa trương được phân, một chút cũng không nặng. Bất kể là Long Bách có lẽ hay là Long Lăng Thiên, cho tới nay đều là Ta Vân Thủy Đỗ gia họa lớn trong lòng. Ngươi đã ra tay giải quyết hai người kế vận, như vậy chúng ta Vân Thủy Đỗ gia trả giá một điểm một cái giá lớn, cũng đúng cam tâm tình nguyện. Hứa Chi, ngươi cũng họ Đỗ có lẽ ngươi bây giờ không muốn thừa nhận mình là Vân Thủy Đỗ gia loại người, nhưng là tại trong mắt chúng ta, ngươi vẫn là Vân Thủy Đỗ gia loại người. Cho nên gì đó cho ngươi, đối với Vân Thủy Đỗ gia mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Đỗ Vân Thiên dừng ở Đỗ Phi, một lát sau lại là thở dài, còn có bất việt thành một chuyện, mặc kệ như thế nào, đều là chúng ta tông gia không phải tuy nhiên những vật này cũng ván hồi không cái gì nhưng là coi như là một ăn lót giả tê hương đi à nha nghe nói như thế đỗ phi khoẹt miệng cũng hơi hơi co lại trên mặt hiện hiện một tia lành ý lao ra hỏa này ngày đó vân thủy đố gia loại người đối với ở riêng loại người thấy chết mà không cứu được làm cho bất việt thành đố gia loại người cơ hồ cả nhà bị diệt, nhưng là giờ phút này hưởng hưởng tuy nhiên chính mình bởi vì các loại không thể không cùng vân thủy đố gia có vài phần quan hệ nhưng là làm cho mình quên chuyện kia lời mà nói đó là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tốt rồi Nói nhảm tiểu đến nơi đây đã xong ta muốn, gia chủ đại nhân ngươi cũng đã biểu hiện ra cũng đủ thành ý, như vậy, có điều kiện gì, không ngại nói thẳng." Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, lại để cho các loại phức tạp ý niệm trong đầu vùng cách trong đầu của mình về sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Vân Thiên trên mặt ngược lại khó được hiện lên một tia xấu hổ, một lát sau, hắn mới chần chờ nói, "Đỗ Phi, ta nhớ được, vừa rồi ở đẳng kia trong phòng đấu giá, ngươi từng nói, ngươi lần này đến đây đế đô mục tiêu, chính là Long Ngạo Thiên cùng Vân Thủy Long gia a." "Vâng, thì tính sao?" Đỗ Phi thản nhiên nói như vậy ta muốn những chuyện ngươi làm liền cùng việc này có quan hệ Đỗ vân Thiên hít một hơi chợt không ngoan dẫn điểm như nói kể cả chúng ta Vân Thủy Đỗ gia ở bên trong Vân Thủy tứ gia những năm gần đây này sợ dĩ một mực bị Vân Thủy Long gia đè ép một đầu đơn giản liền là vì Vân Thủy Long gia ra một cái Long Ngạo Thiên nếu là ngươi có thể giải quyết Long Ngạo Thiên lời mà nói như vậy lúc kia coi như là chúng ta Vân Thủy Đỗ gia quang minh chính đại hướng Vân Thủy Long gia tuyên chiến báo thủ, chỉ sợ cái kia Quân Vũ Tông cũng sẽ không lại chạm khi bọn hắn sau lưng còn nếu là ngươi có thể lấy được điện trước đại bì đứng đầu bảng đến nhập Quân Vũ Tông lời mà nói. Như vậy, coi như là muốn tiêu diệt Vân Thủy Long gia, cũng không phải là không thể được. Cho nên, ta nghĩ muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản, thì phải là giết Long nạo tiên, đến điện trước đại bị đứng đầu bảng. Cuối cùng một chữ hạ xuống xong, đố Vân Thiên trên mặt đã muốn nổi lên một tia lạnh lạnh sắc ý. hiển nhiên, đối với Vân Thủy Long gia, hắn cũng đúng oán nghiệm sâu đậm. Ta có thể đáp ứng ngươi hoặc là nói, cái này vốn chính là mục đích của ta một trong Đố Phi vận khí bình thản nhẹ gật đầu, "Bất quá, ta trước kia còn được đến một tin tức, đó chính là, cha ta giờ phút này còn sống, hơn nữa bị nhốt tại Vân Thủy Long gia bên trong." ta hiểu được. Đỗ Vân Thiên nhẹ gật đầu, ta sẽ phát động Vận Thủy Đỗ ra tất cả năng lượng, điều tra việc này tính là chân thật. Nếu là là thật lợi mà nói, chúng ta chọn một cái thời cơ tốt nhất, nghĩ biện pháp đem phụ thân ngươi cứu ra, cho ngươi tại điện trước Đại Bỉ phía trên, tránh lo hầu về sau. Còn có cuối cùng một vấn đề, Đỗ Phi hít một hơi, cái kia Long Ngạo Thiên đích sư tôn, rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Đỗ Vân Thiên rốt cuộc hơi sững sờ, một lát sau hắn mới cười khổ cả đời, chậm rãi lắc đầu nói, lại nói tiếp, như thế một kiện việc lạ, thì phải là Long Ngạo Thiên bái nhập quân Vũ Tông ít nhất đã có 10 năm rồi nhưng là từ đến không có người biết rõ hắn đến tuột cùng sư thừa người phương nào nhưng là giờ phút này thân phận của hắn mặc dù chỉ là quân vũ tông ngoại môn đệ tử nhưng là hắn đãi ngộ so với rất nhiều nội môn đệ tử còn cao cho nên rất nhiều người đều suy đoán hắn sư tôn hơn phân nửa là quân vũ tông bên trong một vị quyền cao chức trọng đích nhân vật thậm chí rất có thể là ta đại an vương triêu tam đại chí tôn cường giả một trong ngay ra chủ đại nhân ngươi cũng không biết việc này sao đỗ phi có chút nhíu nhíu mày một lát sau mới thản nhiên nói không sao đợi cho hắn chết nhanh thời điểm Chắc hẳn cái kia vị sư tôn nên hiền thân. Mà đến lúc kia, rất nhiều chuyện, tự phải hảo hảo kết toán một phen rồi. Cuối cùng những lời này, Đỗ Phi cũng không có nói ra đến, chỉ là trong lòng hừ lạnh ra. Về Long Nạo Thiên sư tôn một chuyện, ta cũng vậy hội lệnh Vân Thủy Đỗ gia loại người điều tra một phen, bất quá ngươi lại không muốn ôm hy vọng quá lớn phụ thân ngươi sự tình, chúng ta cũng sẽ nắm chặt tiến hành, một có tin tức, chúng ta hội trước Tiên Thông chi ngươi. Bất quá, giờ phút này khoảng cách điện trước đại không sánh bằng chỉ có 3 ngày thời gian, kế tiếp cái này ba ngày, ngươi chuẩn bị như thế nào? Nếu là có phải cần lời nói, Đỗ gia phủ viện ngược lại Đỗ Vân Thiên dừng ở Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng. Miễn đi." Đỗ Phi lắc đầu, "Cái này ba ngày ta còn sẽ tiếp tục ở tại Chí Tôn trong nội đường, tại đó lời mà nói, coi như là quân Vũ tông loại người, phòng trừng cũng không nên trực tiếp đối với ta ra tay, có việc lời mà nói, tiểu phái người đi tìm ta cũng được, chỉ có điều, cái này ba ngày ta còn cần tiềm tu một phen, cái kia lương chuyện, phải làm phiền gia chủ đại nhân." "Ừm, vậy được rồi, ngươi hết thể cẩn thận là hơn." Đỗ Vân Thiên suy tư một lát, mới khẽ gật đầu đạo, ở đằng kia dung giới bên trong, còn có một khối ngọc bài bên trong ghi lại bao năm qua đến điện trước đại bị sự tình, còn có năm nay đoạt được một ít tin tức, ngươi có rảnh liền xem một chút đi. "Tốt, như thế, ta liền cho cáo từ trước Đỗ Phi nhẹ gật đầu, cũng đã đứng lên, thản nhiên nói." Chậm Đỗ Vân Thiên cũng đứng đứng lên, chậm trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, đi đúng khẳng định phải đi lời mà nói, "Bất quá, vì sự tình thuận lợi, chúng ta hôm nay còn không làm không được một tuần tịch, ủy khuất ngươi." Bành một một, thoại âm rơi xuống, Đỗ Vân Thiên bản chân đập mạnh, thân hình đã muốn giống như lạnh điện giống nhau vọt đến Đỗ Phi trước mặt. Trận một trưởng hướng về Đỗ Phi ngực trồ ân xuống dưới. Oanh một một. Cơ hội tại Đỗ Vân Thiên xuất trưởng lập tức, Đỗ Phi hai tay đã muốn mạnh mẽ vừa nhấc, vừa vặn chắn ngực trên vị trí, mà trên người Lưu Kim Sắc cũng đúng mạnh mẽ rung động, lập tức một cổ cực kỳ sắc bén khí tức tràn ngập ra. Bang bang loang. Một một. Tại hai người thân hình tiếp xúc lập tức, từng đạo chân khí loạn lưu mạnh mẽ bạo loạn ra, trận Đỗ Phi thân hình chấn động, đã muốn nhanh chóng hướng về phía sau bay ra, trận phía sau lưng đâm vào trên vách tường, cả người lập tức phá vách tường ra. Đắc một một. Thân hình rơi xuống địa phương phía trên, lại lui về phía sau mấy chục bước về sau, Đỗ Phi mới sắc mặt biến thành hơi bạch, lần nữa đứng vững, chợt trên mặt tiểu hiện lên một kia vẻ kinh ngạc. Cái này Đỗ Vân Thiên không hổ là Vân thủy Đỗ gia gia chủ, chỉ là tùy ý ra tay, thực lực này tiểu đến trình độ này, nếu không phải hắn tận lực lưu thủ lời mà nói, Đỗ Phi phòng trưởng chính mình tùy tiện phía dưới cũng chưa chắc có thể ngăn lại cái này một chương tấm. Mà ở Đỗ Phi có chút kinh ngạc thời điểm, cái kia Đỗ Vân Thiên đã muốn chậm rãi theo bên trong nhã các đi ra, chỉ có điều giờ phút này trên mặt của hắn đã muốn treo đầy tức giận, âm trầm ánh mắt thùng dữ rơi xuống Đỗ Phi trên người, bá bá bá một một. Theo hai người này giao thủ, lập tức liền gặp được bốn phía vô số thân hình lập tức hiện hiện, nguyên một đám ánh mắt đều là rơi xuống Đỗ Phi trên người, chợt trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hiển nhiên bọn hắn cũng có vài phần nghĩ mãi mà không rõ cái này Diệp Phi như thế nào đột nhiên cùng Đỗ Vân Thiên động thủ đến. Nói như vậy, ngươi Diệp Phi thật sự không muốn đáp ứng ta Vân Thủy Đỗ gia điều kiện đến sao? Đỗ Vân Thiên trên mặt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, chợt nhàn nhạt mở miệng nói. Nhìn thấy Đỗ Vân Thiên bộ dáng này, Đỗ Phi ngược lại tại trong lòng một hồi bật cười cái này cáo giả làm khởi đùa dẫn đến, ngược lại cùng thật sự cơ hồ không có gì khác nhau. xem ra hắn là ý định ngay Vân Thủy Đấu Gia loại người đều đều giấu diếm được. lập tức Đỗ Phi cũng đúng sắc mặt hơi sưng sờ, một lát sau mới nhàn nhạt khẽ nói, ta nhưng không có hứng thú chuyên môn ở lại Vân Thủy Đấu Gia luyện chế đang dược. hừ, ngươi trẻ tuổi, không cần có điểm buồn sự tiểu lòng dạ quá lớn, chờ ngươi đi ra tại đây về sau, ngươi liền sẽ hối hận. ngoại trừ ta Vân Thủy đô Gia bên ngoài, còn có ai có thể cho ngươi khai mở lớn như vậy giá tiền? hiện tại thỉnh cầu ngươi đi tốt. không tiễn. Đỗ Vân Thiên lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Chúng ta đây tiểu chờ xem a." Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, chật chắc tay, cũng lười phải xem cái kia Đỗ Vân Thiên liếc, đã muốn trong chớp mắt rời. Ba ba bá một một. Tại Đỗ Phi khởi hành lập tức, Vân Thủy Đỗ Gia Cường Giả bên trong lập tức thoát ra mấy cái ngăn cản đường đi của hắn, lại để cho hắn đi. Tại Đỗ Phi sau lưng, Đỗ Vân Thiên hơi lanh ý thanh âm vang lên. "Mà nghe vậy, những kia Vân Thủy Đỗ Gia Cường Giả chần chờ một lát, có lẽ hay là nhanh chóng lui ra phía sau, mà Đỗ Phi tại cười lạnh một tiếng về sau, bàn chân đập mạnh, thân hình cũng đúng nhanh chóng tháo chạy cách. Gia chủ, đây là cái gì tình huống? Không khí trong sân đọc lại sau một lát, mới có rẻ dặt vừa chắp tay nói. Đỗ Vân Thiên sắc mặt thoáng có vài phần âm hàn cười cười, mới âm thanh lạnh lùng nói, người này cũng quá mức khoa trương. Ta Vân Thủy Đỗ gia phụng hắn vì Thái thượng trưởng lão, trong gia tộc dược liệu nhắm lấy, chỉ cần cầu hắn hàng năm giao ra ba khỏa phá tông đan, bực này thiên đại tiện nghi đều cho hắn chiếm. Hắn rõ ràng còn không hài lòng. Nghe vậy, những kia Vân Thủy Đỗ gia cường giả đều là liếc nhau một cái, hiển nhiên không thể tưởng được, vì một cái phi, Vì sao gia chủ vì khai ra lớn như vậy giá tiền, chỉ có điều, nghe thế sao một cái kết quả, không ít người cũng hơi hơi thất vọng, dù sao, như là một cái trong gia tộc có một đàn sư lời mà nói, như vậy, muốn bồi dưỡng được mấy cái đẳng cấp cao cường giả, khả năng muốn lớn hơn rất nhiều. Các ngươi đều nghe cho kỹ, chuyện hôm nay ai cũng không cho nói ra, tất cả mọi người cho ta toàn lực chuẩn bị chiến tranh điện trước đại bỉ, lúc này đây, ta muốn lại để cho Diệp Phi tiểu tử kia, ngay dự thi tư cách đều không có. Cười lạnh một tiếng, Đỗ Vân Tiên đã muốn một phất ống tay áo, chật chậm rãi đi tới bên trong nhà các chỉ còn lại có mọi người ở đây mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau đi vào bên trong nhát các, Đỗ Vân Thiên mặt mũi tràn đầy sát ý lập tức biến mất nhưng là mà chuyển biến thành nhưng lại một cổ nhàn nhạt vẻ kinh ngạc hiện hiện trên mặt hắn hắn chậm rãi rơi lên tay phải của mình liền gặp được tại nơi lòng bàn tay có một chút băng màu xanh da trời khí tức tại chậm rãi ngoảnh ngoại, một lát sau mới bị Đỗ Vân Thiên chân khí chỗ bị sụt tan đây là thiên địa nguyên đan khí tiểu tử này thật sự đem băng liên đan triệt để luyện hóa sớm biết như thế ngày đó cho dù cùng Vân Thủy Long gia trở mặt cũng đáng dừng ở bàn tay của mình Đỗ Vân Thiên thì thào mở miệng, "Khá tốt bây giờ còn không muộn Đỗ Phi ha ha ha Đỗ Phi." Chương 071, đến thăm. Chí Tôn Đường thuận lòng trời cắt trong đại sảnh, Đỗ Phi cùng Vân Thủy Thanh hai người ngồi đối diện nhau, đạm mặc ánh mắt đều là chậm rãi rơi xuống đại sảnh chính giữa chỗ. Ở đằng kia trong đại sảnh gian chỗ, không biết lúc nào đã muốn mang lên một cái nho nhỏ lôi đài, trên lôi đài, ngẫu nhiên có người lén đến phía trên đi tập thể dục một phen, chợt đổi lấy từng đợt trầm trồ khen ngợi thanh âm. Lôi đài sao? Có chút ý tứ Đỗ Phi đưa mắt nhìn một lát sau, mới thản nhiên nói, cái này có tư cách tại thuận lòng trời trong các ở lại, trên cơ bản đều là đại an vương chiêu bên trong còn trẻ anh hào, ít nhất cũng có bán bộ vũ tông chút thành tiểu cảnh thực lực, cho nên những người này coi như là chỉ là đi lên lướt qua liền ngừng lại giao thủ một phen, nóng người cũng đúng có chút đặc sắc. cứ như vậy dừng ở một màn này, trong tay ma thôi ấm áp chén trà, đỗ phi trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ đến, ma vân thủy thanh trầm trầm vào đỗ phi biểu lộ, một lát sau mới lắc đầu, chỉ có điều giờ phút này tiếng người huyên náo trong đại sảnh, tại đỗ phi chỗ cái này thiên khu vực phạm vi trăm mét nhưng lại nửa cái người đều không có, điểm này khiến cho Đỗ Phi cùng Vân Thủy Thanh hai người có vẻ chói mắt vô cùng, nhưng là cho dù như thế, không ít người ngoại trừ ánh mắt ngẫu nhiên quét tới bên ngoài, đều là tận lực giả bộ như không biết Đỗ Phi người này, hiển nhiên là sợ trọc phiền cái gì. Những cái thứ này hình như rất sợ bộ dáng của ta tự hồ đã nhận ra cái gì giống nhau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Đây là tự nhiên, ngươi cái này trong vòng một ngày, chẳng những phải tội quân Vũ tông. Vân Thủy long ra, mà ngay cả Vân Thủy Đỗ gia cũng đắc tội người không biết nội tình, tự nhiên cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng là, bọn hắn cũng hiểu được Ngươi đúng một cái thiên đại phiền toái, không cần phải chọc ngươi là được rồi." Vân Thủy Thanh thở dài một hơi nói, "Bọn hắn nhãn lực đảo thật là tốt, ta chính là một thiên đại phiền toái, hơn nữa, giờ phút này lộ ra, chẳng qua là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi." Đỗ Phi cười nhạt một tiếng nói, "Ai, ngươi Vân Thủy Thanh thở dài một hơi, sắc mặt biến đổi, một lát sau mới thấp giọng thở dài nói, "Ngươi cùng Vân Thủy Long ra ở giữa các loại, ta cũng biết, nếu là giờ phút này quên ngươi thu tay lại lời mà nói, ngươi cũng đúng đỉnh nhưng sẽ không đáp ứng bất quá." Nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu coi như là muốn báo thủ lời mà nói, cũng có thể đổi một thời cơ a. Giờ phút này Đế Đô bên trong cao thủ tụ tập, Vân Thủy Long gia loại người cũng đúng đều hội tụ tại đây Đế Đô, bực này thực lực cũng không phải là ngươi một cái có thể đối phó. Đừng nói ngươi, liền nói ngươi đám bọn họ Vân Thủy Long gia nguyện ý ra tay lời mà nói, các ngươi cũng chưa chắc có phần thắng. Ta muốn, chính là tại ngàn vạn mặt người trước, đem Long Ngạo Thiên đánh bại. Ta muốn liền để cho người minh bạch, cái gì trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài, trong mắt ta, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Nếu không phải có thể như thế Lại sao gọi báo thủ? Chỉ là giết được hắn, lại có làm được cái gì ra? Ta muốn chính là, Vân Thủy Long ra cả nhà không lưu. Thân bại danh liệt. Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng, chỉ có điều, trên người vẻ này sát ý nhưng lại vô luận như thế nào đều che giấu không được. Húng chi, Long Lăng Thiên cùng Long Bách cũng đã bị ta giết ta sớm tiểu không có đường quay về rồi. Cái gì? Ngay vậy, mà lấy Vân Thủy Thanh bình tĩnh cũng đúng toàn thân chấn động, chợt sắc mặt điên cuồng biến ảo bắt đầu đứng dậy. Nàng tuy nhiên một mực không có xem thường Đỗ Phi, nhưng là không thể tưởng được. Đỗ Phi rõ ràng có thể đem cái này hai cái khó giải quyết vô cùng đích nhân vật đều giải quyết. Hơn nữa, một cái Long lăng trời còn chưa có cái gì, mấu chốt là Long Bách. Với tư cách Đại An Vương chiêu bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay Vũ Tông Cường giả một trong, Long Bách đại biểu cũng đúng Vân Thủy Long gia đình phong thực lực. Giờ phút này mất đi Long Bách, đối với Vân Thủy Long sống mà nói, có thể nói là cạo xương chi đau nhức. sắc mặt biến hoa sau một lát, Vân Thủy Thanh mới hít một hơi thật sâu về sau, vội vàng nói, việc này ta tại sao không có nhận được tin tức? Đỗ Phi quét nàng liếc về sau, mới thản nhiên nói. Vân Thủy Long gia phái đi bất việt thành người, không thiếu một cái bị ta giết, còn có thể có người truyền quay lại tin tức sao? Mà những người khác coi như là muốn đập Vân Thủy Long gia mã thi tất buộc không có một người nào, không có một cái nào nguyện, phỏng chừng các tin tức cũng truyền không trở lại. Chúm chi, Vân Thủy Long gia coi như là nhận được rồi tin tức, cũng cần xác định một phen, cái này càng phát ra hao phí thời gian cho nên giờ phút này Vân Thủy Long gia bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi Vân tỷ tỷ biết rõ tin tức này người, tại đế cũng chỉ là tính cả ngươi bất quá bốn người mà thôi, ngươi không ngại cân nhắc một phen cùng vân thủy đỗ gia hợp tác đợi cho ngày sau ta giải quyết cái kia long nạo thiên về sau tiểu một hơi đem vân thủy long ra diện như thế nào đỗ phi thoại âm rơi xuống vân thủy thanh khuôn mặt chỉ là cũng đúng hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc một lát sau nàng mới lắc đầu thấp giọng nói tuy nhiên ta tin ngươi nhưng là việc này thật sự là quá mức trọng đại mà ta tại vân thủy vân gia thân phận cũng không phải nhất ngôn cửu đỉnh cho nên chính là ta đáp ứng ngươi cũng không sẽ có hiệu quả gì cho nên xin lỗi bất quá nếu là có phải cần lời nói ta vô luận như thế nào đều đứng ở ngươi bên này không sao đỗ phi cười cười Rồi ra ngón tay. IZSG8. Gõ cái bàn về sau, đột nhiên ánh mắt một chuyện, mới thẳng nhiên nói, xem ra chúng ta cũng không thể nói quá nhiều rồi, bất quá Vân Tỷ tỷ ngươi nhớ kỹ, thì phải là, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều muốn coi như không biết thân phận của ta, đây là ngươi, đối với ta đều là điểm rất tốt nơi. Cái này đừng, ta biết rồi. Vân Thủy Thanh ánh mắt cũng theo Đỗ Phi quét qua, một lát sau, mới chậm rãi gật đầu nói. Giờ phút này, ngay tại hai người ánh mắt có thể đạt được chỗ, đang có một đám một thân kình, sức lực bao bóng người đẩy ra người sùng quấy. Trật hùng hổ hướng về Đỗ Phi cùng Vân Thủy Thanh Châu ngồi chỗ đi tới, ánh mắt có chút ở những bóng người này trên người ngưng tụ, ánh mắt quét qua, Đỗ Phi lại nhịn không được có chút cau lại lông mày, bởi vì này những người này ống tay áo phía trên, thình lình treo lên một cái phiêu giật long chữ. Vân Thủy Long ra cái này cũng không lạ lông tiêu chí, làm cho Đỗ Phi kẹp miệng có chút một kéo, chậm nhàn nhạt cười ra tiếng. Xem ra Vân Thủy Long ra người cũng không ý định bỏ qua ngươi trong tay viễn cổ yêu hổ Di Hải à? Vân Thủy Thanh nhìn lướt qua những đám người này, trên mặt đảo đúng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là chậm rãi nói. Đỗ Phi gật gật đầu. Thản Nhi nói, "Đã đối phương đã tìm tới cửa, ta tự nhiên sẽ xử lý, ngươi không cần ra tay, dù sao người ở bên ngoài xem ra, chúng ta giờ phút này giao tình bất quá hời hợt mà thôi, không cần phải cho mình chọc không sợ phiền báis." Từng Vân Thủy Thanh cũng không phải người lô mãng, lập tức cũng đúng khẽ gật đầu nói. Nhìn thấy Vân Thủy Thanh động tác, Đỗ Phi chỉ là cười cười, chợt thoáng cổ quái ánh mắt tiểu rơi xuống cái kia dẫn đầu chi trên thân người, mà rất rõ ràng, cái kia dẫn đầu, rõ ràng còn đúng người quen cũ. Bọn này ủng hổ Vân Thủy Long gia loại người, tự nhiên là trước tiên liền đưa tới trong đại sảnh tất cả người chú ý, lập tức trong đại sảnh tiệu vang lên một chút cổ quái nghị luận thanh âm hắc hắc cái kia lại là vân thủy long gia loại người dẫn đầu chính là vân thủy long gia nhị thiếu gia long phá thiên a cái này vân thủy long gia muốn làm gì tìm cái kia diệp phi phiền phải sao bọn hắn chẳng lẽ không biết cái này chí tôn đường đúng hoàng thất địa phương đúng vậy không có thể tùy ý động thủ a làm cái gì người đã quên a ngày trước đỗ phi vừa đoạt vân thủy long gia nhất định phải vật nếu là vân thủy long gia không rên một tiếng lời mà nói như vậy cũng không phải là vân thủy long gia rồi hắc hắc cái này vân thủy long gia làm việc gần đây hung hăng quái xem ra mấy ngày nay danh tiếng chính vượng đan sư diệp phi cũng bởi vì không biết tốt xấu, phỏng chừng muốn rơi cái không có kết cục nữa à? tại đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đám kia vân thủy long gia loại người tại long phá thiên giới sự giận dắt dùng một loại cực độ hung hăng cản quấy tư thái trực tiếp đi tới đỗ phi cùng vân thủy thanh chỗ cái bàn bên cạnh bay một một dẫn đầu long phá thiên một trường chụp được trực tiếp đem cái kia đỗ phi cùng vân thủy thanh chỗ cái bản trực tiếp đập thành một phấn mà ở cái kia một gọt bay múa lập tức cái kia long phá thiên âm hàn ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau đã rơi vào đỗ phi trên người một lát sau. Một hồi lạnh lạnh chi âm chậm rãi vang lên. Hè hè hè hè Diệp Phi các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Cái bàn nổ bắn ra bên trong, Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, chỉ là chậm rãi đem trong tay nước trà một ngụm nuốt xuống, tùy ý vứt bỏ chén trà về sau, mới vớt ve trong ngực tiểu hổ, ngẩng đầu quét Long Phá Thiên liếc về sau, thản nhiên nói, quả thật là lại gặp mặt, bất quá, Vân Thủy Long ra người, quả nhiên là cực kỳ không có giáo dưỡng a. Ngươi một một. Long Phá Thiên trên mặt âm hàn vẻ một sát, một lát sau mới cười lạnh một tiếng, trong lòng lạnh lùng nói, cho ngươi cuồng, đợi lát nữa, ta liền cho cho ngươi cười không nổi. Đỗ Phi như vậy hành vi, ngược lại làm cho bốn phía người vây quanh không ít đều thoáng kinh ngạc, hẳn là cái này Diệp Phi, thật sự nửa điểm đều không sợ đại danh đỉnh đỉnh Vân Thủy Long gia loại người sao? Cái gì ngươi ta và ngươi ta, không biết, Long nhị thiếu hôm nay đến đây, lại có cái gì chỉ giáo? Đỗ Phi cười cười, vẫn là vẻ mặt bình thản biểu lộ nói, tốt một câu chỉ giáo, Long Phá Thiên cười lạnh một tiếng, chợt xoa xoa đôi bàn tay, lạnh lùng nói, hôm nay ta đến đây mục đích, cũng không có cái gì, rất đơn giản, chính là muốn thỉnh Diệp Phi các hạ đi chúng ta Vân Thủy Long gia đi một chuyến, chúng ta Vân Thủy Long gia chủ có việc muốn cùng các hạ thương lượng. Xôn sao một một. Nghe nói như thế, không ít người lại hơi hơi một hồi kinh ngạc, chợt nhịn không được ánh mắt đều cứng lại tại Đỗ Phi cùng lòng Phá Thiên trên người, bọn hắn đảo là muốn nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì, rõ ràng làm cho Vân Thủy Long gia người, muốn mang ra gia chủ danh hiệu đến. Cái này chính là các ngươi Vân Thủy Long gia mời người thái độ sao? Đỗ Phi lướt qua bên người nghiền nát cái bản, lộ ra một cổ sợ hãi biểu lộ, ai nha nha, ngay mời người đều như vậy hung thần ác sát, như vậy ta thật sự đi Vân Thủy Long gia mà nói, chẳng phải là bị một ngụ nuốt đều không rõ chuyện gì xảy ra? Con người của ta nhát gan, không có biện pháp cho nên chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Đỗ Phi thanh âm rơi xuống, lập tức triệu đưa tới một hồi xôn sao thanh âm, minh mắt loại người cũng nhìn ra được, cái này Đỗ Phi nói đó có như vậy một đinh nửa điểm sợ hãi ý. Trao phúng ý tứ cũng không phải thiếu. Nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia long phá thiên trong đôi mắt, sắc ý lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động, mà đứng tại phía sau hắn Vân Thủy Long gia cường giả cũng là một cái cái cười lạnh một tiếng, lập tức, cái kia một cổ hùng hãn khí tức, tựu giống như bài sơn đảo hải giống nhau hướng về Đỗ Phi chỗ bắt đầu khởi động mà đến. Toàn bộ đều là bán bộ Vũ tông cấp bậc cường giả. Không biết ai đột nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức trong tràng không ít đều là đảo hút một hơi lương khí, cái này Vân Thủy Long gia thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc, tùy tiện phái một số người đi ra, rõ ràng đều có bực này thực lực. "Tiểu tử, ngươi không cần phải rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Hôm nay ta Vân Thủy Long gia đã đến thỉnh cầu ngươi, ngươi không đi cũng phải đi Long Phá Thiên Hung giữ rừng ở Đỗ Phi." Hơi nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. "Ai Vân Thủy Long gia làm sao sẽ ra ngươi như vậy một cái phế vật? Chắc hẳn lần này đến đây mời ta, đúng ngươi mình muốn tranh công, cho nên tự phát đến a." nhà các ngươi cái kia long ngạo thiên ta tuy nhiên chẳng ghét nhưng là dùng tâm tính của hắn coi như là muốn tìm cũng chỉ hội lén lúc đến như thế liều lĩnh mà đến các ngươi cảm thấy nếu là ta hiện tại ra tay tiêu diệt người đám bọn họ vân thủy long gia có thể hay không cho các ngươi xuất đầu đỗ phi giống như cười mà không phải cười dừng ở long phá thiên nửa ngày mới nhàn nhạt mở miệng nói mà nghe vậy long phá thiên sắc mặt lần nữa biến đổi hiện nhiên đỗ phi một câu nói toạc ra sự tình khiến cho sắc mặt của hắn khó coi sụp đổ cực hạn ta hôm nay vẫn cùng vân thủy thanh tiểu thư có việc thương lượng cho nên ta cũng không có cùng phế vật động thủ hào hứng về phần cái gì hẹn nhau có lẽ hay là miễn đi ngựa như thật là có bản lĩnh chỉ cần mang theo 10 vạn diễn tông đan đến ta tự nhiên sẽ đem các ngươi muốn cái kia dạng gì đó cho ngươi nếu không phải nguyện ý lời nói như vậy chỉ có thể thỉnh cầu ngươi lan Đỗ Phi hiếp nghiên cứu lạnh lùng cười nói 10 vạn diễn tông đan nghe thế con số không ít người đều là sắc mặt cứng đờ cái giá tiền này nếu là Vân Thủy Long gia thực lấy ra lời mà nói như vậy của cải đều muốn bị lấy hết đi à nha. hôn đản ngươi muốn chết Đỗ Phi cái này kẹp thương đeo gậy đích thuật ngữ làm cho Long Phá Thiên sát ý trong lòng bay vọt, thân hình của hắn đã muốn mạnh mẽ vừa động, chân đùi phải mạnh mẽ vùng, thân hình ở giữa không trung xoay tròn, đùi phải đã muốn hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ quét tới. Chương 072, gặp lại. Bay một một. Đối mặt cái này Long Phá Thiên đột nhiên xuất hiện hung hăng thi công, Đỗ Phi lại ngay cả động cũng chẳng muốn động thoáng một tí, chỉ là tay phải ống tay áo nhẹ nhàng hất lên, lập tức cái kia vốn là mềm mại vải vóc tiểu biến đương làm giống như một đạo khóa sắt giống nhau, hung hăng cùng cái kia Long Phá Thiên đùi phải đụng vào nhau, Trật một đạo cực kỳ cường hãn chân khí chấn động lập tức hướng về bốn phía khuếch tán ra trực tiếp làm cho chúng quanh, cái bản đều là lập tức bạo liệt ra đến. Song phương thế công đều là vừa chạm vào tức phân, chỉ có điều, Đỗ Phi vẫn là ngồi tại nguyên chỗ, phản phất động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một tí, mà trái lại cái kia long phá thiên, thân hình nhưng lại chấn động mạnh, thân thể đã muốn lao mặt đất lui 10 bước. Cái này trong nháy mắt giao thủ, đã đem hai người thực lực mạnh yếu bạo lộ không thể nghi ngờ. Cái này Đỗ Phi, quả nhiên là bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả. Nhìn thấy cái này ngắn ngủi giao thủ, trong đại sảnh không ít người đều hơi hơi đảo hút một hơi lương khí. Đỗ Phi thực lực này, lại nói tiếp đảo cũng không có cái gì, dù sao như vậy tuổi trẻ cường giả tuy nhiên hiếm thấy, nhưng lại cũng không phải là không có. Nhưng là, nhất làm cho những người khác rung động nhưng lại, giờ phút này Vân Thủy Long gia này mặt ra mặt, còn có mười mấy bán bộ Vũ tông đẳng cấp cường giả, cho dù toàn bộ đều là bán bộ Vũ tông chút thành tựu cảnh cường giả, cái này một cổ thực lực cũng đã có thể làm cho người kinh tâm động phách rồi, nhưng là, không thể tưởng được tại dưới bực này tình huống, cái kia đô Phi rõ ràng còn có thể vẻ mặt bình thản hoàn thủ. Hàn La, hắn coi như thật không có đem cái này Vân Thủy Ngũ ra đứng đầu Vân Thủy Long gia để vào mắt không thành mà cố sức ổn định thân hình Long Phá Thiên, giờ phút này sắc mặt cũng đúng khó thấy được cự hạ, hắn cho tới nay cũng đúng ngang ngược cản dỡ quen, hoàn toàn không thể tưởng được, tại nơi này Đế Đô bên trong, rõ ràng còn thật sự có người dám cùng mình đối thủ, mà càng thêm làm cho hắn rung động nhưng lại, mặc dù chỉ là một cái giao thủ, nhưng là hắn lại cảm ứng được, cùng mình so với, Đỗ Phi chân khí trong cơ thể cơ hồ mênh mông đến giống như biển cả giống nhau, hắn mặc dù biết mình và Đỗ Phi kém một cấp bậc, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được cái kia chênh lệch rõ ràng lớn như vậy, lâu như vậy đến nay. Hắn chỉ ở một cái bạn cùng lứa tuổi trên người cảm ứng được bực này cảm giác, mà giờ khắc này, bực này cảm giác lại xuất hiện ở trước mắt người này trên người. Một nghĩ đến đây, Long Phá Thiên chỉ cảm giác mình toàn thân xoát thoáng một tí đều mát xuống dưới, nếu như trước mắt người này cùng cái kia trong gia tộc chói mắt vô cùng gia hỏa giống nhau lời mà nói, như vậy biệt, đừng nói mình, coi như là giờ phút này ở đây 10 cái Vân Thủy Long gia loại người đồng loạt ra tay, cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ. Một nghĩ đến đây, Long Phá Thiên sắc mặt tiểu càng khó nhìn lại. Lần này thật sự là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm rồi. Đại biểu ca đều ở hắn thuộc hạ ăn được lớn như vậy một cái thiếu, thiệt thôi, ta rõ ràng còn đến từ tìm khổ ăn trong lòng cười khổ một tiếng, hoàn toàn không để ý bốn phía kỳ dị ánh mắt, cái kia Long Phá Thiên sắc mặt lại trở nên khó coi vô cùng, một lát sau, trên mặt hắn cố sức cố ra vẻ tươi cười, mới đúng Đỗ Phi vừa chắp tay nói, tại hạ tự nhận không phải Diệp Phi các hạ đối thủ, lúc này đây, ta là nhận thất bại. Bất quá, Đỗ Phi các hạ nếu không phải nguyện ý đến ta Vân Thủy Long ra đi một chuyến lời mà nói, như vậy ngày sau như thế nào, kính xin các hạ chính mình cẩn thận rồi. Dứt lời, Long Phá Thiên đã muốn mạnh lên tay chính là thoáng có chút âm hàn muốn trong chớp mắt rời đi. Chập. ngay tại Long Phá Thiên trong chớp mắt nháy mắt, Đỗ Phi lại đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, ngươi muốn như thế nào? nhìn thấy Đỗ Phi thanh đạm dáng tươi cười, Long Phá Thiên trong nội tâm không có tồn tại lộ bộ nể dự, chợt hắn sắc mặt hơi đổi thấp giọng mở miệng nói, không muốn như thế nào, chỉ có điều ta vốn là cùng Vân Thủy Vân gia Vân tiểu thư tại nói chuyện làm ăn, ngươi như vậy lèm nhèm nhưng đích sống tới, chẳng những phá hủy việc buôn bán của chúng ta, lại càng phá hủy ta hào hứng, nhưng lại như vậy uy hiếp ta, ngươi thật cho là ta Diệp Phi đúng mặc người vớt ve mì vắt, ngươi muốn như thế nào? như thế nào? Đỗ Phi hí mắt, dừng ở Long Phá Thiên chậm rãi mở miệng nói, mà ở hắn trong đôi mắt lại có một tí tia, tí tì, âm hàn sát ý bắt đầu khởi động. Như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta bồi thường không thành? Long Phá Thiên hừ một tiếng nói. Thông minh, ta chính là ưa thích cùng người thông minh nói chuyện. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, ngươi hư lắm rồi chuyện tốt của ta, tự nhiên cần phải thưởng cho thưởng, mà ta là người cũng gần đây của mình, cho nên ta cho ngươi hai con đường đi thứ nhất, vừa rồi ngươi là dùng thế nào chỉ tay hủy cái này cái bản, tựu chặt đi xuống a thứ hai, tiếp ta ba quyền, tiếp nhận, đi tiếp không dưới tử vân tiểu thư ta điều kiện này coi như công bình a cười mỉm mị, mị sau khi nói xong đỗ phi mới nhàn nhạt, nhạt quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt cổ quái vân thủy thanh mở miệng nói ách coi như là rồi vân thủy thanh trong lúc nhất thời cũng có vài phần im lặng tại đây đế đô bên trong gan dám đối đại như vậy vân thủy long ra người ngoại trừ trước mắt người này còn thật sự không có mấy người có cái này là gan mà nghe được đỗ phi lời này trong đại sảnh lập tức cũng lâm vào một hồi quỷ dị yên tĩnh bên trong chợt mỗi cái tầm mắt của người đều là đồng loạt rơi xuống long phá thiên trên người Dù sao bực này gió nổi mây phun nội dung có chuyện cũng không phải là ai cũng có cơ hội nhìn qua. Bốn phía cái kia đồng loạt ánh mắt rơi xuống Long Phá Thiên trên người, lại để cho hắn có vài phần như mang tại vai, vắt, cảm giác, sắc mặt của hắn biến ảo một lát, mới hít một hơi, cười lạnh một tiếng nói: Diệp Phi, ngươi không cần phải khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng ta cho ngươi một chút mặt mũi, chính là sợ ngươi. Xem ra ngươi là muốn chọn con đường thứ hai rồi. Đỗ Phi chậm rãi đứng lên, cũng không cho hắn tiếp tục nói nhảm cơ hội, ngươi đã không sợ ta, như vậy, tiểu tiếp được ta đây ba quyển thử xem xem đi. Thoại âm rơi xuống. Đỗ Phi bản chân đập mạnh, thân hình đã muốn giống như quỷ mị giống nhau hiện hiện tại Long Phá Thiên trước người, chợt tại vô số người kinh ngạc trong tầm mắt, tay phải vung lên, chợt một quyền đã muốn xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, không mang theo chút nào chần chờ hung hăng hướng về Long Phá Thiên ngực chỗ hoành dưới đi. Mà răng rắc gầm bạo thanh âm, cũng đúng lập tức vang lên. Tại Đỗ Phi một quyền rơi xuống ngay mắt, cái kia Long Phá Thiên sắc mặt cũng đúng lập tức của biến, chợt chân khí trong cơ thể cơ hồ là lập tức tụ bạo tuôn ra ra. Nhưng mà, chân khí của hắn còn không kịp ứng kết, Đỗ Phi một quyền, cũng đã vánh đến trên lồng ngực của hắn. Trận một cổ giống như bài sơn đảo hải giống nhau lực lượng lập tức tiêu đổ xuống mà ra phút một một cuốn quanh tại long phá thiên bên ngoài thân chân khí cơ hồ lập tức đã bị trực tiếp phá vỡ trận liền gặp được long phá thiên toàn thân chấn động một ngụm máu tươi đã muốn cuồng bắn ra mà hắn thân hình lại giống như chó chết giống nhau chấn động mạnh trận hung hăng hướng về phía sau bay ngược ra tại đụng nát mấy chục cái bàn về sau mới hung hăng đâm vào trong đại sảnh một cây cột bên trong trực tiếp làm cho cái kia cây cột lập tức đều là đứt gãy ra suy một một Đỗ phi cái này không lưu tình chút nào đích thủ đoạn làm cho tất cả mọi người đạo rút một luồng lương khí, tầm mắt của bọn hắn rơi xuống Long Phá Thiên trên người thời điểm, khỏe mắt đều là điên cuồng run rẩy bắt đầu đứng dậy. Phải biết rằng, cái này Long Phá Thiên tuy nhiên tại Vân Thủy Long gia không hiện núi gì nước, nhưng là đó là bởi vì Long Ngạo Thiên cùng Long Lăng Thiên thanh danh quá mức vang dội quan hệ, mà Long Phá Thiên có thể tại Vân Thủy Long gia hỗn lăn lộn đến giờ này ngày này địa phương, lại tại sao có thể là cái phế vật? Mà người bậc này vật, rõ ràng ngay hắn một quyền đều tiếp không dưới. Cái này diệp phi, ngược lại là cái gì địa vị? Chỉ có điều. Đỗ Phi chính mình nhưng không có bởi vì này lăng phá thiên phú huyết mà sắc mặt có bất kỳ biến hóa, chỉ là cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói, tiếp nhận một quyền, không sai, bất quá, kế tiếp còn có hai quyền. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi bàn chân trên mặt đất đặt mạnh, thân hình đã muốn giống như đạn pháo giống nhau nổ bắn ra ra, mà cái kia quyền trên đỉnh lúc này đây đã có chân khí tràn ngập ra, trận một quyền hung hăng hướng về phía trước lại một lần nữa rơi xuống. Mà trong Đỗ Phi cử động, cái kia lăng phá thiên trong lòng nhưng lại lộ buộc nệ dựng, đã muốn khàn giọng nói, Diệp Phi, người dám giết ta? Chúng ta Vân Thủy Long gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi. Nhưng mà, đối với hắn bực này gào rú thanh âm, Đỗ Phi thân hình nhưng không có dừng lại nửa phần ý định, vẫn là hướng về phía trước bạo sông mà đi. Ngay tại tất cả mọi người tinh thần đều căng cứng lập tức, đột nhiên trong lúc đó, một đạo tiếng cười nhưng lại theo trong đại sảnh vang lên, ha ha ha, Diệp Phi thiếu gia, cái này Long Phá Thiên mặc dù là cái phế vật, nhưng là, dù sao cũng là chúng ta Long gia người, các hạ làm gì ra tay nặng như vậy lâu này? Tiếng cười rơi xuống, một đạo quỷ mị giống nhau thân hình trong lúc đó từ một bên loại ra. Chợt một quyền cũng đúng hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới. Một quyền này là công Đỗ Phi tất nhiên cứu chỗ, cho nên làm cho hắn sắc mặt cũng đúng hơi đổi. Cái kia vốn là bạo sông ra thân hình không thể không ở giữa không trung mạnh mẽ một chầu, chợt xoay tròn, hắn quyền phong đã muốn hóa thành bàn tay, Trận hướng về thân hình bên trái hung hăng đánh ra. Oanh một một, quyền trường đụng vào nhau, lúc này đây, một cổ cực kỳ hung hãn chấn động lập tức tiểu khuyết tán ra, trực tiếp đem cái này đại sảnh sàn nhà cũng đúng làm ra từng đạo khe hở, mà hai đạo thân hình cũng đúng vừa chạm vào tứ phân, chợt đều là hướng về phía sau nhanh lùi lại mấy chục thước. Sau đó mới rơi xuống đất phía trên. Bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh rơi xuống đất đô phi rừng ở bàn tay của mình, có chút cao lại, một lát sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống hàng phía trước, sau đó, một tia đạm mạc lạnh giật hiện hiện tại trên mặt của hắn, Long thiếu gia xem ra chúng ta lại gặp mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện đích nhân vật, vẻ mặt đạm mạc biểu lộ, mà đợi chiêu bài giống nhau biểu lộ, cũng làm cho rất nhiều người lập tức tiểu nhận ra thân phận của hắn. Vân Thủy Long gia siêu cấp thiên tài, Long nạo thiên. Chỉ có điều, mỗi người đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tại bực này thời khắc bấu chốt cái này Long Nạo Thiên rõ ràng hội hiện thân, hẳn là hắn một mực hơi nghiêng nhìn xem không thành. Một nghĩ đến đây, không ít tầm mắt của người đều hơi hơi biến ảo đi lên. Còn đối với so về những người khác rung động, Đỗ Phi sắc mặt tuy nhiên không thay đổi, trong lòng cũng là có vài phần kinh hãi, cái này Long Nạo Thiên cũng không phải xấu hổ siêu cấp thiên tài danh tiếng, tuy nhiên khoảng cách lần trước giao thủ đã có nửa nhiều năm rồi, nhưng là chân khí của hắn lại phảng phất lại đưa mắt nhìn vài phần, nghĩ đến hắn là đã muốn chuẩn bị cái kia trùng kích Vũ Tông cảnh tư cách, chỉ có điều cái này thì như thế nào? Mà đang ở Đỗ Phi có chút rung động thời điểm. Cái kia long nạo thiên trong lòng, cũng đúng dâng lên một tia kinh ngạc, tuy nhiên song phương vừa rồi giao thủ trong lúc đó, cũng không có phân ra thắng bại, nhưng là, lại làm cho hắn hiểu được, trước mắt cái này chán ghét gia hỏa, ngoại trừ nửa bước Đan tông chút thành tựu cảnh thực lực bên ngoài, còn thật sự có bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực. Bậc này yêu nghiệt trình độ, lại nói tiếp theo nào đó trình độ đi lên nói, so với hắn long nạo thiên nhưng còn phải mạnh hơn rất nhiều rồi. Mà chính là vì rõ ràng điểm này, long nạo thiên trong lòng của hắn ngược lại có vài phần cổ quái không thoải mái, Chính là quân Vũ tông tứ đại nội môn đệ tử, hoàng thất ba vị hoàng tử hắn đều không có quá mức để vào mắt dù sao mọi nờ dê ưa nhiều nhất chính là không sai biệt lắm mà thôi nhưng là trước mắt người này lại ẩn ẩn lại để cho hắn có vài phần kiên kỵ cảm giác phải biết rằng thường nhân có thể tại đan võ bên trong một đạo lấy được nhất định thành tựu cũng đã thập phần thiếu thấy mà đan võ song tu đều có thể đạt tới trình độ này nhưng lại làm cho người rung động không thôi đương nhiên bực này rung động chỉ có điều tại long phá thiên trong nội tâm rằng có trong nháy mắt chợt đã bị hắn vung ra trong óc dù sao đối với hắn mà nói những này đều không sao cả hắn cần phải biết rằng sự tình chỉ có một chút. Đó chính là, trước mắt người này trong tay, là tự nhiên mình nguyện nhất định phải có mấy cái gì đó. Ánh mắt chậm rãi ở đỗ phi trên người động lại một lát, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua giờ phút này chật vật tới cực điểm long phá thiên liếc, cái kia long ngạo thiên trong đôi mắt đã muốn hiện lên một tia vẻ lo lắng, bất quá lập tức hắn lại đem một cổ vẻ lo lắng ngăn chặn, trong chấp mắt lúc trở lại, trên mặt đã muốn lộ ra một tia thanh đạm dáng tươi cười, hắn chỉ là đối với đỗ phi nhẹ gật đầu, chợt mới cười nhạt một tiếng nói, đúng vậy a xem ra, chúng ta lại gặp mặt. Lưỡng tầm mắt của người ở giữa không chung có chút va chạm, chợt đều là lẫn nhau rời, trong chớp mắt, bốn phía hào khí lần nữa trở nên cổ gái vô cùng. Chương 073, xung đột. Trong không khí, phản phật có nhàn nhạt sát ý tại ngưng kết, cái này âm hàn sát ý làm cho người xung quanh bẩy lập tức yên tĩnh lại, mỗi người đều là đem ánh mắt tập trung vào đại sảnh ở giữa vị trí, ở đằng kia dạng, hai cái siêu cấp thiên tài yên lặng đối mặt. Một người là Vân Thủy Ngũ gia đứng đầu Vân Thủy Long gia siêu cấp thiên tài, một người là ngày gần đây thanh danh tung tăng như chim sẻ siêu cấp thiên tài. Hai người kia vật đụng nhau rốt cuộc hội sinh ra cái dạng gì kết quả, lòng của mỗi người ở bên trong đều là chờ mong vô cùng. Như thế nào? Long Nạo Thiên thiếu ra xem ra là một mực nút ở một bên nữa à? Như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta một cái thất thủ, liền đem ngươi vị này thân yêu đệ đệ một cái tát chụp chết đến sao? Ánh mắt tại Long Nạo Thiên trên người đọc lại một lát, Đỗ Phi mới khơi mào một tia nhàn nhạt cười chào phúng cho nói. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy mở miệng, cái kia Long Nạo Thiên trong đôi mắt cũng hơi hơi có lành ý nổi lên, chỉ có điều, trên mặt hắn lại lộ ra một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười, thản nhiên nói, Diệp Phi các hạ nói đùa, nếu là ở hạ một mực tại chỗ, như thế nào lại khiến cái này ngu xuẩn tùy tiện ra tay? chẳng qua là trùng hợp tại hạ nghe nói những này bất tỉnh tâm ra hỏa tìm đến diệp phi các hạ phiền thoái cho nên tại hạ mới chạy đến mà đến thời điểm lại vừa vặn gặp mặt vừa rồi một màn kia ha ha ta đây chút ít để đệ, đệ mỗi một người đều là ngang ngược cản dễ quen nếu là vừa rồi có cái gì đắc tội địa phương kính xin diệp phi các hạ không cần phải để ở trong lòng thứ lỗi một phen như thế nào tốt đỗ phi dừng ở cái kia có chút gian nan đứng lên đi tới long nạo thiên sau lưng long phá thiên liếc nửa ngày về sau mới cười nhạt một tiếng nếu là long thiếu gia ngươi tự mình ra mặt còn nhận biết cái này sai như vậy chuyện hôm nay ta coi như là bỏ qua chỉ có điều cũng phiền toái ngươi hảo. Iszg8 tốt quản giáo thoáng một tí long gia loại người nếu không nghe lời tiếp theo lại đến cho ta nhưng tiểu không có gì hạ thủ lưu tình chuyện tốt rồi. Ha, ha ha nhất định nhất định tại hạ tất nhiên sẽ hảo hảo quản giáo một phen. Long Nạo Thiên hiếp mắt cười cười nhưng là trong đôi mắt lại không có chút nào vui vẻ chợt hắn mới có chút vừa chắp tay đạo nhưng cái thứ này tại hạ tất nhiên sẽ xử lý tốt cho Diệp Phi các kế tiếp thỏa mãn trả lời thuyết phục chỉ có điều hôm nay tại hạ còn có chuyện đến cùng Diệp Phi các hạ thương lượng không biết các hạ là hay không nể mặt. Nể mà sao? Đỗ Phi có chút cau lại, trên mặt vẻ chán ghét ngược lại không che giấu chút nào, một lát sau, hắn mới cười nhạt một tiếng nói, như ngươi là vì cái kia cụ viễn cổ yêu hồ Di Hải đến lời mà nói, như vậy, cũng không cần thương lượng, ta có thể ra tay cho ngươi. A. Không biết cái kia giá tiền Long Nạo Thiên sắc mặt vừa động, hơi hấp tấp nói. Đương nhiên, giá tiền giờ phút này tự nhiên là có vài phần biến hóa, tại hạ cũng không phải không biết tốt xấu đích nhân vật. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, cái kia thuyết pháp, lại làm cho Long Nạo Thiên biểu lộ nhu hòa xuống mà hắn cười cười về sau, ánh mắt lại phảng phất nhìn thật sâu long phá thiên liếc, mới tiếp tục thản nhiên nói, "Trước kia, ta là nói 10 vạn diễn tông đan a vốn, ta cũng không muốn thay đổi cái giá tiền này, chỉ có điều, đã có người như vậy không để cho mặt mũi của ta, như vậy, liền sửa một chút đi, chỉ cần ngươi mang theo 20 vạn diễn tông đan đến, như vậy ta trước tiên đem viễn cổ yêu hổ gi hài cho ngươi. Nếu là ngươi không đúng sự thật, cũng không cần đến với ta. Ngươi nói lại lần nữa xem." Đỗ Phi mạc đích thoản ngữ, tại làm cho bốn phía hào khí càng phát ra cổ quái đồng thời, cũng làm cho Long Ngạo thiên sắc mặt phát lạnh, chợt lạnh giọng mở miệng nói: 20 vạn diễn tông đan, Đỗ Phi sắc mặt không thay đổi chút nào, mà là chậm rãi vươn hai ngón tay, ít 8 gì Sau đó, lại là cười nói, đương nhiên, ta cũng vậy hoang nên có người hoặc sáng hoặc tối đến đoạn, chỉ có điều, lúc kia, ta nhưng cũng không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình rồi. Hơn nữa, mặc kệ là người nào để cướp đoạn, mỗi tới một lần, ta sẽ đem giá cả đảo lộn một cái, ha ha ha, bất kể như thế nào, ta đều hoang nên long ngạo thiên thiếu gia tùy thời đến cùng ta làm chuyện làm ăn kia. Dù sao, vật kia tại trong tay ta thượng ngay một điểm tác dụng đều không a, ha ha ha ha thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi cũng không nhìn tới cái kia Long Nạo Thiên sắc mặt, chỉ là quay đầu lại nhìn Vân Thủy Thanh liếc về sau, thản nhiên nói, Vân tiểu thư, xin lỗi, tuy nhiên trước kia còn có mấy phần cùng các ngươi Vân gia hợp tác mục đích, bất quá hiện tại ta nhưng không có cái kia tâm tư rồi, cho nên chỉ có thể đủ xin lỗi rồi, mà ngươi nếu là muốn quái lời mà nói, cái kia liền quái những kia không biết tốt xấu người à. Dứt lời, Đỗ Phi cũng không nhìn tới Vân Thủy Thanh biểu lộ, mà là ống tay áo hất lên, thân hình đã muốn chậm rãi hướng về đại sảnh bên ngoài sáng người đi, mà trong đại sảnh mọi người gặp được Đỗ Phi như vậy tư thái mỗi một người đều là thoáng có vài phần cứng họng hương vị, tựa hồ không thể tưởng được, một cái đàn sư mà thôi, tại sao lại hung hăng cản quấy đến bậc này tình trạng? Đại biểu ca, cứ như vậy thả hắn đi sao? Nhìn qua Đỗ Phi đi xa thân ảnh, đứng ở Long Nạo Thiên sau lưng Long Phá Thiên xóa đi vết máu ở khoe miệng, chợt mang theo vài phần âm hàn mở miệng nói, không nói như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cái này Diệp Phi cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, ta ra tay lời mà nói, mặc dù có năm chắc đưa hắn nắm bắt, nhưng là tự chính mình hơn phân nửa cũng sẽ không thoải mái đi nơi nào điện trước đại bị sắp tới vô vị vì một cái diệp phi tiểu dối loạn chính mình đầu trận tuyến đợi cho điện trước đại bỉ sau khi kết thúc thường hừ long ngạo thiên nụ cười trên mặt thu liễm trật lạnh giọng nói đúng vậy đại biểu ca cái kia viên cổ yêu hổ di hải không phải liên quan đến ngươi lần này điện trước đại bỉ sao phóng tới đại bỉ về sau có thể hay không long phá thiên biểu lộ dị sắc trợn khẽ cắn môi trầm giọng nói không sao lúc này đây vân thủy ngũ ra bên trong ra tay những người kia bất quá đều là phế vật mà thôi chính là hoàng thất muốn tham gia điện trước đại bỉ cái kia hai vị phiền toái vài phần mà thôi bất quá sư tôn đã muốn đáp ứng ta Hội trong phái môn người đến giúp ta, cho nên cũng đừng lo về phần cái này Diệp Phi, tựa hồ cũng muốn tham gia điện trước đại bị a. Như vậy, hắn tự cầu nguyện chính mình không cần phải tại điện trước đại bị phía trên gặp được ta đi nếu không nghe lời, ta tất nhiên sẽ đem ra các của hắn, một chút lột bỏ đến. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, trên người sát ý tràn đầy ra, trực tiếp làm cho đứng ở phía sau hắn Long Phá Thiên đều là thoáng phát giác chợt biến sắc, bởi vì hắn cũng biết, mỗi khi lộ ra bực này biểu lộ thời đi, chính mình vị đại biểu ca tiểu thật sự sát cơ sôi trào, những năm gần đây này nhưng hắn là cũng không có xuất hiện qua mấy lần a không thể tưởng được cái kia diệp phi rõ ràng đưa hắn thành công chọc giận ha ha vân tiểu thư lúc này đây trong lúc vô tình phá hủy các ngươi vân thủy vân gia sự tình xin lỗi tại nguyên chỗ trầm tư sau một lát long nạo thiên mới phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau đối với xa xa vân thủy thanh vừa chắp tay thấp giọng nói không sao tên kia bất quá ủy vào chính mình cái kia vài phần luyện đan bổn sự tiêu quá mức hung hăng càng quái có long thiếu gia thay giải vây cũng đúng tốt bằng không ta cũng vậy còn không biết như thế nào xong việc nghỉ vân thủy thanh ngược lại sắc mặt không thay đổi Mà là đối với Long Ngạo Thiên vừa chắp tay nói, "A, Thiên tiêu ngay Vân Thủy Vân Gia mời đều cự tuyệt sao?" Xem ra, chí hướng của hắn cũng không nhỏ, a còn muốn tham gia điện trước đại bỉ, hắn là muốn trực tiếp gia nhập hoàng thất, hoặc là quân vũ tông sao? Long Ngạo Thiên cũng đúng lạnh lùng cười một tiếng, treo giá sao?" Trầm rãi ở rộng lớn tuận lòng trời trong các đi tới, tha vài vòng mấy lúc sau, Đỗ Phi mới quen việc dễ làm đi trở về chính mình tạm cư sân về sau, đi tới trong sân về sau, hắn mới thở dài một ngụm, đem tiểu hổ ném tới trên mặt đất về sau, mới tìm một chỗ ghế đá ngồi xuống. Chầm tư một lát sau, Đỗ Phi mới đột nhiên thở dài nói, cái kia Long nạo Tiên, khó đối phó, Tiểu Bạch, tiểu ngươi xem đến lời mà nói, tên kia so về nửa năm trước thời điểm, lại cường han bao nhiêu. Tiểu Bạch thân hình lúc này cũng đúng dần hiện ra đến, hắn nhìn Đỗ Phi liếc về sau, mới lắc lắc đầu nói, khó mà nói, tên kia khí tức chỉ là ngưng thực vài phần mà thôi, cái này cũng không có gì, nhưng là là cổ quái nhất nhưng lại, trong cơ thể hắn cái kia Tôn Võ Linh, ta rõ ràng hoàn toàn không có biện pháp cảm ứng được rồi, nghĩ đến nửa năm qua này, hắn cũng đã đem cái kia Võ Linh triệt để luyện hóa như là như vậy lời nói, so về nửa năm trước kia Lực chiến đấu của hắn ít nhất phải mạnh hơn. Ba Thành, Ba Thành sao? Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi cau lại lông mày, vốn là Long Nạo Thiên Tiểu khó đối phó rồi, rõ ràng lại mạnh Ba Thành, đảo là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Bất quá, lúc này đây coi như là trong bất hạnh rất may rồi. Tiểu Bạch đột nhiên vỗ sợ tiểu bộ ngực, thở ra một hơi nói. Nói như thế nào? Đỗ Phi cuối tuần nói, nếu là ta ngày đó không có cảm ứng sai lợi mà nói, cái kia Long Nạo Thiên lấy được võ linh, hơn phân nửa cùng Viễn Cổ yêu hổ nhất tộc có vài phần quan hệ, cho nên nếu là hôm nay cái này Viễn Cổ yêu hổ Di Hải rơi xuống trong tay hắn lời mà nói nói không chừng hắn hội khó đối phó hơn nhưng là cũng may vật kia rơi xuống chúng ta trong tay rồi Tiểu Bạch trầm giọng nói nghe vậy Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được lau cái chán mồ hôi lạnh chính như Tiểu Bạch theo như lời giống nhau nếu là thật sự lại để cho cái kia Long ngạo Thiên nhận được rồi Viễn Cổ yêu hổ Di Hải mà bởi vì hắn cái kia võ linh quan hệ nói không chừng mình coi như chỉ dùng để tận át chủ bài cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn lại nói tiếp chúng ta còn có 3 ngày thời gian đột nhiên Tiểu Bạch nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Ừm, Đỗ Phi quét hắn liếc, cao mày nói, nhìn Long Nạo Thiên bộ dáng, cái này hơn ba ngày nữa sẽ không tới tìm làm phiền ngươi rồi. Dù sao, bởi vì cái kia Long phá Thiên hành vi, giờ phút này ngươi ngoại trừ một chút sự tình lợi mà nói, hơn phân nửa mỗi người cũng biết đúng Vân Thủy Long ra ra tay. Tiểu Bạch thấp giọng nói, nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ cái kia Long phá Thiên rồi. Đỗ Phi cười nói, cũng không thể nói cái gì cảm tạ rồi, chỉ có điều, cái kia Long Nạo Thiên bây giờ nhìn lại khó đối phó, cái này ba ngày thời gian, chúng ta cũng cần phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, lên rồi. Tiểu Bạch suy tư sau một lát, mới thấp giọng nói: Ừm, ngươi nói đúng, cái này ba ngày thời gian, ta nên vậy có thể đem cái kia đan chi kỹ hiểu thấu đáo rồi. Có này đan chi kỹ lời mà nói, mong rằng đối với ta mà nói cũng đúng một đại trợ lực." Đỗ Phi gật đầu nói: "Chỉ là một chiêu, gọi đan chi kỹ mà thôi, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Hơn nữa, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, các ngươi đại an vương chiêu cái này cái gọi là điện trước đại bị hơn phân nửa cũng không đơn giản, cho nên chỉ dựa vào tu luyện một chiêu đan chi kỹ có thể không làm được A Tiểu Bạch chậm rãi mở miệng nói." Vậy ngươi còn có biện pháp nào? Đúng rồi, ngươi không phải nói, nhận được rồi cái kia Viễn Cổ yêu hổ Di Hải lời mà nói, ngươi có thể Đỗ Phi chần chờ nói. Ừm, ngươi nói không sai. Tiểu Bạch Điểm gật đầu, suy tư sau một lát, mới thấp giọng nói, tay ngươi đầu có một vạn khỏa Diễn Tông đan à? Một vạn khỏa. Nghe vậy, cái kia Đỗ Phi khẽ mắt cũng đúng nhịn không được có chút co lại, một lát sau mới thở dài một hơi đạo, có. Lại nói tiếp, Đỗ Phi trong tay cũng thật sự có số này mụ, hơn nữa còn là Vân Thủy Đỗ gia đưa tặng cái kia 5000 Diễn Tông đan đều tính toán tại trong quan hệ, nếu không nghe lời Còn thật không, có số này mục. Có số này mục là tốt rồi." Tiểu Bạch cười quái dị một tiếng, thấp giọng nói, "Đem ngươi một vạn diễn tông đan cho ta, cái này ba ngày trong ta có năm chắc đem dùng, cái kia Viễn Cổ yêu hổ Di hài luyện chế ra một cụ chuyên thuộc về chủ nhân ngươi võ phụ, mà có buồn mạng võ phụ lời mà nói, nên vậy có thể đền bù thượng ngươi cùng Long Ngạo thiên tên kia cái kia điểm trên lệch đi à nha." "Thật sự?" Đỗ Phi Trần chợt nói, "Đương nhiên là thật sự, ta lúc nào đã lừa gạt chủ nhân ngươi." Tiểu Bạch trợn trắng mắt đạo, chi, cho dù thật sự đánh không lại hắn, Không phải còn có cái kia Cụ Linh Đan nô sao? Vật kia tế ra tới lời nói, thực lực đúng vậy hù chết người a. Linh Đan nô sao? Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, vật kia xác thực rất tốt dùng, chỉ có điều, đó cũng không phải là vì Long Ngạo Thiên chuẩn bị, mà là vì Vân Thủy Long gia trối chuẩn bị một phần đại lễ bực này át chủ bài, tùy tùy tiện tiện mở ra, nói đó có thú vị đợi cho phải cần thời điểm, hừ hừ. Con chuẩn bị giữ lại một số tiền chuẩn bị ở sau sao? sao. Tiểu Bạch thở dài một hơi hậu, mới thản nhiên nói, đã nói như vậy Như vậy chủ nhân ngươi cái này 3 ngày là tốt rồi, tốt đi tu luyện ngươi Đan chi kỳ a, về phần cái kia bổn mạng phù bảo, ta cũng vậy tận lực cho ngươi luyện chế thành tốt nhất, thường hư. ta cuối cùng không biết ngay một cụ tổn hại võ linh đều so ra cái ba. Chương 074, chia nhau làm việc. Đúng vậy, cái kia viễn cổ yêu hồ Di Hải, không phải muốn cho tiểu hồ dùng sao? Ta lấy đến luyện chế bổn mạng võ phù lợi mà nói, chẳng phải là không ổn. Lại suy tư một lát, đột nhiên ánh mắt rơi xuống tiểu hồ trên người, Đỗ Phi toàn thân mới vi hơi khẽ chấn động nói: Ai nói ta không có cân nhắc đến này đầu tiểu ngu xuân hồ rồi? Tiểu bạch trợn trắng mắt, chủ nhân ngươi nên vậy còn nhớ do cái kia viễn cổ yêu hổ hình dạng A. Dung ta thực lực bây giờ mà nói, tối đa cũng là có thể đem viễn cổ yêu đầu hổ đỉnh cái kia hổ ma cốt luyện chế thành võ phù mà thôi. Hơn nữa, ta không có cảm ứng sai lầm lời mà nói, cái kia hệ thống mảnh nhỏ hẳn là ở đằng kia hổ ma cốt bên trong. Cho nên, lúc này đây ta muốn làm chính là lấy ra ra cái kia hệ thống mảnh nhỏ, hơn nữa luyện hóa hổ ma cốt. Về phần còn lại viễn cổ yêu hổ di hài giờ phút này không chừng có thời gian rồi, đợi cho chúng ta đều bệ hết đỉnh đầu sự tình về sau, nhìn nhìn lại phải làm gì à? Không chi. Chúng ta còn tạm thời cần này đầu tiểu tròn hộ cho chúng ta hộ pháp nghỉ. Thì ra là thế, ngươi đã tâm lý năm chắc là tốt rồi, như vậy như là đã quyết định tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mà bắt đầu a. Đỗ Phi phất phất tay, thản nhiên nói. Không đổi, lúc này đây sự tình trọng yếu vô cùng, hơn nữa vô pháp cam đoan Vân Thủy Long gia những người kia không đến tìm phiền phức của chúng ta, cho nên hay là trước chuẩn bị sẵn sàng tương đối thích đáng. Tiểu Bạch chậm rãi lắc đầu nói. Nói như thế nào? Đỗ Phi tao mày nói. Có lẽ hay là diễn tông đan, ngoại trừ một vạn diễn tông đan bên ngoài còn lại diễn tông đan chủ nhân ngươi cũng muốn toàn bộ lấy ra, ta chính dễ dàng bố trí một cái trận pháp tiểu bạch thản như nói, dùng diễn tông đan đến bố trí trận pháp. nghe vậy, đỗ phi khẽ mắt nhịn không được có chút co lại, cái này diễn tông đan đúng vậy cực kỳ đến từ không dễ mấy cái gì đó, chính mình thiên tân vạn khổ mới tích lũy một chút như vậy điểm của cải, không thể tưởng được tại tiểu bạch trong miệng, những vật này bất quá là lấy ra tùy ý tiêu xài mà thôi. đương nhiên muốn diễn tông đan, phải biết rằng nơi này chính là đế đô, người đến người đi, nhưng không phải chúng ta ngày thường trốn ở cái nào thâm sơn chỗ tu luyện. Tuần nữa lúc này đây chúng ta muốn làm đều là đại sự, tự nhiên không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Mà ta trận pháp này bố trí thành công, coi như là Vũ tông đẳng cấp cường giả ra tay, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đánh vỡ, mà Vũ tông trở xuống đích, cho dù là chủ nhân loại người như ngươi đẳng cấp cường giả ra tay, cũng đúng không có biện pháp đánh vỡ. Nói cách khác, một khi bố trí trận pháp, trừ phi chủ nhân ngươi nguyện ý, nếu không, cái này đế đô về sau có thể người tiến vào, chỉ sợ còn không có hai vị tính ra. Tiểu Bạch có chút một vô ngực, vẻ mặt đắc ý nói: Lợi hại như vậy được rồi, tùy ngươi rồi. Dù sao muốn tìm hiểu cái kia càng không đang kiếm, ta cần thiết thời gian cũng không thiếu, chỉ là dựa vào tiểu hồ một người hộ pháp lời mà nói, sát thực không ổn. Chần chờ sau một lát, Đỗ Phi mới hạ quyết tâm cắn răng, chợt tay phải hất lên, đã muốn đem trong tay hắc linh giới quăng đi ra, chợt vẻ mặt thịt đau biểu lộ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta tỉnh một chút ta. có thể tiết kiệm một viên là một khỏa. Biết rồi. Tiểu Bạch đã nắm hắc linh giới, từ bên trong kéo ra nhất quyển quyển trục đổ cho Đỗ Phi về sau, chợt mới bàn tay nhỏ bé một chầu, lập tức liền gặp được hơn 1.000 ngàn diễn tông đan không ngớt không dứt theo hắc linh giới bên trong hiện hiện trận trên không trung kỳ dị chuyển bắt đầu chuyển động, mà đợi chấn động, tự nhiên là dấu giếm không ở kia chút ít có chút chú ý Đỗ Phi hành động ra hỏa, cho nên trong lúc nhất thời cũng không phải thiếu ánh mắt đều là tập trung vào Đỗ Phi chỗ ở chỗ, đến nhìn rõ ràng giờ phút này Đỗ Phi trong sân vậy mà bay lên hơn một ngàn khỏa diễn tông đan thời điểm, không ít người đều là đào hút một hơi lương khí, có chút không làm rõ được, cái này Đỗ Phi rốt cuộc là muốn làm loại nào? Bám một một, tại những người này quỷ dị vô cùng trong tầm mắt, cái tiêu bay tới giữa không trung diễn tông đan lại đột nhiên hội tụ lại với nhau, tạo thành một cái cổ quái trận pháp chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, mà theo cái kia trong trận pháp mặt lại có một tí tia, tí tì lam sắc quang mang rắc khắp nơi, lập tức liền đèm Đỗ Phi chỗ sân bao phủ tại trong đó, mà không lâu về sau, cái kia trong sân hết thể lại trở nên mơ hồ bắt đầu đứng dậy, mà cơ hồ lập tức, tựu lại cũng không ai có thể nhìn rõ giang bên trong rốt cuộc có cái gì rồi, cái này Đỗ Phi rốt cuộc lại muốn làm cái gì? Tuy nhiên được chứng kiến Đỗ Phi không ít đại độc làm, nhưng là giờ phút này, cái nghi vấn này có lẽ hay là nổi lên không ít người trong lòng trận pháp bên trong lam nhạt quang mang chậm rãi rơi làm cho trong không khí cũng đúng tràn đầy diễn tông khí, híp mắt dừng ở một màn này, Đỗ Phi có chút hít một hơi về sau, mới thấp giọng nói, không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn hội những vật này. Vốn sẽ, chỉ có điều trước kia chủ nhân trong tay ngươi cũng không có diễn tông đan, cho dù nói cho ngươi biết lại có chỗ lợi gì. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, chợt cười hát hắc nói, lần này lại nhận được rồi hệ thống manh nhỏ, chắc hẳn có thể làm cho hệ thống càng thêm hoàn thiện, đồng thời cơ sở dữ liệu nên vậy cũng sẽ nhiều hơn một điểm đồ vật không thể tưởng được, lúc này đây đế đô hành trình còn có lớn như vậy thu hàng. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch đã muốn hai tay lần nữa vỗ. Lúc này đây, cái kia cực lớn miễn cổ yêu hổ di hải, âm ầm rơi xuống đất phía trên, mà cái kia vốn là ngủ được mơ mơ màng màng tiểu hổ cũng đúng lập tức bừng tỉnh, trợn mạnh mẽ phát ra một tiếng hổ gầm. Người tên gì gọi? Bây giờ còn cũng không đến bên ngươi, còn không mau điểm tới hỗ trợ, cùng đi đem vật kia rớt xuống đến." Tiểu Bạch Trừng tiểu hổ liếc quát, chợt hắn ánh mắt một chuyện, rơi xuống đô phi trên người, mới tiếp tục nói, "Chủ nhân ngươi còn không đi tu luyện ngươi càng khôn đang kiếm, nếu là sợ thời gian không kịp lời mà nói, cứ đi tu luyện không gian tu luyện, bất quá mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không muốn tới nơi này trở ngại ta làm việc à? đợi gì đó chuẩn bị cho tốt rồi ta tự nhiên sẽ cho ngươi đến nhận chủ à đúng rồi nhớ do tiến vào tu luyện không gian về sau giao thân sắc quyền khống chế bung ra chúng ta hạ cần dùng đến chủ nhân chân khí của ngươi người này xem ra tiểu bạch hung hăng càn quấy bộ dáng đỗ phi ngược lại nhịn cười không được cười bất quá hắn cũng không nói thêm gì mà là thân hình vừa động lập tức chui vào trước kia luyện đan đan trong phòng khuân chân ngồi xuống mà ánh mắt cũng đúng chậm rãi rơi xuống trong tay quyển trục phía trên hô một một đưa mắt nhìn cái này quyển trục sau một lát đỗ phi sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng lên Cái này nhất quyển càn khôn đan kiếm quyển trục thoạt nhìn mặc dù không có cái gì đặc dị chỗ, nhưng là Đỗ Phi nhưng có thể cảm ứng được, tại đây quyển trục bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cổ cực kỳ cường hãn bạo tạc tính chất lực lượng, mà tại bực này lực lượng trước mặt, dù tinh thần lực của mình tựa hồ cũng đúng có vài phần ý sợ hãi, tốt tại chính mình ngoại trừ nửa bước Đan tông chút thành tựu cảnh thực lực bên ngoài, còn có bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực, nếu không nghe lời, nói, không chừng thật đúng là không có biện pháp hoàn tất trước mắt cái này quyển chủ. Lại quan sát trong tay quyển trục sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi hít một hơi, chợt tay phải nhẹ nhàng mi tâm một điểm lập tức cực kỳ nồng đậm tinh thần lực lập tức tràn ngập ra, trực tiếp cái bọc tại cái kia quyển trụ phía trên, mà theo Đỗ Phi tinh thần lực như nhập, cái kia quyển trụ cũng đúng chậm rãi trải rộng ra, mà đồng thời, một cổ cực kỳ sắc bén đa khí, cũng là từ trung tràn ngập ra. suy một một, tại quyển trụ triệt để mở ra lập tức, một cổ cực kỳ kinh người kiếm ý vậy mà phá quần ra, phảng phất tại thời khắc này xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt cũng không phải nhất quyển bình thường quyển trụ, mà là một thanh chính thức kiếm giống nhau. cái này kinh người kiếm ý hiện lên sau một lát mới được là chậm rãi tán đi, mà ở kiếm ý tán đi lập tức, Đỗ Phi mới phát ra được. Phía sau lưng của mình nguyên lai tại chút bất chi bất giác đã bị đều làm ngợp. Thật kinh người bị áp, tốt tinh xảo kiếm ý. Sững sờ sau một lát, Đỗ Phi mới nhịn không được thở dài một hơi nói. Có chút lắc đầu sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt mới lại một lần nữa rơi xuống cái kia quyển trục phía trên, mà giờ khắc này, cái kia quyển trục phía trên phảng phất do vô số kiếm ý tạo thành chữ to, lại là một cái cái hiện hiện tại Đỗ Phi trong tầm mắt, làm cho hắn nhịn không được có chút híp mắt lên con mắt. Càn Khôn đang kiếm, năm đó thời kỳ viễn cổ Càn Khôn đan đế chỗ còn sót lại đan chi kỹ, theo tất chính là ngũ phẩm tôn cấp đan chi kỹ. Viên thuốc này chi ký tu luyện thành, nhưng kết đan khí làm kiếm, cản kiếm vì công, khôn kiếm vì thủ, song kiếm nơi tay, là được lệnh bản thân ở vào thế. Nếu là đan dược cũng đủ, chính là dùng lực lượng một người, độc chiến mấy trăm ngang cấp cường giả, cũng chưa hẳn không thể. Ngắn ngủn giới thiệu, lại làm cho Đỗ Phi có vài phần cứng họng cảm giác. Phải biết rằng, ngày đó hắn tại Bắc Địa ngàn năm băng giới thời điểm, đúng vậy gặp được qua đối mặt mấy trăm ngang cấp cường giả tình huống. Mà đúng là tao ngộ qua, cho nên hắn mới hiểu được, cái kia lợi tình huống là bực nào làm người tuyệt vọng. Nếu không phải ngày đó tiến nhập vết nước không gian lời mà nói, Nói không chừng hắn đỗ phi, giờ phút này sớm đã bị người bầm thầy vạn đoạn rồi. Mà cái gọi là càn khôn đan đế còn sót lại càn khôn đan kiếm, nhưng có thể làm cho hắn đối chiến mấy trăm ngang cấp cường giả. Mặc dù nói phía trước có một cái đan dược cũng đủ hạn chế, nhưng là coi như là như thế, cũng làm cho hắn không thể không đảo hút một hơi lương khí. Xem ra cái này cái gọi là càn khôn đan đế, tại thời kỳ viễn cổ cũng đúng cực kỳ cố chấp đích nhân vật ta. Cái này càn khôn đan kiếm có thể hay không đối chiến mấy trăm ngang cấp cường giả ta không biết, chỉ có điều có băng liên đan làm bảo đảm, để cho ta ngang cấp trong vô thủ nên vậy không có à? Chần chờ sau một lát, Đỗ Phi tự động đem cái kia cố chấp vô cùng giới thiệu không để ý đến, chợt không ngoan hơi trầm xuống tư nói. dù sao vô hạn đan dược thật sự là không thực tế, nhưng là sử dụng băng liên đan đến thuốc dục đan chi kỹ lời mà nói, ngược lại thực tế rất nhiều à. Lại suy tư sau một lát, Đỗ Phi đã muốn hạ quyết tâm, tất nhiên muốn đem cái này cản khôn đan kiếm tu luyện thành công. dù sao có cái này đan chi kỹ lời mà nói, ngược lại nhưng có thể làm cho thực lực của mình thật tăng lên. Có chút chần chờ sau một lát, Đỗ Phi đảo là không có đem tiểu bạch gọi, mà là suy tư sau một lát. Tay phải của hắn mới tại mi tâm phía trên lần nữa một điểm, đồng thời, một cụ cực kỳ cường hãn tinh thần lực, mạnh mẽ bạo tuôn ra ra, lại một lần nữa cuốn quanh tại cái kia quyển trục sử thượng. Suy một một. Lúc này đây tinh thần lực cuốn quanh đi lên, Đỗ Phi lập tức cảm thấy trước mắt của mình một bông hoa, mà lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện mình đã thân ở tại một chỗ tựa hồ là chiến trường trên sườn núi phương. Tại núi bốn phía, đúng tầng tầng lớp lớp thi thể, một cụ bao trùm lấy một cụ, mà những thi thể này trên người đều là đều không ngoại lệ cắm hoặc nhiều hoặc ít ngân sắc trường kiếm mà cùng những kia mục nát thi thể đối với so với hoàn toàn bất đồng địa phương ở chỗ, những tia ngân sắc trường kiếm phạt nhìn mới tinh vô cùng, phản phất mới từ nấu chạy trong lò đánh tạo nên giống nhau. Mà ở Đỗ Phi tinh thần thể xuất hiện ở cái không gian này sau một lát, những kia ngân sắc trường kiếm phản phất có phát giác giống nhau, lập tức một thành chuôi trôi nổi bắt đầu đứng dậy, trận lập tức vừa động, ngàn vạn trường kiếm đều là đối với đúng Đỗ Phi, sau đó tại hắn còn không có kịp phản ứng lập tức, giống như một mảnh kiếm vũ giống nhau đập vào mặt. Đây là thiên đan chấn ma trưởng. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt mạnh mẽ biến đổi mà trong tay ấn ký cũng đúng nhanh chóng biến đổi, lập tức liền gặp được một chỉ màu vàng bản tay lập tức từ phía trên tế hiện hiện, sau đó đem đô phi thân hình gắn vào trong đó. Bang bang đoang, một một, cái này thiên đan trấn ma trưởng còn không có ngưng kết thành hình bao lâu, lập tức liền gặp được rầm rập chẳng trị kiếm vũ phô thiên cái địa mà đến, lập tức chợt nghe đến từng đợt kim thiết vang lên thanh âm từ giữa không trung vang lên, lập tức cả trong không gian đều là kim thiết thanh âm quanh quẩn ra. Bực này thanh âm tại trong không gian không biết rằng có bao lâu, đến nào đó lập tức, cái kia đẩy trời trưởng kiếm mới chậm rãi biến mất, mà sau một lát Cái kia màu vàng bàn tay cũng lại một lần nữa hiện hiện, chỉ có điều giờ phút này cái kia bàn tay chỉ là đã muốn hiện đầy vết rách, hiện nhiên đã muốn ở vào một loại tràn đầy nguy cơ tình huống. Vâng, một một, nào đó lập tức cái kia màu vàng bàn tay nhẹ nhàng chấn động, biến thành từng mảnh kim quang, rồi sau đó Đỗ Phi thân hình lại một lần nữa hiện hiện, còn lần này hắn biểu lộ nhưng lại trở nên ngương trọng vô cùng. chương Không Bảy năm, kiếm ý Thiên Đan chấn ma trường, có thể nói là trước mắt Đỗ Phi chỗ hội đàn chi kỹ bên trong cường han nhất một chiêu rồi, hơn nữa giờ phút này tinh thần hắn thể sử dụng lời mà nói cũng hẳn là uy lực cực lớn mới đúng, nhưng là, vừa rồi ở đẳng kia chút ít không hiểu thấu công kích phía dưới, cái kia Thiên Đan Trấn Ma Trưởng cơ hồ thiếu chút nữa tiểu như vậy tán loạn rồi. Điểm này, thật sự là làm cho hắn có vài phần rung động không thôi. Phải biết rằng, vừa rồi công kích Đỗ Phi, bất quá là cái kia Cản Khôn Đan kiếm kiếm ý mà thôi, cũng không có người cố ý điều khiển, mà chỉ là một cổ kiếm ý thì có bực này uy lực, nếu là bất quá người điều khiển lời mà nói, uy lực của nó quả thực tiểu có vài phần không dám tưởng tượng. Xem ra, lúc này đây thật sự nhặt được bảo rồi. Đỗ Phi suy tư một lát, Mới mỉm cười, chợt hắn ánh mắt mới chậm rãi hướng về bốn phía nhìn lại. Giờ phút này, những kia lơ lửng phía chân trời ngân sắc trường kiếm đã muốn lại một lần nữa rơi xuống đất phía trên, mà cái kia giống như một chỗ chiến trường giống nhau không gian, lại phảng phất vô cùng vô tận giống nhau hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra. Chờ tư sau một lát, Đỗ Phi mới bản chân đặt mạnh, thân hình lập tức lẹn đến giữa không trung đi. Mà từ giữa không trung nhìn lại, lại phát hiện, cái này viễn cổ chiến trường quả nhiên là vô cùng rộng lớn, bất kể thế nào nhìn ra đi, đều chỉ có thể chứng kiến vô tận gò núi trong lúc đó, chạy đến thành từng mảnh thi thể, trên thi thể đều cắm cái kia ngân sắc trường kiếm, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? suy tư một lát, Đỗ Phi y nguyên không tìm ra manh mối, lập tức hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đủ tùy ý tuyển một cái phương hướng, thân hình lập tức tiêu thoản qua, bá một một, Đỗ Phi thân hình ở giữa không trung nhanh chóng sẽ qua, dưới chân, đúng thành từng mảnh mục nát thi hải, phảng phất tản ra thanh tuổi hương vị giống nhau, cái không gian này, phảng phất chính là chỗ này loại vô cùng vô tận chiến trường tạo thành, không có nửa phần sinh khí, cũng không có nửa phần nhát nhở, làm cho người ta không có biện pháp biết rõ trong này nên vậy như thế nào tìm được cái kia cản khôn đang kiếm tu luyện phương pháp Đỗ Phi thân hình tại không biết chạy trốn bao lâu về sau trong lúc đó chậm rãi ngừng lại đã có vài phần chết lặng ánh mắt nhanh chóng hướng về quét mắt nhìn một phía chậm nhịn không được thở dài một hơi tại mảnh không gian này bên trong hắn đã muốn không biết đi đã đi bao lâu rồi Tự cảm giác của hắn đến nói lời có lẽ đã có vài năm thời gian cũng nói không chừng nhưng là tại bực này trong thời gian hắn chứng kiến đến ngoại trừ khắp nơi trên đất Thi Hải bên ngoài chính là lần lượt kiếm vũ tập kích chỉ có điều tại lúc này đây lần đích tập kích phía dưới Đỗ Phi ngược lại trở nên thông minh rất nhiều, nhiều khi hắn đều không có liều mạng, mà là xảo diệu tránh được tất cả công kích. Mà trong đoạn thời gian này, Đỗ Phi cũng có mấy lần muốn rời khỏi cái không gian này, không tìm hiểu được rồi. Nhưng là mỗi một lần hắn muốn rời khỏi thời điểm, tuy nhiên cũng gặp được một cổ kỳ dị lực cản, lại để cho tinh thần lực của hắn không có biện pháp rời đi cái này quyển trục không gian. Thử mấy lần về sau, Đỗ Phi ngược lại có vài phần hiểu rõ ra. Xem ra chính mình dưới chân cái kia chút ít Thi hại, cũng không phải không duyên cớ vô tội xuất hiện mà là những kia muốn tìm hiểu càng khôn đan kiếm đan sư lại thất bại loại người thi thể. Nói cách khác, mình nếu là không có biện pháp tìm hiểu cái này càng khôn đan kiếm lời mà nói như vậy, kết quả của mình nói không chừng cùng với những người này giống nhau. Chắc không được từ ngàn năm nay, vân thủy đỗ gia rõ ràng không ai có thể tìm hiểu thứ này, mà cái kia vân thủy đỗ gia cuối cùng không thể không đem thứ này lấy ra đấu giá. Nguyên lai like là như vậy một sự việc thân hình đốn tại trong giữa không trung. Suy tư sau một lát, đỗ phi mới được là cười khổ một tiếng, rồi sau đó ánh mắt lại một lần nữa chậm rãi hướng về bốn phía bắn phá bắt đầu đứng dậy. Không đúng. Ánh mắt quét đến một nửa, Đỗ Phi đột nhiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi sắc thái đến. Nơi này, ta giống như đã tới đến sao? Dừng ở chính mình dưới chân gò núi, Đỗ Phi đột nhiên sắc mặt trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy. Những ngày này, chính mình tuyển một cái phương hướng về sau, vận hướng về phía trước đi, chỉ cảm thấy cái không gian này thật sự là vô cùng vô tận, làm cho mình có chút cầm hắn không có biện pháp cảm giác. Nhưng là, giờ phút này phát hiện vấn đề này. Nếu là, cái chỗ này chính mình thật sự đã tới lời mà nói, như vậy chẳng phải là chứng minh chính mình mấy ngày nay tới giờ nói không chừng một mực một chỗ vòng quanh loại này suy đoán mặc dù có vài phần không thể tưởng tượng nhưng lại cũng chưa chắc chịu không có khả năng dù sao cái này quyển trục không gian mặc dù lớn nhưng là nói là vô cùng vô tận lời mà nói lại khó tránh khỏi khoa trương một điểm còn nếu là đây chỉ là một hình tròn không gian như vậy chẳng phải là càng thêm dễ dàng làm cho người ta giải thích hình tròn sao có chút cao mày một lát sau đỗ phi mới cười nhạt một tiếng ánh mắt rơi xuống chính mình lòng bàn chân địa phương nếu là hình tròn không gian như vậy bất kể thế nào quấn Phòng trừng cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng rồi, mà nếu là muốn phá cục lợi mà nói, hơn phân nửa đến, tiếng nói còn không rơi xuống, Đỗ Phi thân hình đã muốn vừa động, hướng về phía dưới đập xuống, cùng một thời gian, hắn trong tay ấn ký đột nhiên biến hóa, lập tức liền gặp được một đạo kim sắc bàn tay đã muốn lập tức hướng về phía dưới van dưới đi, van một một theo Đỗ Phi một trường rơi xuống, lập tức liền gặp được những kia khắp nơi trên đất thi hải lập tức biến thành một phấn, sau đó tiểu khóa thân lộ ra một mảnh bị máu tươi chỗ nhuộn đỏ đại địa, chỉ có điều giờ phút này cái tia đại địa phía trên không ngờ lộ ra từng đạo khe hở lại đến, vay một một, lại làm một đạo kim sắc bàn tay rơi xuống, lập tức cái kia trên mặt đất nứt ra lại lớn vài phần, rồi sau đó liền gặp được cái kia liệt khấu trừ về sau, tựa hồ ẩn ẩn có vài phần ánh sáng nhạt lộ ra, đã đoán đúng sao? nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trên mặt ngược lại nhịn không được hiện hiện vẻ tươi cười, chợt hắn cũng không khách khí nữa, trong tay ẩn ẩn ký không nứt không dứt biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà giữa không trung cái kia màu vàng cực lớn bàn tay cũng là ngay cả miên không dứt rơi xuống, cơ hồ tại mấy hơi thở trong lúc đó, tự trên mặt đất ngạnh xanh xanh đích quanh ra một cái cự đại đất ra. Thân hình phiêu phù ở nứt ra phía trên, Đỗ Phi ngược lại rõ ràng nhìn thấy, giờ phút này, trên mặt đất xuất hiện một cái không gian thật lớn, trong không gian, phản phất là một cái dưới đất hồ nước giống nhau, có sâu kín nước quang tràn ngậm, ra. Khiếp mắt đưa mắt nhìn phía dưới sau một lát, Đỗ Phi cũng không có nhiều làm cái gì chần trở, mà là bản chân đạp mạnh, thân hình liền hướng phía dưới chạy trốn xuống dưới. Hiện hiện tại trong mắt, là một cái ngăm đen huy động, huy động đích chính giữa vị trí, có một cực kỳ khổng lồ hồ phách, hồ nước hồ nước thanh tịnh vô cùng, nhưng lại có thể nhìn thấy, tại trong hồ nước tựa hồ có dập rạp chẳng trị kiếm chi như cùng giống như cá lội, đang bay nhanh toán loạn. Mà ở cái kia hồ phách đích chính giữa chỗ, có một trường kiếm xây lên đảo nhỏ, trên đảo nhỏ phương có một tâm trầm tế đàn, tế trên này, ẩn ẩn có hữu quang phát ra, làm cho người ta nhìn rõ ràng, ở nơi này phảng phất có một thanh kiếm quang tồn tại giống nhau. Ánh mắt ngừng lưu tại cái kia trên đảo nhỏ, Đỗ Phi lông mày nhíu lại, trầm ngâm một lát, hắn bản chân mới đạp mạnh, lập tức rơi xuống trên đảo nhỏ. Thì phải là Càn Khôn Đan kiếm tâm pháp đến sao? Tại trên đảo nhỏ Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống cái kia phảng phất giống như vô số tự phụ tạo thành quang trên thân kiếm, một lát sau mới hít một hơi, thì thào mở miệng nói: "Nếu là hắn không có nhìn lầm lời mà nói, vật kia hẳn là cản Khôn đan kiếm truyền thừa tâm pháp rồi, cùng loại bực này truyền thừa phương pháp, hắn cũng không phải trận đấu thấy, cho nên tự nhiên biết rõ, nếu là mình, có thể đem vật kia đem tới tay lời mà nói, tu luyện cái này cái gọi là cản Khôn đan kiếm, tự có thể nói là nước chảy thành sông sự tình." "Bất quá, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a." Đè nén xuống trong lòng mình cái kia một tia kích động, chờ chờ sau một lát, Đỗ Phi mới cười nhạt cả đời phán phất tự nhủ dù sao hắn cũng tin tưởng vì tìm cái chỗ này hắn đã muốn không biết tìm bao nhiêu thời gian rồi như vậy tốt đến cái kia càng không đang kiếm chỉ sợ cũng chưa hẳn dễ dàng à quả nhiên theo Đỗ Phi thanh âm rơi xuống tại sao một lát tại nguyên buồn phong kín trong huy động mạnh mẽ không biết từ chỗ nào thổi quát đến từng đợt của phong mà những kia cuồng phong thổi bay thời điểm lập tức cực lớn hồ nước tựu nhanh chóng tuân ra bắt đầu chuyển động mà những kia trong hồ nước trường kiếm cũng đứng bắt đầu giúp nhau va chạm bắt đầu đứng dậy phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang đến Đỗ Phi mạnh mẽ quay người lại con mắt chăm chú chăm chú nhìn trước mắt một màn này một lát sau mới chậm rãi thở ra một hơi nếu là mình đoán không lầm lời mà nói như vậy chính thức khảo nghiệm chỉ sợ cũng muốn tới hạ trong ngay mắt một cổ nhàn nhạt, nhạt tinh thần lực đã muốn cái bọc tại đỗ phi trên người đồng thời hắn chậm rãi hít một hơi thân thể đã muốn căng thẳng lên đến đây đi Dầm một một cực lớn hồ nước phảng phất có chút chấn động chợt nhanh chóng xoay tròn chật. tại đỗ phi thoáng kinh ngạc trong tầm mắt giữa hồ hồ nước vậy mà lập tức hội tụ lại với nhau hợp thành một cái cự đại hình người hư ảnh mà ở bóng người này hình thành lập tức Một cổ sâu kín thanh âm đột nhiên vang lên. "Hè hè hè rất tốt, qua nhiều năm như vậy, từ chủ nhân đem ta phong ấn tại cái này quyển trục trong không gian hậu, ngươi vẫn là thứ nhất có thể tiến vào nơi này, người hè hè hè hè." Nghe lời U Hàn thanh âm vang lên, Đỗ Phi nhịn không được có chút nhiều như mày, hắn nếu là không có đoán sai lời mà nói, cái tên mở miệng mấy cái gì đó, chính là trước mắt bóng người này đồng dạng mấy cái gì đó đi à nha. Chỉ bất quá hắn có vài phần không rõ, người này rốt cuộc là cái gì? Tiên mối, còn chưa từng tỉnh giáo. chân chờ một lát sau, Đỗ Phi mới vừa chắp tay, trầm giọng nói: tiền bối, tiền bối, ha ha ha ha nghe được Đỗ Phi thanh âm, cái tiêu cực lớn bóng người phảng phất sững sờ, trận chính là cuồng nợ nụ cười, nợ nụ cười không biết bao lâu về sau, hắn mới thẳng như nói, không thể tưởng được, còn có người bảo ta tiền bối không thể tưởng được á chi tiết, ta nhưng không có gì được người xưng là tiền bối tư cách. như vậy ngươi là Đỗ Phi Y Nguyên cao mày nói, ta là cái gì? ta bất quá là hoa trong kiếng trăng trong nước mà thôi, ta bất quá là tiện tay đều tiêu tán ở trong thiên địa một cổ ý niệm mà thôi, ta ngay cả sinh vật đều có tính không, như thế nào trở thành tiền bối? Cái kia trong Thanh âm phản Phất mang theo vài phần khác thường lạnh nhạt, một lát sau, mới tiếp tục chậm rãi nói, ngươi đã đã đi tới cái chỗ này, như vậy, ta cũng vậy sẽ không giấu giếm ta và ngươi chính là cái này Càn Khôn Đan kiếm kiếm ý. Chỉ cần ngươi có thể trải qua khảo nghiệm của ta lời mà nói, như vậy, Càn Khôn Đan kiếm truyền thừa tiểu quy ngươi tất cả, mà ta cũng đem tiêu tán ở thiên địa trong lúc đó. Mà ngươi, nếu không phải có thể cho trải qua khảo nghiệm của ta lời mà nói, như vậy thân thể của ngươi cũng sẽ bị hút vào quyển trục trong không gian, hóa thành cái này trong không gian một cụ mục nát thi thể. Tiểu bối lại nhìn ngươi gọi ta một tiếng tiền bối phân thượng, ta cho ngươi một quả lựa chọn cơ hội a. Ngươi là phải ly khai, hay là muốn tiếp nhận khảo nghiệm của ta nhớ kỹ. Người khác đúng vậy ngay lựa chọn cơ hội cũng không có. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần phải lãng phí hảo ý của ta. Nghe vậy, Đỗ Phi đảo đúng hơi sững sờ, chợ hắn ngẩng đầu híp mắt nhìn xem cái này người trước mắt ảnh, trong lúc nhất thời hắn tiểu biết rõ ràng rất nhiều sự tình, chỉ có điều, tại túi đầu suy tư sau một lát, Đỗ Phi trên mặt biểu lộ lại vẫn không có biện pháp biến hóa, chỉ lang ngưởng đầu sau một lát, mới đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, tiền bối cũng đừng có khai mở ta nói giỡn Ta Thiên Tân vạn khổ tiến nhập cái chỗ này, hao hết tâm lực, mới xem như phá cục thành công, nếu để cho ta buông tha cho lời mà nói, đây chẳng phải là ta hết thảy tâm huyết đều hóa thành vô dụng tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá, ta còn là muốn nếm thử một phen, nhìn xem phải chăng có thể có được cái tiêu càng khôn đang kiếm. Ngươi một một, cực lớn bóng người đôi mắt tựa hổ vi hơi khẽ chấn động, phát ra một hồi ý nghĩa không rõ la lên thanh âm, một lát sau mới phảng phất bình tĩnh lại giống nhau, chỉ là cười nhạt một tiếng nói, rất tốt. Ngươi đã muốn tiếp nhận khảo nghiệm lời mà nói, như vậy cũng cho phép ngươi. Ta tự nhiên cũng không có ngăn trở đạo lý của ngươi, chỉ có điều nếu là ngươi thất bại lời mà nói, nhưng cũng đừng trách ta không có ngăn trở ngươi. Như vậy bắt đầu đi ta hỏi ngươi, cái gì là kiếm? Chương 076, Thành công. Cái gì là kiếm? Cái này đột ngột vấn đề giống như một đạo gió lạnh trong huyệt động xoay quanh, một lát sau mới chậm rãi biến mất. Mà nghe được vấn đề này, dù là Đỗ Phi nghĩ tới tất cả loại khả năng tính, tại nơi này lập tức cũng đúng nhịn không được hơi sưng sở. Một lát sau khẽ cau mày nói, tiền bối, ý của ngươi là? Ta mà nói, ngươi nghe không rõ sao? Đây cũng là ngươi cần tiếp nhận khảo nghiệm chỉ cần ngươi có thể trả lời cái gì là kiếm, như vậy, cái này càn khôn đan kiếm truyền thừa sẽ là của ngươi. cái kia cực lớn bóng người thản nhiên nói, thì ra là thế cái gì là kiếm Đỗ Phi suy tư một lát, mới ngẩng đầu trầm giọng nói, tiền bối, lời này của ngươi muốn hỏi, hẳn không phải là cái gì là kiếm đơn giản như vậy vấn đề à? ngươi muốn hỏi, chính là là cái gì đúng kiếm ý à? Trống giống trong huyệt động trầm mặc một lát, chợt mới nghe được cái kia cực lớn bóng người ha ha cười nói, rất tốt, điểm này cũng bị ngươi đã nhìn ra, không sai, ta muốn biết xác thực là, rốt cuộc cái gì là kiếm ý Tiểu ngươi những ngày này đến, tại đây quyển trục không gian sở kiến sở văn, ngươi tới nói cho ta biết, cái gì là kiếm ý? Nghe vậy, Đỗ Phi một hồi trầm mặc, suy tư thật lâu mới trầm giọng nói, cái gọi là kiếm ý, chính là chưa từng có từ trước đến nay, chính là sát khí nghiêm nghị, nhất kiếm nơi tay, chính là có tiến không thối, chỉ có thể về phía trước. A, có chút ý tứ cực lớn bóng người tựa hồ ngẩn người, mới thản nhiên nói, ngươi có thể lĩnh ngộ đến tầng này, liền hẳn là đã trải qua không ít chuyện đi à nha? Ngươi nói không sai, cái gọi là kiếm ý, kỳ thật chính là sát ý, nhất kiếm nơi tay. Thiên hạ vạn vật đều có thể giết. Lần này phương thế giới chính là mạnh được yếu thua, người mạnh là vua. Nếu là nhất kiếm nơi tay, nhưng trong lòng không có kiếm ý, như vậy chính là cho ngươi nhất kiếm, ngươi cũng không quá đáng là một cái phế vật mà thôi. Còn nếu là trong tay ngươi không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm ý, chính là ngươi là bản tay trần, cũng có thể trở thành một phương cường giả. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đỗ Phi có chút suy tư một lát, chỉ cảm thấy lời nói này đại có đạo lý, bởi vậy ngược lại thoáng cùng kính chấp tay. Ngươi không cần cảm ơn ta, những chuyện này chắc hẳn ngươi so với ta còn hiểu ngươi giống như lần này tâm tính, cái này càng không đan kiếm rơi xuống trong tay ngươi lời mà nói, ngược lại cũng không bôi nhọ đi à nha? dù sao ta cũng vậy đợi đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ gặp được một cái coi như thỏa mãn gia hỏa mà thôi? thứ này, liền quy ngươi à? tiếng nói rơi, cái kia cực lớn bóng người tựa hồ bàn tay vung lên, lập tức liền gặp được cái kia thế trên đài kiếm quang mạnh mẽ trôi nổi bắt đầu đứng dậy, chợt tại đố phi phản ứng không kịp nữa lập tức, đang muốn mạnh mẽ lẻn đến hắn phía trước, chợt nhanh chóng chui vào mi tâm chỗ, mà ở cái kia kiếm quang chui vào mi tâm lập tức trong chốc lát. Đỗ Phi tiểu phát ra được, tựa hồ có vô cùng vô tận tin tức lưu nhanh chóng hiện hiện tại trong đầu của mình. Trong lúc này chẳng những có càn khôn đan kiếm tu luyện phương pháp, cũng có các loại hữu ích, thiết thực kinh nghiệm. Hôm một một, lại một lần nữa mở to mắt sự tỉnh, Đỗ Phi trước mắt đã muốn khôi phục thành này cái bình thường đan phòng, mà cái kia cuốn giá trị liên thành quyển trụ, giờ phút này cũng đã biến thành một đống một phấn, rơi vãi rơi trên mặt đất. Chỉ có điều, cái kia càn khôn đan kiếm tại thời khắc này, Đỗ Phi đã muốn xem như tu thành, khít mắt hướng về bốn phía nhìn nhìn, nhíu mày một lát. Đỗ Phi mới xác định, chính mình tiến vào cái kia quyển trụ không gian cảm giác tuy nhiên đã có mấy năm, nhưng là trên thực tế, chỉ có điều qua rồi mấy giờ mà thôi. Cũng là mình vận khí tốt, mới xem như đem cái này cản khôn đan kiếm tu luyện thành công, nếu là vận khí kém vài phần lời mà nói, nói không chừng mình cũng sẽ cùng bên trong những kia dã dạp chẳng chị thi hải giống nhau, rơi vào một cái chết không toàn thời kết cục. Không biết tiểu Bạch tên kia khiến cho ra sao. Chậm rãi đứng lên, Đỗ Phi đi tới đan phương cửa ra vào tiểu nhìn đi ra ngoài, chợt liền phát hiện, tại sân ở giữa chỗ Vô số diễn tông đan chính đang không ngừng xoay quanh nhanh chóng chui vào một cái cự đại lam sắc quang đoàn bên trong, mà ở cái kia quang đoàn bên trong, nhưng lại có cực kỳ cường hãn chấn động không ngừng tràn ngập ra, còn không có luyện chế thành công sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi có chút yếu, bất quá lại cũng không nói thêm gì, mà là lần nữa tiến nhập đàn trong phòng khoanh chân ngồi xuống, hạ trong máy mắt, ý nghĩa thức đã muốn lần nữa tiến nhập tu luyện trong không gian. Giờ phút này tu luyện không gian, những tia thoáng lờ mờ ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là một cái giống như cực lớn gian phòng giống nhau chỗ, tại gian phòng ở giữa chỗ. Cái kia một khỏa lơ lững hắc bóng phía trên, điểm sáng lại nhiều hơn rất nhiều, mà ở quang cầu phía dưới, giờ phút này Tiểu Bạch thân hình đã muốn biến mất, hiện nhiên là đã muốn đi ngoại giới nguyên nhân. Chầm rãi đi tới gian phòng cửa sổ nhìn đi ra ngoài, Đỗ Phi liền phát hiện, ngoại giới vốn là có vài phần quỷ dị cảnh sắc, giờ phút này đã muốn trở nên cùng hiện thực, sự thật, thế giới khác biệt không lớn hơn rồi, thậm chí tại bốn phía còn có thể nghe được một ít chim bay cá nhảy thanh âm đến. Cái này tu luyện không gian, Đỗ Phi đúng vậy thường xuyên bảo, cho nên, bậc này biến hóa cực lớn làm cho hắn có chút ngạc nhiên chỉ chốc lát, chợt mới thở ra một hơi xem ra cái kia hệ thống mảnh nhỏ tiểu bạch sát thực đã muốn làm tới tay chỉ có điều giờ phút này tiểu bạch không tại coi như là đỗ phi cũng không có biện pháp biết rõ cái này hệ thống lại thêm bao nhiêu tác dụng mà thôi được rồi mặc kệ hắn có lẽ hay là đem cản khôn đan kiếm hảo hảo làm quen một chút ta dù sao trong này cũng không cần lãng phí đang ăn dược nhăn nhạt nợ nụ cười một tiếng đỗ phi bàn chân đại mạnh cũng đã lập tức rơi xuống giữa không trung chậm trong tay hắn ấn ký nhanh chóng biến hóa lập tức thì có một cổ cực kỳ cường hãn chấn động tràn ngập ra thời gian chậm rãi trôi qua mà qua mà đỗ phi chỗ trong sân, cái kia màu lam nhạt quang đoàn bên trong tản mát ra quan mang, cũng đúng một chút nồng đậm bắt đầu đứng dậy. đến ngày thứ ba buổi sáng mới phát hiện cái kia quang đoàn mạnh mẽ một trướng, chợt thả ra một trượng hào quang. mà tiểu bạch thân hình nhưng lại đột nhiên từ bên trong chui ra, giờ phút này hắn trên tay ngược lại không có vật gì, chỉ có điều tại xuất hiện trong nấy mắt hắn sát mặt lại có một tí đến sát, chỉ là nhịn không được ngửa mặt lên trời cười một tiếng nói, ha ha ha, ta tiểu bạch quả nhiên là thiên tài, không thể tưởng được rõ ràng như vậy đều luyện chế cho ta thành công. ha ha ha ha. Cảm ứng được tiểu bạch cùng tiểu thanh âm, cái kia vốn là phụ phục tại nóc nhà tiểu hổ cũng đứng đứng lên, bất mãn gầm thét một tiếng. thành công sao? đang trong phòng, vốn là nhắm mắt tiềm tu đỗ phi cũng đi ra, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống giữa không trung. tại đó, cái kia màu lam nhạt quang đoàn cũng đã chậm rãi tiêu tán, đến cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh hư vô. rồi sau đó mới nhìn đến cái kia viễn cổ yêu hổ di hải ẩm ẩm từ giữa không trung rơi xuống, chỉ có điều giờ phút này nhìn sang lại phát hiện cái kia viễn cổ yêu hổ di hải trên tràn cái kia hổ ma cốt đã muốn biến mất. chúc mừng chủ nhân. Xem ra ngươi đã đem cái kia càn khôn đan kiếm tu luyện thành công a. Nhìn thấy Đỗ Phi đi tới, cái kia ở giữa không trung quẩn tiếu tiểu bạch thân hình dừng lại, trên mặt tựa hồ cũng lộ ra vài phần vẻ số hổ, bất quá hắn có lẽ hay là nhanh chóng ngừng lại, đối với Đỗ Phi cười nói, "Vận khí a, bất quá đều là vậy tu luyện không gian công lao chiếm đa số a." Đỗ Phi gật đầu nói, "Đúng rồi, ngươi hấp thu cái kia hệ thống mảnh nhỏ về sau, hệ thống lại có thay đổi gì?" "Cái này tiểu bạch vô vô đầu đạo, ta tạm thời chỉ biết, hệ thống tựa hồ chữa trị tiếp gần một nửa rồi, nhưng là nhiều cái gì công năng" Ngược lại cần phải chờ ta nghiên cứu về sau mới biết được rồi, chỉ có điều cũng không gấp, dù sao hệ thống cũng sẽ không lọt hố chúng ta là được. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại trợn trắng mắt, cái này lọt hố cha hệ thống, lúc nào không lọt hố người rồi? Chỉ có điều, hắn cũng minh bạch Tiểu Bạch nói không sai, lập tức cười cười, mới thẳng nhiên nói, "Tốt rồi, ngươi không phải mới vừa nói ngươi thành công không? Lãng phí ta hạng nặng thân ra, ngươi rốt cuộc làm sẽ ra điều gì gì đó đến. Nếu để cho ta không hài lòng lời mà nói, hứng hừ hừ." Nghe vậy, Tiểu Bạch nhưng lại có chút khinh thường cười cười, chật cái miệng nhỏ nhắn một trường đột nhiên một đạo màu lam nhạt quang mang mạnh mẽ theo trong miệng lướt đi cuối cùng biến thành một đoạn chỉ có người bàn tay nhỏ bé cánh tay như vậy trưởng màu lam nhạt dao găm đây là Đỗ Phi dừng ở hiện hiện tại trong giữa không trung dao găm nhịn không được có chút cau lại lông mày vật này hình dạng ngược lại như là dao găm chỉ có điều hẳn là lưỡi đao địa phương nhưng lại kỳ kỳ quái quái vặn vẹo hình dáng có vài phần như là lưới rắn muốn nói dao găm thật sự là miễn cưỡng vài phần chỉ có điều coi như là như thế đương làm ánh mắt rơi xuống cái kia dao găm phía trên thời điểm. Đỗ Phi vẫn cảm thấy toàn thân cơ thể mạnh mẽ xếp chặt, coi như là hắn cũng từ bên trong này cảm ứng được một cổ cực kỳ âm hàn nguy hiểm hương vị. Lúc này Đỗ Phi ngược lại kia tí tí, không chút nghi ngờ, thứ này giá trị cực cao, cùng thứ này so với trong tay mình thương long lịch trợ ấn, tựa hồ cũng trở thành hàng thông thường giống nhau. Đây là chân vũ linh phủ. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi khôn ngoan dẫn trần chờ nói, Nam mơ Tiểu Bạch mạnh mẽ vừa trợn trắng mắt, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị đạo chân vũ linh phủ, ngươi cho rằng là nói thiên thứ a? Những vật kia coi như là tại Huyền Vũ trên đại lục nhưng kia được xưng Huyền tông siêu cấp trong thế lực, cũng chưa chắc thì có, ngươi cảm thấy ta bằng ta hiện tại chút buồn sự ấy, là có thể luyện chế ra chân vũ linh phù đến không thành. Như vậy, chẳng lẽ là tứ phẩm phù bảo? Đỗ Phi mặc dù có vài phần thất vọng, có lẽ hay là thoáng hương phấn a. Làm sao có thể? Tiểu Bạch niết miệng, thản nhiên nói, đây bất quá là lục phẩm phù bảo mà thôi. Lục phẩm phù bảo. Nghe vậy, Đỗ Phi khe tao mày nói, cái này cũng không tệ rồi, bất quá, không đúng, trong tay ta đầu thương long lịch trảo ấn đã là ngũ phẩm phù bảo rồi thứ này cho cảm giác của ta có thể so sánh thương long lịch trảo ấn còn cường hãn hơn bài phần như thế nào mới được là lục phẩm mà hàng. tiểu bạch cười một tiếng thản nhiên nói ta tiểu bạch tự tay luyện chế ra đến mấy cái gì đó há lại thương long lịch trảo ấn cái loại này hàng thông thường có thể so sánh với như là thương long lịch trảo ấn loại đồ vật này hơn phân nửa là tông phái truyền thừa vật cũng không biết trải qua bao nhiêu người tay mới luyện chế đến tình trạng kia những kia luyện chế loại người đẳng cấp bất động công pháp bất động chân khí thuộc tính cũng bất động như vậy loạn thất bát tao luyện có thể đem cái kia thương long lịch chào ấn luyện chế thành công coi như là kỳ tích rồi, nhưng là loại vật này tạp mà không tinh khiết, thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng là chưa hẳn so ra mà vượt ta thứ này. Ta gì đó? Đúng vậy, Trích dẫn chủ nhân ngươi thập phương băng ma khí cộng thêm B. Nó liên đan đăng, đăng ký, cùng đại lượng diễn tông khí, mới luyện chế thành, tuy nhiên đẳng cấp so với kia thương long lịch chào ấn thấp, nhưng là bởi vì là một hơi luyện chế mà thành, tự nhiên là sắc bén vô song hơn nữa, quan trọng nhất là, vật này là chủ nhân chân khí của ngươi luyện chế mà thành, nói cách khác, thứ này chỉ cần đem ngươi hắn luyện hóa rồi, như vậy Hắn sẽ là của ngươi bổn mạng võ phủ rồi. Chủ nhân ngươi chẳng những có thể đủ 100% phát huy ra huy lực của nó, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp, còn có thể làm cho hắn không ngừng tiến hóa. Võ phủ còn có thể tiến hóa? Đỗ Phi cuối tuần nói. Đây là tự nhiên, cho dù những kia trong truyền thuyết chân vũ linh phủ, loại nào không phải từ cựu phẩm phù khí cái loại này hàng thông thường tiến hóa đến, nhiều nhất chính là ngay từ đầu luyện chế thời điểm, đã đem bọn hắn luyện chế đến phù bảo chỉnh tự mà thôi. Nhưng đúng muốn trở thành chân vũ linh phù, vẫn phải là dựa vào cơ duyên cùng tiến hóa rồi, bất quá, những vật này có thể khó nói vô cùng. Chủ nhân ngươi cũng không muốn suy nghĩ nhiều quá, ngươi chỉ cần minh bạch một việc, thì phải là chờ ngươi luyện hóa thứ này về sau, uy lực của nó hơn phân nửa so với kia Thương Long Lịch Chảo ấn còn cường hãn hơn vài phần là được. Tiểu Bạch nhếch miệng, vẻ mặt vô vị gõ gõ tay. So với kia Thương Long Lịch Chảo ấn còn cường hãn hơn vài phần sao? Đỗ Phi nghe vậy đảo đúng hơi sững sở, bất quá một lát sau lại cũng không khỏi không tiếp nhận chuyện này. Suy tư sau một lát, hắn mới chậm rãi xuể bàn tay ra, đem cái kia dao găm nắm trong tay vào tay chỗ lạnh buốt tận xương, giống như nắm một khối hàn băng giống nhau làm cho người ta toàn thân nhịn không được có chút rút bắt đầu chuyển động nhưng là cho dù như thế Đỗ Phi cũng không có buông tay tầm mắt của hắn có vài phần lửa nóng chỉ là lẩm bẩm nói thứ này tên cứ gọi là cái gì chương không bảy luyện hóa cùng tinh luyện tử ma nhận Tiểu Bạch cười hah nói tên rất hay Đỗ Phi nhẹ khen một tiếng chậm chậm rãi đem cái này tử ma nhận dơ lên khoảng cách gần quan sát mà xem xét phía dưới Đỗ Phi mới phát hiện cái này tử ma nhận lưỡi dao phía trên lại vẫn có một tí tia tí tì thật nhỏ màu tím đường cong giống như tơ nện giống nhau lan tràn mà mở Cơ hồ cái bọc cả trôi tử ma nhận, nhìn về phía trên giống như tại đây lưới đao phía trên còn có huyết mạch giống nhau, cực kỳ kỳ dị. Mà Đỗ Phi cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này tử ma nhận tán phát ra cái chủng loại kia. Sâu kín hạ khí, lại phản phất là từ nơi này chút ít màu tím sợi tơ bên trong lan tràn ra giống nhau, mà nếu là mình thúc dục lời mà nói, nói không chừng cái này tử ma nhận còn nghĩ buộc phát ra càng thêm cường hãn lực lượng. Chủ nhân ngươi cũng đừng xem thứ này, trước mắt chỉ có lục phẩm phù bảo đẳng cấp, nhưng là ngươi phải biết rằng, cái này viễn cổ yêu hồ thân là yêu thú giới tứ đại tộc đàn một trong. Tự nhiên là cường hãn vô cùng, mà trong truyền thuyết, cái kia viễn cổ yêu hổ toàn thân dị năng, tự đều tập trung vào cái này hổ ma cốt phía trên, cho nên nói, thứ này đúng vậy, cái kia viễn cổ yêu hổ một thân tinh hoa chỗ tại, mà cái kia viễn cổ yêu hổ tại vẫn là thời điểm, một tia thần niệm phòng trường cũng sắp nhập vào cái này hổ ma cốt bên trong, cho nên nếu là chủ nhân ngươi vận khí tốt lợi mà nói, ngược lại nói không chừng có thể đem cái kia viễn cổ yêu hổ tàn hồn triệu hoán đi ra tiểu bạch hí mắt nhàn nhạt, nhạt nói đến. A, triệu hồi ra viễn cổ yêu hổ tàn hồn. Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ mắt cũng đúng nhịn không được có chút co lại. Hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này thoạt nhìn không có gì quá mức kỳ dị chỗ từ ma nhận, rõ ràng còn có bực này tác dụng. Đương nhiên, muốn triệu hồi ra cái này viễn cổ yêu hồ tàn hồn, cũng không có trong tương tượng đơn giản như vậy, ít nhất trước mắt mà nói, ta cũng vậy còn không có nghĩ ra rốt cuộc có biện pháp nào có thể làm cho chủ nhân ngươi thuận lợi triệu hồi ra cái kia ẩn chứa trong đó tàn hồn, bất quá, coi như là như thế, có này viễn cổ yêu hồ tàn hồn tồn tại, một thanh này từ ma nhận, cũng không phải là bình thường phù bảo có thể so sánh với. Tiểu Bạch suy tư sau một lát, lại hơi chần chờ nói: Như vậy sao vậy? Ngươi có rảnh đặng nghĩ nghĩ biện pháp à? Nếu là có thể đem cái kia viễn cổ yêu hổ tàn hồn triệu hoán đi ra lời mà nói như vậy, chúng ta tiêu lại thêm một điểm bảo vệ tính mạng tiền vốn. Đỗ Phi suy tư một lát, mới nhàn nhạt gật đầu nói: Cũng đúng, những ngày này ta sẽ năm chặt nghĩ biện pháp, ít nhất tại điện trước đại bị kết thúc trước kia, chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến. Mặc dù nói chủ nhân ngươi bây giờ át chủ bại không ít, nhưng là cái kia vân thủy long gia cũng không phải đèn đã cạn dầu, thủ đoạn nhiều mấy phần. Đối với tại chúng ta mà nói, tự nhiên là an toàn nhiều hơn. Tiểu Bạch gật đầu nói: Ừ. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, lại trần chờ nói, đã đem cái này hổ ma cốt lấy ra luyện chế cái này tử ma nhận rồi, như vậy còn lại viễn cổ yêu hổ di hải có thể hay không mất đi tác dụng? Không biết, cái này hổ ma cốt bên trong ẩn chứa viễn cổ yêu hổ chuyển thừa, ta cũng đã dẫn ra đã lấy ra, tìm một người thời gian, thì có thể làm cho ngươi tiểu tròn hổ thử xem nhìn. Tiểu Bạch cười hát, hát đến, chủ nhân ngươi có lẽ hay là không cần phải lo lắng nhiều lắm, khoảng cách này điện trước đại bỉ nhưng nhiều nhất chỉ có một ngày không đến thời gian, ngươi hay là trước nắm chặt thời gian đem cái này tử ma nhận luyện hóa đi à nha? tuy nhiên cái này tử ma nhận có lẽ hay là vật vô chủ lại là chủ nhân chân khí của ngươi luyện chế mà thành nhưng là nếu là muốn đem luyện chế thành bổn mạng võ phủ cũng không có trong tương tượng cái kia loại dễ dàng ừm ta đây hiện tại mà bắt đầu a đỗ phi gật đầu nói đây là bổn mạng võ phủ luyện chế phương pháp nhớ kỹ chủ nhân ngươi cũng không thể phạm sai lầm ngươi tiếp tục đi chỗ đó đang trong phòng luyện chế ta vừa vặn nghiên cứu thoáng một tí như thế nào lại để cho cái này tiểu ngu sủng hổ cũng trở nên mạnh mẽ vài phần a tiểu bạch cười cười chợt bàn tay nhỏ bé một điểm lập tức một cổ cực kỳ huyền ảo tin tức lưu tiểu xuất hiện ở Đỗ Phi trong óc. Đỗ Phi nhắm mắt lại cảm ứng sau một lát mới chậm rãi nhẹ gật đầu. giờ phút này khoảng cách điện trước đại không sánh bằng một ngày công phu rồi, hắn cũng không muốn tại một ngày này trong lúc đó, bởi vì luyện chế hổ ma cốt thất bại mà mất đi tham gia điện trước đại bị cơ hội. lập tức Đỗ Phi đảo là không có nhiều làm cái gì kéo dài, mà là đi vào đàn trong phòng khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, tay phải mạnh mẽ tại chính mình mi mì tâm chỗ một điểm, lập tức thì có một cổ nồng đậm tinh thần lực truyền ra, mà cái kia tử ma nhận cũng đúng nhanh chóng trôi nổi bắt đầu đứng dậy. Mà cơ hồ tại đồng thời một cổ âm hàn tận xương hàn ý cũng đúng chậm rãi theo cái tia tử ma nhận bên trong tán phát ra mơ hồ trong đó còn kẹp lấy từng đợt trầm thấp mà cổ xưa hồ gầm thanh âm đỗ phi trầm chầm, chầm lên trước mắt tử ma nhận chợt hai mắt chậm rãi nhắm lại tâm thần vừa động trong lúc đó một cổ cực kỳ nồng đậm tinh thần lực tiểu sen lẫn chân khí tràn ngập ra lập tức cái bọc tại cái tia tử ma nhận trên người sau đó chợt nghe đến từng đợt cổ quái minh hưởng phía trên theo tử ma nhận phía trên tràn ngập ra hiển nhiên cái tia tử ma nhận tựa hồ cũng không cam lòng cứ như vậy bị đỗ phi luyện hóa nhưng lại hay bởi vì nó là đỗ phi chân khí chỗ luyện chế mà thành võ phủ cho nên mặc dù có vài phần không cam lòng nhưng lại vô pháp ngăn cản đỗ phi luyện hóa kế tiếp cả luyện hóa quá trình giống như nước chảy thành sông giống nhau thuận lợi vô cùng chỉ có điều coi như là như vậy cái này luyện hóa thời gian cũng mất hết suốt một ngày đợi đến đó tử ma nhận triệt để thần phục xuống về sau đỗ phi mới xem như thở ra một hơi chợt hắn con mắt mạnh mẽ chớn mắt chợt cắn đầu lưỡi một cái lập tức tựu một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp chiếu vào này tử ma nhận phía trên tại máu tươi vẩy lên lập tức cái kia tử ma nhận phía trên lập tức thì có một cổ nhàn nhạt huyết tinh chi vị tràn ngập ra, trực tiếp làm cho cái kia tử ma nhận lưỡi đao phía trên tại tím trung nhiều hơn một cổ nhàn nhạt huyết tinh vẻ. mà tại bực này huyết sắc thành hình lập tức, đỗ phi cũng cực kỳ cảm giác được rõ ràng. tại thời khắc này, cái này tử ma nhận tựa hồ cùng hắn có một loại tâm thần tương liên cảm giác, phảng phất tất chính là tử ma nhận chính là hắn thân thể một bộ phận giống nhau. bực này cảm giác, nhưng là trước kia đắc thủ võ phù hoàn toàn vô pháp bằng được. cảm ứng được bực này cảm giác, đỗ phi ánh mắt cũng đúng trở nên hỏa nóng lên, chật, hắn đã muốn chậm rãi đưa tay ra trưởng nhẹ nhàng giữ tại này tử ma nhận phía trên. Lúc này đây, cái kia tử ma nhận vào tay thời điểm, tuy nhiên vẫn có vài phần lẫm bước, nhưng là cái kia Hàn Y đã muốn không rét thấu xương, phản khiến người ta cảm thấy thư thích vô cùng. Đương nhiên, bực này thư thích chỉ là đối với Đồ Phi mà nói, nếu là hắn sử dụng cái này tử ma nhận phát động công kích lời mà nói, chỉ sợ cái kia tử ma nhận bên trong ẩn chứa hàn khí, có thể trực tiếp làm cho không ít người thua thiệt lớn. Tay nắm lấy tử ma nhận, Đồ Phi bàn tay hất lên, đã muốn một đao hướng về phía trước đánh xuống, lập tức chợt nghe đến một hồi cực kỳ trầm thấp phá phong thanh âm truyền ra. Rồi sau đó một cổ bá đạo lăng lệ ác liệt kình phong cuồng quét ra, trực tiếp tại đan phòng trên mặt đất để lại một đạo thật sâu vết rách, mà cái kia trên cái khe, giờ phút này còn bao trùm tầng này hơi mỏng băng tinh, thuật nhìn chướng mắt vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, chợt tâm thần vừa động, lập tức liền gặp được cái kia tử ma nhận vậy mà trực tiếp theo lòng bàn tay của hắn chố rụt đi vào, phảng phất biến thành thân thể của hắn một bộ phận giống nhau, bực này cảm giác kỳ diệu. IZSF8. Vô cùng. Đây cũng là buồn mạng võ phủ đến sao? Cảm ứng được này kỳ diệu Isat 8 Cảm giác, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được nhạt gật đầu nói, Bực này cảm giác có thể nói là tương đương kỳ dị, lại để cho Đỗ Phi cảm thấy, sử dụng cái này Tử Ma nhận lời mà nói, đương làm so với kia Thương Long Lịch triệu ấn không biết muốn thuận buồm xuôi gió gấp bao nhiêu lần. Ngày đó, nếu là mình có cái này Tử Ma nhận nơi tay lời mà nói, như vậy đối mặt cái kia cuồng đao lữ dư thời điểm, chính mình tiểu chưa chắc sẽ bại. Cái này bổn mạng võ phụ, luyện hóa thành công bất quá là bước đầu tiên, kế tiếp muốn làm, chính là thu trong thân thể, ngày đêm dùng chân khí của mình bổ dạng, Nói như vậy, cái kia bổn mạng võ phù vi lực mới có thể càng phát ra cường hãn dưới cơ duyên xào hợp lập tức tiến hóa cũng không phải là không thể được cho nên chủ nhân ngươi cần phải hảo hảo đối với nó tại đỗ phi thí nghiệm tử ma nhận thời điểm cái kia tiểu bạch tựa hồ cũng có sở cảm ứng giống nhau trận tiểu tránh vào đàn trong phòng tại đàn trong phòng hắn tựa hồ cũng cảm ứng được đỗ phi đã đem cái kia tử ma nhận luyện chế thành công rồi cho nên khi hạ cũng hơi hơi gật đầu nói đúng rồi tại chủ nhân ngươi luyện hóa thứ này thời điểm ta đã đem cái kia viễn cổ yêu hồ chuyển thừa dẫn ra lấy ra sau đó đều nhét vào cái kia tiểu tròn hồ trong đầu rồi chỉ có điều Hắn rốt cuộc có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, muốn xem hắn vận khí của mình. Trong lúc đó lại phản phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, Tiểu Bạch đột nhiên thấp giọng nói: "A, chuyện gì xảy ra?" Đỗ Phi khe tao mày nói: "Này, ngươi xem." Tiểu Bạch chỉ chỉ giờ phút này biến thành con mèo nhỏ bộ dáng, tại trong sân nằm ngáy ho "Tiểu hổ, cái kia tiểu tròn hổ từ chủ nhân ngươi bắt đầu luyện hóa cái kia tử ma nhận bắt đầu, vẫn ổn nào không ngừng, ta bị hắn làm cho không có biện pháp rồi, chỉ có thể đủ đếm thử sử dụng một ít thủ đoạn, đem cái kia viễn cổ yêu hổ truyền thừa trí nhớ nhét vào ở trong đầu của nó." chỉ có điều xem nó cái rằng này hơn phân nửa là còn không có thành công a Đỗ Phi nhìn Tiểu hồ liếc đi qua đem hắn ôm lấy đến xem xét một lát nhét vào trong ngực mới cau mày nói Tiểu gia hỏa này không biết về sau một mực như vậy buồn ngủ đi à nha ngủ tiếp xuống dưới chẳng phải là mập từ hắn Tiểu Bạch lắc lắc đầu nói cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng chỉ có điều ta nếu là đoán không lầm lợi mà nói giờ phút này hắn hơn phân nửa còn đang suy nghĩ tất cả biện pháp tìm hiểu cái kia Viễn Cổ yêu hổ truyền thừa a chỉ có điều Viễn Cổ yêu hổ nhất tộc truyền thừa đúng vậy cực kỳ chi không đơn giản Cho nên ta cũng không coi trọng cái này tiểu chọn hổ có thể thành công, cho nên lực chiến đấu của nó, xem ra chúng ta tạm thời có lẽ hay là không cần phải chờ mong tốt rồi. Nếu là thất bại lời nói, hắn sẽ như thế nào? Đỗ Phi chờ một lát, thở dài một hơi nói, cái này cũng không nên nói. Bất quá, mặc kệ kết cục như thế nào, đây đều là hắn lựa chọn của mình, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đủ chờ rồi, nếu như chủ nhân ngươi cố tình lời mà nói, đảo là có thể đem cái này viễn cổ yêu hổ di hải bên trong máu huyết đều dẫn ra lấy ra, lại để cho hắn uống. Như vậy có lẽ đối với nó có vài phần trợ giúp, chỉ có điều nói như vậy, cái này Viễn Cổ yêu hổ Di Hải coi như là phế đi, không còn có hắn tác dụng của hắn. Tiểu Bạch suy tư một lát, trầm giọng nói, Ừm, vậy cứ như thế a, đem luyện chế máu huyết phương pháp nói cho ta biết. Đỗ Phi ngược lại lập tức tiểu hạ quyết định, lập tức hắn cũng không chầm chậm, mà là tay phải hất lên, lập tức liền gặp được cái tiêu cực lớn đan vương cổ đỉnh mạnh mẽ hiển hiện ở giữa không trung, trận nện rơi xuống đất phía trên, mà Đỗ Phi bàn tay nhẹ nhàng gỗ, lập tức liền gặp được một cổ nồng đậm đan hỏa lập tức bay lên. Nhìn thấy Đỗ Phi lập tức Cửu đã làm xong hết thể chuẩn bị, Tiểu Bạch cũng đúng chỉ có thể cười khổ lúc đầu, chật nhắm mắt sau một lát, cũng đã đem cái kia luyện chế phương pháp cho Đỗ Phi. Cái này máu huyết tinh luyện phương pháp, lại nói tiếp ngược lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem cái kia viễn cổ yêu hồ thi hải phân giải về sau, đều vùi đầu vào dược đỉnh phía trên đốt cháy, đến cuối cùng, tự nhiên sẽ xuất hiện cái kia máu huyết, chỉ có điều, máu huyết giá trị tuy nhiên cao, đối lập khởi cả cụ thi hải đến nói lời, giá trị cũng rất nhỏ, chỉ có điều Đỗ Phi vì Tiểu Bạch, đều là cũng không có cân nhắc quá nhiều. Tại đan hỏa sôi trào thiêu đốt phía dưới, Không bao lâu nữa, cái kia bị Đỗ Phi cùng tiểu Bạch triệt để phân cắt đi ra viễn cổ yêu hổ Di Hải, Tiêu Dân dần biến thành một đống chất lỏng trạng thái. Trật tại Đỗ Phi bình thản trong tầm mắt, cuối cùng trực tiếp biến thành hai giọt nhạt màu trắng huyết dịch, chậm rãi tích rơi xuống đan vương cổ trong đỉnh. Tay phải nhẹ nhàng bắn ra, đem đan hỏa tiêu diệt, dừng ở xuất hiện ở trước mắt hai giọt nhạt màu trắng huyết dịch, Đỗ Phi cũng hơi hơi cau lại lông mày. Một lát sau hắn mới thở ra một hơi, bởi vì tại đây hai giọt cái gọi là máu huyết bên trong, hắn cũng mơ hồ cảm thấy vài phần cuồng bạo lực lượng, mà đợi cuồng bạo lực lượng mạnh, coi như là hắn cũng hiểu được có vài phần khó có thể tưởng tượng. Sẽ không phải, Long Nạo Thiên Tên kia đối với cái này Di Hải nguyện nhất định phải có, gây nên, cũng đúng, cái này máu huyết ta. Một nghĩ đến đây, coi như là Đỗ Phi khẽ mắt cũng hơi hơi kéo ra. Chương 078, đại cốt Quảng trường. Hẳn không phải là à, cái này viễn cổ yêu hổ Di Hải đối với cái kia Long Ngạo Thiên mà nói, hẳn là có trọng dụng, như chỉ là vì cái này máu huyết lời mà nói, cũng không phải dùng như vậy đại phí chu trường, tốn công tốn sức. Tiểu Bạch thản như nói, tốt rồi, chúng ta cũng không quản những thứ này, hiện tại mới tìm được hai giọt máu huyết. Đề nghị của ta đúng, chỉ cấp cái kia tiểu tròn hổ một giọt là được, rồi quá nhiều lời mà nói, ta sợ hắn chịu không nổi. Ừm, nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, chợt cong ngón đúng ra, đã đem một giọt máu huyết hút, bắn vào tiểu hổ trong miệng, giống một một máu huyết cửa vào, cái kia tiểu hổ chỉ là phát ra một hồi trầm thấp đây này lẩm bẩm thanh âm, phảng phất khiến nó cảm giác được thoải mái chưa vài phần giống nhau, chất lật ra một thân thể, tiếp tục ngủ. Hơn nữa lúc này đây, phảng phất ngủ được càng phát ra chìm giống nhau. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhịn không được khẽ cau mày nói cái này chúng ta có thể làm một chuyện trên cơ bản đều làm chuyện còn lại chỉ có thể đủ xem chính nó tiểu bạch nhảy tới tiểu hổ trên người lục lọi sau một lát mới thản nhiên nói xem ra cũng chỉ có thể như vậy đỗ phi thở dài một hơi sau khi suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể đủ lại một lần nữa đem bà tiểu hổ nhét vào trong ngực của mình đúng rồi chủ nhân đem ngươi còn lại cái kia tích máu huyết cho ta xem một chút ta tiểu bạch đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng nhanh chóng nói máu huyết thứ này ngươi cũng có thể dùng không thành đỗ phi hơi sững sờ bất quá vẫn là tiện tay đem vừa lấy tới trong tay máu huyết đưa tới tiểu bạch cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy máu huyết khép mắt ngưng thần sau một lát mới trần chờ nói xem ra cái này tinh luyện viễn cổ yêu hổ máu huyết một bước này quân cờ đạo là không có đi nhầm nếu là ta không có đoán sai lời mà nói dùng thứ này làm dẫn tử lời mà nói nên vậy có một chút tỷ lệ có thể đem cái kia viễn cổ yêu hổ tàn hồn triệu hoán đi ra a thật sự sao đỗ phi trần chờ nói hẳn là không rời mười rồi thứ này để lại chỗ này của ta rồi ta lại cẩn thận nghiên cứu toán một tí dùng như thế nào a Tiểu Bạch gật đầu nói, "Ừm." Đỗ Phi gật gật đầu, chờ ánh mắt lại hướng về bốn phía nhìn lướt qua về sau, đem cái kia Đan Vương cổ đỉnh thu sau khi thức dậy, mới thở dài nói, "Sự tình tuy nhiên hoàn thành, bất quá, lãng phí nhiều như vậy diễn tung đan, thật đúng là ngoài ý liệu tổn thất ta. Tiểu Bạch niết miệng, nhảy tới Đỗ Phi trên bờ vai, thản nhiên nói, "Cái này có cái gì? Ngươi cũng không muốn muốn, cái này ba ngày tiềm tu mang cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Cái kia Đỗ Vân Thiên cho tư liệu ta nghiên cứu qua rồi, chỉ cần ngươi lấy được điện trước đại bị xuất sắc, không nói trước mặt khác." chỉ cần đúng cái kia ban thưởng khẳng định sẽ không thiếu, ta muốn như thế nào đều sẽ không ít hơn ngươi trả giá giá cả. Hơn nữa ngoại trừ điểm này bên ngoài còn có mặt khác đủ loại chỗ tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi dương lên lông mày nói, dùng thân phận ta, nếu là cho hấp thụ ánh sáng lợi mà nói, chỉ sợ quân vũ tông cùng vân thủy tứ gia đều sẽ không bỏ qua ta, chẳng lẽ còn có thể có được cái gì ban thưởng không thành? Bọn hắn hận ngươi là khẳng định, chỉ có điều dựa theo điện trước đại bí quy củ, những vật kia bọn hắn cũng không dám thiếu ngươi nửa phần. Tiểu Bạch cười hắc hắc nói. Dù sao ngươi phải biết rằng, cái này cái gọi là điện trước đại bỉ, đúng vậy Cửu Thiên Huyền Tông những người kia định ra đến. Đại An Vương chiêu bên trong những thế lực này, tại Cửu Thiên Huyền Tông trước mặt, bất quá là con sâu cái kiến giống nhau tồn tại mà thôi, bọn hắn không dám cùng Cửu Thiên Huyền Tông đối đầu. Cửu Thiên Huyền Tông? Nghe vậy, Đỗ Phi hơi khẽ to mày đạo, đây là vật gì? Như thế nào cảm giác rất lợi hại bộ dạng. Tiểu Bạch nhếch môi, nói, "Chủ nhân ngươi không nên như vậy cô lậu quả văn a. Người bao nhiêu cũng nên biết, Huyền Vũ Đại Lục từ xưa đến nay, liền phân Cửu Châu a. Cái này ta lại đúng biết rõ." Đỗ Phi gật đầu nói, ừm, Huyền Vũ Đại Lục phân Cựu Châu, Cựu Châu bên trong mỗi một châu đều là do vô số vương triều Châu tạo thành. Vương triều người thống trị, tự nhiên chính là hoàn thất, nhưng là cái kia Cựu Châu người thống trị, tất chính là chính là cái gọi là Cựu Thiên Huyền Tông rồi. Tiểu Bạch nhàn nhạt giải thích nói, nghe nói Cựu Thiên Huyền Tông nhất tông khống chế một châu, chỉ có điều căn cứ cái này Cựu Thiên Huyền Tông bản thân thực lực mạnh yếu, bọn hắn khống chế địa vực cùng tài nguyên, cũng đúng tất nhiên có một chút biến hóa đúng là chủ nhân ngươi chỉ cần biết rõ, điện này trước đại bị quỷ cũ, đúng Cựu Thiên Huyền Tông định ra đến co như là cho đại an vương chiêu những người này một cái thiên làm gan, bọn hắn cũng không dám vi phạm là được rồi. thì ra là thế. đỗ phi nhẹ gật đầu, xem ra điện trước đại bỉ đứng đầu bảng ngoại trừ có thể tìm được quân vũ tông tông chủ người thừa kế tư cách bên ngoài, nên vậy còn có thể có được không ít chỗ tốt, chắc không được mỗi một giới điện trước đại bỉ đều có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường giả đã đến. hắc hắc, như thế nào, lực hấp dẫn đại a. tiểu bạch cổ quái cười một tiếng, chỉ cần chúng ta có thể đạt được điện trước đại bỉ đứng đầu bảng, cho dù long ngạo thiên bất tử, khi đó. Nếu là chủ nhân ngươi ra tay đối phó cái kia Vân Thủy Long ra lời mà nói, ta muốn, cho dù Quân Vũ Tông cũng không dám quá mức hiện nhiên hiệp trợ Vân Thủy Long ra. Hắc <cười> hắc khó trách Đỗ Vân Tiên cái kia lão bất tử sẽ cùng chủ nhân ngươi hợp tác, nguyên lai, like, điện này trước đại bị đứng đầu bảng rõ ràng còn có thể cùng Cựu Thiên Huyền Tông nhắc lên quan hệ. Cái này đứng đầu bảng rốt cuộc có cái gì cụ thể chỗ tốt? Đỗ Phi nghĩ nghĩ, nghe thấy nói, cái này cũng không rõ ràng rồi, Tiểu Bạch giang tay ra, hình như là mỗi một lần điện trước đại bị phương thức cùng ban thưởng đều là bất động, Đỗ Vân thiên cái kia lão bất tử cho mấy cái gì đó bên trong nói mặc dù nhiều nhưng là xét đến cùng đối với chúng ta hữu dụng đúng là những này về phần những kia đối thủ tư liệu ta muốn chủ nhân ngươi hứng thú cũng không lớn a không có hứng thú Đỗ Phi không chút do dự nói lại nói tiếp đây cũng không phải là hắn nắm đại mà là thân là đỉnh phong cường giả đối với mình thực lực một loại tự tin một một đó chính là coi như là không cần biết rõ bất luận cái gì tư liệu mình cũng không bị thua đã chủ nhân ngươi không có hứng thú lời mà nói như vậy chúng ta liền chuẩn bị đi tham gia cái kia điện trước đại bỉ đi à nha h h lúc này đây điện trước đại bỉ chắc hẳn so về ngày đó ngàn năm băng giới hành trình còn muốn náo nhiệt vài phần a tại Đại An Vương chiêu Đế đô Bình Phục Thành ở chỗ sâu trong có một cực kỳ rộng lớn quảng trường, quảng trường trống trải vô cùng, phía trên không có bất kỳ dư thừa làm đẹp vật, rất xa nhìn về phía trên chỉ là có một tấm hoang vu khí tràn ngập ra. Nơi này, xương là Đại Cốt Quảng Trường, nghe nói chính là Đại An Vương chiêu thành lập chi sơ liền tồn tại viễn cổ công trình xây dựng, mà Hoàng thất Hoàng thành, thậm chí cả cả Bình Phục Đế đô đều là dùng cái này nơi làm trung tâm mà tạo dựng lên. Ngay xưa, tại đây Đại Cốt trong sân rộng luôn có Hoàng thất trọng binh gác, nhưng là hôm nay. Phan Thất Vốn là gác nơi này, trọng binh đều là rút lui đến vài dặm bên ngoài, mà ngay cả bốn phía vốn là giống như tường đồng vách sắt hoàn thành, cũng là cố ý thanh lý ra vài cái lối đi, có thể cung cấp người hành động. Ken một một. Tại nào đó lập tức, một tiếng cổ xưa mà kỳ dị trùng vang thanh âm mạnh mẽ theo hoàng thành ở chỗ sâu trong vang lên, nhanh chóng hướng về cả đế đô bên trong lan tràn mở đi ra. Mà theo tiếng trùng lan tràn mà mở, lập tức liền gặp được vốn là ngày thưởng cấm phi đế đô bên trong, lập tức dịu truyền đến vô số đạo phá phong thanh âm, sau đó dịu chứng kiến vô số người ảnh mạnh mẽ lẻn đến giữa không trung chậm hướng về đại cốt quảng trường phương hướng tháo chạy, coi như là những kia còn không có đạt tới bán bộ vũ tông cảnh giới cơ giả, cũng đúng nhanh chóng hướng về cái hướng kia mạnh vào qua. Như vậy biển người bắt đầu khởi động, khiến cho gần kề bất quá nửa giờ thời điểm, liền gặp được cái kia vốn là ngày xưa không có một bóng người đại cốt quảng trường, giờ phút này cơ hồ bị dậm rạp chẳng chỉ là biển người sợ chiếm cứ, vốn là coi như yên lặng hoàn thành, giờ phút này cũng tận số bị náo nhiệt ồn ào thanh âm trôn vùi, mà hoang thất những kia vốn là cao cao tại thượng thủ vệ giờ phút này cũng không có ai đi ra xử lý bực này cục diện, mà là chăm chú thủ vệ thuộc về hoàng thất địa phương, không cho bất luận kẻ nào tiến vào một bước. Nhưng là, coi như là tại dưới loại tình huống này, những này hoàng thất thủ vệ ánh mắt cũng đúng hơi lửa nóng rơi xuống đại cốt quảng trường phương hướng. Hiện nhiên, đối với chỗ đó sắp chuyện đã xảy ra, coi như là bọn hắn cũng có vài phần tâm trí hướng về. Tiếng người huyên náo đại cốt trên quảng trường, đảo đúng không có bất kỳ người bởi vì ân oán cá nhân ra tay. Trên mặt đất đám người ánh mắt cơ bản đều là quan hướng về phía phía chân trời, dù sao mọi người ở đây cũng đều minh bạch. Tại đây sắp bắt đầu điện trước đại bị bên trong, những tiêu có thể đứng sừng sững phía chân trời cường giả mới thật sự là có tư cách tham gia điện trước đại bị loại người, mà những người khác, bất quá là đến đánh đấm giả bộ mà thôi. Bá Bá Bá một một. Ngay tại không lâu về sau, trong lúc đó, tính ra nhóm người ảnh phân biệt từ phía trên tê bất đồng nơi hẻo lánh chạy tới, chợt nguyên một đám lẻn đến đại cốt quảng trường đích chính giữa chỗ trên không mới ngừng xuống dưới. Mà nhìn thấy những bóng người này, phía dưới hào khí lập tức tiêu sôi trào lên. Cái gì? Quân vũ tông người cũng tới. Nội môn tứ đại đệ tử rõ ràng đến hai cái. Ai? Ai? người xem. Ngoại trừ cùng đao lữ dư, ngay phách thương liễu hồng cũng tới. Cái gì? Nội môn tứ đại đệ tử bên trong bài danh thứ hai phách thương cũng tới. Xem ra quân vũ tông đối với cái này lần thứ nhất điện trước đại bị đúng nguyện nhất định phải có A. Khó nói. Các ngươi xem, người của hoàng thất cũng tới. Cái kia dẫn đầu, đúng ba vị tiểu hoàng tử một trong, đại hoàng tử, hoàng phổ trác. Lại là hắn. Nghe nói cái này đại hoàng tử, đúng vậy có thể cùng quân vũ tông vị tiêu thiếu tông chủ so sánh với nghĩ mô phẳng đích nhân vật rồi có thể nói là hoàng thất đời sau quân vô rồi, không thể tưởng được, hắn rõ ràng cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn không dừng lại Vân Thủy Vân Gia, Vân Phá giang cũng tới. Cái kia được xưng đại an vương chiêu cảnh nội, duy nhất có thể cùng Vân Thủy Long Gia Long Nạo Tiên so sánh với Nghĩ Mô phỏng siêu cấp thiên tài cũng tới. Vân Thủy Liếu Gia liếu Bá, Vân Thủy Đố Gia Đố huyên, Vân Thủy Thủy Gia Thủy Yêu trong lúc này bất kỳ một cái nào đều là những năm gần đây này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh a. Không thể tưởng được toàn bộ đều chuẩn bị tới tham gia điện này trước đại bỉ, thật sự là đặc sắc a. Hắc hắc, các người cũng không muốn đưa ánh mắt đều đặt ở Quân Vũ tông, hoàng thất Vân Thủy ngũ gia những người này trên người, ngược lại muốn chủ ý thoáng một tí những người khác phải biết rằng khóa trước điện trước đại bỉ đều đúng hắc mã nặng nghề rất nhiều ngày thường không hiện sơn lộ thủy cường giả đều đúng đến điện trước đại bỉ phía trên mới đại triển thân thủ a người nói đến với ví dụ như cái kia gần đây tại đế đô danh khí rất lớn đan sư diệp phi nghe nói cũng có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực bực này đan võ song tu cường giả tuyệt đối là đang tiến hành lớn nhất hắc mã a đủ loại nghị luận thanh âm làm cho cái này đại cốt quảng trường hào khí sôi trào đến cực hạn mỗi người đều đang suy đoán lúc này đây tham gia điện trước đại bỉ có thể có được đứng đầu bảng đến tụt cùng sẽ là ai, dù sao, bực này 10 năm nhất ngộ đại sự, sắp thực đáng giá mỗi người chú ý. Tại phía chân trời một chỗ, Vân Thủy dỗ ra loại người hội tụ lại với nhau, dẫn đầu loại người, đương nhiên đó là Đỗ Viên. Giờ phút này, nàng có chút cao mày dừng ở phía dưới, một lát sau mới thở dài nói, lúc này đây điện trước đại bỉ, tự lại để cho Đỗ Hạo cùng ta cùng một chỗ tham gia cũng được, các ngươi những người khác cũng không cần tiến nhập. Lúc này đây tất cả gia thế lực đều cực kỳ kinh ngợi, không có bán bộ Vũ Tông đại thành cảnh thực lực, đi tham gia điện trước đại bỉ lời mà nói bất quá là tự đòi mất mặt mà thôi. Nghe vậy, Vân Thủy Đô gia loại người đều đúng khẽ gật đầu. Chợt, mới có một gầy gò bóng người chậm rãi đi ra, đối với Đỗ Huyên có chút vừa chắp tay nói, "Vâng, chỉ có điều đại tiểu thư, coi như là ta tham gia lời mà nói, chúng ta Vân Thủy Đô gia phần thắng cũng thật sự là quá nhỏ." Những người khác không nói, cái kia Long Nạo Thiên cùng Vân Phá Giang, ta liền cho tự nhiên không đúng đối thủ của bọn hắn rồi. "Đỗ Hạo, ngươi nói cái gì lời nói? Ngươi nhưng là chúng ta Vân Thủy Đô gia 10 năm đến, người thứ nhất bước vào bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh tiểu bối rồi, ngươi hy vọng đã muốn rất lớn hơn rồi." ít nhất so với chúng ta những người khác lớn, Đỗ Huyên cười khổ một tiếng nói, ta vấn đề của mình chính mình tin tưởng, ta không phải là Long ngạo Thiên đối thủ, nhiều nhất cũng là có thể duy trì một cái trăm chiêu bất bại mà thôi, bất quá nói trở lại, nếu là chúng ta Vân Thủy Đấu Gia muốn lấy được đứng đầu bảng lợi mà nói, cũng chưa chắc không có khả năng, nếu là có thể đủ đem vị tia theo như đồn đại Đỗ Phi tìm thấy lời nói, lời còn chưa dứt, Vân Thủy Đấu Gia loại người sắc mặt đều là nhất tề biến đổi. Một lát sau, Đỗ Huyên mới thở dài một hơi, trầm giọng nói, Đỗ Hạo, ngươi cũng đúng Vân Thủy Đấu Gia hoạch tâm cường giả một trong rồi. Về sau có mấy lời, có lẽ hay là không nói rất hay người kia có thể tới tham gia điện trước đại bỉ lời mà nói, có lẽ là có một chút tỷ lệ chiến thắng, chỉ có điều nếu là hắn đến lời mà nói, chỉ sợ ngay cửa thứ nhất cũng chưa chắc có người hội nguyện ý lại để cho hắn xông qua. Chương 079, khai màn ngày. Không thể tưởng được lúc này đây, ngay Quân Vũ Tông cùng Hoàng thất đều là phái ra kiệt xuất nhất đệ tử tới tham gia điện này trước đại bỉ đến sao? Xem tình huống này, nếu như không phải Quân Vũ Tông vị kia thiếu tông chủ đã muốn đã tham gia thượng một lần điện trước đại bỉ lời mà nói, chỉ sợ lúc này đây, hắn đều nhịn không được ra mà ta. Tại bầu trời mặt khác hơi nghiêng, Liễu Bá sai lệnh lệnh ra đầu, chợt dừng ở phía chân trời mấy đạo nhân ảnh, nhịn không được thoáng cảm thán nói: Cái này có cái gì kỳ quái? Lúc này đây điện trước đại bị ban thưởng, cùng dị vãng nhưng đúng hoàn toàn bất động. Quân Vũ Tông cùng Hoàng thất hội động tâm cũng một chút cũng không kỳ quái, bất quá lại nói tiếp: Chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Đứng ở Liễu Bá sau lưng Liễu giật cơ cơ trong tay quả xếp, giống như cười mà không phải cười nói. Ai nói ta không động tâm? Nếu không phải đối với những vật kia có hứng thú lời mà nói, ta tới tham gia cái gì lao tử điện trước đại bị? Ngươi dám nói, ngươi tiểu không động tâm? Liêu bá lặng lẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Liêu giật nghe vậy, sắc thực trầm mặc một lát, trận mới thản nhiên nói: 'Ta tuy nhiên động tâm, nhưng là nhưng ta vẫn còn có vài phần tự mình hiểu lấy, lúc này đây chớ nói Quân Vũ Tông cùng Hoàng thất, kể cả chúng ta Vân Thủy Ngũ gia ở bên trong, lúc này đây Đại An Vương chiêu cảnh giới lớn nhỏ thế lực, cái nào không phải đem tinh nhuệ nhất đệ tử phái ra rồi. Tuy nhiên, cuối cùng này đạt được đứng đầu bảng loại người, chưa hẳn chính là Quân Vũ Tông cùng Hoàng thất loại người, nhưng là, lại khẳng định không phải ta Liêu giật cũng được. Người người này duy nhất chỗ tốt, chính là có tự mình hiểu lấy." chỉ có điều tại tu võ một đường phía trên nhưng lại không tiến tắc tối có đôi khi có như là biết rõ cơ hội rất nhỏ chúng ta cũng không khỏi không đi thử xem thử cũng được liêu bá nhất miệng nói trở lại tiểu ngươi tới nhìn lần này điện trước đại bỉ ngoại trừ cái này quân vũ tông cùng hoàng thất bên ngoài còn có thể hay không có cái gì hắc mã tồn tại liêu giật suy tư một lát mới thẳng nhiên nói ta nghe nói lần này tại tây vực hoang lang điện cũng đã đem trong điện đại đệ tử phái đi ra mà cái chết của bọn hắn đối đầu vạn ký môn phái ra cũng không phải là cái gì có thể tiểu hư đích nhân vật trừ lần đó ra Nghe nói Phương bác toát ra một cái gì lánh ra, bọn hắn nên vậy cũng sẽ phái ra một cao thủ đến, còn có cái kia quỷ môn vị bất quá, những nhân vật này tuy nhiên lợi hại, ta lại là không có quá mức chú ý, dù sao bọn hắn cũng đúng. Thường xuyên tham gia điện trước đại bị, tất cả mọi người là biết rõ nền tảng loại người chỉ có một người, lại là chúng ta không biết nền tảng. Ai? Liêu bá khẽ tao mày nói. Diệp phi. Tuy nhiên nhàn nhạt nói ra cái tên này đến, cái kia liếu giật có lẽ hay là thân thể có chút run rẩy, người này vô luận là thân thủ có lẽ hay là tâm tính, đều là tốt nhất chi tuyển cũng tỷ như nhận được rồi Long Ngạo Thiên nguyện nhất định phải có mấy cái gì đó về sau, hắn lại có quyết đoán trực tiếp dùng Diễn Tông đan ném ra một cái đại trợn, đem chỗ ở mình địa phương che, lại để cho Vân Thủy Long ra loại người muốn động thủ với hắn, cũng đúng giống như con cọp càn quy, không thể nào hạ khẩu. Lại ví dụ như, cái kia Long Phá Thiên tuy nhiên thanh danh không kịp Long Ngạo Thiên văng rồi, nhưng lại cũng đúng một cái không tốt người của đối phương vật, nhưng là như thế nhân vật, lại trong tay hắn ngay một chiêu đều đi bất quá những thứ không nói khác, chỉ cần. Đúng hai điểm này, tựu làm cho người ta minh bạch người này rốt cuộc có nhiều khó đối phó. Hơn nữa nghe nói vân thủy đỗ ra, vân thủy vân ra, đều là cùng hắn mảnh tán gấu qua. bất quá người này lại không người gia nhập bất kỳ một cái nào gia tộc ý tứ, trong mắt của ta, ý chí hướng không nhỏ. còn lần này điện trước đại bỉ đứng đầu bảng, nói không chừng cũng là hắn nguyện nhất định phải có vật. hẳn là người này cũng biết lúc này đây điện trước đại bỉ ban thưởng là cái gì. liêu bá thân thể vi hơi khẽ chấn động, nếu là hắn thật là hướng về phía phần thưởng kiêm mà đến lời mà nói, như vậy lúc này đây điện trước đại bỉ, phòng trừng tiêu cực kỳ đặc sắc. cái này ta cũng không biết, liêu giật có chút lắc đầu chờ ánh mắt nhanh chóng hướng về quét mắt nhìn một phía, mới kinh ngạc nói, bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, người kia như thế nào cho tới bây giờ còn không có xuất hiện, dùng hắn những ngày này tắt phong đến nói lời, nếu là xuất hiện, tất nhiên không biết như vậy không có tiếng tâm gì, loại này đại sự nếu bỏ qua lời mà nói, hắn phỏng chứng đến hối hận đến một đầu đâm chết ta. liêu bá thản như nói, hắn lần trước không phải tại phòng đấu giá nhận được rồi nhất quyển đan chi kỹ đến sao? phỏng chứng những ngày này đóng cửa tiêm tu, cũng là vì cái kia đan chi kỹ đi à nha nếu là hắn không có tới lời mà nói, hơn phân nửa chính là còn không có tu luyện tốt rồi. Đan chi ký thứ này nếu tốt như vậy tu luyện lời mà nói, như vậy đan sư tiểu cũng không như vậy đánh giá, biến thái như vậy hắn không đến cũng tốt, nếu là hắn đến, đến rồi, ta còn thực sợ chúng ta những cái thứ này, thật sự biến thành hắn thừa lấy nhờ liêu giật lắc đầu, cũng hơi hơi cười khổ một tiếng. Ai biết được, bất quá hắn đến rất tốt, dù sao, lúc này đây chúng ta cơ hội cũng không lớn, nhưng là nếu để cho Long Ngạo Thiên Tên kia nhận được rồi đứng đầu bảng lời mà nói, đối với tại chúng ta chưa chắc là chuyện tốt, vừa nói như vậy lời mà nói, hắn chịu đến, cũng không phải sai rồi, ít nhất, hắn nhận được rồi đứng đầu bảng đối với tại chúng ta liêu ra, nhưng không có nửa phần ảnh hưởng liêu phế đạo không có nửa phần ảnh hưởng sao liêu giật túi đầu suy tư sau một lát chỉ đúng khẽ cười khổ một tiếng chợt hắn cũng không nói thêm gì nữa mà là ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống phía chân trời chỗ tại bầu trời mặt khác một chỗ có một bầy thân mặc áo bào trắng loại người chẳng trị đứng sừng ở phía chân trời phía trên cái kia dẫn đầu loại người là một cái niên kỹ thuật nhìn cùng long ngạo tiên không sai biệt lắm người trẻ tuổi hắn mặc trên người một kiện màu trắng áo bào nhưng là và những người khác chỗ bất đồng ở chỗ hắn áo bào phía trên còn theo lên rậm rạp chẳng trị huyết sắc mây đỏ, hơn nữa hắn cũng không phải tính toán anh tuấn sắc mặt, phàm phất cũng mơ hồ có vài phần sát khí tràn ngập ra giống nhau. Phạm là tại đế đô bên trong có vài phần kiến thức loại người, nếu là gặp được người này lời mà nói, hơn phân nửa tiểu sẽ nhận ra đến người này đúng là trong truyền thuyết duy nhất có thể cùng long ngạo thiên so sánh với nghĩ mô phảng vân thủy vân gia siêu cấp thiên tài vân phá giang, mà cùng vân phá giang sóng vai mà đứng thì là vân thủy vân gia cực kỳ nổi danh tiểu mỹ nhân vân thủy thanh. giờ phút này vân phá giang ánh mắt cũng không có rơi xuống đối diện vân thủy long ra chỗ chỉ là nhàn nhạt quét hoàng thất cùng quân vũ tông phương hướng liếc một lát sau mới hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói không thể tưởng được cái kia hoàng phụn chát hỏa liêu hồng cũng đều đến, đến rồi vốn là ta chỉ cho là lúc này đây phiền vãi nhất bất quá là cái kia long ngạo tiên cùng lữ dư mà thôi không thể tưởng được hai người này cũng tới đại ca sợ đứng ở vân phá giang bên người vân thủy thanh tựa hầu nhẹ nhàng cười nói vân phá giang biểu lộ không có nửa phần biến hóa chỉ hơi hơi nén miệng nói không thể nói có sợ không mọi người thực lực tương đương nếu là thật sự đấu thủ ai thua thắng thua đúng vậy khó nói vô cùng chỉ có điều cho dù chưa hẳn có thể thắng, nhưng là muốn ta thua cũng không có như vậy dễ dàng cũng được. Vân Thủy Thanh có chút thở dài một hơi, một lát sau mới thấp giọng nói, lại nói tiếp, cũng là chúng ta Vân gia những năm này suy bại rồi, nếu không phải không có biện pháp gom góp đủ diễn tông đan, lại để cho đại ca ngươi trùng kích Vũ tông cảnh thất bại lời mà nói, lúc này đây điện trước đại bị, còn không phải chúng ta vật trong bàn tay. Không sao, Vân phá Giang tựa hồ một chút cũng không có bởi vì trùng kích Vũ tông cảnh thất bại mà có chỗ chán chường, mà là y nguyên thản như nói, tự chính mình tin tưởng chuyện của mình, cái này trùng kích Vũ tông cảnh Phải cần chính là cơ duyên, mà không phải dựa vào diễn tông đan là có thể đệ ra tới. Chỉ có điều ta tuy nhiên thất bại, tổng không biết so với kia cái ngay trùng kích vũ tông cảnh cũng không dám ra hỏa còn cái à? Thoại âm rơi xuống, vân phá giang ánh mắt lần đầu tiên rơi xuống đối diện long ngạo thiên trên người, mà cái kia long ngạo thiên giờ phút này cũng giống như có chỗ phát giác giống nhau, đối với vân phá giang lộ ra một kia mỉm cười thản nhiên. Vân thủy thanh chờ chờ một lát, mới thấp giọng nói, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, tự hồ cái kia long ngạo thiên tại trước đó lần thứ nhất ngàn năm băng giới hành trình bên trong, tuy nhiên lấy băng liên đan thất bại nhưng là cũng nhận được không ít chỗ tốt, cho nên đại ca, chúng ta vẫn không thể xem thường hắn. như vậy sao? Vân Phá Giang cười nhạt một tiếng đạo, chuyện này ta cũng nghe nói, chỉ có điều, bây giờ đang ở tại đây nhiều lửa gạt cái gì một mép, cũng không quá đáng đúng lãng phí thời gian mà thôi. rốt cuộc ai thua thắng thua, chỉ có thể đủ tại điện trước đại bị bên trong thấy thực trương. Ừm, Vân Thủy Thanh khẽ gật đầu, một lát sau mới thấp giọng nói, đại ca, lúc này đây ta cũng vậy cùng ngươi tiến vào. không cần, Vân Phá Giang thản nhiên nói, tại loại này địa phương, ta cũng vậy chiếu không cố được ngươi, ngươi chỉ cần ở bên ngoài chờ là được có lẽ hay là nói, ngươi đối với đại ca ngươi ta không có có lòng tin sao? Không phải? Không phải là tốt rồi đúng rồi, ta trước kia nghe người ta nói, ngươi đi lôi kéo cái kia đàn sư Diệp Phi thất bại à? Vân Phá Giang đột nhiên lời nói phong một chuyển thản nhiên nói. Giết Vân Thủy Thanh trong đôi mắt dị sắc có chút hiện lên, chợt mới nhàn nhạt gật đầu nói, "Ừm, bực này tâm cao khí ngạo đích nhân vật, muốn hắn khuất cư nhân hạ, tự nhiên là rất khó rồi, hơn nữa mục đích của hắn hơn phân nửa cũng là ở điện trước đại bỉ bên trong, chỉ có điều, nếu là hắn thất bại lời mà nói, ngươi lại tìm một cái cơ hội tiếp xúc một chút xem đi." một cái có thể luyện chế phá tông đan đan sư đối với tại chúng ta mà nói đúng vậy cực kỳ chân quý vân phá giang thản nhiên nói nhưng là vạn nhất tên kia lấy được đứng đầu bảng đâu này vân thủy thanh trần chờ một lát mới mở miệng nói lấy được đứng đầu bảng sao vân phá giang hơi sững sờ một lát sau ha ha cười nói có chút ý tứ xem ra tên kia trí hướng quả nhiên là không nhỏ a vốn là ta cho rằng lúc này đây chỉ có giải rác không có mấy vài người có thể làm cho ta cảm giác được có ý tứ không thể tưởng được cái này diệp phi nhưng lại lớn nhất hả sư minh Cổ đao Lữ dư đứng sừng ở phía chân trời phía trên, đối với chạm tại phía trước vẻ mặt bình thản nam tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Nam tử đại khái 25-26 niên kỷ, một thân màu đen áo bào, sắc mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nhưng là nhất gây chú ý ánh mắt địch nhân nhưng lại, phía sau hắn rõ ràng lưng có một thanh so người của hắn còn muốn lớn hơn vài phần chứng thương. Có vài phần nhãn lực loại người, tự nhiên có thể nhận được, nam tử này sau lưng lưng cóng, chính là hắn dựa vào thành danh phủ bảo một một phép thương. Mà hắn danh xưng cũng là từ cái này phủ bảo mà đến, có thể thấy được hắn sắc bén. Người đã đến rồi." nghe được lữ dư mở miệng, cái kia liễu hồng chỉ là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói sư huynh nên vậy còn nhớ rõ lúc này đây xuống núi sự tình tông chủ là như thế nào phân phò a lữ dư thản nhiên nói nghe vậy cái kia liễu hồng khỏe mắt phảng phất có chút chớp chớp trong đôi mắt mơ hồ có vài phần vẻ lo lắng khí hiện lên một lát sau hắn mới thản nhiên nói ta tự nhiên nhớ rõ lúc này đây chúng ta làm việc cũng là vì tiểu sư đệ người bảo đảm đã sư tôn muốn bảo vệ hắn đến đứng đầu bảng đối với hắn như vậy có uy hiếp người tự đều giết cũng được chỉ sợ không dễ dàng như vậy a lữ dư cười cười. Ánh mắt mới tại bốn phía có chút quét qua, chậm rãi nói: Hoàng thất gia hỏa, có thể giết, tự nhiên hay là muốn giết, bất quá cái kia hoàng phủ chắc cũng không phải là nhân vật đơn giản, phải cần lời nói, chúng ta sư huynh đệ không thể nói trước phải liên thủ rồi. Hơn nữa, cái kia vân thủy vân gia vân phá giang, tựa hồ gần đây trùng kích vũ tông cảnh thất bại, chỉ có điều cho dù như thế, hắn cũng tuyệt đối khó đối phó, còn có những kia thất thất bắt bắt đích nhân vật, thật muốn định đứng lên lời mà nói, dễ đối phó một cái cũng không có, chỉ có điều, những người này chúng ta tạm thời đều không cần quá mức quan tâm, ta muốn, chúng ta nhất anh quốc chú ý chính là cái kia gọi là Diệp Phi. Diệp Phi chính là cho ngươi cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ ăn được một cái giảm nhiều, thiệt thòi lớn. ra hóa sao? Liễu Hồng đôi mắt có chút nhíu lại, một lát sau mới thản nhiên nói, nếu như đúng lời của người này, đảo là có chút ý tứ, một cái có thể luyện chế phá Tông đan đan sư, nếu là có thể đủ bắt sống trở lại chúng ta quân vũ Tông Thành cho chúng ta nô lệ lợi mà nói, đảo đúng một cái lựa chọn tốt chỉ có điều, đến nay còn không có nhìn thấy tên kia, hắn tổng không biết đường tới a? Không, hắn nhất định sẽ đến. Lữ Dư cười cười, ánh mắt cũng không biết quang hướng địa phương nào. Bước này 10 năm khó gặp đại sự, chỉ cần là cá nhân, hữu sẽ không bỏ qua, hơn nữa dùng tên kia thân thủ cùng đối với tự tin của mình, tất nhiên đúng sẽ không bỏ qua bước này, cơ hội mà chúng ta cần phải làm, chính là đợi mà thôi. Hắn nhất định sẽ đến. Chương 080, Viễn cổ hoàn môn. Vân Thủy Long gia loại người đứng sừng sững chỗ, dẫn đầu loại người, đương nhiên đó là cái kia Vân Thủy Long gia tuyệt đỉnh thiên tài, Long Ngạo Thiên. Giờ phút này, Long Ngạo Thiên chắp tay lập ở giữa không trung, đạm mạc ánh mắt chậm rãi rơi xuống phía dưới trong bể người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có điều một cổ nhàn nhạt sát ý làm mất đi trên người hắn tràn ngập ra, làm cho khí tức của hắn trở nên có vài phần nghiêm nghị. "Đại biểu ca, ngươi đáp ứng ta, nếu là cái kia Diệp Phi gan dám xuất hiện lời mà nói, ngươi tất nhiên sẽ tại điện trước đại bỉ trung tướng hắn tự tay chém giết." Đứng ở Long Nạo Thiên sau lưng Long Phá thiên vẻ mặt giữ tợn mở miệng nói, "Ngươi yên tâm đi, coi như là không có ngươi được làm sự tình, hắn cũng nhất định phải chết. Tuy nhiên cá nhân ta mà nói, hắn chỉ cần giao ra vật kia, có chết hay không cũng không sao cả, chỉ tiếc, Vân Thủy Long gia ngàn năm danh dự không để cho coi ô." có người muốn cho chúng ta vân thủy long ra bơm đen như vậy kết cục cũng chỉ có thể là một cái tử long nạo thiên đôi mắt tựa hồ có chút chấn động chỉ chốc lát chợt mới không mang theo chút nào cảm tình nhàn nhạt mở miệng nói nhưng là cái kia diệp phi thật sự hội tới tham gia lần này điện trước đại bị sao long phá thiên ánh mắt tại bốn phía quét chỉ chốc lát không ngoan dẫn không cam lòng mở miệng nói hắn nhất định sẽ đến long nạo thiên cười nhạt một tiếng hắn cũng không phải kẻ ngu dốt tự nhiên minh bạch tới tham gia điện trước đại bị không dễ dàng chiến thắng nhưng là nếu là chỉ là tại đế đô bên trong khổ đợi lời mà nói đợi cho điện trước đại bị kết cục rồi. Hắn kết cục phòng trứng có thể so với tới tham gia điện trước đại bỉ còn muốn thê thảm vài phần, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều nhất định sẽ đến tranh thủ cái này vạn chung không một cơ hội. Cái này sẽ không phải, thật sự bị hắn tìm được đứng đầu bằng a. Long phá thiên đột nhiên thoáng lo lắng nói, "Ngươi tiểu không cần lo lắng điểm này rồi, quân Vũ tông này mặt phái hai người đi ra hiệp giúp bọn ta Long ra, một cái diệp phi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể bay lên trời không thành." Long Nạo Thiên thản nhiên nói. Nhưng là, không có gì nhưng là, diệp phi nhất định sẽ tới tham gia điện trước đại bỉ, mà hắn kết cục cũng chỉ hội có một Long lão Thiên phất tay cắt đứt Long Phá Thiên đích thoại ngữ, "Ngươi nếu không phải yên tâm lợi mà nói, lúc này đây tụu dẫn nhiều vài người cùng một chỗ tham gia điện trước đại bị a, cùng lắm thì, ngươi lấy nhiều đánh thiếu, ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được." Đà tại đại biểu ca. Long Phá Thiên sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng vừa chắp tay nói, Chật, Hắn trên mặt nổi lên một tia âm độc sát thái, thê lương gầm rú, lập tức dưới đáy lòng vân ra, "Diệp Phi, lúc này đây, ta muốn cho ngươi minh bạch, đắc tội ta Vân Thủy Long ra, duy nhất kết cục chính là chết không có chỗ chôn." Ầm ầm một một. Ngay tại Long Nạo Thiên cùng Long Phá Thiên đối thoại trong lúc đó, trong lúc đó, một hồi kịch liệt không gian chấn động mang theo âm ầm nổ vang đột nhiên tại cả đế đô quanh quần bắt đầu đứng dậy. Mà ngay một khắc này, vốn là ẩm ỉ vô cùng đại cốt quảng trường lập tức tụl lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong, rồi sau đó, tầm mắt mọi người đều là lập tức rơi xuống đại cốt quảng trường đích chính giữa chỗ. Tại đại cốt quảng trường ở giữa, từng đạo quỷ dị không gian chấn động tràn ngập ra, ở đằng kia vốn là vững chắc trong không gian, nhẹ nhàng kéo ra khỏi một đạo khe hở, rồi sau đó, liền gặp được một cái vân thủy thanh đồng đại môn chậm rãi theo trong không gian dâng lên trở hiện hiện tại đại cốt quảng trường đích chính giữa bên trong. tại đây vân thủy thanh đồng đại môn xuất hiện trong ngay mắt. một cổ gián muôn mà hoàng vũ khí tức lập tức tràn ngập ra, làm cho không ít người lập tức đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí. rồi sau đó, thì có một cổ nhàn nhạt, nhạt uy áp tràn ngập ra. tại bực này uy áp phía dưới, những kia vốn là lơ lửng ở giữa không trùng đám người thân ảnh tựa hồ cũng đúng bị đẩy xuống vài phần. hiển nhiên, tại bực này viễn cổ uy áp trước mặt, vô luận là hạng cường giả, đều là không có biện pháp bỏ qua. sau một lát, âm ý thanh âm phóng lên trời. đây là viễn cổ hoàng môn. Không thể tưởng được lúc này đây điện trước đại bỉ, lại là tại cổ đế đô bên trong cử hành, xem ra lúc này đây điện trước đại bỉ tất nhiên so trước mấy lần đặc sắc nhiều hơn. Cổ đế đô bên trong, nghe nói nguy cơ trùng trùng, nhưng là vì năm đó đại chiến quan hệ, ở bên trong cũng có không ít bà bối, lúc này đây, đúng vậy danh xứng với thực kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại rồi. Tại phía dưới đám người phát ra ồn ào thanh em lập tức, những kia thân hình lơ lửng ở phía trên tất cả thế lực lớn loại người, nguyên một đám trong đôi mắt cũng đều là hiện lên một tia lửa nóng vẻ. Lại nói tiếp, cái này viễn cổ hoàng môn cổ đế đô, đối với ở đây mỗi người đều cũng không xa lạ gì. Nghe nói, điện trước đại bỉ căn cứ Cửu Thiên Huyền Tông định ra quy tắc, hàng năm đều tùy cơ hội tại hơn 20 nơi chỗ hung hiểm, tuyển ra một chỗ với tư cách điện trước đại bỉ mở ra nơi. Mà Cổ Đế Đô thì là hơn 20 nơi chỗ hung hiểm bên trong, hung hiểm nhất một chỗ. Nhưng là đồng thời, cái này Cổ Đế Đô tại hung hiểm vô cùng đồng thời, bởi vì đã từng là một cái cổ đại vương triều đế đô quan hệ, bên trong tự nhiên là cất giấu các loại các loại bảo tàng. Trong truyền thuyết, Cổ Đế Đô tồn tại ở một chỗ cực kỳ cực kỳ rộng lớn trong sơn mạch Tâm Châu, cái kia dãy núi Cơ bản đều bị cường đại yêu thú nhất tộc chiếm đoạt lĩnh, giống nhau dưới tình huống, nhưng là không, có người có thể tiến vào, chỉ có tham gia điện trước đại bị thời điểm, mới có một chút tỷ lệ có thể tiến vào cái chỗ này. Mà cổ đế đô mở ra, gần đây lần thứ nhất đã là 60 năm trước lần thứ nhất, mà cái kia lần thứ nhất điện trước đại bị, không ít người mặc dù không có tìm được đứng đầu bảng, nhưng là tại cổ đế đô bên trong lại nhận được rồi không ít chỗ tốt, thậm chí bây giờ đang ở đại an vương triều bên trong một ít mới phát thế lực, nói lên một nguồn, đều là vì có người tham gia này lần thứ nhất 60 năm tê, điện trước đại bị rồi chính là bởi vì như thế, cho nên nhìn thấy lúc này đây điện trước đại bị nơi lại là trong truyền thuyết cổ đế đô thời điểm, không ít người đều hơi hơi đào hút một hơi lương khí, chợt nguyên một đám ánh mắt lượn nóng vô cùng, coi như là một ít vốn là không định tiến vào trong đó đích nhân vật, nguyên một đám cũng đúng trong đôi mắt tràn đầy kích động sát thái. Hiện nhiên bọn họ đều là muốn đi vào bên trong thử thời vận. lại là cổ đế đô lữ dư nhìn qua một màn này, trong đôi mắt dị sắc liên tục, một lát sau mới quay đầu lại nhìn cái kia liễu hồng liếc, liễu hồng trong đôi mắt cũng là có dị sắc hiện lên, một lát sau mới thản nhiên nói, lúc này đây tình huống bất động. Chuyên lệnh xuống, ở đây quân vũ tông loại người, thực lực phàm là có bán bộ vũ tông đại thành cảnh, cũng có thể tham gia điện trước đại bị. Sư Minh, cái này chỉ sợ Lữ Dư hơi sướng sở, trần chờ nói. Không sao, coi như là sư tôn biết rồi việc này, cũng sẽ giải thích. Cổ Đế đô mở ra không dễ, có thể ở bên trong lao nhiều một chút chỗ tốt, tự lao nhiều một chút, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Hoàng Thất đem tiện nghi toàn bộ đều chiếm cũng được. Lưu Hồng Thản như nói. Dạ. Nghe vậy, Lữ Dư hơi sướng sở, nhẹ nhẹ một chút đầu, chợt hắn ánh mắt cũng đúng hướng về bốn phía quét tới cái này quét qua phía dưới, hắn liền gặp được. giờ phút này, kể cả vân thủy ngũ gia cùng hoàng thất ở bên trong tất cả to lớn thực lực, trên cơ bản đều đều cải biến sách lược, đem những kêu bán bộ vũ tông đại thành cảnh đẳng cấp cường giả đều phái đi ra, mà vốn là không ít chuẩn bị đánh đấm giả bộ độc hành cường giả. giờ phút này cũng là một cái cái chui ra, lửa nóng ánh mắt dừng ở cái kia viễn cổ hoàng môn. hiện nhiên, lúc này chỉ cần cái kia hoàng cửa mở khải lời mà nói, chỉ sợ những người này đều không muốn sống giống nhau sông đi vào. nhìn thấy một màn này, lữ dư trong nội tâm hơi sưng sờ. Một lát sau mới nhàn nhạt, nhạt cười lạnh một tiếng, xem ra, lúc này đây điện này trước đại bỉ, sẽ là gần trăm năm nay, đặc sắc nhất lần thứ nhất. Canh giờ không sai biệt lắm a." Long Nạo Thiên mắt hí nhìn sắc trời một chút, mới thản nhiên nói, "Cái kia Diệp Phi, tựa hồ còn chưa tới." Long Phá Thiên ánh mắt có chút quét qua, chợt hung hắc nói, "Tiên tâm đi, lúc này đây mở ra chính là cổ đế đô, coi như là bỏ, trên kia cũng chắc chắn bỏ đến." Long Nạo Thiên vẫn là vẻ mặt bình thản, bất quá, nếu là mặt khác chiến trường lợi mà nói, hắn có lẽ còn có cơ hội, cổ đế đô sao xem ra, hắn thật là Chết chắc rồi." Thanh âm âm tiết cứng rắn đi xuống hạ, Long Nạo Thiên thân hình đột nhiên khẽ run lên, một lát sau, hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống xa xa, mới lạnh lùng cười nói, "Cái này không hắn bây giờ còn không phải đuổi đi tìm cái chết rồi." Bá một một. Tại Long Nạo Thiên thanh âm rơi xuống lập tức, không ít người trợn hồ cũng có cảm ứng giống nhau, Trật Nguyên một đám nhanh chóng quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, mà theo có người như vậy làm, lập tức khiến cho toàn trường ánh mắt đều lập tức hướng về phía sau rời đi. Sau đó, chợt nghe đến một hồi nóng nảy phá phong thanh em chuyển đến, chợt không ít người đều là lập tức nhận ra cái kia thân phận của người đến. Đó là những ngày này tại Đế Đô khiến cho dư luận xôn xao đan sư Diệp Phi hắn quả nhiên cũng tới, còn tưởng rằng hắn buông tha cho nghỉ. Ha ha ha, không thể tưởng được lúc này đây hắn đem cái này Đế Đô bên trong tuyệt đại đa số thế lực đều được tội mấy lần rồi, rõ ràng còn dám tới tham gia điện trước đại bỉ, quả nhiên là người không biết không sợ a. Ha ha, xem ra lúc này đây điện trước đại bỉ, để 379 chương trùng chỗ đều là mình tại đây, hắn đảo đúng không có bất kỳ dư thừa biểu lộ, chỉ là ánh mắt tùy ý quét qua, Tự Yên Tính đứng sừng sững ở giữa không trung bên trong. Mà cảm ứng được một màn này, mặt khác đứng sừng sững ở giữa không trung đích nhân vật ánh mắt cũng hơi hơi quét tới nhưng là lúc này cũng không có ai nói cái gì phảng phất vừa rồi bọn hắn đều như vậy để ý đích nhân vật trình diện rồi bọn hắn rõ ràng không có biện pháp để ý đi lên giống nhau mà Đỗ Phi tự nhiên cũng sẽ không phản ứng những người này tấm mắt của hắn chỉ là chậm rãi rơi xuống cái kia viễn cổ hoàng trên cửa chợ đôi mắt tiểu có chút co rụt lại tuy nhiên cái này viễn cổ hoàng trong cửa tán phát ra chấn động so ra kém trước đó lần thứ nhất tại ngàn năm băng giới cái tiên loại nhưng là như vậy chấn động lại cũng đã không được phép tiểu thở dài cổ đế đỗ sao có chút ý tứ đối với điện này trước đại bỉ Đỗ Phi tự nhiên cũng là có vài phần hiểu rõ, cho nên hắn híp mắt xem sau một lát mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Mà nghe được hắn lời này, không ít người đôi mắt tựa hồ cũng hơi hơi co rụt lại, bất quá vẫn không có người nói thêm cái gì. Đỗ Phi xuất hiện, tuy nhiên làm cho trong chàng yên tĩnh chỉ chốc lát, bất quá không lâu về sau, trong chàng lại dần dần khôi phục vốn hào khí. Hiện nhiên mỗi người đều ở nhiệt liệt thảo luận, tại đây cổ đế đô bên trong sẽ có hạng chỗ tốt, mà cùng phía dưới đám người bất động, giờ phút này giữa không trung hào khí đi có vẻ quỷ dị vô cùng, cũng không có có bất cứ người nào mở miệng nhưng là lại có không ít người ánh mắt có phải là hướng về hoàng thành phương hướng quét tới hiện nhiên đối với cái chỗ kia bọn hắn cả đám đều để ý tới cực điểm quay một một ngay tại lòng của mỗi người tư đều cực kỳ cổ quái lập tức đung nhiên trong lúc đó một cổ nhàn nhạt, nhạt uy áp chậm rãi theo hoàng thành ở chỗ sâu trong tràn ngập ra bực này cực kỳ cường hãn uy áp làm cho ở đây cường tất chính là mỗi một người đều là lập tức trong lòng trầm xuống không ít thực lực không chịu nổi cường giả lại càng lập tức quỳ xuống đây là ngũ phẩm vũ tông cảnh đỗ phi cũng đúng trong lòng vi hơi khẽ chấn động Đôi mắt ở chỗ sâu trong có một tí rung động hiện lên, chợt hắn ánh mắt cũng đúng nhanh chóng hướng về hoàng thành phương hướng quét tới, lập tức liền không nhịn được trong lòng rung động mở miệng nói. Mà theo cái này một cổ hơi thở tràn ngập ra, sau một lát, tại đế đô bên ngoài quân Vũ tông sơn môn chỗ chỗ, cũng là có một cổ cùng lần này so sánh với không kém là bao nhiêu hùng hậu khí tức, lập tức phóng lên trời. Lại là một vị ngũ phẩm Vũ tông cảnh đô phi ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này đây, nhưng trong lòng không có bao nhiêu rung động, mà nhiều đích, nhưng lại một tia nhàn nhạt sắc ý, rồi sau đó, hắn ánh mắt cũng đúng nhanh chóng rơi xuống quân Vũ tông sơn môn phương hướng trong đôi mắt dị sát chớp động quân vũ tông ngũ phẩm vũ tông cường giả hắc hắc hắc chương 081, bảy đại đỉnh phong cường giả ngũ phẩm vũ tông đẳng cấp khí tức phóng lên trời lập tức liền đem cả đại cốt trên quảng trường hào khí áp xuống dưới tại thời khắc này không ít tầm mắt của người đều là trở nên lửa nóng vô cùng ngũ phẩm vũ tông đây chính là đứng ở đỉnh trên đỉnh chính thức cường giả mà ở đại an vương triều bên trong có thể đạt đến nước này chỉ có tam đại chí tôn cường giả dầm dầm dầm một một tại đây hai đạo khí tức về sau chợt tại bình phục trong thành rất nhanh lại có năm đạo khí tức phóng lên trời cái này kế tiếp năm đạo khí tức mặc dù so với ngay từ đầu hai đạo yếu nhược hơn mấy phân nhưng là mỗi người nhưng vẫn là minh bạch cái này đằng sau năm đạo khí tức chủ nhân cũng không một đều là tại đại an vương triều bên trong dậm chân một cái đại địa đều muốn run ba run đích nhân vật ba bá bá một một rất nhanh bên trên bầu trời cơ hồ đồng thời hiện lên bảy đạo thân ảnh chợt dung một loại giống như quỷ mị giống nhau tốc độ lập tức lẻn đến đại quốc quảng trường chính phía trước mà đạo kia theo trong hoàng thành thoát ra thân ảnh tử kim sắc áo bảo có chút hất lên lập tức liền gặp được nồng đậm chân khí theo hắn trong tay háo huy xái ra trận trực tiếp dùng chân khí ở giữa không trung đúc tạo ra được bảy cái cực kỳ cao lớn chân khí chỗ ngồi. Mà người nọ cũng không chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống ở giữa nhất trên vị trí về sau, mới ha ha cười một tiếng, nói, "Chư vị không cần khách khí, thỉnh." Theo hắn mở miệng, lập tức liền gặp được mặt khác 6 người cũng đúng theo thứ tự ngồi xuống. Chợt, cái này bảy tầm mắt của người phảng phất ở giữa không trung có, có chút va chạm, lẫn nhau trên mặt đều là lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù nói, cái kia chế tạo khán đài địa phương, khoảng cách đại cốt quảng trường còn cách một đoạn, nhưng là dùng mọi người ở đây thị lực đều là lập tức nhìn rõ ràng bảy người kia rốt cuộc là dung mạo ra sao. Trong bảy người, ngồi ngay ngắn ở ở giữa chỗ, là một cái tuổi chừng 50 cao thấp trung niên nam tử, hắn mặc trên người tử kim sắc long bào, đỉnh đầu mang theo vây quanh cực lớn yêu tinh vương miện, mà hắn trên người đều có một cổ thượng vị giả ung dung, khí độ tràn ngập mà mở. Như thế tạo hình, như thế hình dạng, ít người hầu nói, mỗi người đều tin tưởng, người này chính là Đại An Vương Triêu Quân Vương Hoàng Phổ Thụy. Tam đại Trí tôn cường giả một trong sao dừng ở người này, Đồ Phi cũng hơi hơi đảo hút một hơi lương khí. Tuy nhiên cái này hoàng phổ thụy trên người cũng không có cỡ nào kinh người khí thế tràn ngập ra, nhưng là đỗ phi lại tin tưởng, tại bực này nhân vật trước mặt mình coi như đúng sốc lên bao nhiêu át chủ bài, chỉ sợ kết cục đều chỉ hội có một. Đây mới thực sự là đứng sừng ở đỉnh phong chỗ cường giả. Ánh mắt ở đằng kia hoàng phổ thụy trên người chậm rãi rời, trận đỗ phi đôi mắt tiểu đã rơi vào hắn bên tay trái một cái tóc đen áo bảo sám lao giả trên người, người này mới vừa rồi là theo quân vũ tông phương hướng mà đến, hiện nhiên chính là quân vũ tông loại người rồi. Ồ, đó là quân vũ tông đại trưởng láo võ tam vũ. Quân Vũ Tông hai đại chí tôn cường giả một trong, không thể tưởng được hắn cũng tới. Giữa không trung, không biết hai đạo hút một hơi lương khí đạo. Quân Vũ Tông đại trưởng lão Võ Tâm Vũ. Nghe nói như thế, Đỗ Phi khẽ mắt cũng hơi hơi nhảy lên. Quân Vũ Tông hai đại chí tôn cường giả một trong, ngũ phẩm Vũ Tông đẳng cấp cường giả. Chỉ cần đúng hai điểm này, cũng đã làm cho Đỗ Phi minh bạch, người này ít nhất có năm thành tỷ lệ, liền là mình đô ra cả nhà chi thủ rồi. Chỉ có điều, tuy nhiên tin tưởng điểm này, Đỗ Phi lại gắt gao nắm nắm tay quả đấm, khống chế được thân hình của mình làm cho mình không đến mức tại xúc động phía dưới thoát ra đi. Đỗ Phi tuy nhiên tự tin, nhưng lại cũng minh bạch, giờ phút này chính mình mặc dù so với 2 năm trước thời điểm mạnh vô số lần, nhưng là, chính là vì mạnh như vậy nhiều, mới làm cho hắn hiểu được, tại bực này trí tôn cường giả trước mặt, chính mình vẫn là con sâu cái kiến một chỉ. Mà mình muốn báo thủ lời mà nói, chính diện nên chiến bực này sự tình, giờ phút này trên căn bản là nghĩ cũng không cần nghĩ rồi. Húng chi, nếu là không có chứng cứ rõ ràng, chính mình tùy tiện ra tay lời mà nói, như vậy duy nhất kết cục, chỉ sợ chính là bị quân Vũ Tông cử động toàn bộ Tông Chi lực vây giết rồi. Còn lần này chính mình hơn phân nửa là không có cơ hội đào tẩu, cho nên vô luận như thế nào chính mình giờ phút này đều muốn nhẫn, ít nhất cũng phải nhịn nhịn đến đem cái Tia Long Ngạo Thiên sau khi đánh bại vị nào nên vậy chính là Vân Thủy Đỗ Gia Gia Chủ Đỗ Vân Thiên rồi. Còn có Vân Thủy Long Gia Gia Chủ Long Dương, bên kia đúng Vân Thủy Vân Gia Gia Chủ Vân Tiếu, đó là Vân Thủy Liễu Gia Gia Chủ Liễu Vô Mi, đó là Vân Thủy Thủy Gia Gia Chủ Thủy Nguyên. Tại Đỗ Phi Cường tự nhẫn mãi thời điểm giữa không trung liên tiếp kinh hô chi tiếng vang lên lập tức tiểu để ở sân tất cả mọi người minh bạch cái kia giữa không trung bảy người đương nhiên đó là hoàng thất quân vương cùng quân vũ tông đại trưởng lão cùng với vân thủy ngũ gia gia chủ mà nhìn thấy cái này bảy vị đứng sừng ở đại an vương chiêu đỉnh trên đỉnh đích nhân vật mọi người ở đây từng cái đều là thoáng cung kính đối với cái hướng kia chắp tay trận nguyên một đám vẻ mặt vẻ cung kính đương nhiên cũng có không ít người sắc mặt cung kính thời điểm trong nội tâm nhưng lại trận trận khó chịu ví dụ như lỗ phi ví dụ như mặt khác to lớn thế lực loại người ha ha chư vị chúng ta những này lao già khọn cũng đã hồi lâu không có chạm mặt đi à nha, đại trưởng lão, năm nay không thấy tông chủ các hạ, không biết rốt cuộc là Hoàng Phổ Thụy ánh mắt tại đại cốt trên quảng trường lướt qua về sau, mới quay đầu cửa nhạt một tiếng nói. Làm Phiên Hoàng Phổ Vương lo lắng rồi, tông chủ đại nhân vừa lúc ở bế quan thời khắc mấu chốt, cho nên lúc này đây điện trước đại bị, Quân Vũ tông mặt này, liền do lão phu đến thay thăm ra, với tư cách trọng tài. Quân Vũ tông đại trưởng lão Võ Tâm Vũ có chút vớt cảm nói, thì ra là thế. Hoàng Phổ Thụy gật gật đầu, trợn ánh mắt rơi xuống Vân Thủy Ngũ gia gia chủ trên người, nam vị nhưng có ý kiến cái này vân thủy ngũ gia ngũ gia gia chủ ánh mắt có chút va chạm đều là chầm mặc không nói sau một lát mới nghe được cái kia long dương nhẹ nhàng cười nói đã tông chủ các hạ đang bế quan thời kỳ tự nhiên là không thể xin tha mà đại trưởng lao thân cho chúng ta đại an vương triêu tam đại chí tôn cường giả một trong chắc hẳn cũng có tạm thời tông chủ các hạ làm việc tư cách ta là không có ý kiến mặt khắc vân thủy tứ gia gia chủ nghe được rồng ngâm lời này đôi mắt đều hơi hơi lóe lên bất quá lại cũng không có ai trong nhiều cái gì chỉ là một cái khẽ gật đầu đã trư vị không có ý kiến lời mà nói như vậy lúc này đây trọng tài vị Cứ như vậy định ra rồi à?" Hoàng Phổ Thụy nhìn thấy một màn này, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chợt cười nói, "Đã như vậy, ta muốn những thứ này các huynh đệ cũng đã đã đợi không kịp a, như vậy, liền bắt đầu a." Thoại âm rơi xuống, Hoàng Phổ Thụy ở giữa không trùng chậm rãi đứng lên, ánh mắt tại đại cốt trên quảng trường quét một vòng mấy lúc sau, mới cất cao giọng nói, "Chư vị, thân là lần này điện trước đại bị trọng tài, bổn vương liền đại biểu còn lại 6 vị hoan nên các vị rồi, ta muốn, chư vị cũng không là tới nơi này nghe bổn vương lại nhải, cho nên, ta cũng vậy liền trực tiếp tiến vào chủ đề rồi." Dựa theo trường từ năm đó quý củ, điện này trước điểm số lớn vì lượng cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là biện tuyển, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, giai đoạn thứ hai mới là thật điện trước đại bị. Tại giai đoạn thứ nhất bên trong sẽ chọn ra 8 vị người dự thi, tiến vào giai đoạn thứ hai tư cách. Mà ở giai đoạn thứ hai bên trong chiến thắng loại người mới có thể trở thành điện trước đại bị đứng đầu bảng. Mà như trở thành đứng đầu bảng, dựa theo quy định, liền có được trở thành quân vũ tông hạ nhiệm tông chủ người thừa kế tư cách, đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có các loại phong phú ban thưởng. Mà bổn vương ở chỗ này cũng để lộ một điểm đó chính là năm nay ban thưởng chi phong phú tất nhiên đúng vượt quá ngoài dự liệu của mọi người ngày nay năm giai đoạn thứ nhất biệt tuyển chư vị nên vậy cũng rõ ràng đó chính là tại cổ đế đô bên trong cử hành căn cứ chúng ta hoàng thất lấy được cơ mật biểu hiện cổ đế đô nguy hiểm vô cùng cho nên nếu là tiến vào lợi mà nói vô luận sinh tử chúng ta cũng sẽ không phụ trách mà muốn đạt được danh lạch như vậy chỉ cần tại cổ đế đô bên trong lấy được một quả cổ đại vương chiêu hổ phù là được trong truyền thuyết cái kia cổ đế đô bên trong có cổ đại vương chiêu hổ phù thắm miếng lấy được hổ phù loại người chỉ cần chạy tới cổ đế đô trung tâm chỗ truyền thống pháp trận chỗ chờ đợi là được đương làm tám miếng hổ phù gom góp sự tình cái kia truyền thống trận tự nhiên sẽ gặp mở ra ta còn cần nói rõ một chút đó chính là dựa theo điện trước đại bị quy củ chúng ta đều là nhận thức hổ phù không nhận người đương làm vòng thứ nhất sau khi chấm dứt về tới nơi này trong tay ai có hổ phù ai liền là thông qua biển tuyển loại người mà ở biển tuyển bên trong vô luận chuyện gì phát sinh chúng ta cũng cam đoan, ngày sau không biết truy cứu nếu là có người có bản lĩnh chém giết ta hoàng thất loại người lời mà nói bùn vương cũng chỉ hội coi như không phát hiện đối với cái này điện trước đại bị quy củ, chư vị nên vậy rõ ràng a đã như vậy lời mà nói, như vậy điện trước đại bị mà bắt đầu a suy một một theo hoàng phổ Thụy thoại âm rơi xuống, không ít người đều là đào hút một hơi lương khí, vốn là không ít chuẩn bị đánh đấm giả bộ người, ý nghĩ cũng đúng lập tức rõ ràng không ít. cái này hoàng phổ Thụy nói gần nói sao ý tứ, đơn giản chính là hai điểm, đệ nhất chính là tại điện trước đại bị bên trong sinh tử vô luận, thứ hai chính là nhận thức hổ phủ không nhận người, ý tứ chính là nếu là ngươi có cái kia tự tin lời mà nói, ngươi thậm chí không cần đi tìm cái gì hồ phụ chỉ cần tại truyền tống trận chỗ chờ, đợi cho có người lấy được hổ phù đến đây thời điểm, ngươi tận tình cấp lấy cũng được. Nhìn thấy trong chàng lập tức lạnh lùng vài phần hào khí, cái kia Hoàng Phổ Thụy nhưng lại cười không ra tiếng cười, điện này trước đại bị ý nghĩa chính là chọn lựa ra đại an vương chiêu bên trong cực kỳ có nhất thiên phú cùng tiềm lực tuổi trẻ cường giả đến, cho nên, sẽ có bậc này quy củ cũng không đủ, nếu là nghe thế đợi quy củ tiểu sợ hãi lời mà nói, như vậy, thật đúng là không cần đi tham gia cái gì điện trước đại bị rồi. Chư vị, xin mời." Cười cười về sau, Hoàng Phổ Thụy mới nhàn nhạt mở miệng nói. "Nghe vậy, Còn lại 6 người đều là đồng thời đứng lên, có chút nhẹ gật đầu, chợt liền gặp được 7 người tay háo đều là đồng thời vung lên, lập tức liền gặp được 7 đạo đặc biệt chân khí cổ sáng lập tức hội tụ lại với nhau, chợt tạo thành một đạo thất sắc cổ sáng, hung hăng hướng về kia viễn cổ hoàng môn chỗ chỗ đột tới. Ken một một. Theo thất sắc cổ sáng va chạm, lập tức liền gặp được cái kia viễn cổ hoàng trên cửa, mạnh mẽ có một cổ cực kỳ cường hãn khí tức lập tức nộn nhạo mà mở, sau đó, cái kia vốn là đóng thật chặt Vân Thủy Thanh Đồng đại môn, lại bị chậm rãi hướng về phía sau đẩy ra, chợt mỗi người đều là tình tưởng nhìn thấy, tại Vân Thủy Thanh Đồng đại môn chỗ lộ ra một cái tràn ngập nồng đậm viễn cổ khí tức thế giới mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy vô số yêu thú xuất hiện trong đó đây cũng là một một cổ đế đô các vị muốn tham gia điện trước đại bị người đều tự tiến vào chúng ta nhiều nhất có thể tạm thời đem cái này đại môn mở ra một phút đồng hồ mà thôi hoàng Phổ Thụy nhìn thấy đại môn mở ra ở giữa không trùng đã muốn nhàn nhạt mở miệng một phút đồng hồ nghe được cái từ ngữ này không ít người đều đúng hơi sững sờ hiển nhiên chỉ mở ra ít như vậy thời gian mục đích gì tự nhiên là muốn cho mọi người ở đây không có quá nhiều do dự thời gian chỉ có điều coi như là như thế, trong khoảng thời gian ngắn, trong chẳng có lẽ hay là xuất hiện tẻ ngắt giống nhau hào khí, cũng không có người trực tiếp lẻn đến trong đó đi. bất quá, bực này tẻ ngắt cũng không có tiếp tục một lát, không biết bao lâu về sau, đột nhiên có người phát ra một hồi hò hét thanh âm, chợt cắn răng, tựu lập tức xông vào cái kia vân thủy thanh đồng trong cửa lớn. mà nhìn thấy có người tiến vào, lập tức trong sân rộng bóng người tiểu giống như nổi giận giống nhau, đều là nhanh chóng vọt lên đi vào. chúng ta cũng đi thôi. vân thủy vân ra chỗ, vân phá ra ánh mắt có chút khẽ quấn, chợt đã muốn vung tay lên, lập tức. Hơn mười vị Vân Thủy Vân gia cường giả tiểu lập tức thoát ra, chẳng không mang theo chút nào chần chờ hướng về bên trong xông vào. Mà theo Vân Thủy Vân gia loại người tiến vào, lập tức, những thế lực lớn khác loại người cũng không chút do dự, một đám phê nối đôi nhau mà vào. Nhìn qua đầy trời bóng người, Đỗ Phi cũng đúng nhàn nhạt cười cười, chật bàn chân ở giữa không chúng có chút một điểm, thân hình cũng hướng về Vân Thủy Thanh Đồng Đại môn trong đầu nhập. Bất quá, tại hắn thân hình sắp chui vào trong đó lập tức, một đạo âm linh thanh âm chậm rãi truyền đến, "Diệp Phi chúng ta chướng, ở bên trong hội hảo hảo tính toán." Chương 082, Cổ Đế Đô. Cổ đế đô, truyền thuyết ở vào Đại An Vương Chiêu Trung Bộ một chỗ dãy núi bên trong. Nghe nói tại rất nhiều năm trước kia, chỗ đó cũng đã từng là Đại An Vương Chiêu Thánh địa. Chỉ có điều, nghe nói năm đó chiếm cứ Đại An Vương Chiêu cái này tấm địa vực Vương Chiêu, lại trong một đêm nhanh chóng suy bại xuống dưới. Về phần trong chuyện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hậu nhân mặc dù có vô cùng suy đoán, nhưng lại y nguyên lại không ai có thể chính thức làm tin tưởng. Chỉ có điều, có một việc lại cực kỳ tin tưởng, đó chính là năm đó cái kia cổ Vương Chiêu suy bại đồng thời. Những tiêu cực thịnh một thời gia tộc cùng tông phái cũng đều là đều đồng thời bị tiêu diệt. Mà chính là vì như thế, tại Hoàng phủ gia chiếm cứ cái này tấm địa vực, thành lập Đại An Vương triều về sau, mới có quân vũ tông, Vân thủy ngũ gia những này to lớn thế lực chậm rãi lớn lên. Mặc dù không có biết rõ ràng, cái kia cổ đại vương triều rốt cuộc là như thế nào sụp dốc, nhưng là đã có cùng một chỗ cực kỳ chuyện cổ quái tình, đó chính là cái kia cổ đế đô bên trong, tựa hồ đã từng có vô số cường giả trong đó vẫn lạc, ở đằng kia tấm giờ phút này bị yêu thú sở chiếm cứ khu vực bên trong, không biết cất giấu bao nhiêu nguy cơ cũng không biết cất dấu bao nhiêu kỳ ngộ, điểm này, đúng bất luận kẻ nào đều không có biện pháp nói rõ ràng. Mà theo thời gian trôi qua, ngoại nhân lại cũng vô pháp đơn giản tiến vào cổ đế đô bên trong, còn lại cái kia 10 năm một lần điện trước đại bị, mới có một chút tỷ lệ làm cho người có thể tiến vào trong đó, cái này cổ đế đô thì trở nên càng phát ra thần bí bắt đầu đứng dậy. Có thể nói, cổ đế đô bên trong rốt cuộc có cái gì, căn bản cũng không có người biết rõ, dù sao trong lúc này mới nhất tin tức cũng đúng 60 năm trước. Ông một một, cổ khí tức tràn ngập cổ đế đô bên trong, đen nhánh trên bầu trời ẩn ẩn có một đạo không gian tuyền qua chậm rãi xuất hiện, chợt liền gặp được tại sẽ mở vết nứt không gian bên trong, có mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ đó mất đi ra, trận hướng về dưới mặt đất rơi xuống. Vang một một, tại sau một lát, cái này mấy đạo nhân ảnh đều là trực tiếp nện vào trên mặt đất, làm cho mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái cự đại hố, còn có vô số bụi mù tràn ngập mà mở. Thẳng đến sau một lát, mới có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ đó hiện hiện, mà trong đó một đạo nhân ảnh, đương nhiên đó là Đỗ Phi. Hiển nhiên, cái này tiến vào cổ đế đô, cũng không phải trong tưởng tượng cái tiêu loại dễ dàng. Mà vào này viễn cổ hoàng môn về sau, tựa hồ còn muốn tiến hành lần thứ nhất tùy cơ hội truyền thuyết, mới có thể đem người đưa đến cái này cổ đế đô bên trong. Khục khục Phát ra một hồi rất nhỏ ho khan thanh âm về sau, Đỗ Phi có vài phần choáng váng đầu mới chậm rãi hồi phục xong. Mà ở trước tiên, chân khí trong cơ thể hắn tựu lập tức tràn ngập mà mở, trực tiếp đem bốn phía bụi mù lập tức thổi tan, chợt hắn ánh mắt trước tiên hướng về bốn phương tám hướng quét ra. Đây cũng là cổ đế đô đến sao? Chỉ thấy hiện hiện tại trước mắt mình, rõ ràng là tại dãy núi trùng điệp bên trong một mảnh thung lũng, theo đứng thẳng chỗ chỗ nhìn ra đi bốn phía đều là dầm dạp rừng nhiệt đới cùng tàn phá công trình xây dựng, mà ở xem bình tuyến cuối cùng chỗ, thì là thành từng mảnh dãy núi trùng điệp, mà bên trên bầu trời, đã có tầng một nồng đậm đến cơ hồ hóa không mở đen nhánh tầng mây tại chậm rãi nhấp đô, khiến cho cái này bốn phía có thể thấy tính thấp đến cực hạn. Hơn nữa, trong không khí thỉnh thoảng còn có màu đen sương ngủ bắt đầu khởi động, khiến cho khu vực này có vẻ càng phát ra quỷ dị bắt đầu đứng dậy. Thật quỷ dị hung hiểm địa phương. Dù là kiến thức rộng rãi đồ phi, giờ phút này cũng đúng nhịn không được đào hút một hơi lương khí, chợt trong lòng rung động đạo, bất quá này thiên địa nguyên khí bên trong vậy mà ẩn chứa diễn tông khí cảm ứng được điểm này đỗ phi bề bộn nhanh chóng hít một hơi lập tức tiểu cảm ứng được có chút quen thuộc diễn tông khí nhanh chóng chảy qua kinh mạch hợp thành vào đan điển của mình khí hải chỗ chủ nhân ngươi cảm ứng được đúng vậy cái này cổ đế đô bên trong diễn tông khí cư nhiên như thế nồng đậm thật sự là một chỗ cực kỳ không đơn giản địa phương chỉ có điều tại đây diễn tông khí bên trong tựa hồ hỗn tạp vài phần âm lãnh thừa số cho nên ngươi có lẽ hay là không cần phải đơn giản hấp thu tốt ngay tại đỗ phi thoáng hưng phấn thời điểm tiểu bạch thanh âm nhưng trong nháy mắt làm cho đỗ phi bình tĩnh lại nghe được Tiểu Bạch lời này, Đỗ Phi hơi sững sở, một lát sau tay phải mới mạnh mẽ trong không khí nhẹ nhàng một chảo, trận một bà thiên địa nguyên khí bị hắn bắt được trong tay, mà theo chân khí thôi phát, này thiên địa nguyên khí bên trong cái kia một kia diễn tông khí bị đều tinh luyện đi ra, mà trông bắt tay vào làm bên trong đích cái này một vòng khí tức, Đỗ Phi cũng hơi hơi cau lại lông mày, quả nhiên, liền gặp được cái kia nguyên vốn phải là màu lam nhạt diễn tông khí bên trong, lại mơ hồ có một tí tia, tí tì, quỷ dị màu đen, có vẻ tà dị vô cùng. Xem ra nếu là tùy ý hấp thu nơi này diễn tông khí lời mà nói còn nói không chừng có cái gì kết cục nhỉ? hiểu rõ điểm này về sau, Đỗ Phi mới thở dài một hơi, đung tha cho lúc này trước tiềm tu một fan mê người cách nghĩ, đúng diễn tông khí, này thiên địa nguyên khí bên trong vậy mà ẩn chứa diễn tông khí, ngay tại Đỗ Phi có chút cảm thán thời điểm, cái kia vốn là cùng hắn cùng lúc xuất hiện mấy người, lại là một cái cái trong lúc đó đều hưng phấn lên. nghe được thanh âm này, Đỗ Phi mới có chút cau lại lông mày, chợt quay đầu lại nhìn lại, sau đó liền gặp được, chạm tại phía sau mình, còn có bốn người, bốn người này hiển nhiên đều là sinh ra ở bất đồng phái. Bởi vậy giữa lẫn nhau tựa hồ cũng có vài phần kiêng kỵ, chỉ có điều, tại phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí bên trong, vậy mà ẩn chứa Diễn Tông khí về sau, bốn người này sắc mặt, nhưng đều là trở nên có vài phần kinh hỉ cùng kích động. Hiển nhiên, Diễn Tông khí bực này gì đó đối với bọn hắn mà nói, đều có được lớn lao lực hấp dẫn. Cẩn thận ở bốn người này trên người nhìn lướt qua, phát hiện trên người bọn họ cũng không có thuộc về Quân Vũ Tông hoặc là Vân Thủy Long gia dấu hiệu về sau, Đỗ Phi mới chần chờ một lát, trầm giọng nói, "Bốn vị, tại hạ có lẽ hay là hảo tâm nhắc nhở một câu, nơi này Diễn Tông khí có vài phần quỷ dị." có lẽ hay là không cần phải tùy ý hấp thu tốt. Nghe được Đỗ Phi chuyện đó, bốn người này đều đúng hơi sưng sờ. Một lát sau, hắn một người trong cũng đã cười lạnh một tiếng, nói, vị bằng hữu kia, lợi này của ngươi là có ý gì? Sợ chúng ta ở chỗ này tu luyện, cho ngươi không có biện pháp không kiêng nghệ gì cả hấp thu diễn tông khí sao? Cái này mở miệng loại người, là một cái vẻ mặt âm lãnh hắc y nhân. Nghe được hắn mở miệng, ba người khác tuy nhiên không nói gì, nhưng là sắc mặt đều là trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy. Bất quá nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại cũng không nói thêm gì, chỉ hơi hơi lắc đầu chậm liền chuẩn bị trong chớp mắt rời đi. Bởi vì hảo tâm nguyên nhân, hắn mới nhắc nhở một câu, những người này có thể may mắn tu luyện đến trình độ này, lại còn như thế ngốc bước lên lời mà nói, như vậy cho dù chết rồi, cũng cùng mình không có quan hệ gì. Nhìn thấy Đỗ Phi vậy mà một câu không nói liền chuẩn bị rời đi, Hắc Y Nhân kia lại càng vẻ mặt tự đắc bộ dáng, hiện nhiên đối với tại suy đoán của mình càng phát ra khẳng định bắt đầu đứng dậy. Mà nhìn thấy Đỗ Phi động tác, hắn lại cho rằng Đỗ Phi chuẩn dạng, lập tức cùng ba người khác liếc nhau một cái về sau, hắn thân hình nói lên, đã muốn rơi xuống Đỗ Phi trước mặt, chợt cười lạnh một tiếng nói. Vị bằng hữu kia vốn là giữa chúng ta cũng không có cái gì thù hận, bất quá người tâm tư như thế âm độc, lại làm cho đến ta ta có vài phần khó chịu. Như vậy đi, đem trên tay ngươi dung giới dao ra đây, nếu không, ha, ha, ha. Mà nghe được hắc y nhân kia mở miệng, Đỗ Phi sau lưng ba người kia chần chờ sau một lát cũng đúng bàn chân xây dịch, lập tức liền đem Đỗ Phi vây quanh tại trong đó, vốn là coi như là cùng hòa thuận khí tức, lập tức lại trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu đứng dậy, mà Đỗ Phi cũng hơi hơi lắc đầu, trợ ánh mắt chậm rãi quét qua, mới cười lạnh một tiếng nói, một cái bán bộ vũ tông đại thành cảnh ba cái bán bộ vũ tông chút thành tựu cảnh thực lực là không sai, chỉ có điều các ngươi muốn muốn tìm chết sao? không cần phải nhiều như vậy nói nhảm. nếu không ta ta Hắc ý Nhân cười lạnh một tiếng nói, nhưng mà hắn tiếng nói còn không rơi xuống, đồng tử nhưng lại đột nhiên co rụt lại, chợt liền gặp được một đạo thân hình giống như quỷ mị giống nhau lẹn đến trước mặt của mình. sau đó một bàn tay hung hăng vỗ vào lồng ngực của mình chỗ, phất một một, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, Hắc ý Nhân kia thân hình chấn động, đã muốn mạnh mẽ lao mặt đất lui về phía sau mấy chục bước, hung hăng đâm vào một mặt tàn phá trên thạch bích, mới xem như miễn cưỡng ngừng đã ngừng lại thân hình mà chỉ có điều một lát, hắn sắc mặt tiểu trở nên một mảnh tái nhợt, mà hắn trên mặt lại có một kia sợ hãi hiện lên. Rõ ràng còn không chết sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhất miệng, thản nhiên nói: "Bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh hắc y nhân kia một mảnh lộ vẻ sầu thảm thần sắc, chợt cắn răng nói: "Rất tốt, ngươi rất lợi hại, ngươi dám đối với ta Hoang Lang điện loại người độc thủ, đại sư huynh của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Có gan ngươi tiểu hay xương tên ra." Hoang Lang điện. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại lắc đầu, chậm rãi nói: "Hàng đầu ngược lại hù chết người bất quá, ngươi muốn báo thù?" cũng có thể ta gọi là Diệp Phi ngươi muốn tìm ta chắc hẳn cũng không khó Diệp Phi nghe thấy danh tự Hắc Y Nhân kia sắc mặt chấn động trên mặt đã muốn hiện lên một tia lộ vẻ sầu thảm chi cười mà đổi thành bên ngoài ba người cũng đúng biến sắc lập tức liền hướng phía sau thối lui hiển nhiên đối với Diệp Phi hai chữ này bọn hắn cũng đều là quen thuộc vô cùng như thế nào đừng đánh Đỗ Phi cười nhạt một tiếng nói cái này không dám không dám là chúng ta có mắt không tròng nếu là Đế đô bên trong thanh danh lên cao đan sư Diệp Phi mở miệng như vậy Chắc hẳn tại đây diễn tông khí thật sự có vấn đề. Lần này là chúng ta sai rồi. Ba người kia cũng đúng lưu manh hạng người, nhìn nhau sau một lát đều là nhất tề mở miệng nói. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Đỗ Phi biểu lộ đảo đúng không có chút nào biến hóa. Một lát sau hắn mới nhàn nhạt vùng tay lên nói, các ngươi cũng đi. Nghe vậy, cái kia phía sau ba người đều là ngay bể bụng túi đầu không lưng rời đi. Mà Đỗ Phi ánh mắt lại chậm rãi rơi xuống trước mặt hắc ý nhân kia trên người. Xem ra diệp Phi các hạ là không định để ở hạ đi sao? Nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới, hắc ý nhân kia lại cười thả một tiếng. Khàn giọng nói: "Muốn ta động thủ giết ngươi?" Ngươi còn không xứng ngưng mắt nhìn người này sau một lát, Đỗ Phi mới thản nhiên nói: "Vậy các hạ làm muốn? Ta nghe nói, các người Hoang Lang Điện đại sư huynh, là một cái gọi là tên là Hùng Sói Mạc Lệ người." Trong đầu đối với Tiểu Bạch hỏi thăm sau một lát, Đỗ Phi mới thản nhiên nói: "Không sai. Mạc Lệ sư huynh là chúng ta thế hệ này người thứ nhất bước vào Bán Bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh nhân vật thiên tài, khoảng cách trùng kích lục phẩm cấp thấp Vũ Tông, bất quá một đường chi cách mà thôi." Hắc Y Nhân nghe được Đỗ Phi mở miệng, lại vẻ mặt tự mãn nói: bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh sao có chút ý tứ đỗ phi cười cười chậm chậm rãi nói ta không thể giết ngươi như là chắc hẳn ngươi cũng có chút đặc thù thủ đoạn có thể liên lạc ngươi cái kia vị đại sư mình à nếu là ngươi có liên lạc không ngại thay ta truyền một câu đó chính là như thế nào hắn nguyện ý cùng ta diệp mẫu người hợp tác lợi mà nói sau khi chuyện thành công cũng người nào đó tất nhiên sẽ trả giá làm cho hắn thỏa mãn một cái giá lớn lại để cho hắn không nên quên rồi thân phận của ta đúng vậy đan sư thoại âm rơi xuống đỗ phi cũng đã không hề xem hắc ý nhân kia liếc mà là tùy ý tuyển một cái phương hướng về sau tiểu chắp tay chậm rãi bước đi. Trong tràng, chỉ còn lại có hắc y nhân kia sủi lơ tại trên mặt đất, mà hắn sát mặt, cổ quái vô cùng. Hoang lang điện, tựa hồ có vài phần giới trị lợi dụng a có chút phụ bắt tay vào làm hành tẩu tại trong rừng, Đỗ Phi như có điều suy nghĩ chậm rãi mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi chuẩn bị làm cái gì?" Tựa hồ đã nhận ra Đỗ Phi tâm tư biến hóa giống nhau, trong óc, tiểu bạch thanh âm nhanh chóng vang lên. "Không định làm cái gì chỉ có điều, bao nhiêu hay là muốn làm vài phần chuẩn bị ta cũng không muốn cùng lần trước tại ngàn năm băng giới như vậy, được khởi mà công chi." Đã Tại đây điện trước đại bỉ bên trong, thủ đoạn bất luận lời mà nói, như vậy nếu là ta có thể lôi kéo mấy người cao thủ để làm bạn, chắc hẳn cũng không còn người có thể nói thêm. Cái gì? Adolfi cười nhạt một tiếng, trên mặt nổi lên một tia lãnh ý, trận hắn thân hình tiểu chậm rãi biến mất tại trong rừng nồng đậm trong. Sương ngủ. Chương 083, Đoạn kiếm và lăng. Sương ngủ tràn ngập cổ đế đô bên trong, tàn phá công trình xây dựng phía trên, có không biết tên là gì thực vật tràn lan lên vương, giống như nhân thủ cánh tay giống nhau, vừa thô vừa to, nhánh dây trô nào cũng có. Mà ở những này tàn phá công trình xây dựng bên trong, cũng ẩn tàng rồi một ít thực lực có chút không tầm thường yêu thú. tại đây cổ đế đô bên trong chậm rãi đi đi hơn phân nửa ngày sau, đỗ phi đảo cũng gặp phải qua mấy lần tiểu nguy cơ, chỉ có điều hắn nhưng không có cùng những kia yêu thú động thủ hứng thú, đều là tùy ý dùng điểm thủ đoạn đem những kia yêu thú đều dẫn dắt rời đi về sau mới tiếp tục ra đi. cổ đế đô bên trong được xưng khắp nơi tràn đầy nguy hiểm cùng kinh ngộ, chuyện đó cũng không phải giả. đoạn đường này đi tới, đỗ phi đã muốn gặp được không ít gian ngoài có chút rất thưa thất hiếm thấy quý trọng vật liệu, tự nhiên hắn cũng sẽ không khách khí, đều là tiện tay hai sùng dưới. hơn nữa nẫu nhiên còn gặp được một ít vẫn là không biết bao nhiêu năm đích nhân loại cường giả Thi Hải chỉ có điều trải qua nhiều năm như vậy thời gian lại trải qua nhiều như vậy sân điện trước đại bỉ những này Thi Hải mười phần đều là bị vơ vét không còn gì rồi Đỗ Phi tìm tòi đúng mấy cổ Thi Hải về sau cũng mới vận khí vô cùng tốt nhận được rồi một đám tiếp cận với Phế Đan đang dược, về phần vật gì đó khác hắn còn quả nhiên là không thu hoạch được gì chỉ có điều trải qua ba ngày loại này không có đầu con ruồi đồng dạng đi vòng eo Đỗ Phi đảo là bao nhiêu minh bạch một chút sự tình xem ra ta đây hồi lâu đến đều là tại đây cổ đế đô bên ngoài chỗ đảo quanh nỉ nếu là muốn lao điểm chỗ tốt lợi mà nói, tự cần tiếp tục xâm nhập nữa à? Thi Thao mở miệng tự nói một tiếng, Đỗ Phi mới có chút trầm ngâm một lát, chợ hắn bàn chân trên mặt đất đập mạnh, thân hình đã muốn lập tức phóng lên trời, trực tiếp rơi xuống một gốc cây đại thụ trên nhánh cây. Đứng ở cánh rừng bao la bạt ngàn đỉnh nhìn ra ngoài, đảo là có thể miễn cưỡng chứng kiến, bốn phía đều là không nứt không dứt cánh rừng bao la bạt ngàn, mà lâm trong nước cũng có dầm dạp chẳng trị tàn phá kiến trúc, chỉ có điều những vật này đều bị nồng đậm xương mù bao vây làm cho người ta ở phía xa không có biện pháp nhìn rõ ràng trong lúc này rốt cuộc có cái gì. Ánh mắt tại bốn phương tám hướng tha một vòng mấy lúc sau, Đỗ Phi mới miễn cưỡng nhận ra, chính mình hẳn là ở vào cổ đế đô bên ngoài mặt phía nam khu vực, nếu là muốn xâm nhập cổ đế đô lợi mà nói, biện pháp duy nhất chính là hướng bắc mà đi. Thân hình lần nữa vừa động, rơi xuống đất phía trên về sau, lúc này đây, Đỗ Phi đảo đúng không chần chờ chút nào vẻ, mà là bản chân mạnh mẽ đạp mạnh, thân hình đã muốn nhanh như điện chớp giống nhau lướt đi. Kinh trải qua, đã qua hơn nửa ngày thời gian, Đỗ Phi đối với cái này Cổ Đế Đô đã có vài phần sơ bộ hiểu rõ, cho nên cũng không cần cẩn thận quá mức cẩn thận. Mà hắn cũng biết nếu là mình thật sự muốn lao đến một ít chỗ tốt lời mà nói, như vậy mục tiêu của mình nhất định chính là Cổ Đế Đô ở chỗ sâu trong. Chỉ có tại những địa phương kia mới có một ít Cổ Đại Vương chiêu rơi mất thứ tốt, cùng với chính mình phải cần Cổ Đại Vương chiêu hộ phụ. Lúc này đây theo thân hình rất nhanh tiến lên, trên đường đi Đỗ Phi ngược lại gặp không ít người. Những người này có trốn ở kiến trúc phế tích bên trong Tham Lam tu luyện, có đang tại kích động siêu tầm chính mình phát hiện hài quất, còn có một chút không may đang tại cùng yêu thú phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bất quá đối với những người này, Đỗ Phi ngược lại cũng không có quá lớn tính chất, chỉ là y nguyên nhanh chóng hướng về mặt phía bắc chuyển đi. Cứ như vậy, nhanh chóng chạy trốn đại khái một giờ lộ trình về sau, Đỗ Phi tốc độ cũng đúng chậm rãi ngừng lại. Nhìn qua dưới chân thành quách phế tích, Đỗ Phi đảo là có thể khẳng định chính mình kế tiếp lại tiến lên trước một bước lời mà nói, coi như là tiến vào cái này cổ đế đô hạch tâm chỗ. Mà đồng thời, Đỗ Phi cũng ẩn ẩn phát ra được tại khu vực này bên trong, ẩn nuốt không ít có chút cường han khí tức, những này khí tức đại đa số đều là yếu tố chi thuộc mà từ nơi này chút ít khí tức đến xem, những cái thứ này thực lực ít nhất cũng có nửa bước yêu vương, cái kia cấp độ rồi, cho nên mình có thể không dẫn đến phiền thoái, có lẽ hay là không cần phải dẫn đến phiền phức tốt, dù sao, hắn cũng không có tâm tình cùng yêu thu chậm rãi chiến đấu. Ồ. Đang lúc Đỗ Phi chuẩn bị bước vào cổ đế đô hạch tâm chỗ thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên hơi động một chút, bàn chân đạp mạnh, thân hình lập tức tiểu tháo chạy hướng về phía mặt phải chỗ. Thân hình dấu ở một khoảng trời xanh đại thụ về sau nhìn đi ra ngoài, lập tức Đỗ Phi liền gặp được, tại chính mình phía trước cách đó không xa, chỗ đó đang có một người một thú ở vào rằng có trạng thái ánh mắt rơi xuống cái kia hình thể có chút cực lớn yêu thú trên người về sau Đỗ Phi ánh mắt có chút nhưng lại ngưng tụ nếu là hắn không có nhìn lầm lợi mà nói cái kia yêu thú thực lực lại có nửa bước yêu vương đại thành cảnh như thế đẳng cấp yêu thú đúng vậy đã muốn tương đương với bình thường bán bộ vũ tông định phong cảnh cường giả ánh mắt ở đằng kia yêu thú trên người dừng lại sau một lát Đỗ Phi ánh mắt lại quang đến đối với trên mặt trên người chắc hẳn có thể nhanh như vậy tiến vào đến khu vực này người thực lực tất nhiên không kém đi nơi nào cùng yêu thú đối nghịch loại người. Mặc trên người một mảnh màu lam nhạt trang phục, nhìn về phía trên niên kỷ cũng không lớn, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ lạnh lùng, mà ở hắn trong tay, lại nắm một thanh cực kỳ cực lớn trường kiếm, bất quá có chút địa phương cổ quái chính là, cái kia một thanh trường kiếm dĩ nhiên là từ trung gian trô đức ghê mà mở đích. Chỉ có điều, trường kiếm kia đức Gây dấu vết lại có vẻ có chút cũ kỹ, nghĩ đến cái này kiếm đã chặt đứt hồi lâu. Bất quá coi như là như thế, giờ phút này cái này trên mũi kiếm, cũng đúng ẩn ẩn có lăng lệ ác liệt kiếm ý tràn ngập ra. Mà theo bốn phía tình huống đến nhìn, người này nên vậy đã cùng trước mắt cái này con yêu thú giao thủ một phen rồi, mà từ nay về sau khắc hắn vẻ mặt bình tĩnh biểu lộ đến xem, hiện nhiên hắn cũng không có rơi xuống hạ phong. mà Đỗ Phi thân hình ngừng lại đồng thời, nam tử này tựa hồ lông mày có chút dương lên, chợt bàn chân mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức giống như lạnh điện giống nhau loại ra. mà nhìn thấy nam tử này thân hình loại ra, cái kia yêu thú cũng đúng nhanh chóng chạy tới, không dự hướng về người phía trước nào tới. phất một một, một người một thú thân hình lập tức giao thoa mà qua, chợt hạ trong mắt liền nhìn thấy cái kia yêu thú toàn thân chấn động lập tức một cổ huyết thủy giống như suối phun giống nhau theo hắn trên người xì ra, chật cái tiêu cực lớn thân hình lập tức sủi lơ tại trên mặt đất, rồi sau đó một cổ nồng đậm mùi máu tươi lập tức tràn ngập ra. Cũng không thấy nam tử kia như thế nào động tác, hắn trường kiếm trong tay đã muốn theo hắn trên tay biến mất, mà hắn trên mặt cũng đúng hiện hiện một tia nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng. Đó là phù bảo kiến thức hắn thủ đoạn về sau. Đỗ Phi cũng đúng khỏe mắt có chút co lại, điện này trước đại bị quả nhiên không hổ là đại an vương chiêu bên trong đỉnh phong nhân vật tiên tài giao phong, phù bảo thứ này rõ ràng cũng có thể tùy ý nhìn thấy. Các hạ xem đủ rồi sao? Ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm tán thưởng thời điểm, cái kia áo lam nam tử lại chậm rãi di động ánh mắt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi chỗ chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhìn thấy chính mình bị phát hiện, Đỗ Phi cũng đúng trong nội tâm hơi kinh hãi, chợt tiểu hiểu được, vừa rồi người này đột nhiên nhanh chóng ra tay, hơn phân nửa là cảm ứng được chính mình xuất hiện nguyên nhân. Lập tức, Đỗ Phi cũng không lại ở nút, mà là chậm rãi đi tới, nhàn nhạt cười cười, nói, tại hạ bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi, cũng không phải tận lực tới quấy rầy các hạ, các hạ không cần thận Áo lam nam tử ánh mắt cũng đúng chăm chú nhìn chăm chằm Đỗ Phi gặp được Đỗ Phi cái kia có chút tuổi trẻ hình dạng thời điểm, hắn trong lòng cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên, ý phải biết rằng, có thể sớm như vậy hay tiến vào nơi này người, nhưng không có một người nào, không có một cái nào đúng đèn đã cạn dầu. Hơn nữa, Đỗ Phi mặc dù không có cái gì dư thừa động tác, nhưng là hắn trên người nhàn nhạt sắc ý, thực sự làm cho người phía trước trong lòng có chút nghiêm nghị. tại hạ vạn kiếm môn đoạn kiếm vạn lăng, còn chưa từng tình giáo, chân chờ một lát, cái kia áo lam nam tử mới đúng Đỗ Phi chắc tay, nhàn nhạt mở miệng nói, vạn kiếm môn nghe thế hàng đầu, Đỗ Phi trong lòng cũng là hiểu rõ vài phần. Vạn Kiếm Môn cũng đúng Đại An Vương chiêu bên trong siêu cấp thế lực một trong, tuy nhiên so ra kém Vân Thủy Ngũ gia những này ngàn năm thế gia, nhưng lại cũng không kém là bao nhiêu. Cái này Đoạn Kiếm Vạn lăng hàng đầu, hắn cũng đúng nghe nói qua, nghe nói người này là đúng Vạn Kiếm Môn lần này đại sư huynh. Từ lúc hai năm trước Tiểu bước chân vào bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh, gắng phải nói lời, cũng đúng có thể so với Long Lão Thiên tri lưu nhân tài kiệt xuất nhân vật. Tại bực này địa phương, chính mình người thứ nhất gặp được không phải quân Vũ Tông, Hoàng thất hoặc là Vân Thủy Ngũ gia loại người, mà là người này, tựu có thể nói rõ người này sắc bén chỗ trong lòng chuyển vài phần ý niệm trong đầu về sau, Đỗ Phi mới có chút ủy quyền nói, tại hạ Diệp Phi, Diệp Phi, nghe được cái tên này, Vạn Lăng sắc mặt cũng đúng hơi đổi, chợt khôn ngoan vi hơi chần chừ nói, đúng đấy gần đây tại Đế đô huyên náo xôn sao chính là cái kia Diệp Phi. Đỗ Phi cười cười, thản nhiên nói, không tính là cái gì à, so về Vạn huynh danh khí, bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi rồi. Nghe được Đỗ Phi thừa nhận, cái này Vạn Lăng ánh mắt cũng hơi hơi biến đổi. Tuy nhiên, Đỗ Phi đúng bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng là hắn tại Đế đô nhất nổi danh, lại không phải của hắn thực lực. Mà là vì ngày đó chính hắn luyện chế ra phá tông đan. Mà phá tông đan bực này gì đó, đối với bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả lực hấp dẫn, đúng không thể nghi ngờ. Ta lại đúng có phần muốn hướng Diệp huynh ngươi cầu mua một quả phá tông đan, chỉ có điều, nghĩ đến bực này giá tiền, trong lúc nhất thời, ta cũng là ra không dạy nổi, chỉ có thể đủ được rồi a. Tựa hồ nghe ra Đỗ Phi trong lời nói lấy lòng hương vị, chần chờ sau một lát, Vạn Lăng mới cười nói: "Ha ha, Vạn huynh nói đùa, cái kia phá tông đan cũng không hay luyện chế, hơn nữa trong tay ta đầu tạm thời cũng không có." Bất quá nói trở lại, Vật kia ra tay cho Vạn huynh lời mà nói, so về ra tay cho đế đô những người kia, ngược lại làm cho người cam tâm tình nguyện vài phần a. Đỗ Phi cũng đúng nhẹ nhàng cười nói, lúc này đây, Đỗ Phi trong lời nói lấy lòng hương vị, ngược lại càng phát ra rõ ràng bắt đầu đứng dậy. Mà Vạn Lăng vốn là khẩn trương biểu lộ cũng lòng vài phần. Lại nói tiếp cũng không trách, tại đây điện trước đại bị bên trong, bất luận kẻ nào đều là đối địch quan hệ. Hội lẫn nhau để phòng cũng là bình thường. Nhưng là, giờ phút này hai người cũng có thể tỏ vẻ đưa ra tốt ý tứ, như vậy hương vị, tự lại bất đồng. Huống chi theo ý nào đó mà nói, điện trước đại bị bên trong, quân Vũ tông, Hoàng thất, Vân thủy ngũ gia những này siêu cấp thế lực mới là tất cả người đại địch, như vậy, không thuộc về những thế lực này cường giả trong lúc đó có vài phần hảo cảm, cũng đúng, có chút bình thường sự tình. Diệp Phi huynh đại danh, sớm có nghe thấy, Vạn Lăng chần chờ một lát, mới tiếp tục nói, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, bất quá nếu là Diệp Phi huynh có ý tứ kia lời mà nói, chúng ta đảo là có thể cân nhắc hợp tác một phen. Hợp tác? Nghe vậy, Đỗ Phi hơi sững sờ, một lát sau mới cười nói, có lẽ hay là Vạn huynh sảng khoái. Có lời gì không ngại nói thẳng a, nếu như là muốn tìm Vân Thủy Ngũ ra phiền vái lời mà nói, ta lại đúng hoan nên đến vô cùng. Thật cũng không đúng tìm phiền phức của bọn hắn. Vạn Lăng trầm ngâm một lát, mới thản nhiên nói, chúng ta Vạn Kiếm môn cũng không là lần đầu tiên tiến vào nơi này rồi, căn cứ trong cửa điện tịch đi lại, đã từng đứng sừng ở cái này Cổ Đế Đô bên trong một cái viễn cổ môn phái, cùng chúng ta Vạn Kiếm môn có vài phần quan hệ. Ta đang chuẩn bị đi vào tìm một vật, chỉ có điều, chỗ kia có chút hung hiểm, ta một người, nam chắc cũng không lớn, nếu là Diệp Phi huynh có ý tứ kia lời mà nói, cũng không phải phương hợp tác một phen nhìn xem. Như thế nào? Như thế rất tốt. Đỗ Phi suy tư một lát, mới nhẹ nhàng cười nói, nếu là hợp tác lời mà nói, ta cũng vậy không lấy đồ vật bên trong, đều xem như vạn huynh, chỉ có điều, sau khi chuyện thành công, ngược lại muốn thỉnh vạn huynh giúp ta một cái chuyện nhỏ. Cứ nói đừng ngại. Vạn Lăng hơi sướng sờ, bất quá vẫn là thấp giọng nói, ta nghĩ muốn có rảnh đi tìm tìm Vân Thủy Long gia những người kia phiền toái nếu là vạn huynh có hứng thú kia lời mà nói, cũng không phải phương cùng đi, như thế nào? Đỗ Phi cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, đối với Diệp Phi cùng Long Nạo Thiên ở giữa điểm này xung đột, Dùng vạn lăng mạng lưới tình báo, tự nhiên nhất thanh nhị sở, cho nên, tại trần chừ một lát sau, hắn mới cười nói, có ý tứ, đế đô đệ nhất thiên tài thân thủ, ta cũng vậy đã sớm muốn thử xem nhìn như thế, Diệp Phi huynh đệ, tỉnh. Tỉnh. Chương 084, cổ kiếm cát. Cổ đế đô hoạch tâm khu vực, đen nhánh tầng mây nồng đậm đến giống như mực nước giống nhau, cơ hồ muốn sinh sinh áp xuống dưới, ngẫu nhiên còn có quần quận lôi điện chi tiếng vang lên, đồng thời tia chớp bổ không mà hạ, làm cho cả phía chân trời đều có vài phần mùi xú khí vị. Tại tia chớp rơi xuống lập tức sẽ có từng đợt cực kỳ thô bạo tiếng gầm truyền ra, làm cho bốn phía cũ kỹ công trình xây dựng cũng đúng ẩn ẩn chấn động lên. Bám một một, dâm chẳng chỉ kiến trúc phế tích bên trong, có lưỡng đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau nhanh chóng sẽ qua, mà ánh mắt cũng đúng có chút cảnh giác hướng về bốn phía không ngừng quét mắt, hùng hậu vô cùng chân khí, tràn ngập nguyên thân. Cái này lưỡng đạo thân ảnh, đương nhiên đó là cái kia đã muốn tạm thời có hợp tác quan hệ đố phi cùng vạn lăng, mà hai người bọn họ mục đích chính là, thì là cái này đế đô ở chỗ sâu trong một chỗ gọi là tên là cổ kiếm các phế tích, về phần kỹ càng một ít mấy cái gì đó. Cái kia vạn lăng hết chỗ chê ý tứ, mà Đô Phi cũng không có hỏi ý định. Chúng ta bây giờ xem như đã tại cổ đế đô chỗ sâu nhất rồi, ở chỗ này yêu thú đều là cực kỳ lợi hại, có không ít có lẽ hay là cái này cổ đại vương triều còn phồn vinh thời điểm thuần dưỡng, những vật kia đúng vậy cực kỳ phiền phái. Hơn nữa, tại cổ đế đô chỗ sâu nhất, nhưng là có thêm các loại cùng loại bảo tàng bí tịch mấy cái gì đó, những thứ không nói khác, năm đó cái kia cổ đại vương triều hoàng thất cùng vương công hầu tức nơi cất giấu, cũng đã chân quý vô cùng. Húng chi, còn có các loại thế gia, tông phái tổng bộ cũng đều là tại đây cổ đế đô bên trong. Bởi vì có những vật này, tại nơi này, chúng ta ngoại trừ yêu thú bên ngoài, càng phải cẩn thận thoáng một tí những người khác. Thân hình hiện lên, rơi xuống một chỗ vứt bỏ trong phòng, ánh mắt xê. Nhờ rác ở bốn phía tha một vòng mấy lúc sau, vạn lăng mới thở ra một hơi thấp giọng nói. Xem ra vạn huynh đối với cái này cổ đế đô ở chỗ sâu trong ngược lại có chút quen thuộc sao Đỗ Phi cười cười. Bất quá, chúng ta tiến tới cũng nhanh, phòng trừng cũng không có ai có thể so với chúng ta nhanh hơn tiến vào cái này cổ đế đô ở chỗ sâu trong đi à nha. Dù sao trên đường đi ngơi cũng thấy đấy. Có không ít nơi tốt chúng ta đều là không có đi vào siêu tập a. Khó nói Vạn Lăng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, tại chúng ta Đại An Vương Chiêu bên trong, ngoại trừ các loại nổi danh thế lực bên ngoài, cũng không có thiếu lãnh đời cường giả cùng điệu thấp tông phái. Những cái thứ này bên trong, có không ít đều là cùng cái này cổ đại vương chiêu có vài phần quan hệ. Thí dụ như chúng ta Vạn Kiếm môn, chính là theo tông phái trong điện tịch biết rồi về cái kia cổ kiếm các tin tức, những người khác có địa phương khác tin tức, cũng không phải là quái. Tại ta nghĩ đến, giống như ta và ngươi người bằng này, tại đây cổ đế đô ở chỗ sâu trong tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng là cũng chưa chắc cũng không có, cho nên bất kể như thế nào chúng ta đều phải cẩn thận vài phần, dù sao lúc này đây sự tình đối với ta Vạn Kiếm môn cũng đúng có phần làm tê. Rõ yếu. Nhưng là Diệp huynh cũng cứ việc yên tâm, vô luận việc này có thể hay không thành, nhưng là ta trước kia đáp ứng ngươi sự kiện kia, đều tất nhiên sẽ không quên cũng được. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, chất thản nhiên nói, bất quá dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta nếu gặp những người khác làm sao bây giờ? Giết người diệt khẩu sao? Mọi người có tất cả mục đích, chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, như vậy chính là bình an vô sự chỉ có điều chúng ta cũng phải cẩn thận bài phần tại bực này địa phương bỏ người bắt ve chim sẻ trực sẵn sự tình đúng vậy không ít vạn lăng vẻ mặt cẩn thận nói đỗ phi trầm rãi gật đầu hắn tự nhiên minh bạch có thể tới tham gia điện trước đại bỉ còn có thể tại ngắn như vậy trong thời gian xâm nhập cái này cổ đế đô ở chỗ sâu trong người khẳng định không phải là cái gì đèn đã cạn dầu tùy ý động thủ đối với chính mình cũng không có lợi đi thôi cái kia cổ kiếm các tổng bộ rất nhanh tiểu đã tới rồi chúng ta có lẽ hay là nhanh lên a ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn miễn cho bị người nhanh chân đến trước rồi Vạn Lăng lại hít một hơi, chợt mới nhanh chóng ở bốn phía nhìn quét liếc, sau đó dẫn Đỗ Phi hướng về một phương hướng khác thoát ra đi. Chỉ có điều, hai người lúc này đầy thân hình còn tháo chạy không xuất ra nửa giảm đường, ánh mắt của hai người đều là đột nhiên ngưng tụ, chợ ánh mắt nhanh chóng rơi xuống phía trước cách đó không xa, mà giờ khắc này tại đó, đã có một cổ cực kỳ cuồng bạo khí tức tràn ngập ra. Đó là Đỗ Phi thân hình dừng lại, chợ ánh mắt nhanh chóng quét tới, liền gặp được phía trước có một tòa ngồi màu trắng ngọc thạch xây thành đại điện. Mà giờ khắc này, cái kia trong đại điện đang có vài đầu khí tức cường han yêu thú xuống tới. Mà cùng lúc đó, tại đây chút ít yêu thú hướng trên đỉnh đầu chỗ, lại có vài phần quỷ dị bóng người treo trên bầu trời mà đứng. Những người này bàn tay nhẹ nhàng huy động, lập tức tựu có một đạo đạo cực kỳ cường han thê công chút xuống mà hạ. Cái kia cường han thê công trực tiếp ép tới những kia yêu thú quân lính tăng ăn Thật cường han thực lực. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc hiện lên. Dùng thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra được những kia ra tay chi trong đám người, ngoại trừ một người là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả bên ngoài, những người còn lại, bất quá đều là bán bộ vũ tông đại thành cảnh mà thôi. Nhưng là. Những người này lại hiển nhiên là cùng một cái thế lực loài người, bất kể là ra tay có lẽ hay là lui giữ đều là công thủ tự động, khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Đó là Quỷ Môn vị người dẫn đầu, là Quỷ Môn vị quỷ thủ Lạc Khai, người này có bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh thực lực, hơn nữa Quỷ Môn vị công pháp vũ khí thập phần quỷ dị, uy lực cũng đúng thật lớn tính toán chúng ta đi, không cần phải để ý đến hắn đám bọn họ đang làm cái gì, những cái thứ này khó chơi đến rất. Ánh mắt híp mắt sau một lát, Vạn Lăng mới thấp giọng nói. Đỗ Phi cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Tại cái này trong đám người dẫn đầu chính là cái kia trên người, hắn nhưng lại cảm ứng được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, cái loại này khí tức, coi như là hắn cũng hiểu được có vài phần âm hàn rét tấu xương. Hiện nhiên, cái kia dẫn đầu loại người, không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Lập tức, hai người thân hình nhanh chóng theo cái kia màu trắng đại điện hơi nghiêng lách qua, tiếp tục hướng về cổ đế đô ở chỗ sâu trong tháo chạy. Mà ở hai người thân hình tháo chạy qua đồng thời, cái kia trong đám người dẫn đầu chính là cái kia nhưng lại vẻ mặt cảnh giác ánh mắt quét tới, trên mặt hiện lên một tia vẻ suy tư. Mà những người khác cũng giống như có phát giác giống nhau. Quỷ dị ánh mắt lập tức tụi rơi xuống Đồ Phi lượng trên thân người, hiển nhiên, nếu là giờ phút này Đồ Phi hai người có cái gì gì động lợi mà nói, những cái thứ này đều là hội không chút do dự xuất thủ. Bất quá, quan sát sau một lát, đợi cho phát hiện hai người này chẳng qua là đi ngang qua về sau, những này quỷ môn vị loại người mới xem như chậm rãi thu hồi ánh mắt, rồi sau đó không nớt không dứt thế công, lại một lần nữa hướng về phía dưới rơi xuống. Cứ như vậy đi một chút ngừng ngừng, trên đường đi đảo cũng gặp phải vài nhóm người mã cùng yêu thú, chỉ có điều Đồ Phi cùng Vạn Lăng hai người đều là trước tiên lách qua cho nên đảo là không có gặp được nguy hiểm gì. Tại lại tháo chạy đại sau nửa giờ, Vạn Lăng thân hình mới đột nhiên đứng tại một chỗ cùng loại tế đàn giống nhau cũ kỹ kiến trúc phía trước. Cái này công trình xây dựng tại bốn phía dầm rạp chẳng chịt cổ đại phế tích bên trong cũng không thấy được, nhưng là tại trên của hắn vương lại mơ hồ có một cổ cực kỳ kinh người khí tức tràn ngập mà mở, lệnh người không thể bỏ qua. Chính là chỗ này. Ánh mắt ở đằng kia trên tế đàn quét sau một lát, Vạn Lăng mới thở dài một hơi, thấp giọng mở miệng nói: "A, nơi này chính là cổ kiếm muồi rồi." Đỗ Phi nói khẽ: "Đúng vậy." Cổ Kiếm môn lấy kiếm vi tôn, cái này tế đàn là bọn hắn dùng để tế bái kiếm mà dùng, trong truyền thuyết, Cổ Kiếm môn cường giả tại tu luyện đến vũ tông cảnh về sau, có thể làm được nhân kiếm hợp nhất, cái kia đợi ý lực, coi như là so với bọn hắn mạnh hơn một tầng thứ cường giả gặp, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Vạn Lăng thì thào mở miệng nói, mạnh hơn một tầng thứ cường giả còn không sợ, cái này cổ kiếm môn thoạt nhìn ngược lại có chút lợi hại a. Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, như vậy kế tiếp, chúng ta phải làm gì? Vạn Lăng chần chờ một lát sau, mới thấp giọng nói, đến nơi này, ta cũng vậy sẽ không màn, rất, diệp minh rồi chúng ta vạn kiếm môn nơi phát ra cùng cái này cổ kiếm môn có phần có vài phần quan hệ tựa hồ chúng ta vạn kiếm môn vạn kiếm quyết tựu là năm đó cái này cổ kiếm môn chấn tông vũ khí chỉ có điều bởi vì truyền thừa quan hệ đã có vài phần tiêu thốn bất quá nếu là có thể đủ tại đây trong phế khư mặt tìm đến một ít tàn cuốn lời mà nói ngược lại cũng có cơ hội đem chúng ta vạn kiếm môn vạn kiếm quyết chữa trị cho nên ta lúc này đây mục đích chính là cái kia vạn kiếm quyết tàn cuốn về phần những vật khác nếu là diệp huynh có hứng thú lời mà nói cũng không phải dùng bận tâm ta không cần khách khí nghe vậy Đỗ Phi ngược lại cười cười, bất trí không hay không lắc đầu. Nói thật, cái này cái gì cổ kiếm môn vũ kỹ hoặc là truyền thừa, đối với hắn lực hấp dẫn lại cũng không đại. Hoặc là nói, tới tham gia điện này trước đại bị, mục đích của hắn căn bản là không hề tầm bảo phía trên, mà là vì long ngạo thiên mà đến. Cho nên, cái này có hay không thu hoạch, hắn ngược lại không sao cả. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, cái kia Vạn Lăng cũng không nói thêm cái gì, mà là đánh cho một cái đi theo ta đích thủ thế về sau, mũi chân lại một điểm, thân hình tiểu rơi xuống cái kia trên tế đàn vương, tàn phá trên tế đàn. Mơ hồ còn có một đạo đạo cổ quái tàn phá ký hiệu bao trùm lên vương, thoạt nhìn ngược lại có chút có vài phần cổ xưa khí tức. Chỉ có điều, trừ lần đó ra, ngược lại không có vật gì, phảng phất nơi này chính là một giống tuyết khu vực nền tảng giống nhau. Nhưng là, nhìn thấy cái này khu vực nền tảng, cái kia Vạn Lăng lại vẻ mặt ngưng trọng càng thâm, chỉ là chăm chú nhìn dưới chân ký hiệu, trên mặt dâng ra đầu khổ vẻ suy tư. Nhìn thấy Vạn Lăng cái này bộ dáng, Đỗ Phi ngược lại có chút không sao cả nhún vai, trợn ánh mắt trầm dài hướng về bốn phía quét ra, cảnh giác chú ý đến trung quanh khu vực. Kết một một không biết qua rồi bao lâu về sau, một hồi nhẹ nhàng cơ quan thanh âm truyền ra, Đỗ Phi có chút vừa quay đầu lại, liền gặp được, cũng không biết cái kia vạn lăng rốt cuộc làm cái gì, tế đàn đích chính giữa chỗ, thình lình xuất hiện một cái chỉ cho một người qua mảnh lỗ nhỏ đến. Không sai. Chúng ta vạn kiếm môn trong điện tịch ghi lại ngược lại đúng vậy, phía dưới nghĩ đến chính là cổ kiếm môn địa cung, rồi, Diệp Vinh, xuống dưới về sau, tất nhiên phải cẩn thận, dù sao cái này này địa phương coi như là trải qua vô cùng tuyết nguyệt, nhưng là bên trong cơ quan cấm chế nhưng sẽ không thả lỏng. Vạn Lăng đối với Đỗ Phi cười cười về sau, Chợt thân hình co rụt lại về sau, thân hình đã muốn xâm vào. Mà Đỗ Phi trần chờ sau một lát, mới tâm thần hơi động một chút, chân khí lập tức bao trùm toàn thân, chợ hắn thân hình cũng hơi hơi di động, lập tức tụi chui vào này mảnh loại nhỏ, tiểu nhân, trong động cậu. Đây là Tại rơi xuống một lát sau, Đỗ Phi cũng cảm giác được chân của mình trưởng rơi xuống trên thực tế, chợ hắn ánh mắt có chút quét qua, trong mắt tiểu hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt hai người, rõ ràng là một đầu ngọc thạch xây mà thành thông đạo, mà ở thông đạo hai bên trái phải phía trên, tuy nhiên cũng cắm đầy rậm rạp chẳng trị tiết kiệm chỉ có điều giờ phút này những tia thiết trên thân kiếm đều đã có tràn đầy rì bàn, hiện nhiên là đã bị tuế nguyệt mục nát thất thất bát bát kế tiếp làm sao bây giờ nhìn thấy một màn này đỗ phi nhũ nhũ mày, chậm thấp giọng nghe thấy nói chỉ có thể đi vạn lăng trần chờ nói tông phái chúng ta trong điện tịch chỉ ghi lại như thế nào mở ra phía trên cơ quan còn có ám chỉ tại đây địa trong nội cùng có lẽ có vạn kiếm quyết tàn kiếm đối với mắt khác đảo đúng không nói thêm gì bất quá cái này này địa phương hung hiểm vô cùng nếu là diệp huynh không muốn đi lời mà nói chỉ cần phải ở chỗ này chờ ta cũng được nghe vậy Đỗ Phi cười cười, thản nhiên nói: Đến đều đến, đến rồi, chẳng lẽ còn không cho ta tiến tới kiến thức một phen không thành? Cái này địa cung hiện tại cũng đúng để cho ta có vài phần hứng thú rồi. Tuy nhiên ta cũng vậy không có gì quá mức muốn mấy cái gì đó. Bất quá, hãy theo vạn huynh ngươi thử thời vận a. Như thế, như vậy ta cũng vậy tiểu không khách khí. Vạn Lăng cũng không phải lề mề loại người, lập tức cũng đúng khẽ gật đầu, bàn tay một phen, trôi này kiếm gây đã muốn hiện hiện trong lòng bàn tay, chợt hắn bàn chân đại mạnh, đã muốn người thứ nhất chậm rãi đi ra. Mà Đỗ Phi nhũ nhũ về sau, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Tử Ma nhận cũng đã hiển hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó hắn mới hít một hơi thật sâu về sau, chậm cẩn thận đi theo vạn lăng, hướng về phía trước xâm nhập. Chương 085, địa tâm thạch điện. U ám địa trong nội cùng, bốn phía đều là âm lệnh bức tượng. Vực tên thỉnh mọi người biết do ngẫu nhiên còn có một chút hải cốt trên mặt đất lộ ra lộ ra rất nhiều năm trước, tựa hồ tại đây cũng phát sinh qua một ít chiến tranh giống nhau. Hơn nữa, những kia nguyên vốn phải là rầm rạp chẳng trị cơ quan, rất nhiều lại phảng phất còn không kịp khởi động giống nhau, tựu như vậy đem chọn cái không dạng ngang địa cung lũ lộ tại đỗ phi cùng vạn lăng trước mặt sâu kín quang mang theo hai người trong tay phủ bảo phía trên tràn ngập ra, chiếu sáng bốn phía, cũng ấn đến hai người mặt sắc đều có vài phần quái gì. năm đó cái này cổ kiếm các tựa hồn là trong lúc vội vàng buông tha cho cái chỗ này a lại đi vài bước, phát hiện vẫn không có bất luận cái gì cơ quan khởi động dấu vết về sau. Đỗ Phi trần chờ một lát, mới thấp giọng mở miệng nói: hẳn là a nếu không bực này tông phái trọng địa, không có khả năng không khởi động các loại cơ quan cấm chế. đi tại phía trước vạn lăng quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc về sau, cũng đúng chậm rãi gật đầu nói: nói như vậy, năm đó cái kia cổ kiếm các buông tha cho nơi này. Hẳn là ở vào một loại cực đoan quỷ dị trạng thái phía dưới a, loại này kinh doanh không biết bao nhiêu đời tổng bộ, há lại nói buông tha cho liền buông tha đỗ Phi suy tư một lát, mới tiếp tục nói, sẽ không phải, năm đó cái này cổ kiếm cắt rút lui cách nơi này, cùng cái này cổ đế đô trong vòng một đêm bị tiêu diệt, có vài phần quan hệ a. Hẳn là a. Phía trước Vạn Lăng mặt Sắc cũng đúng ngưng trọng đến cực hạn, căn cứ ta vạn kiếm môn mịt mở đi lại, ngày đó cổ đế đô bị tiêu diệt, tựa hồ là đã xảy ra một ít kinh thiên động địa đại sự, khiến cho cái kia cực kỳ cường đại cổ đại vương triều trong một đêm đều xong đời mà khi lúc những tông phái kia cùng cường giả cũng hẳn là đồng dạng vận mệnh áo phòng trường chỉ có cực số ít người tránh được cái kia một trường kiếp nạn nhưng là từ lần này với cái này cổ đế đô chuyện đã xảy ra ngậm miệng không để cập nữa nghe vậy đỗ phi thở ra một hơi thấp giọng nói cũng không biết cái này cổ đế đô phát sinh rốt cuộc là chuyện gì lại có thể làm cho nhiều như vậy thế lực cùng cường giả đều một khi vẫn lạc chúng ta tiến vào nơi này tham gia điện trước lại bị cũng không biết là đúng là sai nghe được đỗ phi lời này cái kia vạn lăng cũng đúng cười khổ một tiếng khẽ lắc đầu chợ không nói thêm gì nữa Tại hai người nói chuyện phía bên trong, địa trong nội cung quanh có khúc hiệu thông đạo rốt cục coi như là đi tới cuối cùng. Rồi sau đó, một cái đen kịt không gian, chậm rãi hiện hiện tại hai người trước mặt. Cổ kiếm các tế đàn trước kia, giờ phút này có vài đạo thân ảnh đứng ở trên tế đàn phương. Cái kia dẫn đầu loại người, là một cái vẻ mặt hung hãn đại hán. Hắn trên người chỉ mặc một độ ngắn ngủn áo dắp ra, toàn thân cơ duỗi lộ bên ngoài, có vẻ dị thường khí phách, mà hắn nửa bên phải trên người còn có một cái lam nhạt sắc hình xăm. Cái kia hình xăm là do vô số hung thần đầu sói chỗ tạo thành, có vẻ hung hãn vô cùng. Đại sư minh. Vạn Lang cùng tiểu tử kia chính là từ nơi này tiến vào đứng ở đó đại hán trước người một người nam tử quay đầu lại nhìn hắn một cái, khỏe mắt tựa hồ có chút trù một chút, bất quá vẫn là không người mở miệng nói. Nếu là giờ phút này Đỗ Phi tại nơi này, nên vậy có thể nhận ra, cái này mở miệng nam tử, đương nhiên đó là hắn mới vừa gia nhập cổ đế đô thời điểm, gặp chính là cái kia hoang lang điện loại người. Mà trong miệng đại sư Minh, chắc hẳn chính là hoang lang điện hung sói mặc lệ. Hai người đều vào nơi này đến sao? Mặc lệ phủi tay trưởng, nhẹ khẽ cười nói, cái kia vạn kiếm môn gia hỏa, hơn phân nửa là muốn muốn tầm bảo a ta đã sớm nghe nói, bọn hắn vạn kiếm môn lúc này đây chuẩn bị làm một đại sự, hiện tại xem ra chính là tìm kiếm cái này địa cung rồi. lúc này đây, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ thành công. Về phần mặt khác cái kia không biết sống chết tiểu tử, cũng dám đắp tội ta hoang lang điện loại người, như vậy ta liền cho hắn biết, hoang lang điện người, nhưng gần đây đều cũng có thủ tất báo vào đi thôi. dạ, nghe vậy, đi theo mạc lệ bên người hoang lang điện loại người, đều là khẽ mắt có chút lóe lên, chợt nguyên một đám nhanh chóng chui vào địa cung liệt trong miệng, đợi cho tất cả mọi người mọi người tiến nhập trong đó về sau. Cái kia mạc lệ mới chậm rãi quay đầu lại hướng về một cái hướng khác nhìn qua, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, to lớn cường tráng thân hình, cũng đúng lập tức chui vào địa trong nội cung. Mà đang ở cái kia hoang lang điện loại người thân hình biến mất ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, cổ kiếm cắt trên tế đàn không không khí có chút một hồi bạo động, chợt liền gặp được mấy đạo quỷ dị bóng người thiểm lực ra. "Đại sư huynh, hoang lang điện tên kia tựa hồ phát hiện chúng ta." Một đạo bóng đen đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, chợt nhàn nhạt mở miệng nói. "Một cái mạc lệ mà thôi tính toán không cái gì cái kia được xưng là đại sư huynh người cũng đúng chậm rãi cười một tiếng cái này cổ kiếm cắt nghe nói năm đó ở cái này cổ đế đô bên trong cũng đúng siêu cấp thế lực một trong hắn tông phái bảo tàng cùng truyền thừa hiện nhiên cũng là không như bình thường mấy cái gì đó chúng ta cũng không thể đơn giản buông tha cho đều vào đi thôi một cái mạc lệ mà thôi lật không nổi cái gì là hoa nói những người khác liếc nhau một cái về sau đều là lặng lẽ cười một tiếng trận lập tức chui vào địa cung liệt trong miệng mà cái kia đại sư mình cũng đúng cười lạnh một tiếng về sau cuối cùng chui vào giờ phút này nếu là đỗ phi cùng vạn lăng tại nơi này tất nhiên có thể nhận ra lúc này đây xuất hiện Đương nhiên đó là quỷ u môn loại người rồi. Theo cái này hai nhóm người mã tiến nhập cổ kiếm cấp địa trong nội cung, trung quanh hết thảy phương mới hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ có điều, cái này bốn phía không khí chính là lưu động, cũng trở nên thoáng có vài phần hàn ý, nghĩ đến, cái này cổ kiếm cấp địa trong nội cung, theo tất cả đạo nhân mã tiến bảo, tất nhiên chắc là không biết tiến lặng. Xuất hiện ở Đỗ Phi cùng Vạn Lăng trước mặt, là một cái cự đại mà hạ không gian, mà ở cái này dưới mặt đất không gian trung tâm chỗ, đã có một tòa cực kỳ khổng lồ đại điện lặng lặng đứng sừng sững trong đó. Dưới mặt đất không gian trên thạch bích cũng không biết gieo trồng cái gì thực vật, tản mát ra từng đợt sâu kín quan mang, đem bốn phía chiếu rọi đến thoáng có vài phần lũ sáng, nhưng lại cũng làm cho người có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng giờ phút này cái tia thuật nhìn khổng lồ vô cùng đại điện đã có một ít rên ác, trên của hắn phương hiện đầy tuế nguyệt dấu vết. Nghĩ đến cái này đại điện tồn tại thời gian là tất nhiên không biết ngăn đích, mà ở trong đó nên vậy chính là Đỗ Phi cùng vạn lăng mục đích của chuyến này địa, cái kia cổ kiếm các tông phái tổng bộ rồi, mà cái kia cái gọi là vạn kiếm quyết tan cũng hẳn là tại đây trong đại điện. Ha ha xem ra lúc này đây ta cũng không phải sẽ bị cái kia tông phái điển tịch loại hố rồi Diệp Minh xem nơi này bộ dáng nên vậy cũng có không thiếu bảo tàng nếu là ngươi gặp được ngưỡng mộ trong lòng mấy cái gì đó cũng không phải dùng theo ta quá mức khách khí lửa nóng ánh mắt dừng ở khổng lồ kia đại điện vạn lăng ha ha cười nói nghe vậy Đỗ Phi lúc này đây đảo đúng không nói gì thêm cự tuyệt lời mà nói mà là chậm rãi nhẹ gật đầu hiện nhiên hắn cũng nhìn ra cái này cổ kiếm cắt trong tổng bộ mặt nơi cất giấu nhất định xa xỉ nói không chừng sẽ có chính mình ngưỡng mộ trong lòng mấy cái gì đó như tiếp tục ra mồm cái láo xuống dưới lời mà nói thì có điểm quá mức. Lưỡng tầm mắt của người nhìn nhau thoáng một tí, đều là lẫn nhau cười nhạt một tiếng, chợt bàn chân đạp mạnh, từ theo thật dài thêm đá, hướng về kia khổng lồ đại điện chỗ cho thoáng qua. Đợi cho thân hình rơi xuống đại điện phía trước thời điểm, hai người đều hơi hơi sửng sở, bởi vì, giờ phút này cái kia đại điện đại môn rõ ràng nứt ra rồi một đạo chỉ cùng một người thông qua thông đạo, mà ở bốn phía, cũng có một chút tạp lũ ản dấu chân. Hàn là bị người nhanh chân đến trước rồi. Thấy như vậy một màn, Vạn Lăng mặt sắc hơi đổi nói, "Hàn không phải là." Đỗ Phi ánh mắt chằm vào mặt đất, một lát sau mới chậm rãi đạo, Ta nếu là đoán không lầm, đây là năm đó cổ kiếm các người lưu lại. Chỉ có điều, ta có một chút cảm thấy rất kỳ quái thì phải là năm đó tại đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xem bộ dáng này, năm đó từ nơi này chạy đi cổ kiếm các loại người, quả nhiên là giải rác không có mấy. Lời vừa nói ra, hai người biểu lộ đều hơi hơi biến đổi. Hiển nhiên, Đỗ Phi cái này phỏng đoán cũng không tính sai. Dù sao, như là một cái tông phái loại người đều muốn trốn chết lời mà nói, căn bản không có khả năng chỉ đem cái này đại điện đại môn mở ra một chút như vậy điểm. Mà nhìn từ điểm này lời mà nói, Đao Tẩu người chỉ sợ thật không có mấy cái hai người ánh mắt kịch đo trước sau một lát đỗ phi mới cười nói mà thôi không đi muốn những thứ này mặc kệ năm đó tại đây xảy ra chuyện gì nhưng là có nguy hiểm gì lời mà nói trải qua lâu như vậy năm tháng đã sớm tan thành mây khói đi à nha nhiều nhất xuất hiện vài đầu dị quỷ lấy thực lực của chúng ta cũng chưa chắc chỉ sợ nghe vậy cái kia vạn lăng cũng đúng nhẹ gật đầu hai người đều đã tới đến trình độ này rồi chẳng lẽ còn có thể rút đi không thành bởi vậy tại trần chờ sau một lát vạn lăng cũng không khách khí trong tay kiếm gãy hướng về phía trước đẩy lập tức thì có cuồn cuộn chân khí tràn ngập ra, trực tiếp đem cái kia đại điện cực lớn môn phi chậm rãi đẩy ra, rồi sau đó hai người thân hình lập tức chui vào trong đó. vừa tiến vào trong đó, hai người liền phát hiện bốn phía càng phát ra quang phát sáng lên, mà đại điện trong cũng đúng cực kỳ đại khổng lồ, một mảnh dài hẹp hành lang tung hoành kịch ro sai, sau đó lan tràn đến không biết tên ở chỗ sâu trong, mà ở bốn phía tập lù đốn dấu chân lại càng nhiều, trên mặt đất còn có một chút đã muốn tiếp cận phong hoa đích nhân loại hải cốt dầm rạp chẳng chị tầng tầng lớp lớp. chỉ nhìn một màn này, hai người chính là đảo chu một luồng lương khí năm đó tại đây rốt cuộc là chết rồi bao nhiêu người rồi. bất quá lúc này khiếp sợ những này cũng không có bất kỳ tác dụng. Đỗ Phi mắt hí một lát, mới thấp giọng nói: chúng ta làm sao bây giờ? Vạn Lăng nói: lúc này tách ra chỉ sợ không ổn. có lẽ hay là cùng một chỗ à? chỉ có điều ta cũng không biết nên vậy hướng chạy đi đâu mới đúng. vậy trước tiên đi bên này a. Đỗ Phi nhắm mắt ngưng thần một lát, ánh mắt tài năng danh vọng bên tay trái một đạo hành lang, chợt vung tay lên, coi như trước đi tới. nhìn thấy Đỗ Phi thứ này, cái kia Vạn Lăng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, bất quá nhưng vẫn là nhanh chóng theo đi lên. Hai người thân hình cựu như vậy trong hành lang sẽ qua, bất quá cái này hành lang cùng trước kia địa phương so sánh với, lại sạch sẽ vài phần, tuy nhiên ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít tàn cũ đích thi hải, nhưng lại đã không có cửa vào thời điểm cái kia loại kinh người. Cứ như vậy tại đô phi dưới sự dẫn dắt, tại hành lang chi không biết chạy trốn bao lâu, rốt cục, một cái cực kỳ thuần chánh điện phủ tiểu xuất hiện ở lưỡng tầm mắt của người bên trong. Mà ở hai người thân hình ngừng lại thời điểm, nồng đậm dược hương bên ngoài, cũng đúng lập tức đập vào mặt. Phong Luyện Đan. Đến lúc này, coi như là Vạn lang cũng đã nhận ra nơi này chỗ. Trật hắn nhịn không được nhìn Đỗ Phi liếc, cười nói: "Diệp huynh quả nhiên không hổ là đàn sư, rõ ràng lớn như vậy thật xa đều có thể cảm ứng được nơi này là một chỗ đan phòng, gọi là tên là ta mà nói, chỉ sợ thì không được. May mắn mà thôi." Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, trật hắn cũng không khách khí, thân hình đã muốn lập tức chui vào đan trong phòng. Cực lớn đan trong phòng, nồng đậm dược hương đập vào mặt, mà chút ít dược hương nơi phát ra chỗ, hiển nhiên là những kia trồng chất cùng một chỗ rậm rạp chẳng trị bình sứ nhỏ. Vạn Lăng theo tay vu lên, đã nắm một cái bình sứ bốc nát về sau, mới hơi khẽ to mày, thấp giọng nói: "Phế đan" Chuyện đó một chỗ, Vạn Lăng trên mặt cũng có vài phần thất vọng chi sắc, nếu là còn có thể sử dụng đan dược lời mà nói, như vậy tại đây nơi cất giấu quả thực có thể nói là hủ chết, nhưng là chỉ là phế đan lời mà nói, lại tựu không có bất kỳ ý nghĩa. Thí nghiệm về sau, Vạn Lăng cũng có vài phần chưa từ bỏ ý định, lập tức lại tùy ý theo mặt khác phương hướng hấp qua rồi mấy cái bình sứ, về sau phát hiện vẫn là phế đan. Loại này phát hiện, coi như là Vạn Lăng cũng chỉ có thể đủ lắc đầu, xem như buông tha cho. Bất quá tuy nhiên như thế, Đỗ Phi mặt sắc nhưng cũng là cực kỳ đẫm mắt. Giờ phút này tay hắn đầu thiếu nhất mấy cái gì đó không phải mà khác, đúng là đang dược, mà đối với một cái đan sư mà nói, nếu là sử dụng đan chi kỹ lợi mà nói, bất kể là phế đan có lẽ hay là nguyên vẹn đan dược, hiệu quả cũng đều là không sai biệt lắm. Bởi vậy, Đỗ Phi thật cũng không khách khí, chỉ là theo tay vung lên, lập tức ngay tại Vạn Lăng trợn mắt há hốc mồm phía dưới, đem những kia rậm rạp chẳng trị đan dược bình sứ đều thu. Đợi cho đan dược đều cất kỹ về sau, Đỗ Phi mới quay đầu hướng Vạn Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, đi thôi. Tiếng nói rơi, Đỗ Phi thân hình đã muốn đi ra đan trong phòng chỉ còn lại có phía sau trợn mắt há hốc mồm và lăng. Chương 086, Tầm bảo. Diệp huynh, không biết chúng ta kế tiếp hướng chạy đi đâu? Vạn Lăng đi theo Đỗ Phi sau lưng, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười, thản nhiên nói, "Vạn huynh, nơi này đúng vậy ngươi dẫn ta đến, ngươi cũng không biết nói đó có thứ tốt, ta lại làm sao có thể biết rõ?" Cái này, nghe được Đỗ Phi nói như vậy, cái kia Vạn Lăng cũng đúng có chút cười cười xấu hổ. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, những này viễn cổ tông phái bố cục nghĩ đến đều cũng có quy luật nhất định có thể thực hiện đan phòng thứ này nói như vậy trọng yếu vô cùng đã hắn tại nơi này như vậy kề bên này có nên không có mặt khác trọng yếu công trình xây dựng rồi cho nên chúng ta chỉ có thể đi địa phương khác thử thời vận Đỗ Phi nhắm mắt sau một lát mới thản nhiên nói cái kia Diệp Huynh có ý tứ là đi bên kia a Đỗ Phi chỉ chỉ đại điện ở chỗ sâu trong một cái phương hướng chợt nhàn nhạt mở miệng nói lại nói tiếp hắn tự nhiên cũng không biết đạo tại đây trong đại điện ứng làm như thế nào đi tương đối khá rồi bất quá Tiểu Bạch đối với những vật này lại có chút quen thuộc. Cho nên đảo là có thể miễn cưỡng nhìn ra được, nào địa phương đại khái sẽ có thứ tốt. Bởi vì Đô Phi vừa rồi đã đã tìm được phá làm trọng yếu đang phòng, cho nên đối với Đô Phi giờ phút này hành vi, Vạn Lăng cũng đúng có chút tín nhiệm, bởi vậy hắn cũng đúng nhẹ gật đầu về sau, chợt tiểu đi theo Đô Phi sau lưng đi về hướng đại điện ở chỗ sâu trong. Lúc này đây, hai người đảo là không có quá mức khách khí, gặp cái gì công trình xây dựng, đều là hội tùy ý đi tới trong đó tìm tòi một phen, như vậy một tìm kiếm xuống, thật cũng không sao nói là hảo vô sở hạch. Chỉ có điều, chỗ tìm đến cái kia chút ít vũ khí, đan dược chi lưu mấy cái gì đó, không phải đã muốn mất đi hiệu dụng, chính là dùng ánh mắt hai người căn bản là trướng mắt. Chỉ có điều hai người đảo là không có nhu trí, dù sao cùng loại bực này đại tông phái, trọng yếu mấy cái gì đó, tất nhiên đúng tồn tại cùng một chỗ, hai người hiện tại tùy ý tìm đòi, bất quá là thử thời vận mà thôi. cứ như vậy đi một chút ngừng ngừng, đi hơn phân nửa ngày thời gian về sau, tại cuối hành lan chỗ, một gian có chút hùng vi công trình xây dựng rốt cục hiện hiện tại hai người trước mặt. giờ phút này cái này công trình xây dựng bên trong, ẩn ẩn có một cổ kỳ dị chấn động tràn ngập ra mà chút ít chấn động hai người quen thuộc vô cùng, hiển nhiên, đúng nào đó vũ khí hoặc là phù bảo chấn động. Hai người liếc nhau một cái, lập tức cũng đúng không khách khí, nhanh chóng tiểu tháo chạy đến nơi này gian phòng trước kia, trận đều là hai tay cùng lúc vỗ, lập tức đem đại môn kia bên mở, sau đó lương tầm mắt của người nhanh chóng hướng về bốn phía quét tới. Trong phòng, bốn phía đều bày đặt ngọc thạch điêu khắc mà thành cái giá đỡ, trên kệ vốn là tựa hồn nên vậy bày đặt rậm rạp chẳng trị quyển trục giống nhau, nhưng là giờ phút này, những kia trên kệ phương ngược lại không có vật gì. Hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc ý dù sao vừa rồi hai người cảm ứng được khí tức đều là tuyệt đối giả không được giờ phút này làm sao có thể cái gì đều tìm không thấy có tầng này nghi hoặc Đỗ Phi cùng Vạn Lăng ngược lại đều không khách khí tiện tay tung bay phía dưới lập tức liền đem bốn phía ngọc thạch cái giá đỡ đều là đều chống giống, trợ ánh mắt không ngừng ở bốn phía quét mắt đến cuối cùng cơ hồ đồng thời Song phương ánh mắt đều là rơi xuống gian phòng mặt phía nam một mặt trên vách tường cái kia nhàn nhạt kỳ dị khí tức tựa hồ chính là từ bên trong này ngập ra có cổ quái Đỗ Phi khẽ nhíu mày chợ hắn dựng lên một cái lui ra phía sau tư thế đợi cho vạn lăng lui ra phía sau về sau hắn tay phải mới nhẹ nhàng vung lên lập tức tử ma nhận chém ra một đạo lợi mang lập tức anh đến trên vách tường trực tiếp tại trên vách tường phá ra một cái cửa động đến đây là Phú bảo tại vách tường phá vỡ đồng thời một cổ cực kỳ kinh người chấn động lập tức theo tường kia vách tường miệng vỡ chỗ tràn ngập ra mà lưỡng tầm mắt của người quét tới lập tức liền phát hiện ở đằng kia trong vách tường thình lình còn có một phòng tối mà giờ khắc này tại trong phòng tối có một phản phất là nào đó động vật lấn phiến chỗ tạo thành phù bảo lơ lửng ở giữa không trung mà một cổ kinh người chấn động cũng là từ trung tràn ngập ra. Nhìn thấy cái này, theo tiến vào đại điện về sau lần đầu tiên gặp được thứ tốt, lưỡng tầm mắt của người đều hơi hơi lập loè một phen. Sau một lát, Đỗ Phi mới đè nén xuống trong lòng vài phần kích động, chậm rãi mở miệng nói: Vạn Hinh, dựa theo quyết định, vật này là ngươi. Nghe được Đỗ Phi như vậy mở miệng, cái kia Vạn lăng cũng đúng hơi sững sở, Dù sao tại hắn xem ra, cái kia Diệp Phi có nên không bỏ qua thứ này mới đúng. Hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi rõ ràng hội như vậy khách sáo. Chỉ có điều nhớ tới trước kia đáp ứng Đỗ Phi điều kiện cái này vạn lăng trong lòng cũng là có vài phần hiểu rõ, dù sao, đỗ phi không sẽ vì một chút như vậy gì đó cùng với hắn gây khó dễ. bất quá, cái này vạn lăng cũng là một cái nhân vật. suy tư sau một lát, hắn mới chậm rãi lắc đầu nói, nếu là đây là cổ kiếm các nào đó vũ khí hoặc là công pháp lợi mà nói, tại hạ ngược lại không khách khí. bất quá nếu là phù bảo lợi mà nói, tiêu tặng cho diệp huynh a xem cái này phù bảo bộ dáng hẳn là nào đó loại hình phòng ngự phù bảo. diệp huynh một người đi ra ngoài bên ngoài, lại cùng vân thủy long ra cái loại nảy quái vật khổng lồ có súng đột nhiều một kiện đồ vật phòng thân, cũng. Đúng tốt. Đỗ Phi ngược lại không thể tưởng được, cái này Vạn Lăng rõ ràng còn hội nói chuyện như vậy, hắn đưa mắt nhìn Vạn Lăng một lát, nhìn thấy hắn biểu lộ chăm chú vô cùng, hắn mới nhàn nhạt gật đầu nói, đã như vậy lời mà nói, như vậy ta cũng vậy thiểu. Nói đến đây, Đỗ Phi ánh mắt đột nhiên quang đến gian phòng bên ngoài, xem ra, chúng ta không có khiêm nhượng thời gian. Ha ha ha. Đã hai vị như vậy khiêm nhượng lời mà nói, như vậy không bằng đem thứ này tặng cho ta như thế nào. Ngay tại Đỗ Phi mở miệng đồng thời, một đạo thoáng âm lanh tiếng cười, đột nhiên ngay tại phòng ốc bên ngoài vang lên. Ai? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Vạn Lăng sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, toàn thân chân khí đều là lập tức gào thét ra. Mà Đỗ Phi sắc mặt cũng là có vài phần có chút lúng túng. Dùng hai người bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh thực lực, giờ phút này rõ ràng còn có người có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tiếp cận hai người, thật sự là làm cho trong lòng hai người có chút rung động. Xíu. U U! Một một. Ngay tại Đỗ Phi cùng Vạn Lăng sắc mặt biến đổi lớn lập tức, một đạo bóng đen đột nhiên giống như quỷ mị giống nhau bạo lướt tới, chật thân hình vừa vặn chắn gian phòng cửa ra vào chỗ. Mà hơi nghiền ngẫm ánh mắt chậm rãi rơi xuống Đô Phi cùng Vạn Lăng trên người, sau đó lạnh lùng cười nói, "Xem tại hai người các ngươi cho ta tìm ra cái này chí bảo phân thượng, ta không giết các ngươi, cút." Theo thoại âm rơi xuống, bóng đen này người bước chân nhẹ nhàng đậm mạnh, lập tức thì có một cổ cực kỳ bành trướng khí tức lập tức tràn ngập ra, mà cái kia trong hơi thở âm hàn ý tứ hàm suốt lập tức làm cho hai người đều là trong lòng nghiêm nghị. Bán bộ Vũ Tông, đỉnh Phong cảnh, ngươi là quỷ môn vị người? Ngươi không phải quỷ thủ Lạc Khai, ngươi là ai? Ánh mắt tại người tới áo bảo phía trên động lại sau một lát, Vạn Lăng lại phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, trầm giọng mở miệng nói. "Mà nghe vậy, Đỗ Phi con mắt cũng hơi hơi híp mắt bắt đầu đứng dậy. Cái này quỷ môn vị loại người, lúc trước hắn cũng đúng gặp qua một lần, tự nhiên là biết rõ, nhưng cái thứ này cực kỳ khó đối phó. Chỉ có điều, giờ phút này xuất hiện loại người, cũng không phải trước kia chính mình nhìn qua những kia, cũng không biết là từ đâu chạy tới cao thủ. Bất quá, người này đối mặt hai vị bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả còn như vậy hung hăng càng bới, như vậy tất nhiên là có thêm nào đó át chủ bài rồi, nếu không nghe lời, hắn cũng không dám như thế." Đại sư Minh Sát thực là thanh danh bên ngoài, bất quá các ngươi nên sẽ không cho là, chúng ta Quỷ Môn vị thật sự chỉ có Quỷ thủ là Khai một cái bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả Vạn Lăng, các ngươi Vạn Kiếm môn che giấu cao thủ, không phải cũng không thiếu sao? Cái kia Quỷ Môn vị loại người nghe được Vạn Lăng mở miệng, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, trầm giọng mở miệng nói: "Ngươi." Vạn Lăng ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát hậu, mới đột nhiên thản nhiên nói: "Ngươi cũng đi. Tuy nhiên ta cũng không biết, các ngươi là vào bằng cách nào, bất quá sự tình tổng có vài phần thứ tự đến trước và sau, nếu là ngươi không muốn rước lấy tông phái đại chiến lời mà nói, có lẽ hay là không cần phải loạn tới tốt lắm. Tông phái đại chiến, quỷ môn vị loại người Khanh khách một tiếng, đoạn kiếm và lăng, người khác sợ ngươi, ta nhưng chưa hẳn. Yên tâm, ta chỉ muốn đem hai người các ngươi ở chỗ này đánh chết, như vậy dĩ nhiên là không hội không ai biết tại đây xảy ra chuyện gì, mà ngươi lo lắng tông phái đại chiến tự nhiên cũng sẽ không triển khai. Hè hè hẻ, hẻ, hung hăng càn quái. Nhìn thấy một màn này, vạn lăng trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia hàn ý, tất cả mọi người là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, cũng không có ai sợ ai đạo lý, đã người này như vậy không biết tốt xấu. Nói như vậy bất định phải động thủ. Được rồi, chúng ta đi thôi." Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói: "Diệp huynh, ngươi..." Nghe vậy, Vạn Lăng cũng đúng hơi sương sở. "Hè hè hè có lẽ hay là cái này một vị hiểu làm, đã như vậy lời mà nói, như vậy tại hạ tiểu không khách khí." Nghe được Đỗ Phi mở miệng, cái kia quỷ môn vị loại người khôn ngoan vi hơi cười đắc ý cười, chật thân hình vừa động, lập tức hướng về kia trong phòng phòng tối chỗ thoáng qua. Diệp huynh một một nhìn thấy một màn này, Vạn Lăng sắc mặt nhưng lại càng phát ra khó nhìn lại. "Không sao, Đỗ Phi mỉm cười ta cũng không tin, cái này tông phái bảo tàng đúng dễ dàng như vậy có thể đắc thủ mấy cái gì đó. Cơ hồ ngay tại Đỗ Phi thanh âm rơi xuống lập tức, cái kia quỷ môn vị loại người thân hình cũng đã cơ hồ tại trong nháy mắt tụi rơi xuống phòng tối chỗ, trợn hắn tay phải một chảo, đã muốn hướng về kia trong phòng tối phủ bảo chỗ chảo tới. Suy một một, nhưng mà ngay tại hắn bàn tay sắp rơi xuống rơi xuống phủ bảo phía trên lập tức, một đạo thanh sắc quang ảnh mạnh mẽ theo cái kia phủ bảo phía trên tràn ngập ra, lập tức đem cái kia quỷ môn vị loại người thân hình đẩy ra. Cái kia quỷ môn vị loại người hiển nhiên cũng không ngờ rằng cái kia phù bảo rõ ràng còn có thể công kích người. lúc này sắc mặt tiểu đúng hơi đổi. chỉ có điều người này thân là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, tự nhiên cũng là có vài phần bổn sự. trong khi thân hình rơi xuống đất lập tức, đã muốn bàn chân đập mạnh, thân hình lại một lần nữa thoát ra. quay một một. lúc này đây, hắn trong lòng bàn tay ngưng kết ra vũ kỹ hung hăng rơi xuống cái kia phù bảo phía trên tràn ngập ra hư ảnh phía trên, lập tức liền gặp được cái kia phù bảo phía trên hư ảnh khẽ run lên, chợt hai đạo quang ảnh cơ hồ lập tức biến thành điểm một chút ánh sáng. đúng đấy hiện tại rồi, nhìn thấy một màn này. Đỗ Phi đột nhiên cười cười, tay phải đã muốn nhanh chóng duỗi ra, nhẹ nhàng ở mi tâm chỗ một điểm, xoát một một. Cơ hồ tại Đỗ Phi đầu ngón tay điểm ở dưới lập tức, cái kia phủ bảo tiểu mạnh mẽ du lên, chật thoáng một tí hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bay tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy chính mình phá khai rồi phòng hộ về sau, vật kia cư nhiên bị Đỗ Phi nửa đường cướp đi rồi, cái kia quỷ môn vị loại người trong mắt hàng quan bạo tuân, chật lành lạnh quát, bám một một. Tại hắn thanh âm rơi xuống đồng thời, cái này một kiện phủ bảo đã muốn rơi xuống Đỗ Phi trong tay, sau đó tại vạn lăng quỷ dị trong tâm mắt. Đỗ Phi bàn tay một phen, sẽ đem phủ bảo nhận được dung giới bên trong. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy mà chuẩn bị cứ như vậy trong chớp mắt rời đi. Nhưng mà ngay tại hắn sắp trong chớp mắt lập tức, đột nhiên sau lưng không khí tựa hồ lập tức trở nên âm hàn vài phần, chợt liền gặp được đạo đạo sát ý lành lạnh nhảy lên. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi là ở đâu lăn ra đây ra hỏa, bất quá ta có lẽ hay là cho ngươi một quả cơ hội. Đem gì đó giao ra đây, tự đoạn một tay, có lẽ ta còn có thể cứu ngươi một mạng. Đứng ở ám cửa phòng, quỷ môn vị loại người sắc mặt biến thành vi hơi co rúm âm trầm giống như lệ quỷ ánh mắt hung hăng rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong thanh âm sát khí không che giấu chút nào tràn ngập ra, hiển nhiên, nếu là một lời không hợp lời mà nói, hắn liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, nghe được hắn lời này, Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, chỉ là chậm rãi quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi xuống hắn trên người, một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng. "Chỉ bằng ngươi." Đỗ Phi lời nói rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủn ba chữ, nhưng là ba chữ kia, lại làm cho cái kia quỷ môn vị loại người thân hình bởi vì bạo nộ mà điên cuồng run rẩy lên. Chương 087, chiến chiến chiến. Cái kia quỷ u môn loại người sát mặt, tại lúc này âm trầm tới cực điểm, tầm mắt của hắn âm hàn dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt sát ý không che giấu chút nào, tiểu tử, đừng tưởng rằng có một vạn kiếm môn làm chỗ dựa, tiểu có tư cách tại trước mắt ta khoa trường không thành. Đừng nói là vạn kiếm môn loại người, cho dù sau lưng ngươi đúng vân thủy ngũ gia người, lão tử cũng có thể một cái tát tiểu bóp chết rồi. Nghe cái này quỷ u môn loại người ý tứ trong lời nói, hiện nhiên cho dù Đỗ Phi đúng sinh ra vân thủy ngũ gia loại người, hắn nếu không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ lời mà nói, người phía trước cũng đúng tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cũng được. ngay vậy. Đỗ Phi chỉ là cười cười, một tia giọng điệu ai dáng tươi cười hiện hiện vẻ miệng, một lát, hắn mới thản nhiên nói, "Ngươi yên tâm đi, sau lưng ta không phải là vạn kiếm môn, cũng không phải Vân Thủy Ngũ gia, ngươi nếu là thật là có can đảm ra tay lời mà nói, như vậy cứ việc liền ra tay cũng được, chỉ có điều, hội có cái gì kết cục, thật có thể khó mà nói." Mà nhìn thấy Đỗ Phi như thế mở miệng, Vạn Lăng lại cũng không nói thêm gì. Hắn nhận thức Đỗ Phi thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là nhưng cũng biết, cái này một vị nếu là động thủ lời mà nói, đúng vậy thành thật không có hạ thủ lưu tình đạo lý giờ phút này cái này quỷ môn vị loại người cho hắn phòng trưng liền một cái toàn thây cũng là có vài phần khó có thể để lại cho nên lập tức vạn lăng chỉ là thân hình có chút hơi nghiêng hình như có ý giống như vô tình ý chặn cái kia quỷ u môn loại người duy nhất một con đường lui trong lòng bàn tay đoạn trên thân kiếm cũng đúng ẩn ẩn có vài phần âm hàn ý tràn ngập ra mà còn miễn cưỡng xem như rộng rãi trong phòng hào khí cũng dần dần trở nên dương cung bạn kiếm bắt đầu đứng dậy một cổ âm hàn tận xương hàn ý ẩn ẩn trong phòng tràn ngập ra ba người kia trong lúc đó căng thẳng dây cùng tựa hồ tùy thời đều ngăn ra tiểu tử. Ngươi mất đi cuối cùng cầu xin tha thứ cơ hội. Hào khí cứng lại sau một lát, cái kia quỷ u môn loại người lần nữa nhe răng cười một tiếng, hiển nhiên, hắn cũng đúng nhìn ra, cái này Đồ Phi đúng tuyệt đối sẽ không đơn giản đem gì đó giao ra đây, mà đã như vậy lời mà nói, hắn liền chính mình đem gì đó túm lấy đến cũng được. Bay một một, cái kia quỷ u môn loại người sắc mặt tâm hàn, bàn chân bước ra, lập tức vành trướng mà hơi âm hàn chân khí liền từ hắn trong cơ thể mang tất cả ra, mà hắn trên người chân khí phía trên, cũng đúng ẩn ẩn có một tí tia, tí tí, màu lam nhạt quang mang tại bắt đầu khởi động, hiển nhiên hắn cũng đúng đã muốn hấp thu không ít diễn tông khí đến cường hóa thân thể, tại chân khí tràn ngập ra lập tức, cái này quỷ môn vị loại người lại không có chút nào chuẩn bị thi triển vũ khí dấu hiệu, mà là thân hình run lên, đã muốn hiện hiện tại Đô Phi trước mặt, trận một quyền giống như cựu thiên xét giống nhau, hung hăng hướng về Đô Phi ngược chỗ anh dưới đi, không khí lập tức tại hắn quyền dưới đỉnh bạo tạc, bốn phía thiên địa nguyên khí tại thời khắc này cũng đúng triệt để hỗn lan lộn loạn cả lên, hiện nhiên cái này quỷ môn vị loại người thực lực thật sự đã là cường han đến cực hạn, một quyền này nếu là chứng thực lợi mà nói, coi như là cùng là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả cũng đúng chưa hẳn tiểu chịu được. Hừ. Bất quá, nhìn thấy người này hung hãn đích thủ đoạn, Đỗ Phi sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trong đôi mắt cũng là có sát ý bắt đầu khởi động. Chợt hắn bản chân cũng đúng đặt mạnh, lập tức, liền gặp được một cổ âm hàn đến cực hạn chân khí mạnh mẽ theo trên người hắn bộc phát ra, mà chân khí của hắn bên trong, giờ phút này cũng đúng tràn đầy ti ti từng sợi lam nhạt vẻ. Ngay tại chân khí bộc phát lập tức, Đỗ Phi cũng đúng trực tiếp bàn tay hoàn tụ thì, chợt không mang theo chút nào xinh đẹp một quyển hung hăng hướng về phía trước quanh giới đi. Bay một một. Châm thấp mà âm thanh chói tai lập tức trong phòng vang vọng mà dậy, mà một cổ cực kỳ cuồng bạo kình phong cũng đúng lập tức mang tất cả ra, trực tiếp đem vốn là còn trên mặt đất ngọc thạch cái giá đỡ, lập tức đều là nghiền thành một phấn. đang đang đang một một, Đỗ Phi thân hình chấn động, đã muốn mạnh mẽ hướng về phía sau thối lui, mà trên người hắn cũng phải không đoạn có nổ vang thanh âm tạo nên, hiển nhiên đó là một cổ cực đoan lực lượng cường đại tại hắn bên ngoài thân phát sinh tác dụng. chương một, một cuối cùng một tiếng rơi xuống, Đỗ Phi bàn chân đã muốn mạnh mẽ đạp tại trên mặt đất, khí tức trên thân rung động phía dưới, thân hình đã muốn khôi phục bình thường bộ dáng. suy 11 mắt khác một mặt, cái tia quỷ môn vị loại người thân hình cũng đúng lao mặt đất nhanh lùi lại mấy chục bước, mới xem như chậm rãi nghe xuống dưới, mà hắn khí tức trên thân rõ ràng cũng đúng nửa phần không thay đổi, Hiển nhiên vừa rồi song phương một quyền kia, cũng không thể để lại cho hắn bất luận cái gì thương thế. bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thân hình lần nữa đứng vững, quỷ u môn chi tầm mắt của người cũng đúng trở nên ngưng trọng vài phần, Hiển nhiên hắn đảo đúng không nghĩ tới, đỗ phi như vậy tuổi trẻ bộ dáng rõ ràng cũng đúng bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, hắn yên lặng nhìn chăm chú đỗ phi sau một lát, đột nhiên lạnh lùng cười nói, thì ra là thế bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh nửa bước đan tông chút thành tự cảnh khó trách ngươi như thế can dỡ chắc hẳn ngươi chính là vị kia đan sư diệp phi đi à nha bất quá nơi này là điện trước đại bỉ cũng không phải là đế đô ngươi này danh đầu ngày thường tác dụng thật lớn hôm nay đúng vậy một chút tác dụng cũng không có nếu như ngươi cho rằng dựa vào một chút như vậy bổn sự là có thể theo ta quỷ môn vị thủ hạ đòi được chỗ tê tê lời mà nói như vậy ngươi tiểu quá mức ngây thơ rồi thoại âm rơi xuống cái này quỷ môn vị loại người toàn thân đã muốn trọn buộc phát ra từng đợt sáng chói lam sắc qua mang mà sau đó Một cổ càng nồng đậm chân khí cũng đúng mạnh mẽ theo trên người hắn tràn ngập ra. Ta liền cho tới thử xem thử, ngươi vị này đan võ song tu cường giả, rốt cuộc có thể cường đến mức nào. Manh quỷ khiếu thiên quyền, bá một một. Theo cái này quỷ u môn loại người thanh em rơi xuống, lập tức liền gặp được hắn trên người chân khí đã muốn mạnh mẽ hội tụ tại hắn trước người, trực tiếp tạo thành một cái khô lâu chỗ tạo thành cực lớn quyền phong, mà ở quyển phong xuất hiện trong náy mắt, tựa hồ có vô cùng vô tận gào khắp thảm thiết thanh âm truyền ra, làm cho người chỉ là nghe được, đã cảm thấy một hồi tâm phiền ý loạn mà ở cái này cực lớn khô lâu quyền phong hình thành lập tức, cái kia quỷ u môn loại người nhưng lại nghe răng cười một tiếng, chợt hắn bàn tay hung hăng vỗ vào cái kia quyền phong về sau. Woeng một một. Trong chốc lát, cực lớn quyền phong mang theo một hướng không về khí thế, hung hăng hướng về đô Phi chỗ chỗ đập vào mặt, cái kia lực lượng cường đại hình thành tinh phong, trực tiếp ép tới đô Phi chỗ chỗ trên mặt đất liệt ra từng đạo tơ nhện giống nhau vết rách. Diệp Hình, mau lui lại. Đây là quỷ môn vị chiêu bài vũ khí. Nghe nói đến gần vô hạn ngũ phẩm tôn cấp vũ ký. Cái kia Vạn Lăng nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng đúng hơi đổi, chợt thốt ra nói: hiện tại muốn thôi có phải là chậm một chút quyền phong về sau cái kia quỷ u môn cường giả phát ra một hồi cuồng tiêu thanh âm lòng bàn tay chân khí nhưng lại thôi phát nhanh hơn rồi giờ phút này trong mắt hắn đỗ phi thân hình phảng phất đã bị vũ khí của hắn trực tiếp oanh thành đục giống nhau tôn cấp vũ khí ngươi thật sao chỉ có ngươi hội sao đỗ phi trong lúc đó lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười chậm trong tay ấn ký nhanh chóng ngưng kết vây một một tại đỗ phi trong tay ấn ký ngưng kết lập tức lập tức bốn phía thiên địa nguyên khí lập tức tiểu sôi trào lên thậm chí ngay bốn phía công trình xây dựng đều là lập tức trở nên một mảnh cháy đen. Sau đó, trong không khí tự tạo thành từng đạo mảnh ngọn lửa nhỏ. Những này thật nhỏ ngọn lửa, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, lập tức cái bọc tại Đỗ Phi trên người phản phất tại thời khắc này, Đỗ Phi cả người đã là ngọn lửa chỗ tạo thành giống nhau. Vay một một, tại hạ trong nháy mắt, Đỗ Phi thân hình hơi động một chút, một đạo hỏa trụ mạnh mẽ theo hắn trên người lập tức phóng lên trời, thậm chí trực tiếp tại gian phòng kia phía trên phá ra một cái cửa động, nối thẳng phía trên, tại đây phóng lên trời hỏa trụ hiện lên lập tức, Đỗ Phi trong tầm mắt sắc khí, không hề che giấu mảy may đã cái này như vậy ưa thích tự cho là đúng như vậy trên đường hoàng tuyển cũng đừng trách ta chết đi Phần hải ly hỏa trụ theo một tiếng quát nhẹ liền gặp được đỗ phi bàn tay vừa động lập tức cái kia phóng lên trời hỏa trụ lập tức gào thét ra sỏ xuyên qua hư không mang theo cơ hội vô pháp chống cự lớn vị trực tiếp đối với cái kia quỷ môn vị loại người chỗ chỗ phô thiên cái địa bạo tuân ra mà đi tại thời khắc này gian phòng vách tường đột nhiên run lên vốn là nham thạch xây thành vách tường vậy mà lập tức đốt cháy bắt đầu đứng dậy mà từng khối đá xanh chăn đệm sàn nhà cũng đúng trực tiếp lập tức bạo thành một phấn nhìn thấy Đỗ Phi vậy mà không để ý đã đến trước mặt mình vũ kỹ mà là trực tiếp một chiều hướng về chính mình anh tới bực này lưỡng bại câu thương đấu pháp làm cho cái kia quỷ môn vị loại người sắc mặt lập tức khó xem tới cực điểm mà Đỗ Phi trong tầm mắt sát ý cũng làm cho hắn hiểu được trước mắt người này nhưng chắc là không biết thu tay lại cơ hồ vô ý thức cái kia quỷ môn vị loại người hai tay du lên lập tức cái kia gào thét ra cực lớn khô lâu quyền phong tiệu lập tức lùi về chắn hắn trước người trận tại đây trong tích tắc hai đạo vũ khí giống như hai quả thiên thạch giống nhau trong lúc đó hung hăng đụng vào nhau vay một một trong chốc lát hai đạo cực độ cường hãn vũ khí lập tức hung hăng đụng vào nhau, màu đỏ như máu ánh lửa cùng âm vũ hắc sắc quang mang lách vào lại với nhau, không ngừng kích động. tại thời khắc này, liền là cả đại điện đều hơi hơi chấn động lên, cực kỳ sáng chói cường quang lập tức tràn ngập ra. cường hãn kình phong lập tức thoát ra, trực tiếp đem phụ cận công trình xây dựng lập tức nghiền thành bột phấn. lực lượng đáng sợ chấn động ra, trực tiếp làm cho trên mặt đất khe hở đầu đầu vang tung tóe. mà cái kia vạn lăng sắc mặt tại thời khắc này cũng đúng khó thấy được cực hạn, coi như là dùng thực lực của hắn cũng đúng nhịn không được lập tức thúc dục chân khí mới xem như miễn cưỡng chống lại bực này chấn động, nhưng là làm cho là như thế, thân hình của hắn cũng đúng lau mặt đất nhanh lùi lại gần trăm bước, mới xem như ngưng lại. hắn bất quá là người vây xem, cũng đã thừa nhận to lớn như thế áp lực, chớ nói chi là chính diện chống đỡ hai vị rồi. dầm dầm dầm một một, mà đang ở vạn lăng vẻ mặt rung động thời điểm, cái kia đầy trời ánh lửa cùng hắc khí trong lúc đó đồng thời biến mất, chợt liền gặp được một đạo nhân ảnh đột nhiên bắn ngược ra, hắn hai chân mạnh mẽ cắm ở trên mặt đất, trực tiếp trượt ra hai đạo thật sâu danh xung ấn, thẳng đến như vậy nhanh lùi lại gần trăm lễ, em ở về sau. Bóng người này mới xem như ngừng lại. Mà cơ hồ tại đồng thời, một cỗ lực lượng đáng sợ cũng là từ bóng người này trên người thẩm thấu ra, trực tiếp đem bốn phía lưu lại công trình xây dựng đều chấn bạo. Đông một một, cuối cùng một cỗ lực lượng từ nơi này đạo thân ảnh trên người tuôn ra, làm cho thân hình của hắn run lên, rốt cục vẫn phải nhịn không được, thân thể run lên, chợt một ngụm máu tươi lập tức cuồn bắn ra. Đây là, Vạn Lăng ánh mắt, cũng đúng lập tức tiểu cứng lại tại cái kia một cụ bóng người trên người, chợt hắn trên mặt tiểu lộ ra vài phần quỷ dị biểu lộ đến. Giờ phút này cuồn phun máu tươi, sủi lơ trên mặt đất người. Đương nhiên đó là cái kia mới vừa rồi còn hung hăng cản quấy vô cùng bị môn vị loại người. Giờ phút này nét mặt của hắn chật vật vô cùng, hai mắt bạo đột, vẻ mặt không thể tin biểu lộ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, vì sao tông phái của mình thông báo tuyển dụng vũ khí, lại vẫn không làm gì được một cái không biết theo từ đâu chạy tới tiểu nhân vật. Người này, xong rồi. Nhìn thấy một màn này, Vạn Lăng rốt cục xác định, người này bị bại như thế nào chật để, như thế nào chật vật, cũng lần nữa tại trong lòng của mình may mắn, chính mình rõ ràng cùng mạnh mẽ như vậy một nhân vật liên thủ. Ngươi tiểu một chút như vậy buồn sự sao? Phế vật đây trời ánh lửa ngừng nghỉ xuống, rốt cục Đỗ Phi thân hình chậm rãi đi ra, dừng ở giờ phút này chật vật vô cùng quỷ môn vị loại người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. phút một một, cái kia quỷ môn vị loại người há miệng ra, lần nữa một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, chợ hắn mang theo vài phần dữ tợn biểu lộ, nghiến răng nghiến lợi nói, thật bản lãnh. tốt ngươi một cái Diêu Phi, đắc tội ta quỷ môn vị loại người, ngươi tiểu đợi đến bị đuổi giết ta. thật sao? Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt biểu lộ nghiền ngẫm vô cùng, chỉ cần ta giết ngươi lời nói, như vậy ai biết ta đắc tội quỷ môn vị loại người đâu này? chương không cách tường chi chiến mắt nghe được đỗ phi cái này hơi sát ý đích thoại ngữ cái kia quỷ u môn loại người mặt sắc rốt cục lần đầu tiên trở nên khó coi vô cùng chợt ít dẫn chút nào chần chờ hai tay của hắn mạnh mẽ trên mặt đất vỗ thân hình đã muốn lập tức hướng về phía sau tối lui do bạn trên mạng loan truyền ta diệp phi làm việc từ trước đến nay là người không đáng ta ta không phạm người ngươi đã cho ta còn muốn có thể toàn thân trở ra sao dừng ở cái kia quỷ u môn loại người rút đi phương hướng đỗ phi lại cười nhạt một tiếng trong đôi mắt sắc ý lạnh lạnh vô cùng bá một một hạ trong mấy mắt Đỗ Phi bàn tay vung lên, lập tức liền gặp được đều biết ngàn trái đan dược lập tức rầm rạp chẳng chị hiện hiện tại phía chân trời, chợt tại hắn cào không phía dưới, trực tiếp biến thành một mảnh kỳ trùng tinh khiết vô cùng dược lực. Vừa vận ta học hội chiêu này về sau, còn chưa có thử qua. Hôm nay, tiểu đem ngươi là ta thử kiếm vật mà thôi. Nhìn qua thân hình đã muốn lui vài trăm mét quỷ u môn loại người, Đỗ Phi vẫn là mặt sắc không thay đổi, chợt hắn trong tay hớn ký nhanh chóng biến chuyển, rồi sau đó, âm hàn vô cùng thanh âm lập tức cuộn cuộn ra. Đan chi ký càng khôn đang kiếm, càng khôn liệt không kiếm, vay một một. Tại Đỗ Phi cuối cùng một chữ hạ xuống xong, hắn ngón tay cũng đúng lăng không hung hăng điểm hạ, lập tức liền gặp được. Cái kia hiện hiện phía chân trời dược lực lập tức ngưng tụ thành một thanh tràn đầy năm quang mười sắc sáng rọi hơi mở cự kiếm, dầm dầm dầm một muộn. Cơ hồ tại ngưng hình lập tức, cái kia cực lớn kiếm quang đã muốn lập tức hướng về kia quỷ u môn loại người rút đi chô bổ tới. Mà theo một kiếm này đánh xuống, lập tức phía dưới mặt đất cơ hồ là trong chốc lát vang tung toé, từng đạo cực lớn vết rách, nhanh chóng lan tràn, như thế uy thế, dù là vạn lăng người bậc này vật cũng đúng thấy trong lòng rún sợ. Tiểu tử, ngươi dám! Nhìn thấy cái này lăng không mà đến nhất kiếm, cái kia quỷ u môn loại người cũng đúng mặt sắc biến đổi, thân là bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, hắn tự nhiên cũng là có vài phần nhãn lực, tự nhiên minh bạch, nếu là một chiêu này chứng thực lời mà nói, chính mình tất nhiên đúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, ở giữa không trung, hắn đột nhiên mạnh mẽ cắn răng một cái, há miệng ra, một ngụm kỳ trùng huyết đã muốn lập tức phun ra, chợt hắn hai tay vỗ, lập tức một chỉ cực lớn huyết sắc bàn tay lập tức hiện hiện, mang theo vài phần cực độ huyết tinh khí, hướng về phía trước rơi xuống. Đoạn Trường Tu La Trưởng, hồi một, một. một chiêu này danh ra. Bốn phía mặt đất cũng đúng lập tức bạo liệt ra đến, hiển nhiên, một chiêu này uy lực cũng đúng cực kỳ cường hãn. Hơn nữa bởi vì cái kia quỷ u môn loại người dùng kỳ trùng huyết thúc dục quan hệ, một chiêu này vũ khí cũng trở nên có vài phần điên cuồng. Chỉ có điều, cũng không quá đáng đúng vài phần điên cuồng mà thôi. Ở đằng kia quỷ u môn loại người thú nhận cái này, đoạn chàng tu la trưởng hạ trong ngáy mắt, cái kia cực lớn kiếm quang đã muốn bổ tới hắn phía trước, rốt cục tại hạ một người lập tức, giống như hai quả thiên thạch rơi xuống đất giống nhau, lại một lần nữa hung hăng ầm ầm chạm vào nhau. Đông một một. Đánh mắt, cả đại điện lần nữa kịch liệt chấn động lên mà sáng chói vô cùng cường quang cũng đúng lập tức buộc phát mà mở trực tiếp đem cái này vốn là có vài phần đú ám lòng đất không gian đều là chiếu rọi đến giống như ban ngày giống nhau, mà cơ hồ tại đồng thời tại cực lớn đại điện vài hẻo lánh có không ít người đều là vẻ sợ hãi cả kinh, chân mạnh mẽ quay đầu lại nhìn qua cái phương hướng này, rồi sau đó nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có kinh hãi chi sắc hiện lên, đó là đàn chi kĩ, mặt khác tựa hồ là quỷ u môn đoạn chàng tu là trưởng không thể tưởng được, quỷ u môn loại người cũng hôn vào được mà một người khác là ai? hung sói Mạc lệ đứng ở tại một chỗ phế tích phía trên ngẩng đầu dừng ở cái hướng kia, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Mà ở hắn bên người hoang lang điện loại người, nguyên một đám nhưng đều là vẻ mặt kinh hãi, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là người nào lại ở chỗ này động thủ." Đó là Ngô Khuê sư Vinh. Tại một phương hướng khác, một đám quỷ u môn môn người tụ lại với nhau, tựa hồ đang chuẩn bị mở ra một cái cơ quan, nhưng là trong lúc đó mỗi người đều là toàn thân chấn động, trợn ánh mắt đồng thời quan tới. Rõ ràng ngay đoạn chàng tu la trưởng đều dùng đến rồi, xem ra Ngô Khê sư huynh đã bị bê đến cực điểm đại sư huynh. Chúng ta là không phải một cái quỷ u môn môn người quay đầu lại nhìn thoáng qua phía trước đạo kia thon dài thân ảnh, chần chừ nói: "Xem trước một chút ta, Ngô Khuê bổ sự, chúng ta cũng biết, hắn chưa hẳn sẽ bại chỉ có điều, người này là lúc nào xuất hiện hay sao?" Như thế nào ngay cả ta cũng không biết. Quỷ thủ La Khai nhàn nhạt nhìn chăm chú một màn này, một lát sau mới thản nhiên nói: "Cái này." Nghe vậy, mặt khác quỷ u môn loại người đều là liếc nhau một cái, cái này Ngô Khuê cùng đại sư huynh gần đây không hợp, lúc này đây điện trước đại bị tụ hồ cũng là không cũng có chuẩn bị tham gia, chỉ là muốn không đến. Hắn rõ ràng giờ phút này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xem ra, môn trong có người đối với ta lo lắng a, La Khai cười lạnh một tiếng, chợt vẫn là phụ người tay, cũng không có chuẩn bị đi xem ý tứ. Mà nhìn thấy hắn cái dạng này, những người khác tự nhiên cũng không nên nói thêm cái gì. Bất quá, hạ trong nhe mắt, cái kia La Khai mặt sắc nhưng lại đột nhiên biến đổi, trên mặt đã có kinh hãi chi sắc hiện lên, hắn thân hình cơ hồ lập tức rút đến giữa không trung, trên mặt thân sắc rung động đến cực hạn. Mà cơ hồ tại đồng thời, hoang Lang điện trong đám người, hung sói lệ thân hình cũng đúng đàng bay đến giữa không trung mặt sắc đồng dạng khó thấy được tự hạ. Mà khoảng cách cái này chiến trường gần đây và lăng, giờ phút này mặt sắc đã muốn trở nên một mảnh trắng bích rồi, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra trước mắt vậy mà sẽ xuất hiện một màn này. Cái kia quỷ u môn loại người ngô khuê sắp chết phản công, cũng không có xuất hiện cái gọi là thế lực ngang nhau tình huống, mà là đang cái kia trong suốt kiếm quang áp bách phía dưới, trực tiếp dùng một loại bẻ gãy nghiền nát giống nhau tình huống, lập tức vang tung tóe thành đầy trời quan điểm. Nhìn qua một màn này, ngô khuê trên mặt cũng đúng lập tức hiện lên sợ hãi chi sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình ngay kỳ tru huyết đều tế ra rồi. Dùng ra một chiêu này, thậm chí ngay cả một cái trước mặt người này một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cho tới bây giờ hắn mới xem như hiểu rõ ra, hắn vừa rồi tất cả tự phụ cùng tự nạo, tại trước mắt cái này Diệp Phi trong mắt là bực nào không có chút ý nghĩa nào. Cái này Diệp Phi sức chiến đấu, vài có lẽ đã có thể cùng Đại An Vương chiêu bên trong đứng ở đỉnh trên đỉnh những thiên tài kia nhân vật so sánh với. Chỉ có điều hiện tại mới hiểu được điểm này, giống như có lẽ đã đã quá muộn một điểm. Phút một một, ở đằng kia huyết sắc cự trưởng bị xé nứt cùng trong nấy mắt, nô khuê lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra mà hắn mặt sắc cũng là đồng thời trở nên một mảnh trắng bệnh, khí tức héo đốn đến cực hạn. "Không nhớ ngươi giết ta, sẽ chọc cho đến vô cùng vô tận phiền toái. Chúng ta đại sư huynh cũng tới tham gia điện trước đại bị rồi. Ngươi giết ta, hội vì chính mình dẫn đến tới một vô pháp chống cự địch nhân." Trước mắt cái kia cực lớn kiếm quang y nguyên đập vào mặt, cái kia ngô khuê rốt cục thần sắc thảm biến, chợt mang theo vài phần thê lương mở miệng quát, Coi như là cường như ngô khuê người bậc này vật, tại tử vong uy hiếp trước mặt, cái gọi là tự phụ cùng tự tin, cũng đúng lập tức sụp đổ. Ta nói rồi, ta giết ngươi lời nói, ai biết là ta động tay lâu này?" Đỗ Phi không chút nào vì hắn thế mà thay đổi, mà là bản tay nắm chặt, cái kia trong suốt kiếm quang lợi dụng một loại nhanh hơn tốc độ, lập tức hướng về kia Ngô Khuê bổ khả mà đi. Mà nhìn thấy Đỗ Phi không có chút nào hạ thủ lưu tình ý định, cái kia Ngô Khuê chỉ có thể lại một lần mảnh liệt cắn đầu lưỡi, một ngụm kỳ trùng huyết phun ra, lập tức tại trước mặt ngưng kết ra một mặt chân khí màn hào quang. Châu châu đá xe. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi mặt sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là bản tay nắm đến càng phát ra dùng sức. Rầm rầm rầm một một, cơ hồ tại hạ trong ngay mắt, cực lớn kiếm quang vẫn là dùng bẻ gãy nghiền nát giống nhau khí thế trực tiếp đem cái kia nô khuê triệu hắn đi ra chân khí hộ cháo van phá, chật cái kia ẩn chứa vô cùng dược lực cực lớn kiếm băng, rốt cục cũng đúng hung hăng theo cái kia ngô khuê trên người nhập vào cơ thể mà qua, chợt biến mất vô tung, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, đại sư minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, giết ta quỷ u môn loại người, kết quả của ngươi có thể so với ta thê thảm vô số lần, ta sẽ tại trên đường hoàng tuyển chờ ngươi, bành một một, nô khuê đoán độc tiếng gầm vừa dứt hạ, thân thể của hắn rốt cục cũng đúng không chịu nổi cái kia lực lượng đáng sợ, chợt tụt bành một tiếng, lập tức bạo tạc mà khai mở, cả đại điện. Vài chỉ trong nháy mắt, tiểu trở nên yên lặng vô cùng. Bất kể là ở nơi nào, cường giả thấy như vậy một màn, giờ phút này đều là một cái cái có chút sửng sốt. Hiện nhiên, không ai có thể nghĩ đến bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh nô khuê, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Mà đứng tại Đỗ Phi sau lưng, Vạn Lăng nhìn qua một màn này, cũng đúng nhịn không được nuốt từng ngụm nước, chật cười khổ một tiếng. Bực này như thế, mặc dù mình có thể chống cự, nhưng là chỉ sợ cũng tính toán chống cự xuống dưới, mình cũng đến bị thương không nhỏ. Cái này Diệp Phi, so đế đô trong truyền thuyết không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần cũng không biết những kia vốn là xem thường người của hắn biết rồi việc này lời mà nói, cái kia mặt sắc phải làm là bực nào kỳ trùng Trong đại điện yên tĩnh, không biết rốt cuộc rằng có đã bao lâu. Hồi lâu sau, trong lúc đó, một hồi đạm mạc thanh âm chậm rãi ở trong đại điện trở lại rằng bắt đầu đứng dậy. Ta không biết người rốt cuộc là ai. Bất quá, ngươi đã dám đảm đương ta mặt đánh chết ta quỷ u môn loại người, như vậy hôm nay, chúng ta sẽ không chết không nớt. Ngươi đã cũng tiến nhập cái này cổ kiếm các địa cùng, nghĩ như vậy tất nhiên mục đích của ngươi cũng đúng cái này cổ kiếm các truyền thừa. Như vậy, chúng ta là ở chỗ này thấy a. Quý trọng tốt chính ngươi cuối cùng thời gian, bởi vì đến gặp mặt một khắc này, liền đúng tử kỷ của ngươi. Đỗ Phi thân hình chậm rãi rơi xuống đất phía trên, nghe thế không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm, mặt sắc hơi động một chút, lại không nói thêm gì. Đứng ở bên cạnh hắn vạn lăng chờ một lát, mới thấp giọng nói, cái này đại điện giữa không trùng tựa hồ có cái gì cấm, nếu là tùy ý ngự không lời mà nói, sẽ có đại phiền toái, cho nên cái kia quỷ u môn loại người mới không có biện pháp thẳng nhận lấy. Nghe được vạn lăng nói như vậy, Đỗ Phi mới chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt hắn cũng đúng khẽ ngẩng đầu lên đến dừng ở đại điện ở chỗ sâu trong một lát sau cười lạnh thanh âm cũng đúng chậm rãi truyền ra quỷ thủ la khai đúng không ta có lẽ nên vậy nói cho ngươi biết muốn người muốn giết ta không ít bất quá đến nay lại không ai có thể thực hiện ngươi nếu là quỷ u môn đại sư vinh, cũng không phải phương dẫn nhiều một chút sư đệ tới thử xem thử nói cách khác ta lại đúng còn sợ ngươi cũng ngăn không được ta một chiêu hừ đừng tưởng rằng đánh bại một cái phế vật nô khu ngươi chính là vô địch thiên hạ rồi ngươi còn phải biết rằng coi như là cùng là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh mọi người thực lực nhưng vẫn là thiên địa chi kém Ta không có hào hứng cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nếu là ngươi thật sao cùng ngươi nói đến như vậy lợi hại lời mà nói như vậy chúng ta ngay tại chuyển thừa chỗ thấy rõ ràng à? Nếu là ngươi ngay chuyển thừa chỗ đều tới không được lời mà nói như vậy ngươi thì bất quá là một cái phế vật mà thôi. Ngươi chờ ta. Hai người thanh âm thông qua chân khí tại trong đại điện không kiêng nể gì cả buổi hồi phang phất cách không kịch đo tay giống nhau, bất quá hai người cũng đều tin tưởng tại không có gặp mặt trước kia. Song phương đúng đánh không đứng dậy. Cho nên một phen c hôn thương khẩu chiến về sau hết thảy cũng đúng chậm rãi lắng xuống. Nhìn thấy hết thể tạm thời ngừng, Vạn Lăng rốt cục nhịn không được cười khổ một tiếng, nói: "Diệp Phi huynh, như vậy tùy tiện đắc tội một cái đối thủ một mất một còn, nhưng có chút phiền phức a. Chúng ta tốt đến cổ kiếm các lưu lại mấy cái gì đó, tất nhiên muốn cùng bọn họ động thủ, một lát đắc tội cùng sớm một chút đắc tội, có quan hệ gì sao?" Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, "Hung chi, ít nhất chúng ta giờ phút này biết rồi, đối thủ của chúng ta bên trong, còn kể cả quỷ thủ La Khải, biết rồi điểm này, ít nhất cũng đúng không thể tỏi." Nhìn thấy Diệp Phi cái này bình tĩnh bộ dáng, Vạn Lăng cũng chỉ có cười khổ một tiếng cũng không nên nói thêm cái gì. Cái này quỷ thủ La Khai, coi như là chính mình gặp, cũng chưa chắc là có thể đơn giản thủ thắng, nhưng là cái này Diệp Phi thái độ, lại phản phất hoàn toàn không đem đặt ở nhãn lực một bà. Bất quá kiến thức Diệp Phi vừa rồi một kiếm kia, cái này tâm cao khí ngạo vạn kiếm môn thiên tài, cũng không nên nói thêm cái gì, trong nội tâm lưu lại ở dưới, chỉ còn lại có cảm thán. Chúng ta cũng đi thôi. Lúc này đây, chúng ta khả năng không có thời gian siêu tầm gì đó rồi, trực tiếp hướng về ở chỗ sâu trong đi thôi, cổ kiếm cách truyền thừa, cũng không thể tặng cho quỷ ưu môn. Chương 089, kiếm trùng hai đạo quỷ mị giống nhau thân ảnh tại trong đại điện nhanh chóng tháo chạy đi dọc theo đường trong phòng ngẫu nhiên tựa hồ còn có một chút thứ tốt bộ dạng bất quá cái này lưỡng đạo thân ảnh nhưng không có dừng lại nửa phần vẫn là nhanh chóng sẽ qua nghĩ đến giờ phút này những vật này đã hoàn toàn hấp dẫn không được lưỡng người chú ý mà lưỡng đạo thân ảnh chủ nhân đương nhiên đó là đỗ phi cùng vạn lăng cái này cùng nhau đi tới hai người đạo là có thể nhìn thấy không ít mới tinh dấu vết hiện nhiên có người so về hai người còn nhanh hơn tiến vào cái này đại điện ở chỗ sâu trong. Loại này phát hiện làm cho lượng tốc độ của con người lại càng nhanh vài phần, đến cuối cùng cơ hồ giống như nhanh như điện chớp giống nhau. Tại đây loại nhanh như điện chớp phía dưới, đại khái qua đại sau nửa giờ, vốn là những kia răng khắp nơi hành lang cũng đã biến mất, mà mà chuyển biến thành, thì là một mảnh đất trống. Đất trống chính giữa chỗ, có một tòa ngồi phang phất là cực lớn ngọc thạch điêu khắc mà thành công trình xây dựng. Tại công trình xây dựng cửa vào chỗ, một cái kiếm thật lớn chữ, có vẻ cổ xưa mà tang thương. Nhìn qua cái này xuất hiện ở trước mắt công trình xây dựng, hai người đều đúng hơi sưng Một lát sau. Cái kia Vạn Lăng mới hít một hơi lương khí, ánh mắt dần dần trở nên hỏa nóng lên. Hít một hơi thật sâu về sau, hắn mới thấp giọng nói, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, nơi này hẳn là cái này cổ kiếm các hạch tâm chỗ, kiếm trùng rồi. Kiếm trùng. Nghe được cái hàng này, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Nếu là cái này Vạn Lăng không có nhận lầm lời mà nói, như vậy cái này cổ kiếm các là tối trọng yếu nhất truyền thừa, chắc hẳn chính là trong này rồi. Mà khi nhưng, cái kia quỷ môn vị loại người cũng hẳn là ở bên trong rồi. Đi. Có chút trầm mặc một lát, Đỗ Phi đảo là không có quá nhiều do dự mà là bàn tay vung lên, lập tức hai người tiểu lập tức thoáng qua. Đến tới gần địa phương mới phát hiện, cái này kiếm trùng chúng quanh tựa hồ vốn là có cái gì cấm chế tồn tại, chỉ có điều, giờ phút này những vật kia đã bị người phá hủy, mà cái kia phá hư cái này cấm chế loại người, hơn phân nửa đã tại bên trong. Đối với cái này chút ít, hai người cũng chỉ là nhìn lướt qua, nhưng là cũng không nói thêm gì, sau đó đều là thân hình du lên, lập tức cựu chui vào kiếm trùng bên trong. Đương làm kiếm trùng bên trong xuất hiện ở lượng trong mắt người thời điểm, hai người thân hình đều hơi hơi chấn động, tuy nhiên đã muốn sớm đã có dự đoán, nhưng là giờ phút này Đỗ Phi lại phát hiện tại cái này cũng không tính toán loại nhỏ tiểu nhân kiếm trùng bên trong giờ phút này đã có nhiều mặt đội ngũ Đỗ Phi ánh mắt có chút quét qua rất nhanh liền gặp được rồi trước kia chính mình gặp được cái kia phê quỷ môn vị loại người giờ phút này cũng đã ở bên trong mà khi bọn hắn trái phía trước lại còn có một nhóm người ngựa, những này nhân mã nguyên một đám thân hình đều cực kỳ cường tráng trên người mơ hồ có một cổ hoang man khí tức tràn ngập ra mà khi thấy những người này thời điểm Đỗ Phi bên người vạn lang đã muốn có chút cau lại lông mày chậm thấp giọng nói hoang lang điện Đỗ Phi cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, bởi vì hắn đã muốn phát hiện, ngay từ đầu tiến vào cổ đế đô, đã bị hắn giao huấn một trận người áo đen kia, giờ phút này Thình Lình cũng đứng ở này hoang lang điện trong đám người. Nhưng là, cái này hai nhóm người Mã tuy nhiên cũng hấp dẫn không được Đỗ Phi chú ý, giờ phút này, nhất làm cho Đỗ Phi nhíu mày, lại là một cái một mình đứng ở kiếm trùng bên trong bóng người. Người này thân hình thon dài, tuổi nhìn về phía trên đại khái 27-28 bộ dáng, mặc trên người một kiện màu tím áo bảo, khuôn mặt tuy nhiên bình thường, nhưng lại có một cổ nhàn nhạt khí khái hào hùng theo hắn trên mặt tán phát ra người này mặc dù chỉ là nhàn nhạt đứng ở chỗ đó, nhưng là trên người hắn lại phảng phất có một cổ cực kỳ nồng đậm khí tức tràn ngập ra, làm cho Đỗ Phi có thể cảm giác được. giờ phút này cái kia quỷ môn vị còn có hoang lang điện loại người đều đối với hắn có cái này nồng đậm kiêng kỵ ý. mà Đỗ Phi cùng Vạn Lang hai người xuất hiện, hiển nhiên cũng đúng đưa tới những này người chú ý. bất kể là quỷ môn vị loại người, có lẽ hay là hoang lang điện loại người, ánh mắt rơi xuống lượng trên thân người thời điểm đều là đồng tử có chút co rút lại. duy chỉ có chỉ có cái kia một mình đứng thẳng loại người tựa hồ có chút quay đầu, trần lộ ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ ma đợi biểu lộ, lại lại càng làm cho Đỗ Phi nhịn không được một hồi như mày, bởi vì, có bực này biểu lộ đích nhân vật, nói rõ hắn có cực kỳ cường đại tự tin, mà người này, rốt cuộc lại là nhân vật nào? Cùng bạn lăng liếc nhau một cái, lẫn nhau đều hơi hơi lắc đầu về sau, Đỗ Phi ánh mắt mới tại đây kiếm trùng bên trong tha một vòng. Cái này kiếm trùng danh tiếng, ngược lại danh bất hư truyền, tại nơi này không gian thật lớn bên trong, bốn phía đều trồng chất rậm rạp chẳng trị tàn phá kiếm chi, mà ở công trình xây dựng bốn hẻo lánh, có tất cả một thanh cực lớn vô cùng trường kiếm chọc vào trên mặt đất. Mà ở kiếm mộ chỗ sâu nhất, tầng tầng lớp lớp kiếm chi trồng chất chỗ chỗ đó lơ lửng một cái quang đoàn quang đoàn trong mơ hồ có một bản tàn phá quyển sách đang tại tàn ra kỳ dị quan mang vạn kiếm quyết tàn cuốn đương làm đỗ phi ánh mắt rơi xuống vật ấy trên người thời điểm bên người vạn lăng cũng là đồng thời đảo hốt một hơi lương khí chậm nhịn không được thì thảo mở miệng nói bá bá bá một một nghe được vạn lăng thanh âm này vô số đạo ánh mắt lại một lần nữa nhanh chóng quét tới hiển nhiên bọn hắn nguyên bản cũng không biết cái kia quang đoàn đồ vật bên trong rốt cuộc là cái gì nhưng là không thể tưởng được giờ phút này lại bị cái này vạn lăng nói ra mặc sư minh Ta nhận ra. Vạn lăng bên người chính là cái kia người, chính là cái đan sư Diệp Phi. Hoang Lang điện trong đám người, lúc trước tại Đỗ Phi thủ hạ bị tổn thất nặng ra hỏa giờ phút này rốt cục nhận ra Đỗ Phi, chợt nhịn không được mở miệng nói: "A." Cái kia hung sói Mạc Lệ nghe vậy có chút nhíu nhíu mày, chợt ánh mắt nhanh chóng quét tới, trong đôi mắt cũng là có vài phần khác thường cảm xúc hiện lên. Đan sư Diệp Phi danh tiếng, hạng đại danh đỉnh đỉnh, tuy nhiên bọn hắn những này đế đô bên ngoài to lớn thế lực đối với Diệp Phi rốt cuộc làm cái gì, cũng không phải thập phần tin tưởng, nhưng là có thể luyện chế phá tông đan đan sư cái này hàng đầu. Đúng vậy, tùy thời đều có thể hủy chết người. Ta nếu là nhớ không lầm, người này cho ngươi nắm lời nói cho ta, nói có cơ hội lời mà nói, đảo là có thể hợp tác một phen a. Một lát sau, hung sói Mạc Lệ mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Dạ." Cái kia lúc trước mở miệng hắc y nhân, cũng không phải dám nói thêm cái gì, lập tức nhanh chóng đáp. "Có ý tứ." Biết rõ Vạn Kiếm môn cùng ta Hoang Lang Điện đúng đối thủ một mất một còn, giờ phút này hắn đứng ở Vạn Lang bên kia, rõ ràng còn muốn cùng ta Hoang Lang Điện hợp tác. Thật sự là có ý tứ. mặc Lệ khóe miệng nổi lên một tia lén ý, chợt thì thào mở miệng nói, Chỉ có điều, tình huống hiện tại, hợp tác thoáng một tí, cũng chưa hẳn không thể. Ú -a, a a a a. Nghe được mạc lệ lời này, quỷ môn vị này mặt người cũng hơi hơi ngẩn người, chợt nguyên một đám ánh mắt quỷ dị rơi xuống đô Phi trên người. Sau một lát, cái kia quỷ thủ La Khai đột nhiên nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, "Ngươi chính là Diệp Phi? Thì ra là vừa rồi giết ngô khuê loại người a." suy một một. Cái này La Khai thanh âm rơi xuống, kể cả cái kia có chút thần bí độc hành cùng giả, từng cái thân hình đều hơi hơi chấn động, vừa rồi có tại đây trong đại địa người, cơ bản đều kiến thức một kiếm kia phi lực. Giờ phút này ngược lại không thể tưởng được, người xuất thủ kia, đương nhiên đó là cái này Diệp Phi. Nguyên lai like là hắn ra tay. Mạc Lệ cũng đúng hơi sửng sở, chậm nhịn không được có chút hút một hơi lương khí, hiển nhiên, Diệp Phi bực này bổ sự, giờ phút này chính là hắn, cũng không khỏi không càng thêm thận trọng đối đãi. Quỷ thủ La Khai, quả nhiên là hảo nhãn lực. Nghe được thân phận bị La Khai vạch trần, Đỗ Phi ngược lại cũng không có cỡ nào rung động, dù sao, vừa mới ra tay thời điểm, chính mình khí tức lộ ra ngoài, cái kia La Khai tại như vậy gần khoảng cách chỉ có thể còn cảm ứng không xuất ra cái gì lời mà nói. Như vậy hắn tựu là chân chính phế vật rồi. Nghe được Đỗ Phi thừa nhận, La Khai chỉ là lạnh lùng nợ nụ cười một tiếng, chậm nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, mới chậm rãi quay đầu lại, dù chỉ có quỷ môn vị loại người nghe lấy được thanh âm, thản nhiên nói, "Chứ không cần để ý tới người này, chúng ta lúc này đây mục đích, chủ yếu là cái kia cổ kiếm các truyền thừa, hết thảy sự tình, đợi nhận được rồi truyền thừa nói sau." Nếu như Đỗ Phi chính là một cái bình thường bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả lời mà nói, như vậy có lẽ giờ phút này, cái này quỷ thủ La Khai sẽ nhịn không được xuất thủ nhưng là trước kia đã muốn được chứng kiến Đỗ Phi thân thủ rồi, cho nên cái này La Khai một thời gian cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được La Khai chi lời nói, quỷ môn vị loại người đều hơi hơi nhẹ gật đầu, mặc dù có không ít sắc mặt còn có mấy phần không cam lòng, nhưng lại cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì Đỗ Phi cùng Vạn Lang xuất hiện, cái này kiếm trùng bên trong hào khí cũng trở nên cổ quái vài phần, nhưng là sau một lúc lâu về sau, mới lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó từng đạo ánh mắt lại như cũ đúng ngừng lưu tại kiếm trùng ở chỗ sâu trong cái kia quang đoàn phía trên mỗi cái tầm mắt của người đều là có vẻ lửa nóng vô cùng. Chỉ có điều, tuy nhiên hào khí lửa nóng, giờ phút này ở đây bốn nhóm người, lại không có bất kỳ một đám có chuẩn bị ý tứ động thủ, mà là một cái cái ánh mắt đều cứng lại tại cái kia quang đoàn phía trên. Hồi lâu sau, cái kia độc hành cường giả đột nhiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt tại bốn phía nhẹ nhàng quét qua, cuối cùng rơi xuống đô Phi trên người, dừng lại sau một lát, hắn mới thản nhiên nói, "Chư vị, cái này cổ kiếm các truyền thừa, ta hoàng phủ chắc muốn. Nếu là chư vị chịu cho cái này mặt mũi lời mà nói, ta muốn, mọi người trong lúc đó, nên vậy có thể kết xuống không sai quan hệ." Hoàng Phổ Trác. Nghe được ba chữ kia, Đỗ Phi toàn thân vi hơi khẽ chấn động, một lát sau mới phản ứng tới, người này đương nhiên đó là bình phục hoàng thất siêu cấp thiên tài, đại hoàng tử, hoàng phổ trác. Người này tuy nhiên thanh danh không kịp Long Ngạo Thiên, vẫn phá ra người bậc này vật, nhưng là Đỗ Phi lại tin tưởng, có thể tại hoàng thất bậc này siêu cấp trong thế lực được xưng là đệ nhất thiên tài, hắn sức chiến đấu nói không chừng so về Long Ngạo Thiên còn cường hãn hơn vài phần. Dù sao, hoàng thất có thể cùng quân vũ tông sóng vai sừng sững nhiều như vậy năm, nếu là không có một điểm át chủ bài cùng thủ đoạn, lại làm sao có thể làm được? Đại hoàng tử nghe nói như thế, cái kia Mặc Lệ Y Nguyên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, lời này của ngươi, không khỏi nói được có chút quá mức không đi à nhà, vì cái này cổ kiếm các chuyển thừa, chúng ta cũng đúng bỏ ra không ít tâm tư tư. Ngươi câu nói đầu tiên muốn cho ta như vậy rút đi, nhưng không khỏi có chút ý nghĩ hao huyền đi à nhà. Mặt khác một mặt quỷ thủ là khai mặc dù không có mở miệng, chỉ là trên mặt thần sắc thực sự không sai bị lắm. Phải biết rằng, cái này Hoang Lang Điện cùng Quỷ môn vị có thể đứng sừng sững nhiều năm, tự nhiên có hắn át chủ bài cùng ngạo khí, Hoàng Phủ chắc muốn câu nói đầu tiên đưa bọn chúng đấu pháp lời mà nói. Sắc thực cũng có vài phần ý nghĩ hao huyền. Nói như vậy, chuyến hôm nay đúng nhất định không có biện pháp từ bỏ ý đồ đến sao? Cái kia Hoàng Phổ chắc nhàn nhạt cười cười, trợn ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi chỗ chỗ, phảng phất suy tư sau một lát, mới nhẹ nhàng chắp tay nói, "Vị này chính là Diệp Phi ư?" "Không biết Diệp Phi huynh, ngươi thì nguyện ý tối lâu này? Còn thì nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta." Nghe được Hoàng Phổ chắc lời này, Đỗ Phi ngược lại cười cười, chậm chậm rãi nói, "Tuy nhiên ta cùng cái kia hai vị quan hệ cũng không quá quan tâm tốt, bất quá, ta lời nói cũng đúng không sai biệt lắm, muốn muốn cái gì, cứ tất cả bằng buồn sự a." Câu nói đầu tiên muốn cất kỹ nơi, không khỏi có vài phần buồn cười. A, có chút ý tứ. Hoàng Phổ Trác cười cười, nếu là nhà các ngươi đều không chống cự lời mà nói, như vậy ta lại đúng sẽ cảm thấy thứ này đắc thủ quá mức dễ dàng. Chỉ có điều, các ngươi đã muốn động thủ, ta cũng không phải phương nhắc nhở các ngươi một câu. Truyền thừa chỉ có một phần, mà chúng ta tại đây đã có tứ phương thế lực. Hế hế hế hế. Nghe được Hoàng Phổ Trác lời này, cái kia La Khai cùng Mạc Lệ biểu lộ tuy nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là, nguyên một đám trong ánh mắt cũng đã có vài phần dị sắc hiện lên. Tiểu giống như hoàng phổ chat theo lời giống nhau giờ phút này ở chỗ này có bốn đạo nhân mã mà vật kia lại cũng chỉ có một phần mặc kệ muốn đánh bại còn lại tam vương sau đó tìm được cái tia truyền thừa tựa hồ cũng có vài phần si tâm vọng tưởng trong lúc nhất thời cái này vốn là dương cung bản kiếm kiếm trùng bên trong hào khí lập tức trở nên có vài phần cổ quái chương không chính không bảy dập kiếm trùng bên trong hào khí quỷ dị vô cùng quỷ môn vị cùng hoang lang điện này đối phương, đều do đại sư huynh dẫn đội tăng thêm một đám môn nhân kỳ thực lực có thể nói là tám lạng nửa cân Thậm chí so về đại bộ phận tham gia điện trước đại bỉ thế lực đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là mặt khác một mặt, Đỗ Phi cùng Vạn Kiếm môn đệ nhất cao thủ Đoạn Kiếm Vạn lăng đứng chung một chỗ, một bộ rõ ràng cho thấy hợp tác trả thái. Hai người này cộng lại thực lực, chưa hẳn tiểu so quỷ môn vị hoặc là hoang lang điện bên trong bất kỳ một cái nào thực lực yếu đi. Mà cuối cùng, cái kia bí hiểm hoàng phụ trách mới được là làm cho ở đây tất cả mọi người kiên kỵ vô cùng. Theo như đồn đãi, hoang thất ba vị hoàng tử kỳ thực lực có thể cùng quân vũ tông nội môn tứ đại đệ tử so sánh với nghĩ mô phỏng. Vị này hoàng phụ trách càng là có thể cùng Quân Vũ Tông cái kia một vị đại sư huynh đánh đồng tồn tại. Kỳ thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Quân Vũ Tông tứ đại nội môn đệ tử, thực lực đã sớm đến gần vô hạn lục phẩm cấp thấp Vũ Tông rồi, mà loại đối lập lời mà nói, cái này Hoàng Phổ chắc cũng tất nhiên là như thế, hơn nữa hắn tu luyện một ít hoàng thất bí pháp lời mà nói, thực lực chỉ sợ lại càng khủng bố vô cùng. Chính là bởi vì như thế, Hoàng Phổ chắc tuy nhiên chỉ có một người lúc này, nhưng là kỳ thực lực, cũng đã có thể cùng mặt khác tam phương ngang hàng. Mà chính là vì loại này có chút xấu hổ thế lực ngang nhau cục diện mới làm cho giờ phút này cái này kiếm trùng bên trong hào khí càng cổ quái bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi híp mắt dừng ở Hoàng Phủ Chát, trong đôi mắt cũng là có kiên kỵ ý hiện lên. Cái này Hoàng Phủ Chát trên người mang cho người nguy hiểm khí tức, cùng cái kia Long Nạo Thiên Cơ Hổ là tám lạng nửa cân, vị này Hoàng thất siêu cấp thiên tài, quả thực bí hiểm đến cực điểm. Chính là cường như Đỗ Phi cũng không khỏi không cảnh giác vài phần. Chủ nhân, ta xem ngươi có lẽ hay là cẩn thận một chút tương đối khá, cái này kiếm trùng bên trong có cổ quái. Tại Đỗ Phi trong nội tâm âm thầm cảnh giác thời điểm, Tiểu Bạch Thanh Âm đột nhiên tại kỳ tâm trung nhanh chóng vang lên. Ngay vậy, Đỗ Phi đảo đúng hơi khẽ to mày, hắn tự nhiên minh bạch, tiểu Bạch làm việc từ trước đến nay chắc là không biết bắn tên không đích. Một nghĩ đến đây, hắn ánh mắt nhanh chóng một chuyện, cuối cùng nhất lại rơi xuống kiếm trùng bên trong bốn hẻo lánh phía trên cái kia bốn trôi cự trên thân kiếm. IT. Cái này bốn chuôi cự kiếm có vấn đề. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi không để lại dấu vết đối với Vạn Lăng đánh cho một ánh mắt, chợt hai người thân hình đã muốn nhanh chóng hướng về kiếm trùng cửa vào chỗ tối lui. Bám một một, kiếm trùng bên trong tứ phương đội ngũ đã sớm giúp nhau đề phòng, giờ phút này Đỗ Phi cùng Vạn Lăng hai người rút đi lập tức cũng làm cho mặt khác Tam Vương sắc mặt đều đúng hơi đổi, chật cả đám đều phảng phất minh bạch cái gì giống nhau, lập tức hướng về cửa vào chỗ thoáng qua. nhanh một một, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, thân hình nhanh đến cực điểm, lập tức liền hướng cửa vào chỗ tháo chạy. nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi thân hình sắp thoát ra kiếm trùng ném mắt, đột nhiên, liền gặp được một khối phiến đá nhanh chóng theo trên mặt đất vô thành vô tức trở ra, tại Đỗ Phi phản ứng không kịp nữa thời khắc, lập tức đem cái tia cửa vào phong bế. cái gì? nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đúng một hồi kinh hãi, chợt ít dẫn chần chờ tứ phương thế lực cơ hồ đồng thời ra tay lập tức liền gặp được từng đạo cực kỳ cường hãn vũ kỹ lập tức rơi xuống cái kia phong bế cửa vào cự tảng đá lớn phía trên vay một một vũ kỹ chứng thực liền gặp được cái kia phiến đá giống như mặt nước giống nhau nhanh chóng nổi lên một kia gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra nhưng là cái kia phiến đá lại như cũ giống như trước kia đồng dạng chăm chú đem cái kia cửa vào triệt để phong kín đây là chân pháp tại phía trước nhất đỗ phi sắc mặt hơi đổi chợt thốt ra nói mà nghe được đỗ phi lời này trong trong lát Những người khác sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Mọi người ở đây đều là quyết định cường giả, vừa rồi vừa ra tay phía dưới đã muốn ẩn ẩn minh bạch. Mọi người ở đây hơn phân nửa là đã muốn lâm vào nào đó trận pháp bên trong. Hơn nữa, trong này nếu là muốn dựa vào cậy mạnh thoát khốn lời mà nói, cơ hội là không thể nào. Trong lúc nhất thời, mỗi người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Chư Vị, nhìn thấy một màn này, cái kia hoàng phụ chắc đột nhiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, trước mắt một màn này, chư Vị không cần ta nói, chắc hẳn cũng minh bạch. Nếu là chúng ta cái gì cũng không làm lợi mà nói. Xem ra sẽ bị vây hãm tử ở chỗ này rồi, mà biện pháp duy nhất, hơn phân nửa chính là muốn có người đạt được cái kia cổ kiếm cắt truyền thừa, mới có thể mở ra nơi này. Nghe được hoàng phủ chắc lời này, kiếm trùng chung sắc mặt của mọi người đều hơi hơi biến hóa, tuy nhiên mỗi người đều có vài phần đoán được loại khả năng này tính, nhưng lại cũng đều minh bạch, đã cái kia cổ kiếm cắt bảy ra bực này chẳng thế, chỉ sợ tốt đến cái kia truyền thừa, hơn phân nửa là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, vẫn là câu nói kia, mọi người ở đây có tứ phương thế lực, cái này truyền thừa chỉ có một phần, làm sao chia, xác thực là một vấn đề. Ha ha. Xem chư vị biểu lộ, tựa hồ giờ phút này đối với cái kia truyền thừa hứng thú cũng không lớn, đã như vậy lời mà nói, không ngại tiểu để cho ta tới thử xem xem đi. Nhìn thấy bốn phía mọi người biểu lộ, cái kia hoàng phổ chắc chỉ là cười lạnh một tiếng, chợt ít dẫn chút nào chần chờ, thân hình đã muốn lập tức lẻn đến kiếm trùng ở chỗ sâu trong, sau đó một bà đã bắt tại cái kia nổi lơ lửng quang đoàn phía trên. Hoàng phủ chắc, giờ phút này Mạc Lệ cùng La Khai cũng đúng phản ứng tới, hai người biến sắc, định ra tay. IT. chỉ có điều, hai người này giờ phút này ra tay tựa hồ cũng đúng chậm một điểm, bởi vậy chỉ có thể đủ chớm mắt nhìn cái kia hoàng phổ chắc bản tay xuyên qua quang đoàn chợ ôm đùm tại bên trong tàn phá quyển sách phía trên. nhưng là làm cho người kinh ngạc nhưng lại, đương làm hoàng phổ chắc bản tay rơi xuống cái kia tàn phiến quyển sách phía trên thời điểm, lại phản phất chỗ đó cũng không có có đồ vật gì đó giống nhau. dĩ nhiên là một bả rơi vào khoảng không. bang bang đoang. một một một màn này làm cho tất cả mọi người đúng hơi sững sờ, coi như là đô phi sắc mặt cũng đúng hơi đổi. nhưng mà vừa lúc đó cả kiếm trùng bên trong, trong lúc đó có vô số kim thiết vang lên thanh âm lập tức vang lên mà theo thanh âm này vang lên, sắc mặt của mọi người đều đúng hơi đổi, bởi vì coi như là phản ứng lại chậm người giờ phút này cũng phát hiện, những kia vốn là rơi vãi rơi trên mặt đất tàn phá kiếm chi, giờ phút này vậy mà đều chậm rãi trôi nổi bắt đầu đứng dậy, chật kiếm kia tiêm chỗ đều là chậm rãi điều đúng phương hướng, nhắm ngay mọi người ở đây, cái này ngàn vạn kiếm chi hình thành một màn này, lập tức tiêu làm đến sắc mặt của mọi người đều là điên cuồng biến hóa, bởi vì mỗi người đều tin tưởng, những này đẩy trời kiếm vũ chút xuống xuống lời mà nói, mặc kệ là người nào cũng sẽ không có bất kỳ né tránh cơ hội. nhưng mà Sự tình cũng không có như vậy xong. Ngay tại mỗi người đều là đạo rút lương khí thời điểm, trong lúc đó, lại có từng đợt rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Đỗ Phi đôi mắt mạnh mẽ có lại, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này theo kiếm trùng bốn hiệu lãnh chỗ, thình lình có bốn cụ áo giáp tạo thành khôi lỗi chậm rãi đứng lên, mà cùng một thời gian, một cổ không thể so với bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả yếu đích chấn động, cũng theo trên người của bọn nó, tán phát ra. Hoàng phổ chắc động tác, vậy mà đem cái này đại trận triệt để kích hoạt rồi. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi khỏe miệng có chút có lại, rốt cục xác định chuyện này Mà nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong lòng cũng là trầm xuống. Cái này kiếm trùng, thậm chí cái này cả cổ kiếm các địa cung, đương nhiên đó là một cái thật lớn bây giờ. Theo tiến vào cái này địa cung một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người tự đều bị trầm rãi lâm vào cái này trong cảm ấy. Hơn nữa, cũng không phải do người kháng cự, mà từ nay về sau khắc tình huống đến nhìn, cái này đầy trời kiếm vũ cùng cái kia bốn cụ khôi lỗi mục đích chỉ biết có một, thì phải là đem xâm lấn ở đây người đều chém giết. Bực này cục diện, dù là Phi người bậc này vật, đều cũng có vài phần da đầu run lên cảm giác mà tầm mắt của hắn quét qua những người khác trên mặt, hiển nhiên mỗi người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. chính là cái kia một mực vẻ mặt bình thản hoàng phổ chắc giờ phút này cũng đúng vẻ mặt lệ khí. dù sao bực này cục diện thật sự là quá mức hung hiểm vài phần. mà theo thời gian trôi qua, cái kia bốn cụ khôi lỗi cũng đã chậm rãi xuất hiện ở khoảng cách mọi người không đến trăm mét địa phương. đồng thời tại khí tức của bọn nó dẫn dắt phía dưới, đầy trời kiếm vũ phía trên cũng đúng chậm rãi có một đạo đạo màu lam nhạt bóng loáng ngưng tụ, tựa hồ tùy thời đều chút xuống mà tiếp theo loại. bực này tình huống. Đương làm thật khiến cho người ta có vài phần lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Bám một một, Hoàng Phổ chắc thân hình cơ hồ lập tức liền chạy trốn về mọi người tụ tập chỗ, chân sắc mặt hơi đổi nói, La Khai huynh, Vạn Lăng huynh, Mạc Lệ huynh, Diệp Phi huynh. Lúc này, chúng ta tựa hồ có lẽ hay là hợp tác một phen, chỉ sợ mới có thể tốt đi một chút, hay không người lời mà nói, nói không chừng hôm nay ai cũng ra không được. Nghe vậy, Mạc Lệ cùng La Khai tuy nhiên vẻ mặt không cam lòng, nhưng là có lẽ hay là chậm rãi nhẹ gật đầu, Đỗ Phi cùng Vạn Lang liếc nhau về sau, cũng hơi hơi bước cảm. Dù sao bực này cục diện, mỗi người đều tin tưởng. Cái kia bốn cụ khôi lỗi khí tức so bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả còn cường hãn hơn vài phần, nói không chừng chính là Vũ Tông đẳng cấp khôi lỗi, phòng trường chỉ là bởi vì tượng gỗ của bọn nó thân mới sẽ có vẻ lại thật sự chính Vũ Tông cường giả nhược vài phần. Nhưng là coi như là như thế, cái này bốn cụ khôi lỗi cũng không phải ở đây tứ phương có thể một mình đối kháng. Khách khách rắp một một, kiếm trùng trước kia xấu hổ hào khí, cũng không có tiếp tục quá lâu, làm những kia khôi lỗi lần nữa tiến lên thời điểm, nguyên một đám trên người đều có lăng lệ ác liệt sát khí tràn ngập ra. Trật liền gặp được cái kia bốn cụ khối lỗi, cơ hồ đồng thời hướng về mọi người chỗ chỗ lao đến. Ta ngăn lại một cụ khối lỗi, còn lại các ngươi giải quyết. Nhìn thấy một màn này, cái kia hoàng phủ chắc biến sắc, chợt quát lên một tiếng lớn, thân hình lập tức tháo chạy mở đi ra. Ta cũng vậy ngăn lại một cụ, ngươi chú ý bầu trời kiếm trận, nhớ kỹ lưu lại một tay, tùy thời chuẩn bị cấp lấy truyền thừa. Đỗ Phi đối với vạn lăng đánh cho một ánh mắt, chợt thân hình cũng đúng lóe lên, lập tức hướng về mặt khác một cụ khối lỗi nào tới. Mà nhìn thấy ba người này ra tay, cái kia La Khai cùng Mạc Lệ cũng chỉ có thể có chút cắn răng. Chợ ý bảo bên người môn nhân tối lui, phân biệt hướng về một cụ khôi lỗi nào tới. dù sao bất kể như thế nào, bọn hắn cũng đều là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, thân là môn phái đại sư mình, tự nhiên cũng là có vài phần át chủ bài, cho nên đảo là có thể miễn cưỡng cùng một cụ khôi lỗi chống lại xuống. về phần còn lại luận người, tất chính là cần phải chú ý giữa không trùng kiếm trận. dù sao, cũng không có người cho rằng, cái kia giữa không trùng kiếm trận chỉ là còn tại đó xem. bá một một, đỗ phi thân hình rơi xuống mặt phải cái kia cụ khôi lỗi trước người, phải giơ tay lên, đã có vài khỏa đan dược hóa thành lưu quang loại ra chậm lập tức anh bạo nhưng là uy lực này vô cùng đàn chi kỹ tại hôm nay lại phản phất mất đi tác dụng giống nhau cái kia khôi lỗi chẳng những không có đã bị bất cứ thương tổn gì ngược lại là thân hình khí tức dùng mình chậm giống như nổi giận giống nhau vậy mà lập tức hướng về Đỗ Phi đánh tới chật trong tay tàn phá trường kiếm huy động hung hăng hướng về địa phương chỗ chỗ bổ chém đi xuống bá một một một kiếm này tuy nhiên không mang theo bất luận cái gì xinh đẹp nhưng là tại một kiếm này dưới áp lực chắc chắn vô cùng mặt đất vậy mà nứt ra rồi một đạo khe hở mà Đỗ Phi toàn thân quần áo cũng là bị kiếm kia phong ép tới bay phất phới trên da thịt lại càng từng đợt đâm chọc đau bực này áp lực nghĩ đến nếu là đổi một người bình thường bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả thật đúng là đỡ không nổi cổ đồng đoán thể công ít dẫn chút nào chần chờ đỗ phi lập tức tiểu khởi động cái này một bộ đã muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới rèn thể vũ kỹ chợt tay phải nắm tay đã muốn một quyền hung hăng hướng về phía trước quanh ra vâng một một hai chiêu chứng thực đỗ phi lập tức toàn thân vì hơi khẽ chấn động thân hình mạnh mẽ sát trên mặt đất lui về phía sau mấy chục bước mặc dù chỉ là một cái đối mặt lại làm cho hắn thiết thân cảm nhận được những này khôi lỗi điểm mạnh mà cơ hồ tại đồng thời, mặt khác ba người cũng là bị cái kia khôi lỗi nhất kiếm kiếm bổ đến từng bước lui về phía sau. Hiện nhiên, cũng không phải chỉ có Đỗ Phi một cái cảm thấy áp lực núi đại. Bá một một, tại Đỗ Phi ánh mắt chuyển di thời điểm, trước mặt cái kia cụ khôi lỗi lại một lần hung hăng đánh tới. Còn lần này, Đỗ Phi cũng không dám lại cùng hắn cứng đối cứng, mà là thân hình xây dịch, nhanh chóng hướng lui về phía sau mở, trận tay phải nắm chặt, tử ma nhận lập tức hóa thành điện quang lấy ra. Vay một một, hai đạo thế công lần nữa hung hăng đánh lại với nhau, mà Đỗ Phi vẫn là lập tức nhanh lùi lại, mà đồng thời. Sắc mặt của hắn cũng đúng trở nên khó coi vài phần, cái này khôi lỗi thực lực, thật sự là có vài phần vượt quá ngoài ý liệu a. Tựa hồ, lúc này đây gặp được đại phiền toái nữa à. Chương 091, phá cục. Kiếm trùng bên trong hào khí, ngưng trọng đến cực hạn, lâm vào trong cảm bấy mọi người giờ phút này, mỗi một người đều là sắc mặt khó thấy được cực hạn. Tuy nhiên trong mọi người bốn đại cao thủ đều phân biệt khiên chế trụ một cụ khối lỗi, nhưng là, mọi người ở đây đều thấy minh bạch, cái này bốn cụ khôi lỗi thực lực quả thực mạnh đến nổi có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài, nếu là sự tình tiếp tục phát triển xuống dưới lời mà nói, Nói không chừng, đám người kia hôm nay đều muốn bị diệt ở chỗ này. Chủ nhân, nếu không, đem bả Linh Đan nô triệu xuất hiện đi, có vật kia lời mà nói, cái này bốn cụ khôi lỗi cũng không quá đáng đúng cám mà thôi. Tại Đỗ Phi tránh né cái kia khôi lỗi công kích thời điểm, tiểu Bạch thanh âm cũng đúng trong lòng vang lên. Không được, những này át chủ bài cũng không thể tại loại địa phương nhỏ này tiểu dùng đến. Trừ phi là hẳn phải chết kết quả, nếu không, chúng ta chỉ có thể đủ bên ngoài chút thực lực ấy. Ta cũng không tin những người khác, tiểu đều là không hề giữ lại. Đỗ Phi phải giơ tay lên, Tử Ma nhận lập tức mang ra từng mảnh băng lang quanh đến đó khôi lỗi trên người, thân hình mới mạnh mẽ vừa lui, chợt trong lòng mở miệng nói: "Đã như vậy lời mà nói, chỉ có thể muốn biện pháp khác." Tiểu Bạch nặng nghề một lát, mới tiếp tục nói: "Cái này cổ kiếm các đã bố trí xuống lớn như vậy một cái cục, tự nhiên không phải là vì loại hấu người, cho nên, cái này không phải là một cái tử cục, nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói, cái này giải cục đích phương pháp xử lý, hơn phân nửa ở này kiếm trùng bên trong, mà có thể tìm được giải cục biện pháp loại người, hơn phân nửa cũng là có thể đủ đạt được cổ kiếm các truyền thừa loại người." Nghe được Tiểu Bạch lời này, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch ánh mắt gần đây cực kỳ đờ hắn kiến thức cũng là không như bình thường, mặc dù có thời điểm có vài phần loại hỗ tra, nhưng là thời khắc mấu chốt giống nhau đều rất có tác dụng, cho nên giờ phút này Đỗ Phi đối với Tiểu Bạch lời nói ngược lại cực kỳ tín nhiệm, cho nên giờ phút này hắn kêu lên một tiếng, tay phải huy động liên tục, lập tức liền gặp được từng đạo chân khí không nứt không dứt hướng về phía trước anh ra, miên cương chặn cái tiêu cụ khôi lỗi thi công, đồng thời ánh mắt nhanh chóng ở kiếm trùng bên trong rời bắt đầu chuyển động. Hôm nay kiếm trùng bên trong cùng sở hữu bốn phía vòng chiến, ngoại trừ Đỗ Phi cái này một chỗ bên ngoài, mà khác ba chỗ chiến đấu, nhân loại cái này phương cũng đều là ở vào một loại có chút trật vật tình huống phía dưới. Hơn nữa những người khác tuy nhiên mỗi một người đều là muốn thượng đi hỗ trợ, nhưng là mỗi khi những người này ra tay thời điểm, cái kia đầy trời kiếm vũ tiểu có một chút nghiêng mà hạ, phản phất là tối tâm bên trong có cái gì lực lượng đang ngăn trở bọn hắn hiệp trợ Đỗ Phi bọn người giống nhau. Tại bực này cục dưới mặt, nếu không phải ra tay bốn người đều là bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh bên trong cường giả lời mà nói, chỉ sợ tại bực này cục dưới mặt, hơn phân nửa là cẩm cự không được bao lâu hơn nữa mấu chốt nhất chính là phảng phất ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài còn lại ba người đều bị dây dưa đến nửa phần tâm thần đều phân không mở như là dựa theo tình huống này phát triển xuống dưới lời mà nói như vậy mọi người ở đây hơn phân nửa đều bị những này khôi lỗi sinh sinh mài tử dù sao bọn họ đều là người mặc kệ chân khí cỡ nào hùng hậu nhưng là đều luôn luôn suy kiệt một khắc mà chút ít khôi lỗi phảng phất đều là vô cùng vô tận giống nhau vay một một trước mặt thế công bị cái kia cụ khôi lỗi phá vỡ lập tức lại có một cổ cường hãn kiếm áp đập vào mặt trực tiếp trà sát được Đỗ Phi ra thịt đau nhức Đỗ Phi thân hình ở giữa không trung mạnh mẽ một tháo chạy, lúc này đây nhưng lại tay phải một chảo, lập tức tiểu có vài chục bình đan dược bị hắn chém ra, chất nhiên áp thành tinh thuần dược lực. Càn Khôn đang kiếm, kiếm vũ lưu tinh lạc. Theo Đỗ Phi đích thủ thế biến đổi, lập tức những kia tinh thuần dược lực ở giữa không trung đều là lập tức hội tụ thành một thanh chuôi lòng bài tay lớn nhỏ đoàn kiếm, sau đó theo Đỗ Phi ngón tay điểm nhẹ, lập tức liền biến thành một mảnh kiếm vũ lập tức hướng về kia khôi lỗi chỗ chỗ đập vào mặt mà xuống. Rầm rầm rầm một một. Trong chốc lát, cái kia cường hãn vô cùng khôi lỗi cũng đúng trong lúc nhất thời bị đến trên mặt đất thân hình run rẩy không ngừng, mà mượn như vậy một cái khẽ hở, Đỗ Phi ánh mắt lại lần nữa một chuyển, chợt hắn ánh mắt mạnh mẽ cứng lại tại kiếm trùng nơi hẻo lánh phía trên, Đỗ Phi ánh mắt cứng lại chỗ, đúng là kiếm trùng bên trong cái kia bốn trôi cự kiếm bên trong một thanh, giờ phút này tại đây cự trên thân kiếm, phảng phất tẩn ẩn có một cổ nhàn nhạt lưu quang hiện lên giống nhau, mà chút ít khuyết tán ra lưu quang, lại phảng phất lập tức tụ hợp thành vào bầu trời kiếm trong trận, làm cho những kia tàn phá kiếm chi phía trên sát khí mãnh liệt, cái này đại trận năng lượng nơi phát ra, chẳng lẽ là cái này bốn trôi cự kiếm? Dưng ở một màn này. Đỗ Phi như có điều suy nghĩ thì thào lẩm bẩm. Trong lòng suy tư sau một lát, Đỗ Phi đã co vài phần quyết đoán. Giờ phút này trước mắt cục diện nếu là một mực tiếp tục xuống dưới lời mà nói, đối với ai đều không có lợi. Hiện tại lại có phá cục khả năng lợi mà nói, như vậy mình cũng tất nhiên không thể bỏ qua. Bởi vậy, tại tâm thần điện tiềm trong lúc đó, hạ trong nháy mắt, Đỗ Phi đã muốn mạnh mẽ cắn răng một cái, thân hình vừa động, lập tức liền hướng cách cách mình gần đây cái kia trôi cự kiếm trôi nào tới. Ken kết ken kết một một. Tại hắn sau lưng, cái kia vốn là công kích Đỗ Phi khôi lội phản phất đã nhận ra cái gì? Đột nhiên chấn động, đem những kia không ngớt không dứt kiếm quang đánh sơ xác, trận mang theo một cầu ngập trời sát khí, hung hăng hướng về Đỗ Phi đuổi giết mà đi. Bá một một. Tại thời khắc này, Đỗ Phi tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt công phu tiểu lệnh đến cự kiếm bên cạnh. Ba ba ba một một. Tại hắn rơi xuống đất lập tức, giữa không trung rầm rạp chẳng chị kiếm trận lập tức quay lại phương hướng, sau đó, tiểu giống như cựu tiên xét giống nhau, lập tức đều anh hạ. Càn Khôn đang kiếm, bất động càn Khôn trung. Cảm ứng được một màn này, Đỗ Phi mạnh mẽ cắn răng một cái, tay phải vung lên lần này ném đi ra nếu không phải đang uống dược mà là một điểm đan linh thương sau đó hắn trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi lập tức liền gặp được một cái kim quang lập loè cực lớn trung vàng lập tức xuất hiện ở trên người hắn mà cực lớn trung vàng như cùng là vô số thanh trưởng kiếm tạo thành giống nhau chắc chắn vô cùng bang bang vang một một hạ trong máy mắt dầm dạp chẳng trị kiếm vũ chút xuống phía dưới lập tức cựu mang đến từng đợt dầm dạp chẳng chị kim thiết vang lên thanh âm ở đằng kia đầy trời kiếm vũ phía dưới đỗ phi triệu hắn đi ra cản khôn trùng cũng đúng nhanh chóng run rẩy lên dù sao tại bực này viễn cổ tông phái đại trận phía dưới Nhân lực đúng cực kỳ có hạn hỗn đản liều mạng cảm ứng được càng không trùng biến hóa đỗ phi sắc mặt cũng đúng trở nên cực kỳ khó coi chợ hắn mạnh mẽ cắn răng một cái lập tức một đạo yêu ma hư ảnh đã muốn theo hắn sau lưng hiện hiện rồi sau đó một chỉ cực lớn bàn tay hung hăng hướng về hắn trước mặt cự kiếm vua xuống dưới đại bi ma thần thủ vang một một màu lam nhạt quang mang lập loè phía dưới theo đỗ phi một quyền này lập tức liền gặp được cự kiếm kia chấn động mạnh chật trên của hắn thuận tiện đúng hiện đầy khe hở rồi sau đó vang một tiếng ầm ầm vỡ ra mà ở cái này cự kiếm vỡ ra lập tức mà khác ba thanh cự kiếm phảng phất cũng đúng nhận lấy nào đó dẫn dắt giống nhau lập tức cũng đúng hiện ra từng đạo vết rách ở phía trên sau đó từng cái vang tung tóe mà ở bốn chuôi cự kiếm đồng thời vang tung tóe lập tức bốn đạo kim sắc quang mang đồng thời theo cự kiếm kia phế tích bên trong bạo lực ra sau đó lập tức bay đến kiếm trùng đích chính giữa chỗ bốn đạo kim quang hội tụ lại với nhau chợt tạo thành một cái kỳ dị quang đoàn ken kết ken kết một một tại quang đoàn hình thành lập tức đầy trời kiếm chi đột nhiên giống như mất đi lực lượng giống nhau nện xuống mà cái kia bốn cụ cường hán vô cùng khối lỗi tại thời khắc này cũng đúng lập tức cứng lại phảng phất lập tức mất đi tất cả lực lượng giống nhau, bất thình lình một màn, làm cho kiếm trùng bên trong tất cả mọi người đúng sức sở. Sau đó từng tia ánh mắt nhanh chóng chuyển động, lập tức tụi rơi xuống cái kia giữa không trung cổ quái quang đoàn phía trên. Vật kia, chính là cổ kiếm các truyền thừa rồi. Lúc này Tiểu Bạch Thanh Âm cũng đúng nhanh chóng văng lên, làm cho Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi vui vẻ. Sau đó không đợi những người khác người có bất kỳ phản ứng nào, Đỗ Phi bản chân đã muốn mạnh mẽ đặt mạnh, thân hình lập tức thúc dục đến cực hạn, trực tiếp hướng về giữa không trung lao đi. Mà nhìn thấy Đỗ Phi động tác này. Mọi người tại đây đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Có thể xuất hiện người ở chỗ này, tuyệt đối không có bất kỳ một người là ngu ngốc. Cơ hội tại Đỗ Phi thân hình thoát ra lập tức, từng đạo thân hình cũng đúng lập tức bạo lên, trực tiếp hướng về kia giữa không trùng quang đoàn chỗ chào tới. Chỉ có điều những người này phản ứng mặc dù nhanh, nhưng là đúng là vẫn còn so Đỗ Phi chậm một đường. Dù sao hắn là người thứ nhất phát hiện bực này biến hóa loại người, tốc độ kia tự nhiên là nhanh vài phần. Diệp hình, tay ngươi chân phải trang quá là nhanh một điểm. Cái kia chỉ so với Đỗ Phi chậm một bước hoàng phụ chắc nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng đúng hơi đổi. Trật thấp giọng quát nói: "Đỗ Phi, ngươi dám?" "Đỗ Phi, ngươi muốn chết?" Cơ hồ đồng thời, cái kia Mạc Lệ cùng La Khai thân hình cũng đúng lập tức chạy tới, sắc mặt đều cũng có vài phần điên cuồng đỏ lên. Dù sao, bọn họ đều là dẫn đầu đến tại đây loại người, nếu là cư nhiên bị Đỗ Phi như vậy một cái kẻ đến sau nhận được rồi chỗ tốt lợi mà nói, như vậy bọn hắn phòng trừng đều bị tức giận đến hô máu. Chỉ có điều, tại bực này cục dưới mặt, một câu uy hiếp chi lời nói, nhưng không có có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên, cơ hồ tại ba người tiếng quát rơi xuống đồng thời, Đỗ Phi khỏe miệng nhếch lên Bàn tay đã muốn nắm đến đó quang đoàn phía trên suy một một tại đỗ phi bàn tay nắm đến quang trên đầu lập tức cái tia quang đoàn mạnh mẽ du lên lập tức thì có một cổ cực kỳ cường hãn năng lượng bột phát mà mở trực tiếp đem hoàng phủ chắc bọn người thân hình lập tức chấn khai mà trong tay cầm lấy cái tia quang đoàn đỗ phi lại một chút việc đều không có ngược lại là cái tia quang đoàn không ngừng tăng vọt cuối cùng trực tiếp tạo thành một đầu của sáng phóng lên trời giang giác một một cơ hội tại đồng thời kiếm trùng ở chỗ sâu trong trên vách tường trong lúc đó có một đạo khe hở hiện hiện chợt một cái cự đại cánh cửa ẩn ẩn xuất hiện mà ở cái môn này phi xuất hiện trong máy mắt, cái kia bao phủ đốp phi của sáng lóe lên phía dưới, đã muốn mang theo đốp phi trên người lập tức tiểu xông vào. ông long một một, tại đốp phi thân hình tránh nhập lập tức, cái kia một đạo khe hở cũng này đây một loại tốc độ cực nhanh lập tức biến mất. mà cái kia hoàng phủ chắc bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức lại biến, mỗi cái tốc độ của con người đều là nhanh đến cực hạn, cơ hồ lập tức tiểu vọt tới kiếm, kia mộ ở chỗ sâu trong. chỉ có điều, vừa rồi hết thể cơ hội là tại tốc độ ánh sáng bên trong phát sinh. Cho nên những này tốc độ của con người cực nhanh, nhưng là Y Nguyên có lẽ hay là chậm một phần, mà mặc dù chỉ là chậm một phần, thực sự làm cho bọn hắn mất đi tiến vào kiếm trùng bên trong bảo khố duy nhất cơ hội. Bám một một, từng đạo thân ảnh rơi xuống kiếm trùng ở chỗ sâu trong, nhìn qua cái kia giờ phút này trần bóng vô cùng vết tưởng, lập tức nguyên một đám sắc mặt đều là khó thấy được thực hạ. Vừa rồi một màn kia, rõ ràng cho thấy tứ phương hợp lực, nhưng là không thể tưởng được, cuối cùng cái này bảo tàng lại rơi xuống tay của một người lý, điểm này, bất kể là mọi người ở đây lòng dạ như thế nào rộng đến giờ phút này đều là nhịn không được từng đợt phiên muộn, đặc biệt đó là quỷ thủ La Khai. Giờ phút này hắn một trường hung hăng đập đến đó trên vách tường, gặp được từng đợt rung động tràn ngập mà mở đích lập tức, hắn sắc mặt lập tức trở nên có vài phần giữ tận đến bóp méo bắt đầu đứng dậy. Mà hoàng phủ chắc hòa mạc lệ bọn người sắc mặt cũng là có chút điểm lúng túng, chỉ có điều, bởi vì không có cạnh mình người bị Đỗ Phi đánh chết quan hệ, cho nên tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng là cũng không có giống như La Khai cái kia loại khó coi. Cái này đàn sư Phi, quả nhiên không đơn giản, không thể tưởng được chúng ta nhiều người như vậy đều bị hắn lừa gạt rồi. Hoàng Phổ chắc dừng ở trước mắt một màn này, một lát sau mới lắc đầu cười khổ một tiếng nói: "Ta tiểu ở chỗ này chờ, ta cũng không tin hắn cả đời đều không được." La Khai cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ha ha à, đã La huynh như vậy có hứng thú lời mà nói, như vậy tiểu ở chỗ này chờ à, chúng ta Hoang Lang Điện còn phải đi địa phương khác thử thời vận." Cái kia mặc lệ ngược lại phảng phất cực kỳ thấy Khai mở giống nhau, chỉ là cười nhạt một tiếng, chợt thoáng quỷ dị ánh mắt rơi xuống vạn lăng trên người, chỉ cần vạn kiếm môn người không có được cổ kiếm cách truyền thừa, như vậy tiểu không sao. "Hử?" Ngay vậy Vạn Lang cười lạnh một tiếng, chợ hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thân hình lóe lên, đã muốn rơi xuống kiếm trùng nơi hẻo lánh phía trên. chậm Dại nhắm mắt đùa dớn bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên hắn cũng không có chuẩn bị rời đi. Giờ phút này kiếm kiếm mộ cửa vào chỗ phiến đá đã muốn biến mất, nhưng là cho dù như thế, những người khác không có chút nào chuẩn bị rời đi ý tứ, chỉ có cái kia Hoàng Phủ chắc giống như cười mà không phải cười nhìn lướt qua trong chẳng. chậm chậm Dại lắc đầu, thân hình lập tức biến mất. Mà cái kia Quỷ môn Vị cùng Hoang Lang Điện loại người, giờ phút này sắc mặt cũng đều là cực kỳ khó coi, nhưng là cái này hai phe đội ngũ cũng như có nào đó ăn ý giống nhau vậy mà cũng đều là nguyên một đám tuyển một chỗ, tiểu ngồi xếp bằng xuống điều tức bắt đầu đứng dậy, một màn này, tiểu phảng phất bọn hắn nhất định phải đợi cho đỗ phi xuất hiện giống nhau. chương 092, cổ kiếm lão nhân. đây là một tấm đen kịt không gian, nhưng là theo đỗ phi đến, bốn phía hết thảy phảng phất bị đốt sáng lên giống nhau, chật một cái cự đại bảo khố, cứ như vậy đột ngột hiện hiện tại đỗ phi trước mắt. giờ phút này, đỗ phi trước mắt kim sắc quang mang đều đã biến mất, trục trong tay kim sắc quan đoàn cũng đã mất đi vòng dáng, mà di động hiện ở trước mặt hắn thì là thành từng mảnh đang ăn võ phủ quần trục trồng chất mà thành bảo sơn vực này kinh tâm động phách một màn coi như là thân gia coi như đúng phong phú đỗ phi giờ khắc này đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí những này cổ đại tông phái nơi cất giấu quả thật phong phú vô cùng dừng ở trước mắt một màn này coi như là xưa nay tỉnh táo đỗ phi cũng đúng nhịn không được đào hút một hơi lương khí chợt hắn tay phải vung lên liền chuẩn bị đem những vật này thu lại chậm. ngay tại đỗ phi chuẩn bị động thủ lập tức tiểu bạch mạnh mẽ nhảy ra ngoài chợt trầm giọng nói chuyện gì xảy ra nhìn thấy tiểu bạch xuất hiện Đỗ Phi khẽ tao mày nói, trước mắt những vật này cũng không quá tốt cầm a. Tiểu Bạch ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua về sau, mới thấp giọng nói, a, nói như thế nào? Đỗ Phi cũng quét bốn phía liếc thấp giọng nói, bất quá hắn đảo là không có nhìn ra cái gì đến. Những vật này ở chỗ này thả nên vậy không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng là ngươi xem, mỗi dạng thuật nhìn đều mới tinh vô cùng, chẳng lẽ ngươi không biết là hội có vấn đề? Tiểu Bạch trợn trắng mắt nói, nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, xuất hiện ở trước mắt những vật này, tuy nhiên thuật nhìn đều không có bất cứ vấn đề gì bất quá, sát thực quá mới tinh rồi, tiêu phảng phất có người nào đó mỗi ngày đều ở đây lý thủ hộ lấy giống nhau, cái kia làm sao bây giờ, cũng không thể nhập bảo sơn lại tay không mà quay về a, đỗ phi giang tay ra nói, cái gì làm sao bây giờ, tiểu bạch cười nhạt một tiếng, chủ nhân ngươi chính là lịch duyệt quá ít một điểm, người sáng suốt xem xét tại đây thì nên biết, những này bảo vật đều chẳng qua đúng bảy dập mà thôi, cái kia cổ kiếm các chính thức thứ tốt, nhưng tuyệt đối không phải những này, cho nên biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không muốn động, a, ý của ngươi là những vật này đều là bảy dập hoặc là nói, mà khác một loại trên ý nghĩa, đối với tông phái truyền thừa thủ hộ sao?" Đỗ Phi suy tư chốc lát nói, "Chỉ có điều, nhiều như vậy thứ tốt, nếu như chỉ là dùng để làm bề giờ, như vậy cái này cổ kiếm các thu bút, có phải là không khỏi có vài phần quá mức đại rồi. Những này cổ đại tông phái nơi cất giấu, cũng không phải là chủ nhân loại người như ngươi hai lúa có thể tưởng tượng, chủ nhân ngươi nếu là ngay tại đây điểm ấy hấp dẫn đều chịu không được, cái kia còn thế nào đến cổ kiếm các truyền thừa. Hơn nữa, nếu là ta đoán được đúng vậy lời mà nói, nếu như ngươi dám động những vật này, nói không chừng chúng ta tiểu đều không cần nghĩ đến có thể đi ra ngoài. Tiểu Bạch trợn trắng mắt nói, khoa trương như vậy. nghe vậy, Đỗ Phi nhịn không được có chút cuốn ba tất lưỡi mà nói, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi? nếu những vật này có thể cầm lợi mà nói, ta cam đoan tay chân của ta so ngươi còn nhanh. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, dịu môi nói, nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chỉ có thể giang tay ra. bất quá trong tầm mắt lửa nóng hương vị lại chậm rãi tiêu tán. tuy nhiên hắn biết rõ, nếu là có thể đủ đem nơi này mấy cái gì đó đều thu lợi mà nói, hắn lập tức cựu trở nên phú khả địa quốc. Bất quá hắn dù sao vẫn là tỉnh táo đến rất, tự nhiên biết rõ, nếu là tùy ý động những vật này lời mà nói, còn không thể nói trước là cái gì hậu quả gì. Làm sao bây giờ? Đỗ Phi ánh mắt tại bảo trong núi đã qua, chật thản nhiên nói: "Bốn phía tìm xem a, dù sao chúng ta không đợi." Tiểu Bạch cũng đúng thoáng không sao cả nói. Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt mũi chân điểm một cái, thân hình đã muốn nhảy đến giữa không trung, chợt chậm rãi trên không trung rời bắt đầu chuyển động. Đến giữa không trung về sau, Đỗ Phi mới phát hiện vài phần chỗ không ổn. Bởi vì, cái này bà khố thật sự là to đến có vài phần khoa trường, Những kia kim sơn bảo sơn giống như vô cùng vô tận giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra. Các loại đan dược, võ phụ tiểu giống như rau cải trắng giống nhau, ném đến khắp nơi đều có. Một màn này, coi như là Đỗ Phi đã muốn bình tĩnh lại, cũng đúng thấy nhịn không được liên tục đảo rút hơi lạnh. Thật vất vả, hắn mới xem như bình tĩnh lại, chợt thân hình nhanh chóng ở cái này trong bảo khố tháo chạy bắt đầu chuyển động. Bất quá cũng may lúc này đây hắn đảo là không có tốn hao quá nhiều thời gian, chợt liền phát hiện này ở vào cái này bảo khố chính giữa chỗ một tòa bạch ngọc đỉnh đài. Đỗ Phi ánh mắt. Chăm chú tập trung tại vị trí kia, bởi vì tại đó, hắn gặp được một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, làm cho Đỗ Phi thân hình căng cứng một chút, bất quá hắn chợt rồi lại vung lòng vài phần, bởi vì này đạo thân ảnh bên trong, hiển nhiên không có chút nào sinh cơ, xem ra, đây bất quá là một cỗ hài cốt mà thôi. Đỗ Phi thân hình hơi động một chút, chợt tiểu rơi xuống đỉnh trên này, ánh mắt nhanh chóng một nắm, chợt hắn tiểu thoáng kinh ngạc phát hiện, trước mắt câu này hài cốt, bảo tồn đến cực kỳ hoàn hảo, như không phải là không có sinh cơ lời mà nói, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều đem trở thành người sống mà Đỗ Phi lại càng thêm tin tưởng, bực này bảo tồn hoàn hảo thi hải, đúng vậy luyện chế đan nô tài tốt nhất tài liệu. chỉ có điều hắn cũng không phải cái loại lời ngay thi thể đều không buông tha kẻ điên, cho nên tuy nhiên trong lòng chạy qua ý nghĩ này, nhưng lại cũng không nói thêm gì. người này có thể xuất hiện ở cái này, hơn nữa hắn thi hải tại sao khi chết còn có thể bảo tồn đến lâu như vậy, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, hắn khi còn sống ít nhất có ngũ phẩm trung gia vũ tông thực lực, mà đợi thực lực hơn phân nửa là cái này trong tông phái nhân vật trọng yếu rồi, thân quyến rất có thể chính là tông chủ. Tiểu Bạch nhảy tới Thi Hải trước mặt, đưa mắt nhìn hắn sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: Tông phái tông chủ. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi đào hút một hơi lương khí, chợt mới chậm rãi đạo: Cái này cũng không phải là không thể được, dù sao chúng ta vừa rồi cũng nhìn thấy, cái này cổ kiếm các loại người cơ bản đều bị chết thất thất bát bát rồi. Như vậy, cái kia tông chủ cuối cùng tại nơi này vẫn lạc, đảo cũng không phải là không thể được. Cũng không biết nơi này năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái này chính là chúng ta không có biện pháp biết đến rồi, có lẽ hay là đem vật kia cầm a. Đang khi nói chuyện. Tiểu Bạch chỉ chỉ cái kia thi hài trong ngực một cái hộp gỗ tử, chậm rãi nói, nếu là không, có đoán sai lời mà nói, cái kia cổ kiếm các truyền thừa ở chỗ này mặt. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt có chút lóe lên, ánh mắt rời xuống, tiểu rơi xuống này là thi hài trong ngực hộp gỗ phía trên, tại đây một trong hộp, hắn cũng có thể cảm ứng được một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm ý từ đó tràn ngập ra, nghĩ đến, cái này cổ kiếm các truyền thừa, chính là chỗ này gì đó. Ánh mắt đọc lại sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi hít một hơi, chắp tay phải ở giữa không trung nhẹ nhàng một chảo, lập tức, liền gặp được cái kia hộp gỗ mạnh mẽ nhảy dựng đã muốn rơi xuống hắn trong tay, bá một một, bất quá, cũng đang ở đó hộp gỗ rơi xuống Đỗ Phi trong tay lập tức, cái kia một cụ Nguyên vốn đã mất đi tất cả sinh cơ thi hải, lại đột nhiên chậm rãi mở mắt, thân hình mãnh liệt đứng lên, Chật cực kỳ lăng lệ ác liệt ánh mắt, lập tức tiểu rơi xuống Đỗ Phi trên người. Một màn này, làm cho Đỗ Phi vẻ sợ hãi cả kinh, hắn một bà nhấc lên tiểu Bạch, thân hình lập tức tiểu thối lui đến đỉnh đài biên giới phía trên, sát mặt bên trong, tràn đầy cảnh giác ý. Chỉ có điều, ra ngoài ý định bên ngoài nhưng lại, cái kia một cụ đứng thẳng lên thi hải, cũng không có hướng Đỗ Phi phát ra công kích mà là quỷ gì ánh mắt rơi xuống hắn trên người một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài nói xem ra ngươi tự phá giải lão phu bố trí đại trận loại người ngươi tiền muối còn sống nghe thế Thi Hải mở miệng Đỗ Phi cũng đúng hơi sức sở bất quá vẫn là thoáng cung kính chắp tay thấp giọng nói ngươi không sai cái này Thi Hải phản phất không có nghe được Đỗ Phi nói chuyện giống nhau ánh mắt nghĩ đến bốn phía quét một vòng mới tiếp tục nói lão phu bố trí bảy giờ theo nhân tâm vào tay tuy nhiên thoạt nhìn đơn giản nhưng lại sát cơ nặng nghề tại lão phu xem ra coi như là chính mình tiến nhập nơi này cũng chưa chắc có thể bảo trì bao nhiêu tình táo, nhưng là ngươi lại có thể như thế tình táo, xem ra đạo quả thật là ta cổ kiếm các người hữu duyên. Cái này, nghe Thế Thi Hải nói lên những này, Đỗ Phi một thời gian cũng là không biết trả lời như thế nào cho phải. Lão phu gọi là, tên là cổ kiếm lão nhân, xem như cổ kiếm các cuối cùng nhất đại tông chủ đi à nha, mà giờ khắc này ở tại chỗ này, bất quá là lão phu một kia chấp niệm mà thôi, về phần lão phu, sớm cũng không biết vẫn lạc đã bao nhiêu năm. Tự xưng cổ kiếm lão nhân Thi Hải phụ bắt tay vào làm, thản nhiên nói, lão phu năm đó lớn nhất tiếng hô chính là một thân sở học, tìm không thấy truyền thừa, để cho ta cổ kiếm các truyền thừa mất đi, nhưng là hôm nay ngươi đã xuất hiện, như vậy, ít nhất nói rõ ta cổ kiếm các mệnh không có đến tuyệt lộ, tiểu tử. Ngươi vận khí không tệ, chỉ tiếc, lão phu trong tay cổ kiếm các truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, ngươi nếu là muốn tìm được nguyên vẹn truyền thừa, phòng chừng còn phải dựa vào chính mình. Nghe thế cổ kiếm lão nhân nói như vậy, Đỗ Phi trong nội tâm hơi động một chút, đã có vài phần hiểu rõ, hơn phân nửa cái kia vạn kiếm môn cùng cái này cổ kiếm các thật sự có vài phần quan hệ, mà đổi thành bên ngoài một ít truyền thừa hơn phân nửa tiểu đã rơi vào vạn kiếm môn trên người tốt tại chính mình đối với cái này cái gì cổ kiếm môn truyền thừa cũng không nóng lòng cho nên cũng tiểu không có bao nhiêu thất lạc chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu nhìn thấy đỗ phi cái này không sợ hãi không thích bộ dáng cái kia cổ kiếm lao nhân lại phảng phất có chút thỏa mãn giống nhau chậm rãi nhẹ gật đầu tiền bối đỗ phi cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy cùng loại tổ tại cho nên cũng không có bao nhiêu khẩn trương mà là chần chờ sau một lát mới thấp giọng nói vạn bối có một nghi hoặc muốn muốn tỉnh giáo a người tên tiểu bối này rõ ràng còn có vấn đề Như vậy ngươi hỏi đi." Cổ kiếm lao nhân tựa hồ hơi sững sở, bất quá vẫn là thản nhiên nói, "Muốn như vậy bối tửu không khách khí. Tiên bối, văn bối từ tiến nhập cái này cổ đế đô, đặc biệt là cái này cổ kiếm các địa cung về sau, trong nội tâm tửu tràn đầy nghi hoặc, chỉ nhìn cổ kiếm các một môn, chỉ biết năm đó cái này cổ đế đô bên trong, tất nhiên đúng tông phái mọc lên san sát như rừng, cường giả như mây. Nhưng là tại chúng ta trong truyền thuyết, cái này cổ đế đô, nhưng lại một khi bị diệt, không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Đỗ Phi châm trước một lát, có lẽ hay là đem chính mình vấn đề quan tâm nhất hỏi lên năm đó xảy ra chuyện gì nghe được đỗ phi chuyện đó cái này cổ kiếm lao nhân nguyên vốn đã cứng ngắc trên mặt tựa hồ cũng hơi hơi run rẩy một lát sau hắn mới nhìn thật sâu đỗ phi liếc cuối cùng ánh mắt rơi xuống đất tiểu bạch trên người một lát sau mới chậm rãi đạo như đi đổi một người hỏi lời mà nói lão phu cũng chưa chắc có thể nói cho hắn biết bất quá ngươi đã thân phụ võ linh như vậy nói cho ngươi biết thì không sao chỉ có điều năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì lão phu cũng nói không rõ ràng nhiều nhất bất quá có thể đem ta chỗ nghe thầy chứng kiến cho ngươi biết được rồi bất quá tiểu bối năm đó chuyện đã xảy ra trong mắt của ta đã có vài phần tiếp cận với này thiên địa gian lớn nhất bí mật ngươi nếu là biết đến lời n y đối với ngươi cũng không có lợi cho dù như thế ngươi còn muốn biết sao nghe vậy đỗ phi trong nội tâm hơi sương sờ một lát sau mới chần chờ nói hẳn là năm đó sự tình cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ ngươi rõ ràng biết rõ vực ngoại thiên ma nghe vậy cái kia cổ kiếm lão nhân cũng đúng hơi sưng sờ một lát sau mới thở dài một hơi chậm rãi lắc đầu nói xem ra hết thể chính là định số chính như người kia theo lời giống nhau nếu là một ngày kia có người có thể đủ biết được cái này cổ đế đô phát sinh sự tình lợi mà nói như vậy hắn tất nhiên cũng đã sớm cùng việc này có chỗ liên quan xem ra lão phu cái này một đám chấp niệm còn sót lại nhiều năm như vậy cũng không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì tiểu bối ngươi cần phải xem cẩn thận dứt lời cổ kiếm lao nhân bàn tay gầy ngược nhẹ nhàng một chảo chợt một cổ mỏng manh chân khí chậm rãi bao phủ tại đỗ phi trên người mà ở hạ trong máy mắt đỗ phi chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng Phản phất chính mình tiến nhập nào đó kỳ dị không gian giống nhau. Chương 093, đương nhiên cựu sự. Bực này đột nhiên xuất hiện biến cố, Đỗ Phi đã không phải là lần đầu tiên gặp, cho nên hắn đảo đúng không có quá nhiều kháng cự, chỉ hơi hơi thu liễm tâm thần, nhắm mắt lại, đợi cho ngũ giác đều khôi phục bình thường về sau, hắn mới chậm rãi mở mắt. Sau đó, một bộ cũ kỹ vô cùng hình ảnh, tự xuất hiện ở trước mắt của hắn. Giờ phút này xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là một cái tại dãy núi lỉnh, phồn hoa đến cực hạn cự đại đô thị, tại đô thị trên bầu trời, tựa hồ có vô số thân hình đứng sững sướng mà chút ít thân ảnh thân hình khí tức nhưng đều là cường đại vô cùng xa xa so Đô Phi đã thấy bất luận kẻ nào đều yếu cường hán vài phần nhưng mà mạnh như thế hung hán khí tức tại đây cực lớn đô thị trên không lại phảng phất tiếp cận vô số giống nhau nhìn qua một màn này Đô Phi cũng đúng chậm rãi hít một hơi một lát sau mới xem như bình tĩnh lại chợt hắn tiểu có vài phần nhận rõ rằng rồi giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình đương nhiên đó là cái kia cổ đế đô toàn thịnh thời kỳ mà một màn này chắc hẳn hẳn là cái kia cổ kiếm lao nhân lưu lại truyền thừa nhớ giờ phút này những này lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh nguyên một đám sắc mặt đều là cực kỳ dày đặc Phản phất bọn hắn tại liên thủ chống tự cái gì giống nhau, mà đang ở sau một lát, trong lúc đó, liền gặp được theo cổ đế đô bốn phương tám hướng, có một tầng tầng quần cuộn hắc khí lan tràn mà đến. Những hắc khí này nhìn như bình thường, nhưng lại ở đâu mặt lại phản phất ẩn chứa cực kỳ cường đại khí tức, hắc khí lan tràn chỗ, những kia một hồi cường đại tồn tại, đều là một cái cái bành một tiếng, tựu nổ thành huyết vụ. Chỉ có điều coi như là như thế, tại nhìn thấy những này theo bốn phương tám hướng mà đến hắc khí thời điểm, giữa không trung cường giả lại mỗi một người đều là lập tức phi pháp đi ra ngoài, giống như không muốn sống giống nhau đánh tại trong giữa không trung. Những tia cường giả nguyên một đám thân hình nhanh chóng bạo tạc, mà bọn hắn bực này tự sát thức công kích, cũng làm cho những hắc khí kia phảng phất tiêu tán vài phần giống nhau, mà sau đó mới làm cho người nhìn rõ ràng, tại đây vô cùng vô tận trong hắc khí, tựa hồ có một cái mơ hồ vô cùng cao lớn thân ảnh tồn tại, mà ở thân ảnh ấy tràn ngập ra khí tức bao trùm phía dưới, những tia cường đại dị thường cường giả, tuy nhiên cũng phảng phất con sâu cái tiến giống nhau, cái này chính là vực ngoại thiên ma. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi lập tức đã cảm thấy tay chân lạnh buốt, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên nhìn ra được. Những này cường giả tại những hắc khí này trước mặt liền một cái đối mặt đều nhịn không được, mà mình coi như đúng mở ra tất cả át chủ bài, phòng trường kết cục cũng đúng giống nhau. Vốn là, bởi vì lúc trước gặp được cái kia chút ít nham thạch nóng chạy thiên ma nguyên nhân, chính mình còn đối với mấy cái này vực ngoại thiên ma có vài phần tiểu hư, tới giờ phút này, Đỗ Phi mới hiểu rõ ra, những này vực ngoại thiên ma, quả thực là một loại cường han đến không cách nào hình dung tồn tại, mà tại bực này tồn tại trước mặt, bất luận cái gì dễ rựa cùng phản kháng, đều là phí công. Rầm rầm rầm phanh một một, giữa không trung, không ngừng có bóng người bạo liệt mà đến. Đến cuối cùng, có thể đứng sừng ở phía chân trời, chỉ còn lại có quả quả mấy cái thân ảnh, mà chút ít thân ảnh khí tức so về những kia đã muốn vẫn lạc, cường giả tựa hồ lại cường hãn vô số lần, những kia lệnh làm cho cường giả lập tức bạo liệt hắc khí, phản phất đối với bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa giống nhau. Ông một một, giữa không trung còn lại cái kia chút ít thân ảnh, đột nhiên đều là cảng đến giữa không trung, chật nguyên một đám hai tay huy động trong lúc đó, liền gặp được từng đạo chân khí cổ sáng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng văng ra, sau một lát chân khí nổ, mới xem như đem giữa không trung hắc khí đều tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ mà đồng thời, cái kia vốn là bị hắc khí chỗ che giấu thân hình, cũng lập tức bại lộ đi ra. bất quá cái kia cực lớn thân ảnh chỉ là mạnh mẽ phát ra một tiếng tiếng gầm, chặn hắn thân hình, nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy. rồi sau đó, vốn là còn ở giữa không trung đứng chắp tay siêu cấp cường giả, tựa hồ mỗi một người đều là thân hình chấn động mấy liệt, chậm nhanh chóng hướng về trong thành bốn phương tám hướng rơi xuống. sau đó, những này cường hãn vô cùng khí tức cũng đúng chậm rãi biến mất. hình ảnh kết nhiên như chỉ, mà đố phi trước mắt nhẹ nhàng một cái, hắn lại lại nhớ tới nguyên lai châu địa phương. chỉ có điều mặc dù biết chính mình vừa rồi chứng kiến đến, bất quá là năm đó đã phát sinh sự tình một góc mà thôi, nhưng là Đỗ Phi thực sự tin tưởng, chính là vì đã xảy ra một màn kia, cái này cổ đế đô mới có thể như vậy triệt để hủy diện khó trách cái này cổ đế đô đúng trong vòng một đêm bị diệt rồi. Phòng chừng lúc ấy cổ đế đô bên trong cẩn giả, 89 chín phần mười đều là vẫn là tại cái kia nhất dịch bên trong rồi, mà ta ở bên ngoài nhìn thấy cái kia chút ít thì hại, hẳn là không có tư cách tham gia cái kia đẳng cấp biệt, đừng chiến đấu bình thường đệ tử, mà trước mắt cái này một vị. Hơn phân nửa năm đó cũng đúng kiên trì đến cuối cùng, cái kia mấy vị tồn tại một trong, nếu không nghe lời, tất nhiên không có khả năng lưu. Lại cái gì truyền thừa? Ý nghĩ này tại Đỗ Phi trong lòng hiện lên, một lát sau, hắn mới xem như phục hồi tinh thần lại, trợ đối với cổ kiếm lão nhân chắp tay, trầm giọng nói, "Tiền bối, năm đó đã đã xảy ra bực này kinh thiên đại chiến, như vậy không biết, cái kia trong hắc khí cái bọc tồn tại, phải chăng đã muốn vất lạc? Vẫn lạc. Nghe vậy, cổ kiếm lão nhân khô héo trên mặt hiện lên một tia đắng chắc dáng tươi cười, hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, mới chậm rãi đạo, "Cái kia đợi tồn tại" Bằng vào chúng ta mấy cái lao bất tử cuối cùng liên thủ, cũng không quá đáng có thể đưa hắn miễn cưỡng đánh lui mà thôi, mà như muốn đánh chết, chúng ta nhưng vẫn là làm không được. "Vất quá, đã giờ phút này các ngươi còn có thể xuất hiện ở nơi này, như vậy đã nói lên, tại chúng ta về sau nên vậy còn có đại năng ra tay đem phong ấn, hay không người lời mà nói, cái này thế gian sớm đã bị hắn hủy." Nghe thế cổ kiếm lão nhân nói như vậy, Đỗ Phi mới xem như thở dài một hơi, dù sao, nếu như cái kia đợi tồn tại đến nay vẫn tồn tại tại cái này cổ đế đô bên trong lời mà nói, như vậy chính mình không nói hai lời. Chuyện thứ nhất chính là nhanh chân chạy trốn, ai còn quản hắn khỉ gió cái gì điện trước lại bị. Tốt rồi tiểu bối, ngươi bây giờ nên biết sự tình, cũng đều đều biết rồi, mà ta đại nạn cũng đến, không cách nào nữa nói thêm cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể đem ta cổ kiếm các truyền thừa phát triển quang đại, còn nếu là ngươi không có hứng thú lời mà nói, như vậy cho ta cổ kiếm các tìm một cái truyền thừa, cũng không tính là ta cổ kiếm lao nhân cảm tạ ngươi. Cái này cổ kiếm lao nhân phảng phất nhìn ra, Đỗ Phi đối với cái này cổ kiếm các truyền thừa hứng thú cũng không lớn bộ dạng, bất quá hắn sắc mặt đảo đúng không có biến hóa, chỉ là y nguyên thản nhiên nói, mà coi như là ta đưa cho ngươi đồng dạng lễ vật ta. Thoại âm rơi xuống, cái này cổ kiếm lao nhân thân hình bành một tiếng, lập tức nổ thành một phấn, mà sẽ thấy hắn thân hình nổ lập tức, liền gặp được giữa không trung đột nhiên hiện lên một đoàn quang mang màu vàng, nhẹ nhàng lơ lửng tại Đỗ Phi trước mặt. Cái này, nhìn qua lên trước mắt một màn này, Đỗ Phi cảm thán vạn phần. Một lát sau, ánh mắt mới chậm rãi rơi xuống cái này quang đoàn bên trong. Đây là, Kiếm ý. Ngay tại Đỗ Phi khẽ nhủ mảy thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên hơi kinh ngạc mở miệng nói, Kiếm ý, có ý tứ gì? Đỗ Phi chờ nói tiểu Bạch dừng ở cái kia quan đoàn, một lát sau tấm tắc gật đầu nói, "Chủ nhân ngươi nên biết, quyền có quyền ý, trưởng có trưởng ý, mà kiếm tự nhiên cũng là có kiếm ý. Mà kiếm ý bậc này gì đó, tuy nhiên không phải truyền thừa, cũng không phải là cái gì vũ khí, nguyên đàn các loại. Gì đó, nhưng là gắng phải nói lời ngược lại cùng loại với một loại kinh nghiệm vật. Ta lại đúng không thể tưởng được, cái kia cổ kiếm lão nhân một thân tu vi, vậy mà đã đến có thể ngưng tụ kiếm ý tình trạng. Gắng phải tính toán lời mà nói, hắn điểm ấy kiếm ý, có thể so sánh cái kia cái gọi là cổ kiếm các truyền thừa có giá trị nhiều hơn. Chủ nhân Ngươi lần này đúng vậy nhặt được đại tiện nghi nữa à?" Kiếm ý. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, nếu là hắn không có giải thích sai lời mà nói, kiếm ý thứ này hẳn là một loại hoàn toàn siêu thoát rồi lực lượng lực lượng, cùng loại quy tắc hoặc là ý niệm các loại. Sức mạnh mà đợi lực lượng, nếu là đắc thủ lời mà nói, uy lực tự nhiên là cực kỳ cứng hãn. Đa tạ tiền bối được tặng rồi. Giải thích điểm này về sau, Đỗ Phi cũng không giả mỗn cái láo, chỉ là đối với cái kia một điểm quang đoàn có chút vừa chắp tay, chợt hắn đã muốn thân thủ bắt đi lên. Suy một một tại Đỗ Phi bàn tay bắt được cái kia quang đoàn phía trên lập tức, hắn thần chí có chút một hồi hoan hốt, chợt thì có một bộ viễn cổ hình ảnh hiện hiện tại trong đầu của hắn. ở đằng kia trong tấm hình, đúng một mảnh không nứt chưa phát giác ra dây núi, mà ở phía trên trước kia lại có một một tay cầm kiếm lão giả chậm rãi mà đứng. trong tấm hình lão giả chỉ là để lại cho Đỗ Phi một cái bóng lưng, chợt Đỗ Phi liền gặp được lão giả này trưởng kiếm trong tay nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đẩy đi ra. vay một một một kiếm này thuật nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng mà đương làm một kiếm này đẩy ra lập tức bốn phía không gian lại phảng phất kịch liệt uốn éo bắt đầu chuyển động sau đó liền gặp được cái kia không ngất không dứt dây núi không ngừng chấn động đến nơi này nhất kiếm chứng thực lập tức đám kiến núi vậy mà lập tức bị nghiền thành bột phấn nhất kiếm phá dây núi cái này là bậc nào năng lượng lại là bậc nào uy thế bậc này kinh thiên động địa uy thế trực tiếp làm cho đỗ phi tại trong lòng dâng lên một hồi sóng to gió lớn hắn vẫn cho là thân thủ của mình coi như phải không sai rồi nhưng là giờ phút này hắn cũng hiểu được ở đằng kia chút ít lão quái vật trước mặt chính mình quả nhiên là giống như con sâu cái kiến giống nhau mà hướng thăm muốn, cho dù bực này tồn tại, tại gặp những kia vực ngoại thiên ma thời điểm, đều chỉ có vẫn lạc một đường, thật sự không biết những kia vực ngoại thiên ma rốt cuộc là cường đến trình độ nào. Bám một một, trước mắt một màn chậm rãi biến mất, sau đó Đỗ Phi tâm thần chấn động, lại một lần nữa hồi phục xong, mà giờ khắc này, cái kia một đoàn quang đoàn đã muốn trong tay hắn biến mất, mà mà chuyển biến thành thì là một thanh giống như hạt gạo giống nhau kiêu quang, hiện hiện tại hắn nơi lòng bàn tay. Kiếm ý, nếu là cổ kiếm lao nhân cho được tặng, như vậy vật ấy tựu gọi là, tên là cổ kiếm vi a. Đỗ Phi chậm rãi hít một hơi chần chờ sau một lát tâm niệm mới hơi động một chút lập tức xẻ đem cổ kiếm ý hút vào chính mình mi mì tâm chỗ tại ý thức của mình không gian ân cần săn sóc bắt đầu đứng dậy kiếm ý bực này gì đó lại nói tiếp cực kỳ huyền diệu đỗ phi cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào bất quá nghĩ đến thứ này dùng tinh thần lực đến ân cần săn sóc hắn hiệu quả hẳn là không sai đã làm xong động tác này về sau tâm thần hơi động một chút cảm ứng được chính mình tựa hồ có thể tiện tay truyền chuyển cái này kiếm ý về sau đỗ phi mới yên tâm vài phần giờ phút này hắn ngược lại có vài phần cảm giác quỷ dị thì phải là nếu như giờ phút này chính mình xuất kiếm thời điểm trong đó dung nhập một kia kiếm ý lời mà nói như vậy một kiếm kia uy lực đoán chừng là kinh thiên động địa lúc này đây xem ra thật sự kiếm được rồi a Đỗ Phi nhịn không được nết miệng cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói chủ nhân ngươi ngược lại hồng phúc tề thiên vật chân quý như vậy đều bị ngươi nhận được rồi có thứ này cái kia long ngạo thiên coi như là muốn cùng ngươi qua không dậy nổi đều rất khó rồi Tiểu Bạch cũng đúng nhẹ nhàng cười nói khó nói Đỗ Phi đạo là không có đắc ý quên hình chỉ là thản nhiên nói ta mới gặp gỡ long ngạo thiên thời điểm hắn bất quá bát phẩm đẳng cấp cao võ sư mà thôi, mà bây giờ đã là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh. chỉ nhìn từ điểm này, tiểu nhìn ra được người này bất kể là thiên phú có lẽ hay là số mệnh, đều tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển. xem thường hắn mà nói, nhưng không có bất kỳ chỗ tốt. có lẽ hay là chủ nhân cẩn thận. ừm, tiểu bạch đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên hơi khẽ cao mày, ánh mắt quét đến bốn phía. thấy thế, đỗ phi cũng là nhìn tuyến nhanh chóng quét đi ra ngoài. chợt tại hắn trong đôi mắt, những tia rậm rạp chẳng trị bảo sơn nhưng đều là đều hóa thành hư vô. đến cuối cùng cái này vốn là dầm dạp chẳng trị trồng chất bảo vật bảo cố lập tức trở nên trống rỗng chỉ có điều tại những vật này hóa thành hư vô về sau trong hư không rồi lại có một cổ hơi thở bắt đầu khởi động sau đó liền gặp được một khối ngọc bài thứ đồ tầm thường rơi rơi xuống đất phía trên đây là cổ đế đô hộ phụ theo giơ tay lên đem vật kia hấp tới ánh mắt quét đến phía trên thời điểm đỗ phi lại sắc mặt hơi đổi chợt thì thào mở miệng nói xem ra lúc này đây có chút phiền toái chương không chỉ thử kiếm phiền toái chủ nhân ngươi nhận được rồi thứ này Không đã nói lên đã có tiến vào điện trước đại bị đợt thứ hai tư cách, có cái gì thật là phiền phức hay sao? Tiểu Bạch thản nhiên nói. Đỗ Phi hít một hơi, trầm giọng nói, sự tình cũng không có người muốn đơn giản như vậy. Nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, chỉ sợ tốt đến cái này hổ phù, liền trải qua những chuyện tương tự, tìm được Nhất Tông Truyền Thừa, như vậy mới có thể tìm được hổ phù. Nói cách khác, mặt khác bảy cái tìm được hổ phù người, thực lực của bọn hắn, tất nhiên đều đột nhiên tăng mạnh, lao đến chỗ tốt, không chỉ có riêng là ta một cái mà thôi. Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, Tiểu Bạch sắc mặt cũng biến đổi hắn tự nhiên minh bạch đỗ phi ý tứ đỗ phi tuy nhiên nhận được rồi cổ kế ý, nhưng là bởi vì hắn trong tay cái kia một phần truyền thừa không hoàn chỉnh quan hệ nhất định là so ra kém những người khác lấy được hổ phù còn nếu là nhận được rồi hổ phù bảy người khác đều bởi vì tìm được cổ đại truyền thừa thực lực đột nhiên tăng mạnh lợi mà nói như vậy điểm này đỗ phi mà nói chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi cái kia chủ nhân ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ tiểu bạch chần chờ một lát mới thấp giọng nói đỗ phi sắc mặt biến thành là mềm lại một lát mới trầm giọng nói dưới mắt biện pháp duy nhất chỉ có một thì phải là nữa cấp lấy một chỗ truyền thừa, hơn nữa lúc này đây nhất định phải tìm được nguyên vẹn truyền thừa. Nếu không, chúng ta tiệu hạ xuống người hậu rồi. Bất quá, chúng ta đã tại cái này cổ kiếm các địa cung phía dưới lãng phí quá nhiều thời gian rồi, đi ra ngoài lợi mà nói, chỉ sợ cũng không kịp đi à nha? Tiểu Bạch cao mày nói. Không sao. Đỗ Phi trầm rãi hít một hơi, địa phương khác hổ phụ tốt cẩm, ta phòng trừng, có một nơi hổ phụ, nhưng tuyệt đối không tốt cẩm. Mà cái kia tiểu là cơ hội của chúng ta. Địa phương nào? Cổ Hoàng thành Đỗ Phi nhàn nhạt nói ra ba chữ tia lại làm cho tiểu bạch sắc mặt lập tức trở nên quỷ dị bắt đầu đứng dậy kỳ thật đỗ phi cái này thuyết pháp cũng không có sai năm đó cái kia cổ đại vương triều hoàng thất có thể ở đế đô bên trong tụ tập nhiều như vậy cường giả hiển nhiên cái kia hoàng thất năm đó cũng đúng cực kỳ cường thịnh hơn nữa ngay cổ kiếm các đều để lại truyền thừa như vậy cổ đại vương triều hoàng thất tất nhiên cũng sẽ lưu lại một ít gì đó chỉ có điều hoàng thất thu bút gần đây đến đều là lớn nhất cho nên muốn tìm được cũng tất nhiên đúng khó khăn nhất hơn nữa đánh hoàng thất chủ ý loại người cũng chắc là không biết thiếu như vậy nói như vậy lời nói. Tốc độ của chúng ta ngược lại nên vậy ra tăng nhanh một chút. Dù sao, chúng ta tại đây cũng không yên ổn, sau khi rời khỏi đây, hơn phân nửa còn có một chút phiền toái nhỏ cần giải quyết. Tiểu Bạch nhàn nhạt cười cười nói. Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt phất phắt tay, thản nhiên nói, "Đi thôi, ta lại muốn nhìn, còn có ai dám lưu ở bên ngoài ngăn đón con đường của ta?" Dứt lời, Đỗ Phi đã muốn tiện tay đem cái kia hổ phù nhét vào hắc linh giới về sau, chợt kỳ tâm thần vừa động, thân hình đã muốn rơi xuống ngay từ đầu tiến vào chỗ, sau đó Tiểu cảm ứng được không gian một hồi chậm rãi rung chuyển. Hắn thân hình ở này cực lớn trong bảo khố, biến mất không thấy gì nữa. Hồi phục. Hai lâu. 2012092079 giờ 26 phút. Buồn lâu đường cao cấp tự thể. Nhanh chóng mới con số thể. Hạch tâm hội viên. 7. Đương làm đỗ phi thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở kiếm trùng ở chỗ sâu trong thời điểm. Hắn hùng hậu chân khí cơ hồ tại trong chốc lát bạo tuôn ra ra, trực tiếp tại hắn bên người tạo thành cực kỳ cường hãn phòng ngự. Chỉ có điều trong dữ liệu công kích cũng không có xuất hiện. Chỉ có điều khi hắn ánh mắt quét ra đi thời điểm, cũng đúng cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, bất luận là hoang lang điện loại người, có lẽ hay là quỷ môn vị loại người đều không có đi, mỗi một người đều là khoanh chân ngồi trên mặt đất, hiển nhiên đều là tại chờ đợi mình. Mà chính mình sợ dĩ không có đã bị công kích, hơn phân nửa là bởi vì đơn độc ngồi ở một bên vạn lăng kiềm chế mà thôi. Những cái thứ này, cũng không có tự mình nghĩ giống nhau hảo tâm a. Rầm rầm rầm một một, ngay tại Đỗ Phi xuất hiện trong ngay mắt, vốn là bàn ngồi trên mặt đất mọi người, mỗi một người đều là lập tức đứng lên, một cổ nồng đậm chân khí lập tức không không dứt tràn ngập ra. Mà ngoại trừ vạn lăng bên ngoài, Bất kể là hoang lang điện loại người, có lẽ hay là quỷ môn vị loại người, giờ phút này ánh mắt đều là gắt gao rơi xuống Đỗ Phi trong tay hộp gỗ phía trên, trong đôi mắt có màu đỏ quang mang hiện lên. Nhưng mà đối mặt bực này cục diện, Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Hắn muốn là thì đối với hoàng Phổ chắc có vài phần kiên kỵ mà thôi, mà giờ khắc này đã chính chủ không tại, cái này quỷ môn vị cùng hoang lang điện loại người ngược lại không có biện pháp cho hắn bao nhiêu áp lực. Người đã trở lại, Vạn Lăng cũng đúng chậm rãi đứng lên, thân hình vừa động đã tại La Khai cùng Mạc Lệ giết người giống nhau trong ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi bên người, chậm chậm rãi mở miệng nói, "Ừm, vận khí coi như đi, đây là nói đồ tốt." Đỗ Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chợt tùy ý đưa trong tay hộp gỗ đổ cho Vạn Lang, sau đó phủi tay, ý bảo Vạn Lang rời đi. Giờ phút này, hai người ngược lại phản phất không có chứng kiến bốn phía những kia nhìn chằm chằm Quỷ Môn vị cùng Hoang Lang điện loại người giống nhau. "Hé hé hé hé, Diệp Phi, ngươi vậy mới tốt chứ. Chẳng những theo trong tay của ta cướp đoạt gì đó, giờ phút này còn quang minh chính đại đem đắc thủ chỗ tốt tặng người, ngươi thật cho là ta là khai đúng người trong suốt không thành?" Quỷ thủ La Khai nhìn thấy một màn này, rốt cục cáp chế không nổi lửa giận trong lòng, hắn dừng ở Đỗ Phi, hùng giữ mở miệng nói: "Ngươi còn muốn ra tay đoạt không thành?" Nhan nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, Đỗ Phi thanh âm bình thản mở miệng nói: "Ra tay đoạt." La Khai lạnh lùng cười một tiếng, thản nhiên nói: "Diệp Phi, ngươi cũng đừng tưởng rằng chúng ta đều là người ngu, ngươi cho và lăng, bất quá là cổ kiếm các truyền thừa mà thôi." Vạn kiếm môn cùng cổ kiếm các có vài phần quan hệ, vật kia đến trong tay hắn, ngược lại tình lý chỗ, bất quá, mặt khác một vật, ta nhưng không thể trơ mắt nhìn ngươi đang ở đây trước mắt ta mang đi. A, Đỗ Phi có chút nghiêng đầu. Diệp Phi, ngươi nếu là thức thời lời mà nói, liền đem hổ phù giao ra đây à, Mà ta cũng vậy coi như làm nên trước bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh qua. La Khai dừng ở Đỗ Phi, mặt mũi tràn đầy sắc ý, chỉ là chậm rãi mở miệng nói, ta biết rõ ngươi cũng đúng bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi, cho dù cùng là bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, lẫn nhau ở giữa khác nhau, còn là rất lớn. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng là tại ta quỷ môn vị trước mặt, ngươi lại cái gì cũng không phải. Chỉ cần ngươi giao ra hổ phù. Chưa người đánh chết Lý Khuê sự tình, cũng có thể xóa bỏ rồi. Cùng ta Quỷ Môn Vị vì hưu hoặc là là địch, ngươi có lẽ hay là cẩn thận cân nhắc một phen tương đối khá. Không thể không nói, cái này La Khai đích thoại ngữ mặc dù có vài phần hung hăng càng quái, nhưng là hắn nhưng lại có nói như vậy tư cách, dù sao La Khai sau lưng, đúng cường hắn vô cùng Quỷ Môn Vị. Mà Đỗ Phi coi như là đàn sư, nói cho cùng tại đây cổ đế đô bên trong, cũng đúng người cô đơn, chọc giận Quỷ Môn Vị loại người lời mà nói, cũng chưa chắc hội có cái gì kết cục tốt. Tại La Khai thanh rơi xuống hậu, cho dù mạc lệ cùng vạn lăng ánh mắt cũng đúng trở nên có vài phần quái dị bắt đầu đứng dậy. Bất quá, chân chờ sau một lát, vạn lăng bản chân vẫn là hơi xây dịch, cùng Đỗ Phi sóng vai đứng chung một chỗ. Ý tứ này, tự nhiên là không nói cũng hiểu. Mà nhìn thấy một màn này, La Khai sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, chỉ có vạn lăng một người, hắn tự nhiên không sợ, bất quá, cái này vạn lăng lại đại biểu cả vạn kiếm môn. Cái này cổ kiếm các truyền thừa đúng không trọn vẹn, nghĩ đến chính là ngươi muốn vạn kiếm quyết tàng cuốn, ngươi đi phía sau tìm hiểu cũng được, về phần ta chuyện của mình, tự chính mình có thể giải quyết. Tại kiếm trùng bên trong, Phần Đông ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi đối với Vạn Lăng nhàn nhạt mở miệng, "Trật, hắn bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh, đã muốn tiến lên một bước, ánh mắt chậm rãi rơi xuống La Khai trên người, sau đó, mới thản nhiên nói, "Ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Hiện tại, mang theo người của ngươi, cút." Vốn là giữ tợn sắc mặt, tại lúc này chậm rãi động lại bắt đầu đứng dậy, mà một chút âm hàn sát ý, cũng đúng chậm rãi hiện hiện tại La Khai trên mặt, hắn đưa mắt nhìn Đỗ Phi thật lâu, rốt cục lạnh lạnh cười nói, "Hào khí phách, đã cho mặt ngươi không cần phải, nói như vậy không được, ta liền cho muốn đích thân tới thử xem thử." vị này tại Đế Đô bên trong thanh danh tung tăng như chim sẻ đàn sư Diệp Phi, rốt cuộc có thủ đoạn gì rồi? Theo La Khai thanh âm dần dần rơi xuống, hắn toàn thân bảnh trướng chân khí lập tức giống như thủy triều giống nhau tràn ngập mà mở, tại bực này cường hãn dưới áp lực, đứng ở người chung quanh hắn thân hình đều là lập tức lui ra phía sau, hiển nhiên, tại bực này áp bách phía dưới, mỗi người đều là áp lực thật lớn. Mà cái kia Mạc Lệ cũng đúng cười lạnh một tiếng, lại không nói thêm gì nữa, sau đó vung tay lên, liền mang theo Hoàng Lang điện loại người vọt đến kiếm trùng nơi hẻo lánh chỗ. Mà Vạn Lang tuy nhiên cũng muốn ra tay, bất quá chần chờ một lát sau, cũng đúng lập tức thối lui. Cường giả, tự nhiên có cường giả tự tôn, ở phía sau, hắn nếu là tùy tiện ra tay lời mà nói, ngược lại là đối với Diệp Phi bất kính. Chết đi. Nhìn qua Phượng Phất không có bất kỳ biểu lộ đố phi, cái tên La Khai nghe răng cười một tiếng, chật bàn tay vô, quần cuộn chân khi đã muốn hướng về Đố Phi chỗ chỗ tịch của tới. Đoạn chàng tu La trưởng, trầm thấp đẫm bạo thanh âm, lập tức vang lên, chợt liền gặp được một chỉ cực lớn huyết sắc bàn tay lập tức hiện hiện, mang theo vài phần cực độ huyết tinh khí, hướng về phía trước rơi xuống. Tại đây huyết sắc trong lòng bàn tay mơ hồ trong đó phảng phất có vô số bóng người tại thế lương gào thét giống nhau, cái kia đợi hy thế, thật sự là làm lòng người kinh lạnh mình đến cực hạn. Tuy nhiên ngày đó Đỗ Phi cũng nhìn thấy Lý Quỷ dùng ra một chiêu này đến, nhưng là cái này là Khai dùng ra một chiêu này, bất kể là khí thế có lẽ hay là uy lực, như thế nào cường hắn nhỏ tí tẹo mà thôi. Một chiêu này nếu là chứng thực lợi mà nói, bình thường bán bộ Vũ Tông đại thành cảnh cường giả, một cái không tốt chính là lập tức vẫn là kết cục. Đỗ Phi thân hình biện pháp bất động, nhìn qua cái kia là Khai thanh thế kinh người thế công, hắn trong đôi mắt ngược lại có một tí tia, tí tí, lửa nóng bốc lên. Càn Khôn Đan Kiếm tu luyện thành công về sau, hắn còn là lần đầu tiên gặp được bậc này có thể cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ, cho nên giờ khắc này hắn ngược lại đều bông tha cho chính mình võ đạo tu vi, muốn tới thử xem thử. Tại tu luyện Càn Khôn Đan Kiếm về sau, chính mình đan đạo tu vi rốt cuộc cường hãn đến hạng tình trạng. Mi Tâm ý thức không gian chỗ, giờ phút này có một cổ cực kỳ cường hãn tinh thần lực bạo tuôn ra ra, rồi sau đó đỗ phi tay phải hất lên, trong tay háo đã có hơn 10 người chai thuốc không ngất không dứt đối đuôi nhau ra. Sau đó những này chai thuốc nổ, bên trong đan dược lập tức bay ra dùng một loại thường người không thể tưởng tượng tốc độ lập tức bạo liệt biến thành đầy trời nồng đậm dược lực. Càn khôn đang kiếm kiếm vũ lưu tinh lạc. Đỗ Phi trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi giữa không trung dược lực tại một cái hô hấp gian đã muốn biến thành vô số lần lòng bài tay lớn nhỏ kiếm quang. chợt theo Đỗ Phi tay phải một điểm lập tức đã muốn biến thành một hồi kiếm vũ hướng về phía trước huyết sắc bàn tay đập vào mặt ra. rầm rầm rầm một một giữa không trung chấm thấp tấm bạo thanh em không nứt không dứt vang lên. cái kia từng đạo kiếm quang cơ hồ là trong mấy mắt liền em cái kia huyết sắc bàn tay gọn thành một phấn thậm chí cả kia trên mặt đất đều là để lại từng đạo vết rách. Suy một một, nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều là nhịn không được có chút đào hốt một hơi lương khí. Cái này Diệp Phi, như thế nào phảng phất so về trước kia ra tay thời điểm, còn muốn lợi hại hơn vài phần a? Mà vạn lăng trên mặt lại càng ăn nằm ở một tia cổ quái thần sắc, hắn chỉ dùng kiếm sinh ra đối với kiếm một trong đạo, có thể nói là cực kỳ mất cảm. Trước kia Đỗ Phi dùng một chiêu này kiếm vũ lưu tinh lạc thời điểm, uy thế tuy nhiên thật lớn, nhưng rõ ràng nhất không có giờ phút này như vậy sắc bén. Mà giờ khắc này, cái này kiếm vũ lưu tinh lạc tuy nhiên y nguyên giống như trước kia giống nhau nhưng là cái kia mỗi một kiếm hạ xuống song, tựa hồ cũng mang theo cực kỳ cực kỳ lăng lệ ác liệt kia bí, mà đợi sát phạt kia bí, trực tiếp làm cho một chiêu này kiếm vũ lưu tinh là quy lực, ngạnh xanh xanh đích để cao bà thành. một nghĩ đến đây, vạn lăng cũng không phải người ngu, đã hiểu tới, xem ra ngoại trừ cho đồ đạc của mình bên ngoài, cái này diệp phi cho nên còn có kỳ. Nội gì, chỉ có điều vạn lăng cũng không phải không biết tốt xấu loại người, đần độn đảo đúng không nói thêm gì. giờ phút này, la khai một chiêu bị ngăn lại, trong sân cục diện lập tức trở nên có vài phần nghiền ngẫm bắt đầu đứng dậy. chương 095 tan tác giữa không trung sôi trảo thiên địa nguyên khí chậm rãi tiêu tán mà cái kia nguyên gốc mặt âm hàn La Khai giờ phút này sắc mặt cũng đúng khó thấy được cực hạ hắn vậy mà không nghĩ tới Đỗ Phi một chiêu đan chi kỹ dĩ nhiên cũng làm có thể ngăn lại vũ khí của mình La Khai không phải bình thường người tự nhiên cảm ứng được ra Đỗ Phi võ đạo tu vi tuy nhiên cùng mình giống nhau nhưng là hắn đang đạo tu vi cũng tiểu như vậy mà thôi coi như là có đan chi kỹ cũng chưa chắc có thể dễ dàng ngăn trở chính mình hú hổ, hổ thực lực của mình tại Đại An Vương triều bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả bên trong cũng đúng bài danh phía trên. Như thế thực lực trước mặt, một cái nho nhỏ đàn sư, sao lại há có thể đúng đối thủ của mình? Chỉ có điều, trước mắt một màn này lại làm cho hắn hiểu được, chính mình tựa hồ xem thường trước mắt người này a. Ta cũng không tin, loại người như ngươi không biết ở đâu xuất hiện tiểu tử, cũng có thể là ta quỷ thủ là Khai đối thủ. La Khai một tiếng hét to, chật bàn tay ngưng tụ, liền nhìn thấy loe ra mực hắc sắc quang mang lăng lệ ác liệt trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, chợt hắn thân hình vừa động, lập tức trường kiếm trong tay biến thành đạo đạo tàn ảnh, kiếm cương giống như thực chất giống nhau, không lứt không rứt hướng về Đô Phi chỗ chỗ anh tới. Chỉ nhìn điểm này là có thể nhìn ra được, cái này La Khai trong tay hắc kiếm, tất nhiên là một quả phẩm giai không thấp phù bảo. Phù bảo sao? Xét thực lợi hại một điểm, có chút ý tứ. Đối mặt cái kia La Khai cực kỳ cường hãn thi công, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia lửa nóng ý tứ hàm xúc. Cái này La Khai cường hãn, ngược lại siêu việt dự liệu của mình, chỉ nhìn từ điểm này lợi mà nói, kỳ thực lực thậm chí có thể nói cùng vừa rồi cái kia thoang có vài phần làm cho người cảm thấy sợ hai hoàng phổ chắc có vài phần tiếp cận. Như thế nhân vật ra tay, quả nhiên là cực kỳ bất phàm. Tại La Khai không nớt không dứt thế công phía dưới, Đỗ Phi bản chân nhanh chóng ở giữa không trung đạp phong mà đi, thân hình cũng đúng hư vô mở mịt tới cực điểm, tuy nhiên lần lượt khó khăn lắm tránh được cái kia La Khai công kích, nhưng là phản phất, hắn giờ phút này đã không có sức hoàn thủ giống nhau. Càng Khôn đang kiếm, ngưng. Lại lui mấy chục bước, phản phất đối với cái này La Khai thế công có vài phần quen thuộc về sau, Đỗ Phi tay phải mới mạnh mẽ một chảo, lập tức liền gặp được, vốn là còn lưu lại trong không khí một ít dược lực giờ phút này vậy mà trực tiếp hội tụ đến hắn nơi lòng bàn tay, ngưng kết thành một thanh thất thải ban lan kia quang mà ở cái này kiếm quang trong lúc đó, lại phản phất có một cổ cực kỳ cường hãn khí tức tràn ngập ra. Đánh đủ rồi sao? Nếu là ngươi đánh đủ rồi? Hiện tại, nên vậy đến phiên ta a. Nhất kiếm nơi tay, đố phi trên mặt chỉ là lộ ra một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười, chợt hắn trong tay kiếm quang nâng lên, lập tức tựu giống như một đạo cự đại lôi đình giống nhau, hung hăng hướng về thế tới mãnh liệt là khai bổ xuống. Một kiếm này bộ ra, tuy nhiên động tác bình thản không có gì lạ, nhưng là tại nhất kiếm đánh xuống lập tức, đã có một hồi chói hai âm bạo chi tiếng vang lên, phản phất bốn phía không gian đều bị một kiếm này xé rách giống nhau mà vốn là chắc chắn mặt đất cũng đúng lập tức liệt ra từng đạo thật sâu vỡ ra, bực này tình huống quỷ dị đến cực hạn. mà xa xa vạn lăng nhìn qua một kiếm này, trong đôi mắt cũng là có kỳ dị sắp thái hiện lên. bởi vì bởi vì Đỗ Phi một kiếm này, lại phản phất đã đạt tới kiếm đạo tối cao thần thứ, trở lại nguyên trạng giống nhau. một kiếm này tuy nhiên thoạt nhìn bình thường, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng lại phản phất ngàn kiếm vạn kiếm giống nhau. một kiếm này tuy nhiên không phải vũ khí, nhưng lại đã muốn hơn hẳn vũ khí. bởi vì đơn giản là chút bất chi bất giác. Đỗ Phi đã muốn trong một kiếm này sắp nhập vào cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng cổ kiếm ý bá một một kiếm quang không mang theo chút nào do dự hướng về La Khai mặt chỗ nộ hình mà xuống, mà tại thời khắc này hắn trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia dung nở vẻ hiển nhiên hắn cũng không ngờ được Đỗ Phi nhất kiếm ra vai vậy mà đến tình trạng như thế tại cảm ứng được một kiếm này bên trong ẩn chứa cường hãn lực lượng đồng thời cái kia La Khai trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng lập tức hắn cũng không dám có bất kỳ chậm trễ mà là mạnh mẽ cắn răng một cái liền gặp được hắn trong tay trôi này màu đen trường trên thân kiếm lập tức thì có màu đen kiếm quang bạo tuôn ra mà khai mở tại hắc quang bạo tuôn ra lập tức cái kia la khai sắc mặt đồng dạng trở nên có vài phần điên cuồng mà dữ tợn hắc vân đoạn không hung vây một một tại la khai vũ kỹ ngưng ra lập tức cái kia bình thản không có gì lạ kiếm quang đã muốn nghẹn xanh xanh đích anh tại cái kia trôi màu đen trường trên thân kiếm lúc này chói thai vô cùng nổ mạnh thanh âm chính là đột nhiên tại đây kiếm trùng bên trong tràn ngập mà khai mở Dâm rầm rầm một một theo nổ mạnh hướng về một cổ cuồng bạo vô cùng chấn động lập tức hình thành một loại mắt thường có thể thấy được rung động mang tất cả mà mở cái kia vốn là vân thủy thanh gạch phố địa trên mặt đất, vân thủy thanh gạch bị trực tiếp chấn thành một phấn, trên mặt đất hiện lên từng đạo mạng nhện giống nhau vết rách, mà cái kia vốn là trải rộng bốn phía tàn phá kiếm chi cũng đều bị chấn đắc không ngừng run dậy. mà vốn là vẫn còn bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người, lập tức tiểu giống như đụng quỷ giống nhau, lập tức tiểu thối lui đến nhất nơi hẻo lánh chỗ. Mọi người ở đây, từng cái nhãn lực đều là vô cùng tốt, tự nhiên minh bạch, giờ phút này nếu là bị bực này chấn động ảnh hưởng đến lời mà nói, tiểu tính là không chết cũng phải nửa tàn. một một, đây trời bụi mù tràn ngập bên trong, trong lúc đó một đạo chật vật vô cùng thân hình mạnh mẽ từ đó bắn ngược ra, tại rơi xuống đất lập tức, hai chân hung hăng đạp tại trên sàn nhà, nhưng là coi như là như thế, hắn thân hình cũng đứng trên sàn nhà lướt qua mấy chục thước, trực tiếp tụt trên mặt đất kéo ra khỏi hai đạo thật sâu danh xuống lớn. Kiếm trùng bên trong mọi người, ánh mắt trước tiên đều là quan hướng về phía cái kia chật vật bắn ngược ra thân ảnh phía trên, chật mỗi người sắc mặt đều đúng hơi đổi, bởi vì cái kia chật vật vô cùng loại người, đương nhiên đó là quỷ môn vị quỷ thủ lá khai. Một màn này, làm cho ở đây từng sắc mặt đều là trở nên có vài phần cổ quái. Tại dài rằng giật quỷ dị trong không khí. La Khai sắc mặt cũng đúng trở nên tái nhợt vô cùng. Lúc trước vì đối kháng cái này Diệp Phi nhất kiếm, hắn đã muốn thi triển ra rảnh tay trùng cái này phù bảo phía trên kèm theo vũ khí, nhưng là không thể tưởng được, coi như là như thế, hắn vẫn là rơi xuống hạ phong. Ngay tại hai kiếm chạm nhau lập tức, hắn thậm chí cảm ứng được một cổ cùng bạo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí tiến nhập trong cơ thể của hắn, làm cho hắn toàn thân kinh mạch tựa hồ có một loại sắp bị chống đỡ bạo lôi giác. Người này, căn bản cũng không có dùng ra một tia chân khí, chỗ dựa vào đều là đan chi kỹ. Nhưng là, hắn bất quá là nửa bước đan tông chút thành tựu cảnh mà thôi. Vì sao Đan Chi kỹ uy lực thật không ngờ cường hãn. La Khai sắc mặt mặc dù không có quá nhiều biến hóa, nhưng là sau khi giao thủ, cũng đã trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn. Quỷ môn vị đệ nhất cao thủ, không gì hơn cái này. Ngay tại La Khai trong lòng hoảng sợ lập tức, cái kia đầy trời bụi mù đột nhiên bị một cổ tinh thần lực quét ra, chợt, Đỗ Phi thân hình lại một lần nữa hiện hiện tại chư tầm mắt của người bên trong, giờ phút này, tầm mắt của hắn dừng ở trên mặt đất La Khai, trong đôi mắt có nhàn nhạt vẻ khinh thường hiện lên. Vừa rồi giao dưới tay, hắn đã muốn tinh tường minh bạch cái này la khai tại bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả bên trong tuy nhiên xem như lợi hại rồi nhưng là tuyệt đối không phải đứng ở đỉnh trên đỉnh đích nhân vật phòng trường mình coi như đúng chỉ dùng võ đạo tu vi tại không ra cái gì át chủ bài dưới tình huống đánh bại hắn cũng sẽ không là cái gì quá mức khó khăn sự tình nghe được đỗ phi lời này cái kia la khai sắc mặt khó coi lập tức tiểu trở nên càng thêm vẻ lo lắng vài phần hắn dừng ở đỗ phi một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cũng không muốn quá mức đắc ý tiểu tử ngươi đắc tội ta quỷ môn bị ngày sau tại đây đại an vương chiêu bên trong ngươi tất nhiên đúng nửa bước khó đi Thật sao? Đã như vậy lời mà nói, ta chỉ cần lại để cho quỷ môn vị người cũng không biết, ta đã từng đắc tội qua ngươi, không được sao? Đối mặt La Khai uy hiếp, Đỗ Phi nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, chợt tại mọi người kinh hãi trong tầm mắt, hắn tay phải chậm rãi nâng lên, chợt lại là nhất kiếm hướng về phía trước đánh xuống. Nhìn thấy một màn này, La Khai sắc mặt cũng đúng biến đổi, chỉ có điều, hắn lúc này đây có vài phần chuẩn bị tâm lý, trong tay màu đen trường kiếm du lên, lập tức thì có từng đợt gạo khóc thảm thiết thanh âm theo trên thân kiếm truyền ra. Chợt, hắn cũng đúng nhất kiếm nhanh chóng chém ra. Chỉ có điều Cái này thanh thế kinh người nhất kiếm, tại gặp Đỗ Phi cái kia bình thản không có gì lạ nhất kiếm thời điểm, chấn động phía dưới, nhưng lại lập tức tiểu phản phát suy yếu vài phần, mặc dù không có trực tiếp bị Đỗ Phi nhất kiếm chấn vỡ, nhưng lại uy nguyên làm cho La Khai thân hình mạnh mẽ lui về phía sau vài phần. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi phải giơ tay lên, rồi lại đúng nhất kiếm kiếm chậm rãi đánh xuống, thế thế, cái kia La Khai cũng đúng nhanh chóng thúc dục chân khí xuất kiếm. Lập tức liền gặp được trong tràng, từng đợt điện quang hỏa hoa bùng lên mà mở, kim thiết vang lên thanh âm, không dứt bên hay Nhưng là, tại bực này tình huống phía dưới, Cái kia Quỷ Môn Vị đệ nhất cao thủ La Khai, giờ phút này đối mặt Đỗ Phi Thế Công, lại xuất hiện liên tiếp bại lui cục diện, bực này cục diện làm cho những kia trùng quanh Quỷ Môn Vị cường giả sắc mặt đều là lập tức đại biến, hiển nhiên là không nghĩ tới, đại sư huynh của bọn hắn vậy mà hội trật vật như thế. Tại mặt khác một mặt, Vạn Lăng cùng Mạc Lệ cùng với Hoang Lang Điện loại người, giờ phút này cũng đúng cực kỳ khiếp sợ nhìn qua một màn này. Nói thật, La Khai thực lực thì cùng Vạn Lăng cùng Mạc Lệ hai người tương xứng mà thôi, nhưng là không thể tưởng được, người bậc này vật tại nơi này diện phi trước mặt, dĩ nhiên là như thế không được việc. Bay một một châm thấp trầm đục thanh âm lại một lần nữa tại kiếm trùng bên trong trở lại văng lên mà La Khai thân hình nhưng lại lại một lần nữa bị chấn đắc nhanh lùi lại mấy chục bước chỉ có điều lúc này đây hắn lại vận khí kém một chút hiện nhiên tại lần lượt đối anh bên trong hắn cũng đúng bị thương không nhẹ cho nên tại lúc này đây đối anh về sau hắn sắc mặt trắng nhợt đã có một ngụm máu tươi cuồn bắn ra La Khai xóa đi khỏe miệng máu tươi sắc mặt lại trở nên càng phát ra dữ tợn bắt đầu đứng dậy hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận một cái chính mình cũng không phải quá mức để mắt đan sư Vì sao có thể dựa vào cái kia đan dược chi lực ngưng tụ mà thành tiên quang, như vậy bình thản không có gì lạ đem chính mình bước đến trình độ này. Giờ phút này, nhìn qua giữa không trung dưới cao nhìn xuống, tiêu sái đến cực hạn đạo thân ảnh kia, coi như là cường như La Khai, giờ phút này trong lòng cũng là dâng lên vài phần ý tuyệt vọng. Hắn nghiến răng nghiến lợi dừng ở đỗ Phi, một lát sau, lửa giận rốt cục che dấu lý trí, lúc này chỉ là điên cuồng hét lên một tiếng, quỷ môn vị mọi người nghe linh, bảy trận. Giờ phút này hắn phảng phất đã hiểu tới, dựa vào hắn một người lực lượng muốn cùng cái này Diệp Phi đối đầu, là bực nào si tâm vọng tưởng. Vâng. Đại sư huynh Bốn phía quỷ môn vị loại người, tuy nhiên đã bị loại này nghiêng về một bên chiến đấu rung động đến toàn thân xuất rồi, bất quá bọn hắn dù sao cũng không phải tầm thường thực lực, cho nên nghe được la khai mệnh lệnh, nhưng vẫn là mạnh mẽ gật đầu một cái, chợt nguyên một đám thân hình lập tức thoát ra, đã nghĩ muốn tạo thành đại trận đồng loạt ra tay. Ta khiến cho vui vẻ như vậy, sao lại, hả có thể cho các ngươi quấy hư lắm rồi ta hào hứng? Giữa không chung, Đỗ Phi nhìn thấy một màn này nhưng lại cười nhạt một tiếng, hắn dù sao cũng không phải kẻ ngu dốt tự nhiên không biết ngốc núc ních đợi cho cái này quỷ môn vị cái gọi là đại trận bố thành, cho nên tại nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn tay phải đã muốn hất lên, lập tức trong ngực thì có một đoàn tròn núc ních mấy cái gì đó bị hắn quăng đi ra, cái kia tròn núc ních mấy cái gì đó đón gió mà trường, lập tức liền biến thành một đạo tuyết thân ảnh màu trắng, tại rơi xuống đất lập tức, hắn cũng không cần đỗ phi phân phó, đã muốn lập tức biến thành một đạo lạnh điện, nào vào quỷ môn vị cường giả bầy bên trong, thân ảnh ấy dĩ nhiên là đúng nuốt viễn cổ yêu hổ máu huyết về sau, lâm vào ngủ say trạng thái tiểu hổ rồi, chỉ có điều Những ngày này hắn lại vừa vận thanh tình lại, tuy nhiên hắn còn không có biểu hiện ra có cái gì dị năng, nhưng là Đỗ Phi lại mơ hồ cảm giác được khí tức của nó tựa hồ trở nên cường hãn vài phần. Giờ phút này đem hắn ném đi ra cũng có vài phần IT ti, thử xem hắn buồn sự ý tứ. Theo tiểu hồ tuyết trắng thân ảnh chấp động, lập tức tiểu có không ít quỷ môn vị cường giả bị buộc từng bước lui về phía sau. Dù sao, còn lại những ngày quỷ môn vị cường giả bên trong tối đa cũng chính là bán bộ vũ tông đại thành phố cường giả mà thôi. Như thế thực lực tại tâm thần dung mạnh dưới tình huống, há lại sẽ đúng tiểu hồ đối thủ. Phải biết rằng. Nửa bước yêu vương đại thành cảnh yêu thú, thực lực đúng vậy tương đương với bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả. huống chi, giờ phút này tiểu hồ tựa hồ còn lĩnh nộ cái kia viễn cổ yêu hồ nhất tộc truyền thừa. Một đám phế vật. Nhìn thấy một màn này, La Khai sắc mặt lại trở nên càng phát ra khó nhìn lại, hắn ngược lại không thể tưởng được, đám người kia rõ ràng ngay Đỗ Phi tiện tay vung ra một chỉ sủng vật đều không đối phó được. Tốt rồi, hiện tại không ai quấy giày chúng ta, chúng ta là hay không còn muốn tiếp tục chơi đùa. Đỗ Phi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống La Khai trên người, chậm nhàn nhạt mở miệng đến mà nghe được Đỗ Phi thanh âm, cái này La Khai sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, lập tức trở nên khó xem tới cực điểm. Chương 096, phiền thoái. Quỷ môn vị nhân mã, bị một đầu sủng vật dồn đến bậc này tình trạng, một màn này, tự nhiên là làm cho La là Khai trong lòng thổ huyết, hắn sắc mặt khó xem tới cực điểm, chỉ là gắt gao dừng ở Đỗ Phi, một lát sau, rốt cục rơi xuống nào đó quyết đoán, sắc mặt âm trầm quất lên, Diệp Phi, hôm nay coi như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi cũng không muốn quá mức đắc ý, tay ngươi đầu có cổ vương chiêu hộ phù, như vậy ngươi chính là tất cả mọi người địch nhân. Ta sẽ nhượng cho cổ đế đô bên trong chỗ không ai biết, hổ phụ, ngay tại ngươi diệp phi trong tay. Ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, đợi cho ngươi bị người đánh chết một khắc này. Đi." Tiếng quát rơi xuống, cái này La Khai cũng đúng quyết định thật nhanh loại người, lập tức chính là vung mạnh lên tay, thân hình đã muốn mở động, liền là chuẩn bị đối với kiếm trùng cửa vào chỗ chạy thủ mạng mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn trong chớp mắt thời gian, nhưng không có nhìn thấy, khi hắn uy hiếp ngữ điệu rơi xuống lập tức, độ phi trên mặt đã có nhàn nhạt sát ý ngập. "Xem ra, ngươi là chuẩn bị đem chuyện hôm nay giải đi ra ngoài đến sao?" Thật đúng là khi ta Đỗ Phi là người ngu sao? Chỉ phải ở chỗ này đem bọn ngươi quỷ môn vị mọi người diệt. Ta cũng không tin còn có ai biết rõ ta được đến hộ phủ. Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa dùng lực, đã muốn đem trong tay kiếm quang bóp nát, chợt hắn tay phải lại một lần nữa ở đẳng kia hắt linh dưới phía trên vật qua, lập tức tiểu lại có vài chục cái bình sứ lập tức hiện hiện, chật bạo liệt tại giữa không trung, lộ ra dược lực nồng đậm đàn dược đến. Càn Khôn đang kiếm. Theo Đỗ Phi thủ lần biến hóa, vành trướng tinh thần lực lập tức giống như báo táp giống nhau mang tất cả mã mở lập tức tiểu làm đến giữa không trung đan dược lập tức bạo liệt, chợt tạo thành một đạo kim quang bắn ra bốn phía cự kiếm, càng côn khôn liệt không kiếm. Đỗ Phi trong đôi mắt có nặng nghề sát ý hiện lên, chợt lúc này đây hắn vậy mà chủ động thay đổi mi tâm chỗ cổ kiếm ý, lập tức liền gặp được cái kia giữa không trung ngưng kết ra cự trên thân kiếm, lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm ý lập tức tràn ngập ra. đi tại kiếm ý tràn ngập lập tức, Đỗ Phi ngón tay vừa nhấc đã muốn hướng về la khai chỗ phương hướng điểm tới, lập tức chợt nghe đến một hồi âm bạo thanh âm, giữa không trung cự kiếm còn chưa lâm thể nhưng là cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý cũng đã đem La Khai toàn bộ thân hình bao phủ tại trong đó. tuy nhiên tại trước tiên La Khai đã muốn lập tức xuất động chân khí hộ thể nhưng là hắn lại tiểu hư vài phần cái này cổ kiếm ý lăng lệ ác liệt chỗ cái kia vô hình vô tích kiếm ý như muốn nhập thân thể của hắn đệ trong nấy mắt, tự làm đến hắn toàn thân kinh mạch đau đớn đan điền muốn nức, trật chính là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Bực này chí mạng công kích, rốt cục làm cho La Khai trên mặt hiện lên sợ hãi vẻ, đến lúc này hắn mới hiểu được cái này đốm phi lúc trước có lẽ không có ra tay lấy thánh mạng mình ý tứ nhưng là mình vừa rồi uy hiếp nữ điệu, đã muốn làm cho Đỗ Phi trong nội tâm sát cơ hiện lên. Chỉ có điều, lúc này hắn coi như là minh bạch cái gì, coi như là hối hận, cũng đã không làm nên chuyện gì. Diệp Phi, người dám giết ta, chúng ta quỷ môn vị nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật nhiều. La Khai cưỡng ép hiếp ở đầu, sắc mặt trắng bệnh ngưng mắt nhìn cái này giữa không trùng Đỗ Phi, thê thanh âm mở miệng nói. Đỗ Phi sắc mặt không chút nào động, vốn là đối với cùng loại quỷ môn vị các loại thế lực, hắn cũng không định đều bắt tội, mà là muốn lôi kéo một đám còn dùng để đối phó quân vũ tông cùng vân thủy long gia loại người nhưng là giờ phút này xem ra lời mà nói những người này cũng không phải mỗi người đều cũng có nhãn lực loại người a người như vậy cùng với giữ lại trở thành ngày sau phiền thoái chẳng hiện tại một hơi giải quyết sạch sẽ vừa rồi ta chém giết cái kia lý khuê thời điểm lời hắn nói ngược lại cùng ngươi nói không sai biệt lắm bất quá ta đảo muốn nhìn ta hiện tại sẽ đem ngươi vị này quỷ môn vị đại sư minh chém giết các ngươi quỷ môn vị lại có thể đủ cầm ta như thế nào đỗ phi ánh mắt âm trầm đã muốn nâng lên bàn tay đột nhiên hung hăng nằm dưới đi vay một một Cái kia vốn là khí thế tiêu cực kỳ hung mãnh cản khôn liệt không kiếm, giờ phút này dùng một loại càng hung hãn tốc độ mạnh mẽ hướng về là khai ban tới. Mà giờ khắc này cái kia la khai sắp mặt cũng đúng mạnh mẽ một hồi run rẩy. Chỉ có điều hắn dù sao cũng đúng tuyệt đỉnh cường giả, tự nhiên không có khả năng ngay tại lúc này quanh tay chịu chết. Lập tức hắn mạnh mẽ vừa quát, lập tức liền gặp được toàn thân nồng đậm vô cùng màu đen chân khí lại một lần nữa buộc phát ra. Chợt hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Mà hai tay vỗ, lập tức liền gặp được hắn sau lưng trong hư không mạnh mẽ thò ra một chỉ quỷ dị đều bị bàn tay. Vậy mà một bả hung hăng chộp vào màu vàng quang trên thân kiếm. Máu huyết tế tu la, quỷ thủ liệt cắn khôn, suy suy sủy một một. Một chiêu này vũ kỹ dùng ra lập tức, lập tức liền gặp được cái kia bị bắt chặt kim sắc quang trên thân kiếm tuân ra từng đợt hỏa hoa, mà trầm thấp đẫm bạo thanh âm cũng phải không đoạn mang tất cả mà khai mở. Từng đợt lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý, cũng nếu như đến La Khai toàn thân kỳ tấu. Bất quá dưới loại tình huống này, hắn có lẽ hay là từng ngụm máu huyết không ngừng phun ra, rốt cục làm cho cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng nhất kiếm, Mũi kiếm tại khoảng cách độ ngực hắn chưa đầy nửa thời điểm, chậm rãi ngừng nghỉ xuống nhìn thấy lá bài tẩy của mình, rốt cục miễn cưỡng chống lại Đỗ Phi một chiêu này, cái này La Khai cũng đúng thở dài một hơi. Chậm, hắn trong đôi mắt ngay cả có vẻ đoán độc hiện lên. Lúc này đây có thể tránh thoát một tiếp, đợi lúc này rời đi thôi về sau, hắn nhất định phải triệu tập nhân thủ, đem cái này Diệp Phi đuổi giết đến giống như chó chết giống nhau. Bá! nhưng mà, ngay tại những ý niệm này hiện lên La Khai trong lòng đích thời điểm, đã thấy đến giữa không trung, Đỗ Phi bản chân đột nhiên nhẹ nhàng đập mạnh, thân hình đã muốn giống như tia chớp giống nhau bùng lên ra, mà tại bực này tốc độ phía dưới, hắn tay phải cũng đã ngưng quyền. Trận một quyền hung hăng hướng về kiếm quang trôi kiếm chỗ anh hạ dầm dầm dầm một một cơ hội tại hạ trong ngay mắt cực lớn kiếm quang vẫn là dùng bẻ gãy nghiền nát giống nhau khí thế tại la khai khó có thể tin trong ánh mắt trực tiếp đem triệu hồi ra huyết sắc quỷ thủ trực tiếp anh thành một phấn Trận ở phía sau người khó có thể tin sắc mặt bên trong cái kia ẩn chứa lăng lệ ác liệt kiếm ý cực lớn kiếm quang cũng đúng hung hăng theo hắn trên người nhập vào cơ thể mà qua chậm biến mất vô tung cả kiếm trùng bên trong hào khí phản phất lập tức ngay một khắc này động lại giống nhau tất cả mọi người mắt thấy một màn trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin điên cuồng sát thái Nhìn qua cái kia giờ phút này, thân hình không ngừng run rẩy Lạc Khai, từng đều là cảm thấy đầu có vài phần phát triển quỷ thủ Lạc Khai. Trẻ tuổi bên trong cực kỳ nổi danh cương giả, tại không ít đại an vương chiêu cường giả trong mắt, hắn thậm chí có thể cùng Long Ngạo Thiên Vân phá Giang Chi Lưu Siêu cấp thiên tài so sánh với Nghĩ Mô Phỏng, nhưng là, người bậc này vẫn, vậy mà bị chết nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, không ít người góp chân đều cũng có vài phần có chút như nhân ra, đặc biệt là cái kia quỷ môn vị loại người, giờ phút này mỗi một người đều là ngơ ngác linhốc, phản phất thật là làm không đến biện pháp đã nhận ra giống nhau. Mà cái kia Vạn Lăng cùng Mạc Lệ hai người cũng đều là cảm giác mình có vài phần phát điên cảm giác. Cái này Quỷ Môn Vị loại người làm việc, luôn luôn là cực kỳ âm tà, coi như là đều là Đại An Vương chiêu bên trong tuyệt đỉnh thế lực, bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý cùng Quỷ Môn Vị trở mặt, nhưng là không thể tưởng được, cái này Diệp Phi rõ ràng đem Quỷ Môn Vị đại sư Minh một kích mà giết. Có thể nói giờ phút này người ở chỗ này đều minh bạch, việc này chuyển sau khi ra ngoài sẽ mang đến cái gì say xưa sóng lớn, mặc dù nói, tại điện trước đại bỉ bên trong tự tổn thương bất luận, nhưng là Quỷ Môn Vị loại người, nếu là hội như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ vậy cũng được thật sự kỳ tích rồi cái này diệp phi rốt cuộc là lai lịch thế nào hung sói mạc lệ nhẹ nhàng nuốt từng ngụ nước trong nội tâm bắt đầu có vài phần may mắn khá tốt chính mình vì phòng bị cái kia và lăng, mới vừa rồi không có ra tay nếu không nghe lời chính mình kết cục nói không chừng còn có thể so cái này là khai thê thảm gấp một vạn lần tại đám người đứng ngoài xem quỷ dị trong không khí đỗ phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa ngày đó cường như âm sát long bách chi lưu bị giết chính là giết cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm giờ phút này bất quá giết một cái la khai há lại sẽ có cảm giác gì Chỉ có điều, làm cho hắn hơi chút có vài phần kinh ngạc nhưng lại, tại chính mình chủ động thúc dục cổ kiếm ý dưới tình huống, cái này La Khai giờ phút này rõ ràng còn lưu lại một đường sinh cơ, cái này sinh mệnh lực, ngược lại cực kỳ ương ngạnh a. Bọt máu, chậm rãi theo La Khai khỏe miệng chi giữa dòng chảy ra, mà cái kia sinh kế nhanh chóng biến mất đôi mắt, lại mang theo vô cùng oán độc ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, hắn trên mặt, cũng có giữ tận đến cơ hồ vặn vẹo dáng tươi cười hiện hiện. Dầm dầm dầm một một. Tại lăng lệ ác liệt kiếm ý phía dưới, La Khai toàn thân cốt cách đã bắt đầu từng khúc nứt gãy, nhưng là hắn nụ cười trên mặt vẫn là không thay đổi chỉ là tại nào đó lập tức hắn đột nhiên thê lương vượt đều, ha ha cùng tiểu diệp phi, ngươi không chạy thoát được đâu, ngươi đã giết ta, như vậy ngươi muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn, bành một một tại thanh âm này rơi xuống lập tức la khải thân hình vậy mà quỷ dị bành trướng lên, trực tiếp bành một tiếng, trực tiếp biến thành đầy trời huyết vụ, mà chút ít huyết vụ nhưng không có trực tiếp tán đi, mà là tạo thành một bộ có chút quỷ dị hình ảnh, phản phất tại ghi chép lần này nơi phát sinh hết thể giống nhau, chợt lập tức hóa thành một đạo huyết quang, mạnh mẽ hướng về gian ngoài thoát ra, không tốt, đỗ phi sắc mặt trầm xuống. Thân hình di động, đã nghĩ muốn đem cái kia huyết vụ ngăn lại, bất quá cái kia huyết vụ nhưng lại quỷ dị vô cùng lóe lên, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp theo trong hư không biến mất. Đây là Đây là một loại đặc thù đưa tin thủ đoạn, phòng chừng vừa rồi chuyện đã xảy ra, đã bị La Khai truyền quay lại quỷ môn vị rồi. Tiểu Bạch thanh âm nhanh chóng ở Đỗ Phi trong đầu vang lên. Có biện pháp sao? Đỗ Phi nghe tới nói. Không có. Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, giờ phút này cái kia hình ảnh hơn phân nửa đã muốn truyền đến quỷ môn vị rồi, chúng ta coi như là hủy vật kia, cũng không có ý nghĩa rồi, chỉ có điều Quỷ môn vị tối đa cũng cũng biết là chúng ta động thủ mà thôi, bọn họ ngược lại không có biện pháp áp dụng truy trung thủ đoạn. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, bất quá lại cũng không nói thêm gì, dù sao, cái này La Khai có bực này thủ đoạn, cũng đúng thuộc về không có biện pháp sự tình rồi, mà ngay cả ngày đó Long Bách đều không có bực này chuẩn bị ở sau. Xem ra, chính mình ngược lại xem thường cái này Quỷ môn vị. Nơi này đúng đại an vương chiêu vùng phía nam một mảnh không nớt không rứt trong rừng. Tại một mảnh trướng khí tràn ngập đầm lầy trong đất, ngẫu nhiên có yêu thú khản giọng thanh âm tại trung tràn ngập. Cái chỗ này, ngay tại chỗ người theo như lùn đãi, đúng một mảnh tuyệt địa. Mười người tiến vào, sẽ chết mười cái, cho nên không có chút nào may mắn thoát khỏi ý. Nhưng là tại bực này tuyệt địa ở chỗ sâu trong, thình lình lại tồn tại một cái phong cách cổ xưa đại điện. Trong đại điện khắp nơi ngăm đen vô cùng, ngẫu nhiên có trưởng mặc hắc bảo người chậm rãi đi qua. Những người này tiểu giống như âm ngũ giống nhau, phảng phất đã hoàn toàn sử dụng bực này hắc cắm nơi. Tại đây đại điện chỗ sâu nhất, một cái âm hàn ẩm ngấp trong điện phủ, có ba đạo nhân ảnh xếp bằng ở trên bồ đoàn, mà tại trước người của bọn hắn chỗ, có một đạo sâu kín màu xanh biết ma chơi đang tại chậm rãi thiêu đốt lên, vay một một, tại nào đó lập tức cái này một đoàn ma chơi một hồi, vậy ma trở nên một mảnh màu đỏ, chợt một vài bước chiến đấu hình ảnh, vậy mà trực tiếp tại đây quỷ trong lửa hiện hiện, la khai, rõ ràng chết rồi, tại ma chơi khôi phục bình thường về sau, thật lâu về sau, ngồi ở bên trong người nọ, đột nhiên buồn rười rượi chậm rãi mở miệng, không chỉ là la khải, lý khuê tựa hồ cũng đã chết, một cái khác thanh âm cũng đúng chậm rãi văng lên, tưng, đạo thứ ba thanh âm, tựa hồ cũng mang theo vài phần kinh ngạc chậm rãi lên cái này ba đạo thanh âm vang lên về sau một lát sau ngồi ở ở giữa nhất lão giả mới đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng thản nhiên nói chưa từng có người dám can đảm giết ta quỷ môn vị loại người hứa chi giờ phút này giết lại là chúng ta quỷ môn vị đại đệ tử lão phu mới mặc kệ giờ phút này là cái gì điện trước đại bỉ hai người các ngươi đi đế đô à đem cái kia động thủ tiểu tử đầu cho ta mang về đến nhớ kỹ ta quỷ môn vị danh tiếng tuyệt đối không để cho tràn dầu vâng môn chủ vốn là xếp bằng ở trên bổ đoàn hai người khác đều là chậm rãi nhẹ gật đầu hạ trong nấy mắt Hai đạo thân hình đều là chậm rãi biến mất. Chương 097, gió thổi báo rông tố sắp đến. Còn lại quỷ môn vị loại người, nhìn thấy La Khai bị giết, cả đám đều mất đi dừng lại rút khí, lúc này đều là nhanh chóng thoát đi. Như là trước kia lời mà nói, Đỗ Phi nói không chừng ngược lại muốn đem những người này lưu lại, bất quá giờ phút này, hắn ngược lại mất đi hứng thú. Dù sao, giờ phút này lớn nhất phiền toái, đã không phải là chính mình thân có hổ phụ sự tình, mà là cái kia quỷ môn vị tao tổng, đã biết mình giết La Khai. Nghĩ đến, đợi cho điện trước đại bỉ sau khi chấm dứt, cái này quỷ môn vị loại người Tất nhiên đúng hội đến tìm phiền toái cho mình. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng hơi hơi cau lại lông mày, bất quá sau một lát, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này để xuống, dù sao, cùng quỷ môn vị ân oán, đối với giờ phút này chính mình mà nói, bất quá là việc nhỏ mà thôi. Ừm. Nhẹ nhàng thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi ánh mắt một chuyện, đột nhiên rơi xuống đất phía trên một quả dung giới phía trên, hiển nhiên, đây là cái kia La Khai lưu lại ở dưới. Lập tức, Đỗ Phi cũng không khách khí, giơ một tay lên, liền đem cái kia dung giới hấp tới, chợt tùy ý kiểm tra rồi một phen cái này la khai dung giới bên trong thượng vàng hạ cám mấy cái gì đó ngược lại rất nhiều bất quá chân chính có giá trị ngoại trừ mấy trăm quả diễn tông đan bên ngoài cũng sẽ không có mặt khác rồi mà đỗ phi trong tương tượng công pháp vũ kỹ chi lưu mấy cái gì đó nhưng lại nửa dạng đều không quỷ môn vị người ngược lại thực nghèo rất dai a quét vài lần về sau đỗ phi mới đưa diễn tông đan bỏ vào chính mình hắc linh giới bên trong chật nhàn nhạt lắc đầu nói diêm hình quỷ môn vị loại người luôn luôn là có thù tất báo như ngươi vậy đưa bọn chúng để cho chạy rồi có phải là giờ phút này cái kia vạn lăng cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại rồi, hắn nhìn qua đỗ phi, nhìn không được mở miệng nói. chuyện này, chính là cường như vạn lăng xem ra cũng đúng không khỏi có vài phần quá mức kinh hãi rồi. dù sao, cái kia la khai cũng là ở đại an vương triều tung hành hồi lâu đích thiên tài đích nhân vật, tại vạn lăng nhã lực, cũng là mình đối thủ nhất lưu đích nhân vật. nhưng là như thế nhân vật, lại tại trước mắt mình bị diệp phi như vậy gọn gàng chém giết, thật sự là có vài phần làm cho người thọ tử hồ bi cảm giác. đã quỷ môn vị người đã biết ta giết la khai, như vậy những người này để cho chạy cũng không sao bọn hắn coi như là đem ta được đến hổ phụ tin tức giải đi ra ngoài, nhưng là, biết rồi ta chém giết La Khai, những kẻ muốn đánh mặt khác chủ ý người, cũng phải hảo hảo nghĩ kỹ, coi như làm giết gà dọa khỉ a. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, theo tay khẽ vẫy, đem tiểu hổ chiêu trở về, đợi cho hắn rút về con mèo nhỏ hình dạng về sau, mới đưa hắn lại một lần nữa nhét vào trong ngực. Nhìn qua Đỗ Phi cái này bình thản bộ dáng, phản phất hắn vừa rồi giết không phải là cái gì nhân vật rất giỏi, mà là ven đường chó và mèo giống nhau. Vạn Lăng ngoại trừ im lặng bên ngoài, thì thật sự không biết nói cái gì cho phải. Mặt khác một mặt Giờ phút này Mạc Lệ cũng đúng thanh tỉnh rất nhiều, hắn đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, mới đột nhiên ho khan một tiếng, tiến lên vài bước nhẹ nhàng vừa chắp tay nói, "Diệp huynh, lần này cái này cổ kiếm các truyền thừa tranh đoạt, là các ngươi thắng, chúng ta Hoang Lang Điện cam bái hạ phòng, như đúng không? Có chuyện gì khác tình lời mà nói, chúng ta tiùy đi trước." A. Nghe thế Mạc Lệ mở miệng, Đỗ Phi trong đôi mắt ngược lại nhẹ nhàng hiện lên một tia kỳ dị sát thái. Cái này Mạc Lệ, ý nghĩ ngược lại cực kỳ thanh tịnh một điểm không muốn bề ngoài của hắn giống nhau. Dưới loại tình huống này, đối mặt đối thủ một mất một còn vạn kiếm muôn loại người lao đến chỗ tốt, rõ ràng còn có thể tỉnh táo đến nước này, hắn ngược lại coi như là một nhân vật. Ngươi không muốn muốn thứ này. Đỗ Phi theo tay vừa lộn Hổ Phu đã muốn xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng tung tung về sau, mới thản nhiên nói. Mặc lệ quét cái kia Hổ phù liếc, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kỳ dị chấn động. Bất quá hắn nuốt từng ngụm thủy hậu, mới chậm rãi lắc đầu nói, gì đó mặc dù tốt, nhưng là cũng muốn có lệnh cầm mới được. Ta Mặc lệ không phải là khai cái loại này ngu xuẩn, điểm ấy tự mình hiểu đấy, lại vẫn phải có, có ý tứ. Đỗ Phi cười một tiếng, như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện như vậy ta sẽ đem gì đó tặng cho ngươi như thế nào nghe được Đỗ Phi lời này Mạc lệ lại hơi sưng sở, trợn sắc mặt tiểu lộ ra tâm động biểu lộ phải biết rằng cái này hổ phụ tương đương với tiến vào điện trước đại bị đật thứ hai nước cờ đầu nói như vậy rất khó vào tay về phần muốn theo những người khác trong tay cất đoạn lại càng có vài phần ý nghĩ hao huyền dù sao có thể có được hổ phụ loại người cái nào không đúng thiên tài trong thiên tài cường giả bên trong đích cường giả cho nên Đỗ Phi có đem cái này hổ phụ tống xuất ý tứ mặc dù biết muốn trả giá cao cũng tất nhiên đúng tương đối thật lớn nhưng là Mạc Lệ cũng đúng nhịn không được một hồi tâm động nhìn thấy Mạc Lệ bộ dáng này Đỗ Phi đã muốn tiện tay đem trong tay hổ phù vứt ra ngoài trật thản như nói điều kiện của ta rất đơn giản ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta tại vòng thứ nhất sau khi kết thúc mở ra rời đi trận pháp thời điểm ngươi có thể tạm thời vứt bỏ cùng vạn kiếm môn tranh chấp đứng ở ta đây bên cạnh cái này Diệp Phi Huynh, ngươi đã khách khí như thế như vậy ta Mặc Lệ thì không khách khí việc này ta liền cho đợi Hoàng Lang Điện đứng ra rồi suy tư một lát Mặc Lệ đối với Đỗ Phi nặng nề vừa chặt tay một chút cũng không mang theo đớp ác bẩn tiệu mở miệng nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Đỗ Phi cũng đúng nhàn nhạt cười cười. Tuy nhiên hắn bỏ ra một khối hổ phù một cái giá lớn, nhưng là chỉ phải cái này mạc lệ hiểu làm lợi mà nói, như vậy chính mình mặt, coi như là lại tạm thời nhiều hơn một vị minh hiếu. Có vạn kiếm môn cùng hoang lang điện tương trợ, như vậy coi như là thân phận của mình ngoài ý muốn bại lộ, tại điện trước đại bị vòng thứ nhất ở bên trong, cũng sẽ không rơi xuống cùng ngày đó tại ngàn năm băng giới giống nhau kết cục. Cho nên, theo ý nào đó mà nói, đem cái này cổ kiếm các địa trong nội cũng có được đồ vật gì đó đưa ra ngoài, đối với mình mà nói, lại cũng không là xấu sự tình thúy chi, cái kia lớn nhất chỗ tốt mình đã đắc thủ. như thế, chúng ta tiểu cáo từ trước. mặc lệ đối với đỗ phi chắp tay, giờ phút này hắn đối trước mắt vị này diệp phi đích thủ đoạn đã ở quả thực sợ, lập tức hắn cũng không ướt át bần thiểu, mà là vung tay lên, liền mang theo hoàng lang điện số lớn nhân mã nhanh chóng rút lui khỏi. đi thôi, vạn Huynh chúng ta cũng rời đi nơi này a. đỗ phi đối với vạn lang thản nhiên nói. bất quá, vạn lang chần chờ sau một lát, mới trầm giọng nói, diệp minh, chỉ sợ cái này kế tiếp chúng ta đến tạm thời tách ra, nhận được rồi cái này vạn kiếm quyết tàn quấn ta chính dễ dàng ở chỗ này tiềm tu một phen, bất quá diệp huynh cứ việc yên tâm, vòng thứ nhất lúc kết thúc, ta tất nhiên sẽ xuất hiện. như vậy sao? nghe vậy, đỗ phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, đã cái này vạn linh có ý nghĩ như vậy, hắn cũng không nên nói thêm cái gì, đúng chi, minh hữu của mình càng cường đại, như vậy đối với chính mình chỗ tốt tiểu tất nhiên là càng nhiều đích. đã vạn huynh phải ở chỗ này tiềm tu, như vậy, ta cũng vậy sẽ không quấy rầy rồi. về phần thứ này, coi như là ta tặng cho vạn huynh a. đỗ phi cười cười, chợt duỗi ra tay phải tại mi tâm chỗ một điểm lập tức tụt tan ra một tia cổ kiếm ý, nhẹ nhàng bắn ra, rơi xuống vạn lăng trước mặt. It, serpent cơ lạt toa ter mà muốn duyệt đọc càng nhiều đặc sắc nội dung, thì ngăng nhập tung hoành trung văn vóng vê lút vê lút vê lút. Rõ nghẹn. có cảm. It, serpent it, tơ và gờ nhìn thấy cái này một đám lăng lệ ác liệt vô cùng kia ý, vạn lăng trong mắt cũng đúng hiện lên một tia mừng như điên. Hắn cũng không phải bình thường người, tự nhiên nhìn ra được, có cái này một đám lăng lệ ác liệt kia ý, hơn nữa giờ phút này nhận được rồi cổ kiếm các truyền thừa. Như vậy ngày khác sau đi kiếm, Ảo Tu Vi tất nhiên đúng tiến triển cực nhanh. Một tay lấy kiếm kia ý hấp tới về sau, Vạn Lăng mới đúng Đỗ Phi vừa chắp tay nói, "Diệp huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu là cần dùng đến ta Vạn Lăng địa phương, cứ mở miệng chính là." Dứt lời, Vạn Lăng đã muốn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa cái kia một vòng nhàn nhạt kiếm ý, dù sao hắn và nhận được rồi kiếm ý Đỗ Phi bất đồng, cái kia một vòng kiếm ý bất quá là ngoại vật, hắn còn cần đại lượng thời gian đi luyện hóa. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nữa, mà là tay phải vung lên, đã muốn tùy ý vì vạn lăng bày ra vài đạo phòng hộ, rồi sau đó hắn thân hình lóe lên, cũng đã nhanh chóng hướng về kiếm trùng bên ngoài lao đi. Cổ Đế Đô trung tâm chỗ, một chỗ vân thủy thanh lạch phố tiểu trên quảng trường, giữa không trung long ngạo thiên chắp tay điên lặng chăm chú nhìn phía dưới quảng trường, trong đôi mắt không có chút nào gì động. Đại biểu ca, ngươi đã muốn đứng ở chỗ này một ngày một đêm rồi, nếu là ngươi không có chuyện gì khác tình lời mà nói, không ngại để cho ta dẫn người đi trước tìm cái kia Diệp Phi tính sổi như thế nào. Đứng ở Long Nạo Thiên sau lưng, Long Phá Thiên vẻ mặt sát khí, buồn rười rượi mở miệng nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên không thể phát giác nhẹ khẽ lắc đầu, trận mới thản nhiên nói: Bằng thực lực ngươi bây giờ, đi tìm cái kia Diệp Phi Tính sổ, cũng không quá đáng đúng tự dứt lấy nục mà thôi. Cho dù tăng thêm đằng sau những cái thứ này cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi nếu là có thể đủ trước tiên đem đánh chết, chẳng lẽ ta còn hội ở chỗ này chờ sao? Lớn như vậy biểu ca ý của ngươi là? Long Phá Thiên có chút chần chờ nói. Long Nạo Thiên ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống trên quảng trường, một lát sau mới chậm rãi nói: Trong truyền thuyết, cổ đại trong vương triều có 7 đại tông phái, cái này 7 đại tông phái cùng ngay lúc đó hoàn thất chính là cổ đại trong vương triều tám thế lực lớn. Cái này tám thế lực lớn, nghe nói đều ở cùng một thời gian, cùng cái này cổ đế đô cùng một châu vất lạc, nhưng là, cái này tám thế lực lớn truyền thừa nhưng vẫn bị giấu chùm lên, cái này cổ đế đô bên trong, cũng không có người phát hiện. Nếu là chúng ta có thể có được một môn truyền thừa lời mà nói, nói không chừng ta là có thể bước qua cái kia một đường chi cách, trực tiếp tiến vào lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, nếu là như vậy lời mà nói, chớ nói một cái gì phi, chính là mười cái gì. Hề phi ta cũng có thể một cái tắt chết mà các ngươi những này phế vật nếu là nhận được rồi truyền thừa lợi mà nói, cho dù không có biện pháp cho ngươi đánh chết hắn, ít nhất cũng có thể thế lực ngang nhau. Đại biểu ca, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, ngươi mang theo chúng ta ở chỗ này chờ một ngày một đêm, chính là vì theo chúng ta nói truyền thuyết này à. Long Phá Thiên Diệu Môi nói. "Đương nhiên không phải." Long ngạo thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi mắt có vô cùng tự tin sắp thái hiện lên, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, tại cái này dưới quảng trường ẩn tàng công trình xây dựng, chính là ngày đó cổ đại vương chiêu tám thế lực lớn một trong luân hồi điện tổng bộ. Trong này tất nhiên sẽ có luân hồi điện truyền thừa cái này nghe được long ngạo thiên nói như vậy cái kia long phá thiên cũng đúng hơi sướng sở vay một một không đợi long phá thiên có bất kỳ động tác long ngạo thiên đã muốn thân hình hơi động một chút một trường nhẹ nhàng vô vào trên mặt đất lập tức tại một hồi ẩm ẩm minh hưởng bên trong quảng trường trên mặt đất tiêu liệt ra từng đạo khe hở mà một nặng nghề âm hàn sắc khí cũng là từ cái kia trong cái khe tràn ngập ra tại nhìn thấy cái này khe hở lập tức cái kia long ngạo thiên khẽ gật đầu trợn hắn tay phải vung lên đã muốn mang theo đại đội nhân mã chui vào trong đó tại cổ đế đô một cái khác nơi hẻo lánh vân thủy vân ra loại người chính nguyên một đám sắc mặt thận trọng chăm chú nhìn trước mắt một khối cực lớn tấm bia đá tại trong tấm bia đá giờ phút này đang có một cổ nhàn nhạt, nhạt chấn động tràn ngập ra có vẻ thần bí và phong cách cổ xưa xem ra chúng ta lúc này đây không có tìm lỗ chỗ mây mưa vân thủy thanh dừng ở tấm bia đá này thì thào mở miệng nói vân phá giang ánh mắt cũng đúng rơi xuống phía trên một lát sau mới cười nói chúng ta vào đi thôi dứt lời hắn quay đầu lại hướng về nào đó cái địa phương nhìn thoáng qua sau đó mới một trường rơi xuống trực tiếp ở đằng kia trên tấm bia đá hoành ra một cái nứt ra, chậm mang theo Vân Thủy Vân Gia Nhân Mã chui vào trong đó. Tại Vân Thủy Vân Gia Nhân Mã biến mất sau một lát, vừa rồi Vân Phá Giang đón chỗ có hai đạo nhân ảnh vậy mà chậm rãi hiện hiện. Giờ phút này nếu là có người nhìn qua lời nói, tất nhiên sẽ bị sợ phá gan. Bởi vì giờ phút này xuất hiện cái này lưỡng đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Quân Vũ Tông Phách Thương Liễu Hồng cùng Cường Đao Lữ Dư. Sư Minh, xem ra cái kia Vân Phá Giang ngược lại phát hiện ta và ngươi. Lữ Dư dừng ở tấm bia đá chỗ chỗ, thản nhiên nói, cái này Vân Phá Giang cũng coi như là một cái nhân vật. Nếu là hắn nhận được rồi chuyển thừa lợi mà nói, ngược lại có cùng ta một trận chiến tư cách. Liễu Hồng hí mắt, thản nhiên nói, từ nào đó hắn đi à? Chúng ta chia nhau đi lấy được mặt khác hai nơi chuyển thừa, cái chỗ này, coi như là tặng cho hắn vân phá răng rồi. Dạ. Lữ Dư khẽ gật đầu một cái, chợt bàn chân một điểm, thân hình đã muốn hướng về mặt khác một mặt tháo chạy. Liễu Hồng cũng đúng nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, sau đó thân hình chậm rãi biến mất. Cùng một thời gian, tại cổ đế đô bên trong, người bình thường cơ bản đều bị lấp tại thành quách bên ngoài, mà ở thành quách bên trong. Thế lực khắp nơi cơ hồ đồng thời đều triển khai một hồi giáp trụ, đấu võ, cổ đế đô ở bên trong, đang đang sát khí, âm u dưới bầu trời, gió thổi báo rông tố sắp đến. Chương 098, Tam hoàng tử. Đen nhánh tầng mây, ở giữa không trung không ngừng lan lộn, ngẫu nhiên có sấm sét vang dội thanh âm hiện lên, xen lẫn một ít yêu thú gầm rú thanh âm, khiến cho cả cổ đế đô bên trong hào khí trở nên có vài phần quỷ khí ung tùm. Chỉ có điều, tại bực này hào khí phía dưới, phương xa không ngừng có đánh nhau thanh âm truyền đến, nghĩ đến là có người phát hiện thứ tốt, đang tại cùng thủ hộ tại đó yêu thú tranh đấu. Mà Cổ Đế Đô bên trong cũng không lúc có thực lực cường hãn yêu thú tại tàn khư sườn đồi bên trong bồi hồi, thỉnh thoảng phát ra một hồi gầm rú thanh âm. Chỉ có điều, có thể tiến vào đến thành quách bên trong đích nhân vật, người đúng đơn giản chủ. Cho nên, tại gặp được những này yêu thú thời điểm, cơ bản mỗi người đều được hội cẩn thận từng ly từng tí lách qua, dù sao, cùng những cái thứ này giao thủ, đúng vậy thủ vì không trí sự tỉnh. Đỗ Phi tiểu dưới hoàn cảnh như thế này, không ngừng hướng về Cổ Đế Đô chỗ sâu nhất cổ hoàng thành chỗ chỗ tháo chạy. Cũng may cái kia cổ hoàng thành cao lớn kiến trúc tại đây Cổ Đế Đô bên trong cực kỳ thấy được, cho nên Ngược lại cũng cực kỳ tốt nhận thức Cứ như vậy chạy trốn đại khái một giờ sau, một mảng lớn phong cách cổ xưa mà hoa lệ công trình xây dựng tự xuất hiện ở đô phi trong tầm mắt. Những này hoa lệ công trình xây dựng, hiển nhiên năm đó xây dựng thời điểm, sử dụng chất liệu gỗ cực kỳ chắc chắn, cho nên dù cho đã nhiều năm như vậy rồi, tại từ xa nhìn lại thời điểm, lại phảng phất có lẽ hay là một tòa tiếng người huyên náo hùng thành giống nhau. Những này nguyên vẹn vô cùng kiến trúc, phảng phất cũng nhận được tối bên trong lực lượng nào đó bảo vệ giống nhau, cũng không có bất kỳ yêu thú đổi hồi tại kệ bên này. Cảnh này khiến nhóm này công trình xây dựng bảo tồn thập phần nguyên vẹn. Mà giờ khắc này, tại những kiến trúc này vật bên ngoài, mơ hồ trong đó còn có thể chứng kiến một ít nhân ảnh tiềm lực. Bất quá điểm này cũng cực kỳ bình thường, cái này cổ đế đô cổ hoàng thành như thế thấy được, trên căn bản là có vài phần nhãn lực người, đều trước tiên hướng về cái chỗ này đến, chỉ có điều, tại đây chỗ cổ đế đô chỗ sâu nhất, có thể thuận lợi đến người nơi này, có thể nói đều là cái này Đại An Vương chiêu trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Dù sao, tầm thường đích nhân vật, nhưng không có cách nào an ổn theo những kia rậm rạp chẳng chị yêu thú bên trong xuyên qua coi như là xuyên qua rồi, những kia dấu ở các nơi bảo tàng cũng có thể hấp dẫn vô số tầm mắt của người, cũng không phải là mỗi người đều có thể chống cự cái loại này hấp dẫn. Cho nên có thể đi tới nơi này cổ trong hoàng thành đích nhân vật, nhưng không có một người nào, không có một cái nào sẽ là nhân vật đơn giản, bất kể là ai trong tay đều cũng có vài phần át chủ bài. Tại Đỗ Phi thân hình xuất hiện ở cổ ngoài hoàng thành vây thời điểm, lục tục no ngoe cũng có một chút ánh mắt theo bốn phương tám hướng quét tới. Đối với cái này vị gần đây thanh danh thập phần van rội đan sư diệp phi không ít người còn là bao nhiêu nhận thức một điểm, cho nên giờ phút này nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần vẻ cảnh giác, chợt đều là nhanh chóng hướng về cổ hoàng thành ở chỗ sâu trong tháo chạy. ánh mắt tại cổ trên hoàng thành quét sau một lát, đỗ phi mới thản nhiên nói: chúng ta cũng vào đi thôi. tuy nhiên tới chậm một điểm, nhưng là cũng không thể khiến cái này người đều đem bà tiện nghi đều chiếm a. dù sao chúng ta là hướng về phía cái kia hổ phù cùng cổ hoàng thất truyền thừa đến. hắc hắc chủ nhân ngươi tốt đến cái kia hổ phù cùng cổ hoàng thất truyền thừa, chỉ sợ không có trong tương tượng của ngươi cái kia loại dễ dàng. tiểu bạch thanh âm tại đỗ phi trong đầu vang lên, nơi này. Tựa hồ có chút không đơn giản, bởi vì ta có thể mơ hồ ở chỗ này cảm ứng được một cổ cực kỳ cường hãn khí tức, nói không chừng năm đó cái kia cái gọi là thiên ma chính là bị phong ấn ở cái này cổ trong hoàn thành. Nghe vậy, mà lấy Đỗ Phi tâm trí sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, hắn ngược lại minh bạch, như là năm đó cái kia cái gọi là vực ngoại thiên ma thật sự phong ấn tại nơi này, chỉ cần hắn pha phong ra, như vậy ở đây tất cả mọi người phòng chừng còn chưa đủ hắn nhét cái răng, có chút hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới thản nhiên nói, không cần phải nói nhảm, chúng ta vào xem một chút đi nếu là thật sự nguy hiểm lời mà nói, tiệu rút đi, nhiều nhất theo nhân gia trong tay đoạt một phần hổ phù cũng được. hắc hắc, như là như vậy lời nói, như vậy liền từ mặt phải cuốn vào đi thôi, ta có thể cảm ứng được chỗ đó có không ít khí tức. phòng trừng, cái chỗ kia chính là chỗ này, cái cổ hoàng thành nơi mấu chốt. tiểu bạch chờ chờ một lát, mới cười nói, ừm. nghe vậy, đỗ phi nhẹ gật đầu, trận thân hình hơi động một chút, đã muốn hướng về cổ hoàng thành mặt phải chỗ thoáng qua. tại ngự không mà đi thời điểm, đỗ phi ngược lại phát hiện, cái này cổ hoàng thành công trình xây dựng phía trên phảng phất có tầng một quang mang nhàn nhạt bao phủ. Tại phía dưới có không ít người chưa từ bỏ ý định muốn phá tan những này hào quang tiến vào cổ trong hoàng thành, nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn đều thất bại. Nói cách khác, cái này cổ hoàng thành tuy nhiên lỏa lộ tại mặt đất, nhưng là hắn cũng là có cấm chế nào đó thủ hộ lấy, nếu là muốn vô duyên vô cớ hay tiến vào trong đó, chỉ sợ là rất khó. Mà biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm được năm đó cái kia cổ hoàng thành loại người lưu lại cửa vào, mới có vài phần khả năng có thể tiến vào trong đó. Cứ như vậy lại ở giữa không trung chậm rãi tiến lên mấy phút đồng hồ về sau, Đỗ Phi tốc độ rốt cục hạ thấp cực hạn đồng thời tầm mắt của hắn cũng đúng rơi xuống phía dưới mặt đất. Đó là trong hoàng thành một mảnh có chút trống trái khu vực, như cùng một cái to lớn luyện võ trường giống nhau. Tại đây luyện võ trường đích chính giữa chỗ, có một cự thạch điêu khắc mà thành cực lớn đền. Đền về sau có thật dài hành lang, hiện nhiên là trực tiếp ngay nhận được phía sau cổ hoàng thành công trình xây dựng bên trong. Mặt khác, cái tiêu cực lớn luyện võ trường phía trên, đứng vững không ít cực lớn tấm bia đá. Bất quá nếu là nhìn kỹ lời mà nói, có thể phát hiện những này cực lớn trên tấm bia đá lưu lại không ít dấu vết, phảng phất có người đem những này tấm bia đá coi như đối tượng đến tu luyện vũ khí giống nhau tại những địa phương này quét vài lần về sau, đỗ phi ánh mắt mới có chút một chuyện, chợt liền phát hiện, giờ phút này tại đây luyện võ trưởng phía trên đã có không ít thân hình tồn tại, hiển nhiên, những này tiến vào đến nơi này người đều là đến đánh cái kia cổ hoàng thất truyền thừa chủ ý thế lực cùng khắp nơi cực, giả. đối với cái này những người này, đỗ phi đảo là không có quá mức để ý, mà là thân hình trực tiếp rơi xuống trong đó một khối trên tấm địa đá, ánh mắt đậm mạc tại luyện võ tràng phía trên quét mắt. lúc này đây đỗ phi cũng không có chút nào che giấu thân hình động tác, cho nên sự xuất hiện của hắn, ngược lại lập tức tụi đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Hắc, hắc, lại là cái kia đàn sư Diệp Phi, không thể tưởng được hắn với cái chỗ này có hứng thú à. Lúc trước nói hắn ngoại trừ đúng bán bộ Đan tông chút thành tiểu cảnh cường giả bên ngoài, có lẽ hay là bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả ta chưa đủ lớn tín, bất quá xem giờ phút này bộ dáng này, ngược lại 89 phần 10. Phiền thoái, người này xuất hiện, lần này cổ hoàng thất truyền thừa chi tranh rảnh, tiểu lại thêm một cái phiền phức đối thủ. Không cần sợ, người này càng lợi hại, cũng không quá đáng đúng người cô đơn mà thôi, hắn còn không có đầu nhập vào cái đó cái thế lực, ở chỗ này tử cũng chỉ có thể chết vô ích mà thôi, không sao cả phía dưới xì xào bản tán thanh âm, đạo đúng không có bao nhiêu che giấu, cho nên không ít trực tiếp chuyển đến Đỗ Phi trong thay, làm cho Đỗ Phi có chút kinh ngạc nhưng lại, ở đây những này nhưng đối với tại thân phận của mình thực lực đều không có bao nhiêu e ngại. Hiển nhiên những người này mỗi một người đều là đối với thực lực của bản thân cực kỳ có tự tin hạng người, nếu không cũng tất nhiên sẽ không xuất hiện một màn này. Tại xì xào bản tán bên trong, Đỗ Phi ánh mắt cũng phải không đoạn quét mắt, chợt liền phát hiện, giờ phút này cái này luyện võ trưởng bên trong thế lực khắp nơi, thật sự là rắc rối phức tạp. Những kia vụn vụn vật vật cường giả có thể tạm thời xem nhẹ, nhưng là. Giờ phút này đã có ba đợt đội ngũ đúng vô luận như thế nào cũng không thể xem nhẹ. Cái này ba đợt đội ngũ, nhóm đầu tiên, đương nhiên đó là Vân Thủy Liễu gia loại người, cái kia dẫn đội loại người là theo Đỗ Phi coi như là bái kiến vài lần Liễu bá. Mà đội thành bên ngoài một đám thì là Vân Thủy Thủy gia loại người, dẫn đội cũng đúng người quen biết cũ Thủy yêu. Nhưng là, nhất làm cho Đỗ Phi để ý nhưng lại, giờ phút này đứng ở nơi này hai nhóm người mã chính giữa một nhóm người ngựa. Nhóm nhân mã này nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi, lại có vẻ cực kỳ có tự tin, hắn nhàn nhạt đứng chắp tay. Phảng phất trong mắt hắn, người ở chỗ này đều là cảm cảm mà thôi. Bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh. Đỗ Phi ánh mắt lúc này trên thân người nhìn lướt qua về sau, cũng đúng nhịn không được có chút đào hút một hơi lương khí. Người này tuy nhiên cũng chẳng qua là bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả mà thôi, nhưng là Đỗ Phi cũng theo hắn trên người cảm ứng ra, hắn khí tức so về cái kia quỷ môn vị là Khai mở muốn ngưng thực không ít, hiện nhiên cũng là một cái thực lực bối cảnh cực kỳ hung hãn đích nhân vật, trách không được hắn có thể có cường đại như thế tự tin. Ha ha ha, đây không phải Diệp Phi huynh đại sao? Không thể tưởng được Diệp Phi huynh đệ ngươi đối với cái này cổ hoàng thất mấy cái gì đó, cũng là có vài phần hứng thú à. Phía dưới Vân Thủy liếu ra chỗ, cái kia liếu 3 giờ phút này phảng phất rốt cục chú ý tới Đỗ Phi giống nhau, lập tức hắn ngẩng đầu, đã muốn có chút vừa chắp tay nói. Ha ha, lại để cho liếu huynh che cười. Đỗ Phi cũng là xa xa nhẹ gật đầu, có Liếu huynh cùng Nước huynh ở đây, cái này cổ hoàng thất truyền thừa, đúng vậy vô luận như thế nào, cũng không có cơ hội rơi xuống trong tay của ta. Ha ha ha, Diệp huynh đệ thật là hội hay nói giỡn, hai người chúng ta nhưng không tính là cái gì, có chúng ta tam Hoàng tử việc này chúng ta đoán chừng là ngay một ngụm nước canh đều uống không đến. Mặt khác một mặt thủy yêu trong đôi mắt dị sắc có chút lóe lên, bất quá nhưng cũng là ha ha cười nói. tam hoàng tử hoàng phụ thần nghe được xưng hô thế này, đỗ phi cũng đúng đồng tử có chút co rụt lại, trợ ánh mắt nhanh chóng rơi xuống cái kia đứng ở chính giữa người trẻ tuổi trên người. hắn đảo đúng không nghĩ tới người này dĩ nhiên là hoàng thất loại người. truyền thuyết hoàng thất ba đại hoàng tử chính là là có thể cùng quân vũ tông tứ đại nội môn đệ tử so sánh với nghĩ mô phỏng nhân vật thiên tài mà vị tam hoàng tử hoàng phụ thần. Tuy nhiên không phải ba vị trong hoàng tử thực lực mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối đúng nhất tâm ngoan thủ lạt cái kia một cái, nghe nói những năm gần đây này, không ít phản kháng hoàng thất lớn nhỏ thế lực, đều là bị cái này Tam hoàng tử dẫn đội tiêu diệt rồi, trực tiếp giết được chó gà không tha. Như thế đích nhân vật, cũng trách không được Liêu bá cùng Thủy Yêu như thế nhân vật, đều muốn tự nhận không bằng. Diệp Phi bái kiến Tam hoàng tử. Đỗ Phi trong lòng thay đổi thật nhanh, nhưng là nhưng cũng biết, người bậc này vật cái này coi như là không thể giao hảo, nhưng là cũng tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội, cho nên hắn ngược lại cực kỳ khách khí chắp tay nói: Ngươi chính là cái kia Diệp Phi rồi. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thần cũng đúng chậm rãi ngẩng đầu quét Đỗ Phi liếc, một lát sau mới thản nhiên nói, có chút ý tứ. Nghe nói ngươi ngay Vân Thủy Ngũ gia mời cũng cự tuyệt, xem ra toàn tính cũng không nhỏ. Bất quá ngươi nếu là có ý tứ đến ta Hoàng thất làm cung phụng lời mà nói, mặc kệ ngươi có điều kiện gì, ta đây bên cạnh đảo là có thể đợi phụ hoàng ta đáp ứng rồi. Cái này Tam Hoàng tử mới mở miệng, Đỗ Phi nhịn không được chịu trong lòng hô một tiếng lợi hại. Người này làm như vậy, rất không chăm chú là vì lôi kéo chính mình, mà là muốn hiểu rõ mục đích của mình rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa. Bước này sắp phạt quyết đoán đích nhân vật mời, mình cũng phải không có thể tùy ý cự tuyệt, bởi vì nếu là cự tuyệt lời mà nói, nói không chừng, liền đem người này đắc tội chết rồi. Mặc dù nói, Đỗ Phi cũng không e ngại cái này một cái hoàng phổ thần, nhưng là, lúc này đây mình là tìm đến Vân Thủy Long gia thậm chí quân Vũ tông tính sổ, không thể nói trước về sau còn muốn lợi dụng cái kia hoàng thất lực ảnh hưởng, cho nên, nếu là tùy tiện đắc tội hoàng thất loại người, đối với chính mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Tựa hồ xem minh bạch Đỗ Phi biểu lộ giống nhau, cái kia hoàng phụ thần đột nhiên lại đúng cười nói, ngươi cũng không cần giờ phút này vội vàng trả lời. Chúng ta hoàng thất cái gì không có ưu điểm, tốt nhất chính là kiên nhẫn, ngươi nếu là muốn dẫn ra điều kiện gì, không ngại chậm rãi ngâm lại, chỉ cần ngươi có cái kia giá trị, chúng ta hoàng thất dĩ nhiên là cần phải khởi cái kia bằng giá, không nội. Nghe thế Hoàng Phổ Thần nói như vậy, Đỗ Phi trong nội tâm lại hơi hơi chấn động, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Hoàng Phổ Thần rõ ràng có thể như thế chi quyết đoán, chút bất chi bất giác, Đỗ Phi đối với cái này Hoàng Phổ Thần lại cao xem vài phần. Như thế, trước đã tạ qua Tam hoàng tử rồi, về phần những chuyện khác, đợi cho điện trước đại bỉ sau khi chấm dứt lại thương lượng, như thế nào? Đỗ Phi suy tư một lát, mới chắp tay mở miệng nói: "Ngươi nói đúng, giờ phút này dù sao vẫn là đang tiến hành điện trước đại bị." Hoàng Phổ thần cười nhạt một tiếng, ánh mắt vừa động, cũng đã rơi xuống luyện võ trường trên đại điện. Mà Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng theo hắn ánh mắt quét tới, một lát sau, hắn khẽ như mày, thấp giọng nói: "Tự hồ, có điểm gì là lạ là a." Chương 099, thất vị yêu hồ. "Chủ nhân, ngươi có ý tứ gì?" Tại Đỗ Phi trong đầu, tiểu Bạch nhanh chóng mở miệng nói. Đỗ Phi ánh mắt tại luyện võ trường bên trong đích trên đại điện động lại sau một lát, mới thấp giọng nói: "Quá mức bình tĩnh." Bình tĩnh đến có vài phần cổ quái, ngươi phải biết rằng nơi này chính là cổ hoàng thành cửa vào chỗ a, nhưng là nhưng bây giờ bình tĩnh thành như vậy, thật sự là có chút kỳ quái. Sắp thực là a. Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, Tiểu Bạch cũng tựa hồ chậm rãi gật đầu nói. Cùng lúc đó Hoàng Phù Thần, Thủy Yêu, Liêu Bá đợi tầm mắt của người có chút ngưng tụ, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vài phần ngưng trọng sát thái. Hiện nhiên giờ phút này tại đây tình cảnh làm cho những này cường giả cũng đúng sinh lòng nghi hoặc, mà bọn hắn ba người cảm xúc tựa hồ cũng lây nhiễm bốn phía tất cả mọi người làm cho cái này luyện võ trưởng phía trên hào khí trở nên có vài phần kỳ dị an tĩnh bắt đầu đứng dậy chủ nhân tự hồ cái này trong đại điện có đồ vật gì đó tồn tại ngay tại kỳ dị hào khí động lại sau một lát trong lòng tiểu bạch thanh âm đột nhiên lại lần thứ nhất nhanh chóng văng lên hiện nhiên nó là có nào đó phát hiện đỗ phi hai mắt có chút híp mắt một chút ánh mắt gắt gao cứng lại tại trên đại điện giờ phút này cái kia đại điện đại môn mặc dù là rộng mở nhưng là bên trong lại có vài phần giống như mực nước giống nhau u ám làm cho người ta không có biện pháp nhìn rõ ràng trong lúc này rốt cuộc có cái gì Trong lúc này cất dấu gì đó sao? Cơ quan có lẽ hay là trận pháp? Sau một lát, Đỗ Phi mới tại trong lòng trầm giọng mở miệng nói, "Không rõ lắm, nhưng là, cái kia chấn động tuy nhiên yếu ớt, nhưng là làm cho người ta cảm giác nhưng lại dị thường âm lãnh, chủ nhân ngươi có lẽ hay là chú ý vài phần a, ở loại địa phương này, cẩn thận một chút tổng là không có sai." Tiểu Bạch chờ một lát, hiển nhiên hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp phân rõ sở, tại đây trong đại điện rốt cuộc có cái gì tồn tại? Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ gật đầu, chân khí trong cơ thể đã muốn chậm rãi vận chuyển mà cường han tinh thần lực cũng đúng ngay lập tức tràn ngập mà mở rất rõ ràng nếu là có bất luận cái gì biến cố lợi mà nói hắn bất luận cái gì thời điểm cũng là có thể lôi đình xuất thủ mà ở đỗ phi trong ngược tiểu bạch giờ phút này phản phát cũng cảm ứng được cái gì giống nhau hắn khó được chủ động nhảy ra ngoài trực tiếp tại đỗ phi bên người biến thành chiến đấu tư thái giống như trung đồng giống nhau đôi mắt cũng đúng gắt gao dừng ở cái kia trong đại điện thân thể trước khúc, giống như tùy thời đều có thể đập ra mánh hổ giống nhau tuy nhiên có chút mập mà đang ở đỗ phi trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời. Hoàng phủ thần bọn người giờ phút này tựa hồ lại có vài phần nhịn không được rồi. Một lát sau mới nghe được Hoàng phủ thần đột nhiên cười nhạt một tiếng nói: Nước Minh, Liêu Minh, chúng ta ở chỗ này tiếp tục như vậy nốc xuống dưới cũng không phải một cái biện pháp, nói không chừng còn có thể đưa tới càng nhiều là cưỡng giả. Ví dụ như quân vũ tông cái kia mấy vị, nếu là bọn họ đến lời mà nói như vậy đừng nói thịt, coi như là nước canh chúng ta cũng đừng muốn uống đến. Tam hoàng tử có lời gì, không ngại nói thẳng. Thôi nghiêng thủy yêu nhựu nhíu mày, thản nhiên nói: Ha ha, ta muốn nói, chắc hẳn chư vị cũng đều lòng dạ biết rõ thì phải là cùng với như vậy chờ đợi xuống dưới, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay thử xem thấy thế nào. Nói không chừng còn có thể trực tiếp hay tiến vào cổ trong hoàn thành. Hoàng phổ thần thản như nói, cũng tốt. Mặt khác một mặt, liêu Ba Tựa Hồ cũng đúng đợi đến có vài phần không nhịn được, lập tức gật đầu nói, cái này Tam Phương thế lực đại biểu nhân vật, cơ bản coi như là đại biểu ở đây tất cả mọi người đích ý trí. Bởi vậy, đang quyết định việc này về sau, ba người thân hình cơ hồ là đồng thời vừa động, chợt đều là nhanh chóng hướng về kia ở vào luyện võ trưởng trung tâm chỗ đại điện tranh tới. Bá. Ba tốc độ của con người đều là cực kỳ rất mạnh, cho nên cơ hồ là một hô hấp cương phu. Thân hình Tiểu đều rơi xuống trước đại điện, nhưng mà Tiểu tại thân hình của bọn hắn vừa mới rơi xuống đất ném mắt, ba người thân hình Tiểu đều là đồng thời chấn động. Trên tấm địa đá, Đỗ Phi đồng tử cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, vì vậy thời điểm hắn cũng đã nhận ra một cổ cực kỳ tối nghĩa và cường hãn chấn động, chính mạnh mẽ theo cái kia trong đại điện truyền đến. Với anh, cơ hồ tại tốc độ ánh sáng trong lúc đó, cái kia trong đại điện một đạo lục quang loại ra, chợt liền gặp được cái kia màu xanh biết quang mang giống như ngọn lửa giống nhau cung Hàng nổ vang hoàng phổ thần và ba người chỗ chỗ. Dầm dầm rầm Ba đạo trầm đục chi tiếng vang lên, hoàng phổ thần và ba người cơ hồ là đồng thời ra tay, bất quá coi như là như thế, ba người tại chống lại này màu xanh biết quang mang về sau, thân hình có lẽ hay là có chút chật vật bay ngực ra, tại rơi xuống đất lập tức, trực tiếp tại mặt đất bước ra vài đạo thật sâu dấu vết. Rồi sau đó, tầm mắt của bọn hắn cũng đúng hơi rung động quét đến đại địa chỗ, tại đó, giờ phút này chính có một đạo thân ảnh màu trắng giống như ưu linh giống nhau chậm rãi đi ra, chợt xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Xuất hiện ở trong mắt mọi người đúng một đạo trần chủi thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ rất xa nhìn sang, đại khái 17-18 tuổi niên kỷ, da thịt nhét tuyết, mi mục như vẽ, linh lung hấp dẫn thân hình thượng, tản mát ra một cổ cực hạn hấp dẫn ý, tự hồ chỉ đúng liếc mắt nhìn, là có thể làm lòng người đầu bốc lên như lửa. Giờ phút này, thiếu nữ này sau lưng có trắng đoan giống như lạc tuyết giống nhau lông sủ cái đuôi chậm dãi vương, những này cái đuôi nhẹ nhàng che chùm lên trên người của nàng, đem những kia trọng yếu bộ vị đều che giấu. Nhưng là như thế này, chẳng những không tổn hao gì vẻ đẹp của nàng, ngược lại khiến cho nàng mềm mại đáng yêu bên trong, nhiều hơn một cổ khó được đoan trang ý đây là mỹ công nhìn qua cái này một đạo sinh đẹp vô cùng thân ảnh đỗ phi cảm giác mình cũng là có vài phần miệng lưỡi phát khô hắn hung hăng nuốt từng ngụm thủy hậu mới chậm rãi mở miệng nói thất vĩ yêu hồ tiểu bạch ngưng trọng vô cùng thanh âm cũng đúng tại lúc này vang lên thất vĩ yêu hồ đỗ phi sắc mặt đang nghe tiểu bạch lời nói hậu cũng hơi hơi trở nên khó nhìn lại yêu thú giới yêu hồ nhất tộc hắn tự nhiên là nghe nói qua nghe nói cái này nhất tộc cùng nhân loại nhất tương tự đúng yêu thú giới bên trong duy nhất một loại không cần tu luyện tới yêu vương cảnh giới là có thể uyên hóa thành thân người yêu thú. Hơn nữa, yêu hồ nhất tộc bởi vì trời sinh thông minh quan hệ, thậm chí có thể tu luyện nhân loại công pháp cùng vũ khí, đồng thời, yêu hồ nhất tộc mỗi trải qua lần thứ nhất tiến hóa, có thể nhiều uyên hóa ra một đầu cái đuôi, nghe nói truyền thuyết cường đại nhất yêu hồ, được xưng Cửu Vĩ Thiên Hồ, coi như là đặt ở trong thiên địa, cũng đúng biết nhất đỉnh tiêm tồn tại. Mà bảy vị yêu hồ mặc dù không có Cửu Vĩ Thiên Hồ như vậy khủng, Dê bố, nhưng là cũng tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người đã muốn nhìn rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt cái này đạo thân ảnh cho nên đảo rút lương khí thanh âm liên tiếp, mà Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng gắt gao cứng lại tại cái này thất vị yêu hồ trên người, thân hình ngay cả động cũng không dám động, bởi vì bởi vì từ nơi này thất vị yêu hồ trên người tràn ngập ra khí tức, thật sự là quá mức cường hãn. Cái này thất vị yêu hồ, chỉ sợ đã có ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm yêu vương đẳng cấp thực lực, mọi người ở đây muốn muốn đối phó nàng, phòng trưng rất khó, chắc không được qua nhiều năm như vậy, cái này cổ hoàng thất truyền thừa đều không có bị người lấy đi, nguyên lai thậm chí có bực này tồn tại thủ hộ lấy. Tiểu Bạch Tựa hồ nhìn ra một điểm gì đó đến, một lát sau thấp giọng mở miệng nói: "Không đúng, năm đó cái kia cổ hoàn thất, làm sao sẽ cùng yêu hồ nhất tộc nhất lên quan hệ?" Đỗ Phi cuối tuần nói. Tiểu Bạch tựa hồ suy tư một lát, mới chần chờ nói: "Trong truyền thuyết, yêu hồ nhất tộc chỗ biến ảo mà thành đích nhân loại, đều là cực kỳ xinh đẹp đích nhân loại nữ tử bộ dạng, có một chút cường giả, đối với yêu hồ nhất tộc cũng cực có hứng thú, cái kia cổ đại trong hoàn thất, nếu là có người đã từng cưới vợ yêu hồ nhất tộc nữ tử lời mà nói, như vậy sẽ cùng yêu hồ nhất tộc nhất lên quan hệ cũng không phải không có khả năng."